chương một trăm hai mươi g ú t thẻ thực lực tăng nhiều dịch dung khiêu khích đại lão chương một trăm hai mươi g ú t thẻ thực lực tăng nhiều dịch dung khiêu khích đại lao đốt máu thẻ đây là chương bộ phát thẻ nha xác thực rất lợi hại nhưng cái này di chứng không phải tới vạn bất đắc dĩ không thể dùng a cuối cùng còn có ba tấm hư không triệu hoán còn thừa số lần ba phân biệt là tam quốc nhân vật q u a n vũ h ỏ a ảnh nhân vật hì ụ g ạ đình thứ còn có một cái là hồng hoang thần thoại nhân vật ngân giác đại vương cái này nên tính là thần thoại nhân vật a â đúng vậy mặc dù không biết rõ thế nào thần nhưng g i u gì cũng là cùng tôn nộ không đánh con n g ư i đ ả n g cấp cũng không thể thấp t a cuối cùng một chương thẻ đầu t r ọ n thẻ vĩnh cửu làm mục tiêu biến thành đầu trọng một tháng dài không ra mặt phát còn có thần kỳ hiệu quả cd tam thiên đây là cái quỷ gì tấm thẻ đây là đi ra khôi hại a quá mức cá hộp thẻ này khẳng định là phế tạp đến tại cái gì thần kỳ hiệu quả vì cái gì có tam thiên sử dụng khoảng cách đều bị chu phương không để ý đến còn chưa đủ mạnh a nếu không lại đến một đợt ngược lại còn có hai trăm nhiều k h o ả tinh thuần đá năng lượng chu phương nhìn nhìn mình tiền tiết kiệm tinh thuần đá năng lượng còn có hai trăm m ư ơ i tám quả ngoại trừ g ú p thẻ đa số đều tiêu vào vừa mới cựu lòng biến thuế biến bên trên mười hợp nhất đến một chút chu phương đủ hiện tại đem tài nguyên đều dùng cũng chỉ là phung phí của trời mà thôi hát tháp nhĩ lên tiếng ngăn cản chu phương chu phương trầm mặc một hồi hắn biết hiện tại lại rút thẻ cũng chỉ là lãng phí đối thực lực của hắn không có quá lớn trợ r ú t chu phương có chút đau lòng ngắn ngủi mấy tiếng hơn ba vạn tiêu xài hơn nữa duy nhất một lần rút nhiều như vậy thẻ chu phương rõ ràng cảm giác được vận khí trở nên kém tái diễn tấm thẻ cũng có chút nhiều sợ là cái này hộp cũng cần nghỉ ngơi hơi thở a chính mình lại quất xuống đoán chừng cũng biết hắc dối tinh dối mù tất ta bất quá ngươi vừa mới gọi ta cái gì gan mập đúng không chủ nhân đều không hô cũng dám gọi thẳng tên hát t h ắ m nhĩ lúc này im lặng là vàng chu phương sử dụng tất cả tiền tài thẻ cùng võ ký công pháp thẻ thu được hơn một vạn tiền mặt còn có một cặp võ ký công pháp một mạch nhét vào trong đầu chu phương lắc đầu cảm giác đầu hơi t r ò n váng màu trắng thẻ bài rút học tập kỹ năng đều tại võ đạo phạm vi bên trong những nghề nghiệp khắc năng lực căn bản là rút không đến bất quá cái này nguyên thần bí thuật cũng thuộc về võ đạo sao có lẽ võ đạo đỉnh phong chính là nói còn có mười một chương không gian mảnh vỡ thẻ chu p ư ơ n g cũng một mạch đều dùng hắn cảm thấy mình nào đó một hư không có liên hệ chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút chu phương liền có thể cảm ứng được một cái mười một mét khối không gian đem chứa hai trăm k h ỏ a tinh thuần đá năng lượng cái dương cầm trong tay hơi chuyển động ý nghĩ một chút cái dương liền tiến vào chính mình tùy thân không gian bên trong còn có mấy vạn tiền mặt cũng cất vào không gian bên trong v ừ i v ạ n không gian trang bị tiền đều tiết kiệm được hơn nữa còn so đế quốc nghiên cứu không gian c h ấ c nhận chứa được lượng lớn hơn đế quốc một cái không gian trang bị quan phương giá bán hai ức cũng liền một mét khối chính mình đây là kiếm lời hai mươi hai ức ngoại tạo không, không dám nghĩ không thể tính như vậy không gian trang bị là có thể giao dịch chính mình cái này không gian không cách nào giao dịch ga có thể giao dịch cùng linh hồn giàn buộc giá trị vậy nhưng không đồng dạng đốc cảnh cục tầng cao nhất sự kiện linh dị khoa điều tra năng lượng khảo thí khu chu phương đối thực lực của mình tiến hành khảo thí thực lực tiến độ G cấp tám mươi chín dây cấp hậu kỳ năng lượng phẩm chất một trăm ba mươi d cấp hậu kỳ bình quân tám mươi hai cơ bắp lực lượng bốn trăm l cấp hậu kỳ lực lượng hệ bình quân ba trăm hai mươi tinh thần l ự ba bị che đậy không cách nào đo đạc chu phương trực tiếp dùng đốc cảnh cục hệ thống thẩm tra c cấp sơ kỳ siêu năng giả tư liệu c cấp sơ kỳ bình quân năng lượng phẩm chất 176. lực lượng hệ siêu năng giả bình quân cơ bắp lực lượng 1183. c cấp sơ kỳ bất luận là năng lượng phẩm chất vẫn là nhục thân lực lượng đều là d cấp hậu kỳ gấp ba trở lên gấp ba lực lượng cùng năng lực phẩm chất hóa thành chiến lực có thể cũng không phải là gấp ba một cái lực lượng tốc độ sức chịu đựng đều là ngươi gấp ba người tuyệt đối có thể đánh m ộ ư ơ i cái ngươi chu phương trực tiếp bán long hóa cùng lúc trước sử dụng tấm thẻ bán long hóa khác biệt hiện tại chu phương đỉnh đầu độc giác toàn thân lân phiến không được đầy đủ long vi cũng không có dài đủ càng giống một cái phát dục không hoàn toàn giao long bán long hóa về sau chu phương một lần nữa đứng lên khảo thí đ à y tích tích tích một loạt mới số liệu xuất hiện thực lực tiến độ d cấp 89%, m c cấp hậu kỳ năng lượng phẩm chất 170, t cấp hậu kỳ bình quân 82. cơ bắp lực lượng 1198, g c cấp hậu kỳ lực lượng hệ bình quân 320. so với c cấp sơ kỳ số bình quân theo chu phương năng lượng phẩm chất cùng lực lượng đều hơi có k h ô n g bằng nhưng hệ thống biểu hiện chính là c cấp sơ kỳ số bình quân theo chu phương so một chút yếu c cấp đã mạnh rất nhiều thật là thời gian ngắn thực lực bạo tăng nhường chu phương căn cơ có chút phù phiếm cần hoa thời gian rất dài đến củng cố tu vi r ờ i đi đốc cảnh cục đã tiếp cận giữa trưa hôm nay đến trường ngày đầu tiên trốn học đã trở thành sự thật dứt khoát tới giữa trưa lại đi học hiệu a chu phương tùy tiện tìm nhà thức ăn nhanh ăn xong cơm trưa sau đó hắn chui vào một cái nhà vệ sinh công cộng đi ra lúc đã làm ặ t khác một phen bộ dáng một cái sắc mặt ấu vàng mắt nhỏ tóc dài nam tử thanh niên xuất hiện dịch dung tạm một ngày có thể sử dụng một lần trừ phi mình hủy bỏ nếu không có thể một mực đỉnh lấy gương mặt này về phần tại sao muốn d ị dùng đương nhiên là đi đánh trương đạo trạch không không phải đánh là dùng võ kết bạn sao có thể đánh lãnh đạo đâu cái này chính trị giác nộ không thể được bị người đồng l ứ a đánh bại chu phương s á t thực thâm thụ đ ặ kích chu phương nhu cầu cấp bách một cái đối thủ đến kiểm nghiệm chính mình tăng trưởng thực lực có lẽ là vì phát tiết hôm qua bị ngược biệt khuất có lẽ chỉ là vì nhặt lại lòng tin ngược lại hắn hôm nay không cùng trương đạo trạch qua một trận trong lòng chính là không thoải mái tình đốc cảnh tổng cục ở văn phòng trương đạo trạch đang chuẩn bị đi ăn cơm đột nhiên một quả hỏa cầu đánh tới hướng hắn bề ngoài e cấp ma pháp tiểu hòa cầu trương đạo trạch tiện tay vỗ hỏa cầu dập tắt theo hỏa cầu phóng tới phương hướng nhìn lại đối diện trên ban công một vị thanh niên tóc dài nam tử khiêu khích nhìn xem hắn hỏa cầu trong tay xoay tròn mười phần phách lôi trương tiền bối chúng ta luận bàn một chút như thế nào thanh niên tóc dài ngữ khí khiêu khích nói rằng cảm nhận được đối phương khí tức chỉ là dê cấp siêu năng giả trương đạo trạch c ư ờ i đây là chính mình bao lâu chưa ra tay a miêu a cầu cũng dám đến khiêu khích thật là muốn chết nơi công cộng sử dụng dị năng khiêu khích chấp pháp nhân viên nhốt ngươi sau tháng ít ra trương đạo trạch nói xong thân hình khẽ động liền hướng đối diện ban công kích bắn đi chu phương b ư ớ ra đội ảnh thân pháp nh chương thứ đạo trạch đuổi theo tại chu phương sau lưng toàn lực thi triển lòng hồ sơn nội môn thân pháp cưới mây bước lại trong lúc nhất thời đổi không kịp chu phương ha ha chết tỉnh tri trụ kiếm lôi đạo quân không gì hơn cái này chu phương thanh âm phách lối chuyển đến chương một trăm hai mươi mốt thiếu niên phách lối cuồng long hóa chiến đại lão chương một trăm hai mươi mốt thiếu niên phách lối cuồng long hóa c h i ế h ư ơ n g m ộ hai mươi mốt thiếu niên phách lối cuồng long hóa chiến đại lão chu phương thanh âm phách lối chuyển đến trương đạo trạch sắc mặt tâm trầm không nghĩ tới cái này đột nhiên xuất hiện dê cấp cao thủ thân pháp như thế cao minh hai người che lấp thân hình một đường truy đuổi tới vùng ngoại ô vô danh chân núi chu phương thân hình đột nhiên dừng lại quay đầu lại nói rằng nơi này luận bản vừa vặn a trương đạo trạch dừng ở chu phương năm mươi m bên ngoài hắn không nghĩ tới đối phương không phải tại chạy trốn mà là tìm địa phương thật muốn luận bản ha ha trương đạo trạch khinh thường cười một tiếng nói rằng t ố t ta xem như tiền bối cũng không ước hiếm ngươi trước hết mời đây là có nhiều vô tri mới dám lấy chỉ là dê cấp thực lực tới khiêu chiến x cấp đại lão chu phương một tay thả tại sau lưng một cái thẻ tiêu thất kết giới thẻ phương viên trăm mét bị một đạo màu lam bình chướng bao phủ liền cả mặt đất cũng đều là kết giới thổ độn đều không trốn thoát được vì để tránh cho tạo thành quá lớn ảnh hưởng chúng ta ngay tại kết giới này bên trong một trận chiến a chu phương n ô n lời nói nhẹ nhàng thoải mái động tác lười biếng tùy ý trương đạo t r ạ c h ánh mắt ngưng t r ó n g lên chỉ bằng vừa mới thủ đoạn ma pháp sư võ đạo người trận pháp sư ba tu thiên tài mặt đối với mình dám bố trí xuống kết giới hắn như vậy gây mất đường lui của mình là lớn bao nhiêu tự tin h ừ nhiều năm chưa ra tay bị người khác xem nhẹ trương đạo trạch cởi háo khoác trong tay chống rông xuất hiện một thanh trường kiếm là không gian chiết nhẫn chiết tỉnh duy nhất danh lệch bách lý xa triển vậy mà bại bởi trương đạo trạch trương đạo trạch chăm chú hắn bắt đầu coi trọng hơn trước mắt thanh niên tóc dài trương tiền bối nhìn kỹ chu phương cũng không k h á c h khí phong thần chân thức thứ hai trong gió cỏ cứng chu phương thân hình loại lên tiêu thất ngay tại chỗ hai chân hóa thành tàn ảnh công hướng trương đạo trạch mặt chu p ư ơ n g thân pháp nhanh như thiểm điện trương đạo trạch cũng không kém trường kiếm trong tay sớm đã vận sức chờ phát động lòng hồ sơn đạo ra kiếm pháp. vô cực lưỡng nghi kiếm kiếm pháp hàm ẩn lưỡng nghi tứ tượng c h i biến hóa kiếm chiêu sắc bén hay thay đổi chu phương hai chân ẩn chứa phong thần chân kinh lực chấm dứt tốc độ nhanh cùng trương đạo trạch lưỡng nghi kiếm pháp v à chạm phanh phanh phanh một giây đồng hồ bên trong liên tục vang lên mười mấy âm thanh tiếng oanh minh chỉ thấy chu phương thân giữa không trung trương đạo trạch bị đ á liên tiếp lui về phía sau tuổi còn trẻ công pháp không tệ chân này bộ công pháp cũng là lô hỏa thuần thanh trương đạo trạch vừa đánh vừa lui chưa dùng hết toàn lực hắn nhìn ra đối phương không có sắc ý có thể là vừa mới xuất đạo tông môn tự lệ thật sự là ngẽ con mới để không sợ、còn. chính mình liền chỉ điểm hắn một phen a chu phương nhìn ra trương đạo trạch dí tứ cảm giác không có tí sức lực nào chính mình không cho hắn điểm áp lực hắn là sẽ không ra toàn lực vậy thì không có ý nghĩa trương tiền bối tiểu tâm t h ứ t thứ ba bạo vũ quần phong chu phương chân điểm như như mưa to chút xuống chân thế như quần phong giống như máy liệt đây chính là bạo vũ quần phong tri tuyệt trương đạo trạch sắc mặt biến hóa kiếm trong tay pháp dùng nhiều ba phần lực chu phương khuynh đem hết toàn lực lại không cách nào phá trương đạo trạch kiếm pháp phòng ngự dễ cấp hậu kỳ lực lượng cuối cùng t r a n lệch một chút hơn nữa chu phương đối lực lượng của mình trưởng không còn có chút lạnh ngạn trương đạo trạch cũng đã nhìn ra trương đạo trạch cười ha hạ nói ngươi là vừa vặn đột phà à thực lực này tại dê cấp siêu năng giả ở trong cũng coi là siêu quần bạc tụy h nhưng là muốn khiêu chiến ta vẫn là tranh lệnh một chút hỏa h ậ u trương đạo trạch vừa mới chỉ thủ không công giang hồ tiền bối phong độ t r i ể n lộ không nghi ngờ gì đa tạ tiền bối thủ hạ lưu t ì n h bất quá ta cũng sẽ không đối tiền bối khắc khí chu phương thối pháp đồng dạng thế công càng hung h i ể m hơn thức thứ tư lôi lệ phong hành hai chân giường như cùng sấm chấp mưa bão trương đạo trạch trường kiếm không còn chỉ là phong ngự bắt đầu phản công chu phương phản h ò bị trương đạo trạch chậm rãi để ép lui lại phanh phanh Phanh. Hai n g ư ờ i g i a o trạch h hơn ủ i ê u Chu Phương t ràng ư pháp, pháp, quyền t h ố i p h á p tất c ả đ ề u dùng m ộ trương lần. t đạo trạch rõ ràng cảm giác được Chu p h ư ơ n g đối tự thân lực lượng trưởng không càng ngày càng thuần thục h i ê u thức cũng càng thêm thu phóng tự nhiên đây là tại lấy chính mình nhận chiêu a trương đạo trạch không có sinh khí vừa mới đột phá lại nhanh như vậy có thể trưởng khống lực lượng của mình người trẻ tuổi kia thật đúng là thiên phú dị bẩm người trẻ tuổi ngươi sư thừa nơi nào a có hứng thú hay không đến ta đốc cảnh cục thấy đối phương là một nhân tài trương đạo trạch động mời chào tri tâm trương trong lòng cười thầm ngươi nếu là biết ta chính là đốc cảnh cục có thể hay không tất chết vẫn chưa xong đâu trương tiền bối vừa mới chỉ là làm nóng người mà thôi chân chính luận bản hiện tại mới bắt đầu chu phương thân hình cấp tốc lui lại kéo ra giữa hai người khoảng cách trương đạo trạch cũng không có vội vã truy hắn cũng tò mò đối phương còn có thủ đoạn gì nữa cựu long biến đệ nhất trọng giao long biến giống tiếng long ngâm chật chật toàn thân nửa giao long hóa chu phương xuất hiện tại trương đạo trạch trước mặt trương đạo trạch cảm thấy một hồi áp lực chuyển đến đây là cùng giai cường giả mới có cảm giác c áp bách trước mặt người trẻ tuổi kia còn có biến thân hệ dị năng nhưng biến thân hệ dị năng giả cũng không có cường đại như thế tăng phúc ca trong cục chúng ta có người trẻ tuổi cũng biết tương tự biến thân công pháp bất quá hắn so ngươi đẹp mắt một chút ta nghĩ các ngươi khẳng định sẽ có rất nhiều tiếng nói chung trương đạo trạch lúc này còn có nhàn tâm đến tương đối đẹp xấu chu phương ta xấu thế nào ta xấu cũng mạnh mọc đầy v ả y dòng chân hướng bước về phía trước một bước b à ảnh mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái dấu chân lập tức khói bùi quần quận đoạn tâm trí bước. bước đầu tiên trương đạo trạch thân hình rung động hơi kinh ngạc đây là tích xúc thân pháp còn có linh hồn chấm hiếp v ảnh bước thứ hai trương đạo trạch lúc này lập tức không giữ được bình tĩnh thân hình chất động nguyên địa lưu lại tàn ảnh hướng chu phương đột kích mà đi n h ư n g hắn lại tụ lực x u ố n g d ư ớ i ai biết sẽ như thế nào và ảnh đoạt tâm chín bước, bước ra bước thứ ba trương đạo trạch đã đến chu phương trước người không kịp lại xúc thế nguyên thần bí pháp nhớ hồn truy đoạt tâm ba bước nguyên thần uy hiếp gia trì nhớ hồn truy uy lực tăng nhiều một đạo màu xám cái rùi xuất hiện tại trương đạo trạch đỉnh đầu hướng hắn huyện bách hội đâm vào nguyên thần công kích tranh cũng không thể tránh trương đạo trạch rốt cục thay đổi vẻ mặt hắn sát mặt chấm nhuận thân hình dừng lại nguyên thần thụ công kích tinh lực toàn lực dùng tại chống c ự chu phương nhất h ồ n truy nhân cơ hội này chu phương nhất quyền đ ạ ra chu phương nhắc nhở trương tiền bối chiến trường không phụ tử thiểu thơm đoạt tâm chín bước ba bước tụ lực t r ă m nước khẩn thiết tỉnh uy manh vô song cái này nhất quyền thiên địa biến sắc phong q u y ề n tàn vân trương đạo chạch nguyên thần dung chuyển vội vàng ngăn cản trong tay phải lấp lóe kịch liệt b ạ c h quang một đoàn lôi cầu xuất hiện ở trong tay long hồ sơn x cấp đạo pháp trưởng tâm lôi ẩm ẩm năng lượng nổ tung vang vọng vân tiêu thanh âm tại trong kết giới quanh quẩn không có một tơ một hào chuyển đi bốn phía cỏ cây đều bị phá hủy trên mặt đất lưu lại một cái hô cực lớn chu phương thối lui đến kết giới biên giới cánh tay phải cháy đen trương đạo trạch tại kết giới bên kia cũng không dễ chịu hắn quần áo tạ tơi ngược nhiều một đạo quyền ấ n trương tiền bối ta như vậy đáng giá n g ư ơ i chăm chú sao chu phương tiểu nói l à m được là đạo g i a c h í n h t h ố n g c h ấ t a y lễ. Hán t r ị n h t r ọ n g nhìn xem c h u p h ư ơ n g một trăm hai n ư ơ i hai đánh xong phất g đ ạ o t r ạ c h xin chỉ giáo. t r ư ơ n g Đạo t r ạ c hai mươi hai đánh xong phất ý g i trốn h ư c bị truy cứu chương một trăm hai mươi hai đánh xong phất ý đi trốn học bị truy cứu t r ư ơ n g một trăm hai mươi hai đánh xong phất ý đi trốn học bị truy cứu chương u p h không dám bại lộ thân phận đành phải đáp l ễ lại báo giả danh tán tu phương hiệu tuần xin chỉ giáo long h ổ sơn nội môn đạo pháp trưởng tâm lôi long h ổ sơn thiên sư truyền thừa thân pháp lôi động long hồ sơn tuyển học đạo pháp cùng lôi lập vũ t r ư ơ n g đạo trạch xuất thủ trước nếu là cùng một cấp bậc đối thủ hắn liền không k h á c h khí tay trái lôi cầu nơi tay tay phải r o i lôi điện vung vầy toàn thân lôi đ ỉ n h p h ụ thể thân pháp nhanh như thiểm điện c cấp thân pháp phong thần chân trợ lực c cấp quyền pháp bách liệt quyền chu phương cũng không cam chịu yếu thế phong thần chân tia không chút nào kém đối phương thân pháp song quyền như mưa to chút xuống bách liệt quyền là một môn khoái công quyền pháp chu phương s o n g quyền càng đánh càng nhanh vanh vanh vanh ba mươi quyền chu phương hai tay nóng hổi bắt đầu đỏ lên năm lồi chính pháp chưng đạo t r ạ c cũng không dám lưu thủ toàn lực thi triển điện quang bắn ra b ố n phía lôi minh t r ậ n t r ậ n dầm dầm dầm tiếng oanh minh càng lúc càng nhanh chu phương toàn thân bị lôi điện đốt bị thương có địa phương đã cháy đen nhưng là hắn đối lực lượng trưởng không càng ngày càng tinh tế càng ngày càng t h u ậ n t h ụ sau khi đột phá bất ổn khí tức tràn lan cũng bắt đầu thu liễm một trăm quyền chu phương quyền pháp càng lúc càng nhanh lôi điện đều bị đánh tan âm dương ngũ lôi tay t r ư ơ n g đạo c h ạ y h a i tay tay trái màu trắng dương lôi một tay màu đen như mực cấm lôi hai tay nhanh như thiểm điện hát bạch lôi quan tại không trung hóa thành thái cực đoàn đùng đùng đùng ba ầ m dầm, dầm các loại thanh âm kẹp vào nhau một ngàn quyền. chu phương hai tay hóa thành tàn ảnh trương đạo trạch hai mắt đều nhanh không cách nào đuổi theo chu phương quần nhanh chu phương hai tay bắt đầu bốc hỏa chán bốc khói hôm nay ta muốn thắng a a mới ngăn quyền nhiếp hồ truy và anh chu phương lực lượng cùng tốc độ đều đạt đến đỉnh phòng không c h u n g chỉ có hỏa diễm cùng chu phương nắm đấm tàn ảnh trương đạo trạch lại t r ú n g một cái nhiếp hồ truy cũng không còn cách nào ngăn cản chu phương tiến công trương đạo trạch xuất hiện trong nháy mắt sơ hở bị chu phương manh cháy mạnh k h o i quyền phá phỏng ngực chúng liền ba quyền nôn ngủ máu tươi và anh trương đạo trạch bị đánh vào trong rừng cây dựa vào ra tay nặng đều thổ huyết lung túng chu phương rút lui kết giới nhanh chân liền chạy phong thần chân mã lực toàn bộ triển khai chu phương thân ảnh như là cỗ sao chổi bạo bắn ra ngoài tháng thư thản lần sau có cơ hội cho trương sở trường xin lỗi trương đạo trạch tóc hai bù xù theo trong đuổi cây vào da mù hô cái gì mười ngàn quyền nhiều nhất một giây ba mươi quyền tốc độ ân người đâu tiểu t ử túi lan ra đây vừa mới ta không có chăm chú chúng ta lại đến một trận trương đạo trạch tiếng gầm gừ vang động núi sông chung quanh sớm liền không có chu phương nhân ảnh chu phương phá đối phương chiêu thức về sau cuối cùng ba quyền đã kịp thời thu lực trương đạo trạch chỉ là bị điểm vết thương nhẹ mà thôi bất quá bị dê cấp siêu năng giả đánh bại trương đạo trạch vẫn là bất thước đường đường thiên sư nói chuyển nhân coi như xê cấp trung kỳ bách lý sa triển cùng mình buông tay đánh cược một lần thắng bại cũng là chia năm năm không nghĩ tới thiên thiên đánh ngỗng hôm nay bị nhạn mổ và mắt bị một cái dê cấp giang hồ v ă n b ố i đánh khó chịu vô cùng khó chịu làm sao bây giờ sau một tiếng các khu đốc cảnh cục đều nhận được tin tức tỉnh đốc cảnh tổng bộ gửi công văn đi vì trình hợp tỉnh đốc cảnh cục siêu năng tổ lực lượng Hiểu rõ địa phương siêu năng tổ vụ án động thái, hậu hữu hiệu điều động các phương chiến tỉnh thị cảnh siêu điều siêu Yêu cầu rõ trong địa động động đốc lược. năng án toàn năng vòng tổ tổ, vụ cục các các kỳ báo cáo Báo cáo. lữ liệt nhìn điện thoại di động hóa đá tại chỗ chu phương n h ấ t đường báo t á p khi tiến vào nội thành t r ư ớ c giải trừ dịch d u n g sau đó lấy ra điện thoại đón một chiếc mạng ướp xe đi học hiệu tại chu phương rời đi m ộ ư ơ i phút sau trương đạo trạch theo chu phương tràn lan năng lượng tung tích một đường đuổi đi theo phát hiện manh mối đến nơi đây liền gây mất trương đạo t r ạ c lập tức đem chu phương dịch dung về sau tướng mạo phát cho đốc cảnh cục lợi dụng toàn thành giám sát đến lục soát tung tích của đối phương đúng là một chút tung tích đều không có phát hiện trương đạo trạch c a o mày đối phương thật đến có chuẩn bị một chút manh mối đều không có để lại xem như đốc cảnh cục một viên chu phương làm sao lại như thế không tiểu tâm bị giám sát đập tới đâu trương đạo trạch thấy truy tìm không có kết quả đành phải đem việc này đặt ở trong lòng giang đinh khu nhị trung chu phương về tới học hiệu đã là hơn hai giờ chiều buổi chiều tiết khóa thứ nhất đã bắt đầu chu phương túi lưng xuống lén lút đi tới phòng học trên bục giảng đuổi lao sư g ư ờ n g như phía sau n g mắt đột nhiên quay đầu chu phương ngươi buổi sáng đi nơi nào khai giảng ngày đầu tiên ngươi liền chạy khóa ngày mai bảo ngươi ra trường đến bùi lao sư tức giận nói chưa thấy qua phách lối như vậy học sinh khai giảng ngày đầu tiên liền chạy khóa đ ư ờ ngày n mặc dù đây là m ộ ư ơ i bốn ban nhưng cũng không thể như thế tứ vô kỵ đàn hắn chu phương đứng thẳng người nói rằng ách cha mẹ ta xuất ngoại lao sư bùi lao sư đẩy kính mắt cái kia thanh ngươi chăm sóc người gọi tới chăm sóc người nhập học trên tư liệu xác thực có người như vậy chu phương nhớ lại một chút có vẻ như trên tư liệu viết là lữ liệt thân phận viết là chu phương đại biểu ca ta đại biểu ca gần nhất tương đối bận rộn đoan chừng tới không được chu phương tìm cái cơ tan học về sau ta sẽ liên hệ ngươi đại biểu ca ngươi về trước chỗ ngồi a bùi lao sư tạm thời bông u tha chu phương tiếp tục bắt đầu lên lớp chu phương về tới b à n bên trái vân bắt mạnh mẽ chừng chính mình một cái chu phương phản chừng trở về chừng cái gì chừng còn không phải ngươi muốn đuổi theo ta không thả cuối cùng mới như vậy c cấp không tầm thường a lão tử giữa t r ư a vừa mới đánh một cái vân bắt tức giận tên biến thái này hạ i chính mình giải khai phong ấn hôm nay còn dám chừng chính mình đây là bành trướng ngươi chờ đó cho ta bùi lao sư nhìn thấy chu phương trở lại chỗ ngồi còn cùng đồng học mắt đi mày lại cái k i a khi a cái này chu phương đối với mình buổi sáng trốn học hành vi một chút hối cải c h i tâm đều không có hôm qua thi sát hạch còn thi thứ hai đâu tốt như vậy người kế tục không thể để cho hắn đi đến đường n g h i ê n g chu phương n g ư ờ i đem đoạn văn này phiên dịch một chút bùi lao sư điểm danh chu phương chu phương bất đắc dĩ đứng lên mở ra sách v ợ nhìn một chút bảng đen phía trên viết tiêu đ ề là thể văn n ô n sáu quốc bàn luận sáu quốc phá hủy không phải binh bất lợi chiến bất t i ệ n tệ tại lộ tần Hừ chu phương ba l ạ p ba l ạ p phiên dịch kết thúc sáu q u ố c bàn luận cuối cùng kết luận nói rằng cái này cố sự nói cho chúng ta biết đối mặt địch nhân tuyệt đối không nên sợ cũng không cần kéo dài thời gian liên hợp đồng đội một đợt giết chết đối phương là lựa chọn sáng suốt nhất toàn lớp học sinh sâu xa ca đúng a thì ra đây mới là sáu q u ố c bàn luận chân lý học giỏi chính là không giống bùi lao sư mù cho cái gì kết luận đem học sinh của ta đều mang lệnh vân bát tiểu t ử này đang uy hiếp ta tan học về sau chu phương bị gọi vào văn phòng bùi lao sư giáo dục chu p ư ơ n g nhất bỗng nhiên về sau bắt đầu cho hắn đại biểu ca lữ liệt gọi điện thoại chương một trăm hai mươi ba cuối tuần dạo chơi ngoại thành vân bắt thân thế chương một trăm hai mươi ba cuối tuần dạo chơi ngoại thành vân bắt thân thế đang tại máy vi tính nắm lấy ra đầu viết báo cáo lữ liệt phiền nao tiếp lên điện thoại uy chỗ nào cái gì chu phương đại biểu ca a đúng đúng ta vội v à n g đâu không rảnh đi học hiệu khai giảng ngày đầu tiên liền chạy khóa lao sư ngươi đánh hắn vào chỗ chết đánh đ ừ n g k h á c h khí vậy trước tiên như vậy đi ta còn có rất nhiều chuyện bận r ộ n đâu c ú p điện thoại bùi lao sư cùng chu phương nhìn nhau bầu không khí có chút lúng túng chu phương hai tay một đám ta đại biểu ca là thật m ọ u lên bùi lao sư thương hại nhìn xem chu phương chu phương à cha mẹ ngươi không ở bên người có khó khăn gì nhớ kỹ đến tìm lao sư phụ mẫu không ở bên người h ả i tử quá đáng thương chu phương không phải lao sư ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì chu phương trở lại phòng học t h ạ n h thú bang lần nữa đi tới chu phương trước mặt tân giao giúp phí thiệu tranh hôm qua không có c h o các ngươi sao chu phương tò mò hỏi t h ạ n h t h ú bang phái năm người lắc đầu như chống lúc lắc đông long nói gấp hôm qua bị thiệu ca tư tưởng giáo dục một phen chúng ta mấy cái hoàn toàn tỉnh lộ từ hôm nay trở đi chúng ta thánh thú bang đổi tên là mười bốn ban đoàn kết hưu hái hỗ trợ tiểu tổ nam hồ nói tiếp phương ca chúng ta mười bốn ban đoàn kết hưu hái hỗ trợ tiểu tổ dự định tại tuần này mạn tổ chức một cái dạo chơi ngoại thành đại gia nhận thức một chút gia tăng một chút tình cảm đúng đúng đi phượng hoàng sơn nấu cơm giã ngoại bên kia còn có nông gia nhạc còn có ngoài trời tự phục vụ đồ nướng còn có thể cưỡi ngựa các loại giải trí công trình đầy đủ mọi thứ nam tước vẻ mặt hạnh phúc yêu chú ý này không tệ các ngươi cũng biết làm chút chính sự rồi chu p ư ơ n g tán dương một câu hoa kỳ ca nhẹ gật đầu kinh phí hoạt động tự trả tiền một người một trăm nguyên nhiều lui thiếu bổ chu phương các ngươi xác định đây không phải đang biến tướng thu phí chu phương mặc dù có chút hoài nghi nhưng là vẫn giao tiền toàn lớp tập thể hoạt động chính mình cũng không tiện rơi xuống chính mình là một tuổi trẻ tài cao thanh niên bốn có không thích sống chung cũng không tốt mười bốn ban đoàn kết hưu hái hỗ trợ tiểu tổ lần lượt hỏi thăm trong lớp ý của mọi người thấy đa số đồng học đều lựa chọn tham gia hoa kỳ ca lấy tiền thu được vân b á t trước mặt bị vân b á t nhất ánh mắt lạnh lùng quả thực là không dám nói ra một câu nam tước là nữ hải tử ngựa không có nhiều như vậy lo lắng nhỏ giọng hỏi vân bắt ngươi tham gia sao không đi vân bắt từ chối không tiếp cuối tuần chính mình còn muốn tu luyện bởi vì chu phương cái này hỗn đạn chính mình giải khai một lần phong ấn vốn là bị trì hoãn thời gian một năm đâu còn có thời gian đi dạo chơi ngoại thành a vân bắt không muốn đi lại chống cự không nổi ký túc xá ba vị bạn cùng phòng thuyết phục vân bắt túc xá cao lãnh nữ vương sư x ư ơ n g x ư ơ n g nói rằng chúng ta đều đi vân bắt một mình ngươi tại ký túc xá không tịch mình sao hoặc bắt đáng yêu bắt quái chi thần yến nhàn thu lôi kéo vân bắt ống tay áo vẻ mặt hiếu kỳ nói chẳng lẽ vân bắt ngươi có bạn trai cuối tuần muốn đi hẹn họ ách không có vân bắt không biết rõ giải thích thế nào túc xá tâm cơ gơ liễu như cười khanh khách lớn tiếng nói vân b á t ngươi có phải hay không có khó khăn tiền này ta giúp ngươi giao đi phu cận mấy vị đồng học đều nhìn lại hóa ra là tướng mạo giữ tợn vân b á t ta khẳng định là tự ti mới không nguyện ý cùng mọi người cùng nhau chơi chu phương n h ấ t nhìn vân b á t không đi lập tức sinh nghi xê cấp đại lão còn tới cái này học tập đọc sách mặc phi có cái gì không thể cho ai biết bí mật liên cuối tuần tập thể hoạt động đều không tham gia tất có k ỳ p bậc chính mình muốn hay không lưu lại giám thị n à n đâu chu p ư ơ n g mặc dù đối chuyện tối ngày hôm qua có chút t y náy nhưng là đối vân bắt hoài nghi cũng còn không có hoàn toàn thanh trừ đối liêu như lời nói vân b á t h ả o không thèm để ý điểm nhiên như không có việc gì dọn dẹp chính mình đông tây yến nhàn thu đong đưa vân b á t cánh tay không công tha đi đi đi đi ngươi dạng này rất quái gở a khổ nhàn kết hợp đi không cần chỉ lo học tập có đôi khi cũng muốn thêm ra đi đi một chút quái gở sư phụ năm đó cũng là nói như vậy xuống núi trước sư phụ còn d ặ n dò, muốn giao vải bằng hữu đâu tốt ta vân b á t bất đắc dĩ đồng ý lấy ra một trăm tiền mặt giao cho nam tước lúc này mười bốn ban cửa phòng học một đạo ngọc não thanh nhâm êm ái văng lên lớp các ngươi có vị gọi vân bắt đồng học sao yêu mỹ nữ nha đây không phải ban ba mục tĩnh t u y đi a giống giống văn khoa lớp chọn đâu và ta nữ thần đâu không ít lao sinh nhận biết mục tinh tuyết xếp lớp chỉ chưa thấy quan nàng nhưng là không trở ngại bọn hắn đối mỹ truy cầu không ít người còn thổi mấy tiếng huýt sáo mục tinh tuyết nhũ mày vân bắt đứng lên ngươi tìm ta mục tinh tuyết chạy tới có chút kích động nói biểu tỷ là ta n h a tiểu tuyết ta ngươi còn nhớ ta không khi còn bé chúng ta có thể thiên thiên cùng một chỗ đ â y này chỉ là tám tuổi năm đó ngươi cùng m ở đi chúng ta liền lại cũng chưa từng thấy qua là cứu cứu cho ta biết nói ngươi trở về cha cha vân bắt sắc mặt có chút khó coi có chút t h ư ơ n g khổ dường như đang nhớ lại đi qua chu phương đại h ỉ dường như phát hiện đại bí mật cái này vân bắt thân phận có chỗ dựa rồi chu phương dỗi cái đầu hỏi mục tinh tuyết vân bắt là ngươi biểu thị a đang trầm mê sắc đẹp mấy vị đồng học trừng mắt chu phương ngươi cho rằng ngươi dạng này bắt chuyện nữ thần liền sẽ để ý đến ngươi sao thật sự là ngây thơ a nha chu phương đồng học ngươi cũng tại m ộ ư ơ i bốn ban nha thật là đúng gì a mục tinh tuyết ngạc nhiên nói rằng ban ly cấp nam sinh a miệng nó bọn hắn thật nhận biết nữ thần còn nhiệt tình như vậy thật sự là sáng mắt chó đu hôm qua vừa mới khai giảng mục tinh tuyết liền muốn thử tìm xem chu phương nhưng là không biết do hắn tại mấy ban hơn nữa vừa mới khai giảng nàng chuyện cũng rất nhiều lại thêm cứu cứu hung hăng thúc nàng tìm đến biểu tỷ càng là không có thời gian đi tìm chu phương hôm nay vừa mới tìm tới biểu tỷ không nghĩ tới chu phương cùng biểu tỷ v â n bắt là một lớp thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu chu phương ha ha mục đồng học ngươi thấy ta kích động như vậy có phải hay không không tốt lắm luôn cảm giác ngươi đối ta mưu đồ làm loạn đúng vậy à thật sự là đúng d ị ta cùng vân bắt vẫn là ngồi cùng bàn đâu chu phương tiếu a a nói rằng vì kiểm chứng vân bắt thân phận chu phương thái độ cực độ hiền lành mục tinh tuyết nhìn một chút hai người b à n ngồi cùng b à n chu phương lộ ra lúng túng mà không mất đi lễ phép nụ cười cách một mét ngồi cùng b à n đúng rồi vân bắt là cứu cứu ngươi nữ nhi a cái nào cứu cứu ta nhớ được ngươi có ba cái cứu cứu chu phương hỏi lần nữa lớp các nam sinh ngươi liền nhà nàng có mấy cái cứu cứu đều biết ngươi làm m u ố n thế nào không đợi mục tinh tuyết trả lời vân bắt kéo một cái mục tinh tuyết trứng mắt chu phương ta cùng tiểu tuyết quan hệ cùng ngươi có quan hệ gì ngươi nghe ngóng nhiều như vậy làm gì biến thái sapa chương ó p ả i hay k một trăm hai mươi bốn giám thị chu phương tiến triển vụ án chương một trăm hai mươi bốn giám thị chu phương tiến triển vụ án chu phương nghĩa chính ngôn từ nói mục tinh tuyết là bạn tốt của ta ta sợ nàng bị người lừa gạt ai biết biến mất vài chục năm người có phải thật vậy hay không biểu tỷ đâu n g ư ơ i hôn đản vân b á t khí ngực thở phì phò không chừng còn kém muốn động thủ mục tinh tuyết lôi kéo vân b á t tay thoáng có chút nóng nảy nói rằng biểu tỷ ngươi có phải hay không cùng chu phương có hiểu lầm gì đó chu phương đồng học là người tốt hắn còn đã cứu ta đây kéo lại vân bát mục tinh tuyết ngăn khuất trong hai người ở giữa đối với chu phương nói rằng chu phương nàng là biểu tỷ ta chính mình biểu tỷ ta còn là nhận được các ngươi có hiểu lầm gì đó có thể nói ra đem chuyện nói rõ ràng liền tốt mục tinh tuyết không muốn chính mình biểu tỷ cùng chu phương quan hệ làm cứng dạng này chính mình kẹp ở giữa sẽ rất lung túng chu phương k h o á t tay áo vừa cười vừa nói ha ha không có hiểu lầm gì đó thuận miệng hỏi một chút mà thôi trở về trầm dãi cha không nhất thời vội vã hử vân bắt lạnh hử một tiếng không nói gì biến t h á i sắc ma chuyện nói ra đều là ô huế biểu mội lỗ thai mục tinh tuyết không biết rõ xảy ra chuyện gì đành phải hướng chu phương ném tới một cái ấy n á y ánh mắt tiếp tục đối với vân bắt nói rằng biểu t ỷ ban đêm đi nhà ta ăn cơm mẹ ta có thể nhớ ngươi vân bắt biểu lộ có chút dây rùa ba ba cô, cô. xa xôi bao nhiêu từ c h ư là dấu ở ký ức chỗ sâu người a từ nhỏ đến lớn chính mình chỉ có sư phụ mẫu thân còn có rất nhiều sư tỷ sư muội cùng phụ thân của mình bên này liên hệ sư phụ khẳng định không được d ạ y rùa sau một hồi vân bắt vẫn là ngăn cản không nổi đối thân nhân tưởng niệm gật đầu đáp ứng tốt vừa c h i ê u khóa trôi qua rất nhanh chạm vạng tối tan học chu phương lại rời đi học hiệu nhìn xem chu phương bóng l ư n g rời đi diêm thư cường tại hành lang bên trên đối với thiệu tranh nói rằng chu phương gần nhất tại bận rộn gì sao thiệu tranh lắc đầu hắn thiên thiên đi đốc cảnh cục ai biết được chương ca tại đốc cảnh cục cái đinh cũng không có tin tức chuyển đến nhìn hắn đi vội vàng đốc cảnh cục sợ là có chuyện quan trọng cùng trương ca hồi báo một chút nhìn xem trương ca có dặn dò gì ân cũng tốt tiểu tâm là bên trên chu phương bất kỳ tin tức gì hai người đều hướng trương tân phạm từng cái báo cáo trở lại đốc cảnh cục chu phương trước tiên đi hỏi thăm tình tiết vụ án tiến độ phát hiện văn phòng cũng chỉ có lữ liệt một người tại đùng đùng đùng đánh lấy chữ ân thật tại viết báo cáo gần nhất lại có cái gì báo cáo m u ố n v i ế t giữa chưa chuyện đã xảy ra chu phương khả không biết rõ hắn còn tưởng rằng lữ liệt ở trong điện thoại là lừa gạt đuổi lao sư đây này đội trưởng đêm qua bản án thế nào chu phương nhẹ nhàng hỏi một câu lữ liệt gãi gãi cái kia dối bởi tóc nói rằng không biết rõ cha án không phải ta am hiểu ngươi đi hỏi băng băng a hiện tại đốc cảnh cục linh dị khoa việc v ậ t đều là nôn băng băng làm chủ thật không biết hiện tại ai mới là đội trưởng cũng không biết lúc nào có thể đổi g i ọ n gọi g chị dâu đương nhiên cái gọi là v i ệ c v ậ t chính là trừ chiến đấu bên ngoài cái khác tất cả mọi chuyện chu phương chạy đến phân tích á n t ì n h thất phát hiện tất cả mọi người tại trên bảng đen đặt vào các loại ảnh trụ băng băng tỉ bản án thế nào chu phương nhấc vào cửa liền hỏi nôn băng băng nói rằng ngươi tới thật đúng lúc chúng ta vừa mới chép xong ghi chép tại phân tích tình tiết vụ án ngươi cùng đi a chu phương tìm chỗ ngồi xuống nôn băng băng chỉ vào b ả n g đen đối chu phương nói rằng vừa mới ghi chép trong tờ khai hứa thanh nói nàng hôm qua đều tại công ty trượng phu lý tây h à n g vừa vặn nghỉ ngơi ở nhà lý tây h à n g nói là muốn dẫn nhị lao đi leo sơn về sau hai người cũng không có sẽ liên lạc lại hứa thanh biết phụ mẫu ngã xuống b á c h núi chuyện về sau tại ghi chép ghi chép thời điểm khóc chóng ba lần k i a lý tây h à n g đâu hắn nói thế nào hắn không phải mang theo nhị lao đi leo sơn đi về sau thế nào hắn vì cái gì không có mang nhị lao về nhà đâu hiện trường giám sát đâu có đập tới cái gì sao chu phương quan tâm tình tiết vụ án ném ra một đống nghi vấn nôn băng băng đưa tay đ ể ép ra hiệu chu phương an tâm chớ vội nàng tiếp tục nói lý tây h à n g ghi chép cùng hứa thanh không có quá lớn được ra chiều hôm qua ba điểm hắn mang theo hai người đi thành bắc đình sơn leo núi dung loạn nhưng là tại chân núi bởi vì hắn cùng hứa thanh ly hôn sự t ì n h cùng nhị lao đã xảy ra một chút tranh chấp nhị lao muốn một mình leo núi không cần lý tây h à n g cùng đi giám sát biểu hiện lý tây h à n g xác thực không có cùng nhị lao cùng nhau lên núi lúc ấy liền đón xe rời đi đình sơn sau đó hắn đi cung thiếu niên cho trường luyện thi các học, học bù cung thiếu niên nhân viên cũng có thể vì hắn làm chứng hắn một mực tại nơi đó học bù tới chín giờ tối trường luyện thi kết thúc lý tây hàng liền về nhà cư xá cửa chính giám sát có đập tới hắn về cư xá màn hình giám sát nhưng về sau liền không có hắn ra cư xá ghi chép hoàn m ỹ không ở tại chỗ chứng minh không không có hai vị người chết thời gian tử vong là m ộ ư ơ i hai giờ đêm trước sau là lý tây hàng hẹn hắn nhóm đi leo sơn bọn hắn liền mất tích thẳng đến m ộ ư ơ i hai điểm ra hiện tại chu phương cùng triệu nghĩa trước mặt chín điểm về sau lý tây hàng liền ở nhà một mình không có bất kỳ cái gì có thể chứng minh hắn ở nhà chỉ là không có hắn ra cư xá giám sát không có nghĩa là hắn không có ra ngoài chu phương cảm có sớm mưu, thấy, nhất tranh sát. như hắn sớm có dự mưu, nhất định nếu né sẽ dự giám l i n n h ư chính mình đ i đ á n h d ù n g võ kết thế, bạn như thế, chính là làm như vậy hắn vậy điểm hóa vật là cái gì có cái gì công năng đâu chu phương lại hỏi đã hắn là điểm hóa người, vậy hắn điểm hóa vật y hắn hóa điểm v ậ nhất định là mấu chốt viên hoa nói rằng ta liên lạc qua điểm hóa học viện đạt được tư liệu cùng ta đốc cảnh cục như thế hắn kiện thứ nhất điểm hóa vật là một bộ máy ảnh công năng là có thể không cần cuộn phim chụp ảnh mạc vô tâm nói tiếp hắn là tam tinh điểm hóa người hơn nữa chúng ta đo qua thực lực của hắn chỉ là e cấp trung kỳ mà thôi mạc vô tâm còn chưa nói xong vạn quần hoài liền cướp lời nói để ta cảm thấy hắn là vô tội g i a hỏa này chính là phế vật hắn kiện thứ hai điểm hóa vật là hắn c u ậ n phim để vào máy ảnh về sau có thể đem quay trụt khoảng cách kéo dài đến ngoài ba cây số thứ ba kiện điểm hóa vật là một đôi tin hiệu quả là vĩnh viễn không cần nạp điện có thể tự hành hấp thu trong không khí rời rạc điện tử loại này điểm hóa người có làm được cái gì phế vật chu phương lật lên mạch nhãn sợ là trong mắt ngươi ai cũng là vô tội lần trước thay vân bắt giải thích cũng là ngươi không vân chắp tay trước ngực khẽ đọc phật hiệu a di đà phật cái này lý tây hàng thí chủ thật là một cái mười phần chụt ảnh b không vân nói bóng gió cái này lý tây h à n g là phế vật vô cùng phế vật đoán chừng một cái luyện qua mấy năm quân thể quyền người bình thường cũng có thể đánh cho hắn tìm không ra bắc băng băng t ỷ ta cảm thấy cái này lý tây h à n g nhất định có vấn đề hung thủ cựu thành cựu chính là hắn chu phương cảm thấy người chung quanh trí thông minh đều không đủ vẫn là cơ t r í băng băng t ỷ có thể khai thông trọng tuấn viễn nhỏ giọng hỏi kia vân bắt là hung thủ sát xuất là m ấ y thành trước ngươi còn hoài nghi vân bắt tới hùng hân học chu phương trước đó ngữ khí nói rằng cái này vân bắt nhất, nhất định có kịp g n g hung thủ khẳng định là nàng chu phương ta cảm thấy các ngươi tại nhằm vào ta có phải hay không phỏng vấn thời điểm bị ta theo qua hiện tại nguyên một đám ghi hận trong lòng không được ta nhất định phải chứng minh ta là đúng đốc cảnh cục tiền bối tôn nghiêm không thể mạo phạm cục nôn băng băng ho khan một tiếng nói rằng chu phương ta cảm thấy cái này lý tây hàng là hung phạm khả năng cũng không lớn chỉ bằng cái kia máy ảnh cũng không phá được ngươi thời không thuật ts gần nhất đại gia một mực nói ta nước nói ta ngắn gần nhất cùng lao bà linh chứng còn có cái khác rất nhiều v i ệ c vặt tiếp cận cuối năm công tác cũng đội vàng mấy ngày nay ta sẽ cố gắng g ó chữ tranh thủ ăn tiết chức có thể cho đại gia bảo cảng ở chỗ này cảm ơn sự ủng hộ của mọi người chương một trăm hai mươi lăm manh manh đ ộ t phá đêm tối thăm dò dân trạch chương một trăm hai mươi lăm manh manh đ ộ t phá đêm tối thăm dò dân trạch ở đây mấy người cảm thấy lý tây hàng vô tội không phải không có lý do hai vị người chết là tại chu phương cùng triệu nghĩa quyết đấu hiện trường tại chỗ tử vong m u ố n tại hai vị dê cấp cao thủ quyết đấu hiện trường giết người còn muốn vô thanh vô tức toàn thân trở ra chỉ bằng lý tây hàng luôn băng băng cảm thấy không có khả năng chu phương nghĩ nghĩ nói rằng ta cảm thấy lý tây hàng còn có thể lại cha một chút buổi sáng ta nói thời không thuật bị phá chuyện không có người để ý tới hiện tại các ngươi bắt ta thời không thuật nói sự tình chu phương biểu thị k h ô n g phục ngay tại mấy người tranh luận không dưới thời điểm vê anh một hồi to lớn vang động chuyển đến sau đó chính là một hồi năng lượng ba động chuyển đến là năng lượng thất hiện tại là ai ở bên trong tu luyện chu phương vội vàng chạy tới cửa vừa chạy vừa hỏi hóa đá siêu năng giả nghiêm tảng đá lớn nói rằng tựa như là manh manh tỉ vừa mới họp r ư ớ c nàng nói muốn đi tu luyện lúc này thang manh manh tiếng cười theo năng lượng thất chuyển đến ha ha ha lao nương ta rốt c ụ c đột phá rồi cũng không tiếp tục là e cấp thức nhắm gà ở đây tất cả e cấp siêu năng giả n ư ợ c giống như chúng một tiễn thật là khó chịu a đốc cảnh cục nhiều một vị dê cấp ma pháp sư thật sự là thật đáng mừng đi mập đệ ba thịt c u â n ấu chúc mừng một chút cái gì huynh đệ ba thịt c u â n ấu manh manh đột phá chuyện lớn như vậy thế nào cũng muốn ăn đáy hồ v ớ t n ồ i l ẩ u các ngươi cái gì phẩm vị chuyện trọng yếu như vậy khách sạn năm sao quan vườn nay đều bày một bàn thế nào thang manh manh đột nhiên gật đầu nói chính là chính là lớn như thế vui chuyện đương nhiên muốn long nặng một chút vậy thì đi quan vườn nay đều khách sạn không vân đại sư chắp tay trước ngực a di đà phật manh manh m ờ i khách đại gia không nên khắc khí đúng, đúng đột phá lớn như thế vui chuyện sao có thể không mở tiệp chiêu đãi tư phương đâu Muốn hay không đem không cảnh hay hạ thang i cùng cái k á cái thám c cũng mấy môn gọi tới. Viên bộ trưởng h o vẻ mặt t cười xấu xa. a h manh manh ngạc nhiên ta tại sao phải miệng tiện thịt quân ấu hắn không tâm sao tình tiết vụ án thảo luận có một kết thúc mấy người tại khách sạn bảy ba cái bản nhiệt liệt chúc mừng thang manh manh b ộ ợ t phá thang manh manh b ộ ợ t phá la đốc cảnh cục mang đến tăng lên rất nhiều mà pháp sư tại e cấp cơ vốn thuộc về phụ trợ địa vị chiến lược kém cùng giai siêu năng giả rất nhiều đợi đến dê cấp giai đoạn pháp sư sức chiến đấu liền không thua đồng dạng siêu năng giả cho pháp sư vài giây đồng hồ hắn liền có thể trả lại ngươi một kinh hỉ về phần c cấp trở lên ma pháp sư cái kia chính là pháo đài di động bạo lực đại danh tử c cấp trở lên ma pháp sư bên trong lưu truyền lấy một câu nói kia cho ta một quả ma pháp thủy tinh thêm cái trước khi thịt ta có thể làm cho đối phương đoàn diện bất luận nhiều ít người bởi vậy vì thang manh manh một phá lữ liệt bung ô xuống cái kia đau đầu báo cáo c ô ý đến là thang manh manh chúc mừng manh manh tỷ ta kính ngươi thang manh manh chúc mừng cái này chén kính lữ đội trưởng chúc mừng đội chúng ta lại nhiều từng cái viên manh tướng thang m a n manh, manh ộ t phá chu phương cũng cao hứng hôm nay cũng uống thêm mấy ly cọc cọc lạ cơm nước no nê、e. đại gia về nhà về nhà về túc xá về ký túc xá chu phương n h ấ t người lái xe đi tới lý tây hàng nhà chu phương xuất ra tấm thẻ thần danh sách viết lên lý tây hàng danh tự còn tốt danh tự này là thật thị giác cùng hưởng mở ra hắn phát hiện lý tây hàng đang trong thư phòng loay hoay hình của hắn trên bàn của hắn trên tường có thật nhiều phong cảnh chiếu động vật ả n h trụ còn có thật nhiều người đi đường chu phương nhìn hắn hồi lâu dường như không có chỗ đặc thù gì muốn đừng xuất thủ thăm dò một chút đâu chu phương đang do dự thử xem thời không thuật đi lên thời gian trường hà hiện lên chu phương bước vào trường hà tìm kiếm l ý tây h à n g quá khứ chu phương manh phát hiện lý tây h à n g không tại quá khứ thời gian bên trong chẳng những hắn không tại hắn tất cả anh c h ụ còn có hắn cùng hứa thanh chỗ nhà này phòng ở tại quá khứ thời gian bên trong đều là không tồn tại chu phương rời khỏi thời gian trường hạ hắn đã xác định hung thủ chính là hắn l ý tây h à n g chỉ là chu phương còn muốn tìm tới lý tây h à n g là hung thủ chứng cứ nếu không bằng vào hắn thời không thuật mất linh chứng c ứ này là không đủ lý tây h à n g hôm nay tại đốc cảnh cục năng lượng trong khảo nghiệm đo ra e cấp trung kỳ thực lực kia thực lực này cơ bản không có sai lầm đừng nói hắn e cấp thực lực, coi như A cấp tại không sử dụng ngụy trang công pháp và võ kỹ d ư ớ i tình huống cũng tránh không khỏi dụng cụ kiểm tra vậy hắn e cấp thực lực là như thế nào ảnh hưởng thời không thuật đây này mặc kệ ra tay thử một lần liền biết chu phương triệu hoán ra x cấp khôi lỗi loại tình huống này toàn thân y phục dạ hành còn che mặt khôi lỗi phù hợp khôi lỗi len lén lẹn vào lý tây hàng nhà sự tình hôm nay hứa thanh cùng lý tây hàng lớn ở mỹ một trận hứa thanh giới cơn nóng giận đi khuê mật nhà ở bây giờ trong nhà chỉ còn sót lý tây hàng khôi lỗi ở phòng khách làm bộ không t i ệ u tâm dứt bể một cái ly pha lê bịch tiếng vang lênh lảnh ở phòng khách vang lên ai lý tây hàng theo thư phòng đi ra khôi lỗi cùng lý tây hàng bốn mắt nhìn nhau lý tây hàng y phục dạ hành cái này đặc yêu niên đại gì có phải hay không đang quay cổ trang hí đi nhầm sở tiêu đi ô chu phương k h ô n g chế khôi lỗi làm bộ nhập thất trộm cướp bị nhìn thấu hướng lý tây hàng xông tới nhất quyền đánh tới hướng lý tây hàng đầu khôi lỗi thực lực k h ô n g chế tại e cấp trung kỳ t ả h ư u ngươi một cái liền thời không thuật đều có thể ảnh hưởng quái thai đối phó một cái lực lượng hệ e cấp trung kỳ cắt bã cũng không có vấn đề sự thật chứng minh phế vật thật chính là phế vật đối khôi lỗi tiến công lý tây hàng trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng không đợi hắn né tránh liền bị nhất quyền đánh trúng đầu lý tây hàng tại chỗ ngã xuống đất hôn mê chu phương ba ta là cố ý đối ta chưa từng thất bại ta kiên quyết không thừa nhận đây là ta thất thủ tạo thành ta chính là cố ý đánh ngất s ỉ u hắn chính là muốn nhìn một chút có thể hay không tại nhà hắn tìm tới đầu mối gì chu phương đi vào thư phòng thấy được lý tây hàng máy ảnh kia có chút năng lượng b a động rất rõ ràng là điểm hóa vật những người khác không cách nào sử dụng điểm hóa vật chu phương lập tức không có hứng thú trong thư phòng nhiều nhất chính là lý tây hàng quay trụng n h t r ụ n chu phương cầm lấy trên bàn ảnh t r ụ n tử tế nhìn lại phong cảnh đều là bồn thị phong cảnh Phương Hoàng Sơn, Minh Thánh Hổ, Thành Sơn, b ắ chu đ ì n Sơn còn Thành Nai、Đạo. Nhân vật, có nam nhân nữ nhân, nhân có cổ có vật, t i Đạo. lão ể hải, t ự phương chính nhân. chuẩn h thế bị thu hồi khôi lỗi nghĩ lại không đúng nào có tiểu thâu tiến vào gia môn liền một cái đông tây đều không ăn trộm chu phương k h ô n g chế khôi lỗi làm bộ nhập thất đi trộm lục t u n g đem lý tây hàng trong nhà lật dối tinh dối mù nửa đêm chu phương về tới ký túc xá tấm thẻ thần danh sách một mực mở ra cùng lý tây hàng thị giác thính giác cùng h ư ừ n g lấy lý tây hàng chậm rãi t h ứ c tỉnh sờ lên đầu nhìn về đến trong nhà một mảnh hỗn độn biến s á c vội vàng chạy vào thư phòng thì ra bí mật tại thư phòng chu phương thiếu chương một trăm hai mươi sáu lôi tiêu cựu huyền tam thuốc vân bắt thân phận thanh mạch chương một trăm hai mươi sáu lôi tiêu cựu huyền tam thuốc vân bắt thân phận thanh mạch người bình thường dưới loại tình huống này khẳng định đều sẽ trước tiên đi thăm dò nhìn chính mình trọng yếu nhất Đông tây. lý tây h à n g vội vàng đi tới thư phòng hắn không có đi xem xét hắn điểm hóa vật t i ê u đông tây người khác cầm không đi mà là cầm lên hình của hắn tử tế đến ba lần xác định ảnh trụt không có thiếu lý tây h à n g lúc này mới thở dài một hơi chu phương mẹ chứng da hỏa này có phải hay không đầu góc có bệnh lúc này còn chỉ lo hình của mình khó được hắn thật chỉ là chụp ảnh kẻ yêu thích chẳng lẽ ta lại hoài nghi nhầm người thật sự là lung túng không lần này sẽ không sai chỉ là e cấp lại có thể không tồn tại ở quá khứ lúc không trung bất luận hắn có phải hay không hung thủ chỉ bằng điểm này liền liền giá Việc đáng bản thân truy đến cùng.、Việc、này truy t ạ một thời thả m chút、a、ngược lại cùng Lý Tây Hàng Tây A lại Lý mươi ộ t thị mực rắc cùng h ở n g Chu h p ư n định g g dự trước á một thị hắn m đoạn thời gian. 11 giờ a n đêm đốc cảnh cục tầng cao nhất linh dị khoa không có bất kỳ a i chu phương lai、like、tới tắm thuốc khu lôi tiêu cựu h u y ề n thánh thể một mực không có rút đến nhưng là lôi tiêu cựu h u y ề n thánh thể hạch tâm phương thuốc chính mình lại có giá trị chín mươi vạn phương thuốc không có phối bộ công pháp dưới tình huống chỉ có một phần ba dược hiệu mặc dù có chút lãng phí nhưng là cũng đáng được thử một lần chu phương nhục thân lực lượng cùng Long Nguyên đều cần củng cố, mà phương thuốc này nhìn công pháp cũng cảm giác là rèn đúc rèn luyện thân thể, có lẽ có thể củng cố nhục thân của mình tu vi. Chu Phương thuốc pháp thể, thể Chu lực cố, cảm giác đúc có có cố của tu là lẽ đều mà vi. xuất ra các loại dược liệu đốc cảnh cục mỗi người mỗi tháng có năm mươi dược liệu hạn mức hiện tại là chu phương nhập chức tháng thứ tư có hai trăm linh h n mức còn lại bảy mươi vạn con d ư ờ n g như phí tại dược liệu thất chu phương x o á t thẻ căn cước cầm đi dược liệu tự trả tiền tiền sẽ ở tiền lương bên trong trụ chu phương dựa theo phương thuốc tỷ lệ hỗn hợp dược liệu may mắn lôi tiêu cựu huyền thánh thể tầng thứ nhất tầng thứ hai phương thuốc bên trong dược liệu nơi này đều có Tầng hi chu, chu,、so、chu phương không biết là hiện tại ở xa kinh đô tần chiến còn có không ngủ một lần lại một lần luyện thương pháp của mình luyện qua thương pháp tu luyện công pháp một lần lại một lần tuần hoàn tần chiến mỗi ngày không tu luyện tới nửa đêm hai ba điểm cơ bản không ngủ được ngày thứ hai sáu giờ rời giường tiếp tục tu luyện mỗi ngày chỉ ngủ ba bốn tiếng tân thị cao kiệt lúc này đang lôi kéo đồng bạn không ngừng rèn luyện kiếm pháp tu luyện song kiếm hợp bích cao kiệt đồng bạn hương thống cục lôi đình đội viên hoàng lị là hương thống cục bên trong xuất sắc nhất e cấp v õ đạo người lúc này hoàng lị đã đầu đầy mồ hôi hai chân run rẩy ánh mắt tan rã không được ta nhất định phải kiên trì lên thế nào cũng không thể thua cho như thế hai hàng cao kiệt lại đang âm thầm x u ấ t ruột chính mình là trong túc xá thiên phú kém nhất ba người khác đều đột phá dê cấp chỉ còn lại chính mình thiên phú không bằng người chỉ có dựa vào cố gắng cần có thể b ổ vụng cùng ở tại hàng thị triệu nghĩa lúc này ở học hiệu trong rừng tây k h a n h chân trên mặt đất tu luyện chu phương cho xê cấp công pháp long g a o ngự thần quyết mấy ngày nay ban đêm triệu nghĩa cơ bản liền lấy tu luyện công pháp thay thế đi ngủ chu phương hỗn hợp tốt dược liệu đạo vào trong b ụ n tám nối liền nguồn điện phương thuốc này muốn mở điện thật có chút biến thái hai trăm hai mươi v điện áp à, không biết rõ có thể hay không trực tiếp đem ta điện giật chết chu phương có c h ú t hoảng bất quá nghĩ nghĩ hiện tại mình đã là dê cấp định phòng độc thân chỉ là hai trăm hai mươi v điện áp cũng không có vấn đề a i chu phương khởi quần áo ra, chậm dại g i ố n g đi tàm ao mới vừa vặn một chân đụng phải mặt nước ếch c h u phương trên mí mắt lật toàn thân run dày lập tức ngã đi vào a t h không không cần â m muốn chết muốn chết chu phương dùng rằng đau quá đau dòng điện phối hợp với d ư ợ c lực t h ư ớ n g trong cơ thể của mình chui lại tê dại lại đau toàn tâm đau a toàn thân đều tê dại thật là toàn thân tê dại chu phương hoàn toàn đi không ra vùng vẫy mười mấy phút chu phương vẫn là dậy không nổi đành phải từ bỏ nằm tại trong b ụ n tám chu phương toàn thân co lại co lại hai mắt vô thần nhìn trần nhà tính toán ngồi đ ợ i ngày mai người khác tới cứu mình a sau hai giờ dược hiệu cơ bản bị chu phương hấp thu chu phương bắt đầu đối cái này dòng điện có chút thích ứng chu phương lần nữa nếm thử đứng lên phát hiện lần này cũng có thể tự do hành động một chút trở ngại cũng không có điểm này điện áp hoàn toàn không có có ảnh hưởng chu phương bày b ô n g nhúc nhích cánh tay cái này dược hiệu hoàn toàn là rèn luyện thân thể tăng cường phòng ngự chu phương trước đó bạo tăng nhục thân lực lượng lúc này bị rèn luyện không sai biệt lắm không còn có căn cơ bất ổn cảm giác tiếp qua chút thời gian liền không sai biệt lắm có thể lần nữa tăng thực lực lên cựu long biến là chất biến cường hóa nhục thân công pháp chủ yếu vẫn là thiên hướng về tiến hóa cùng lực lượng mà cái này lôi tiêu cựu huyền thánh thể là nhục thân rèn luyện phương pháp hoàn toàn thiên hướng về phòng ngự cùng loại với phật môn bất hủ kim thân cựu long biến cùng lôi tiêu cựu huyền thánh thể cái này hai bộ công pháp một trong một ngoài lực lượng cùng phòng ngự tăng lên cùng rèn luyện hỗ trợ lẫn nhau chu phương lúc này nhục thân phòng ngự cùng thi triển bất hủ kim thân vân không so sánh cũng chỉ là hơi kém một chút mà thôi duy nhất đáng tiếc là lôi tiêu cựu huyền thánh thể công pháp không có r ú t chúng trước mắt cái này dược hiệu chỉ có một phần ba hơn nữa hiện tại lại c ủ a thuốc này tắm cũng không sẽ có hiệu quả gì nhục thân phòng ngự mong muốn lại để thăng chỉ có chờ r ú t chúng cái này lôi tiêu cựu huyền thánh thể công pháp mới được buổi tối hôm nay thuốc này tắm tu luyện chu phương thực lực mặc dù không có đại phúc tăng trưởng nhưng là cái này hiệu quả so thực lực tăng lên càng có thu hoạch chu phương nhất đêm mậu đẹp hôm sau chu phương rời giường chuyện thứ nhất chính là đem vân bắt thân thế cho cha rõ ràng mục tính tuyết hết thệ có ba cái cứu cứu lớn nhà cậu đình mỹ mãn không có ly hôn quà có hai cái nhi tử tam cứu cứu hơn ba mươi còn chưa có kết hôn nhị cứu cậu lý quốc hảo mười năm trước ly hôn thê tử trong tin tức ngoại trừ danh tự cái gì đều cha không được không cần nhiều lời đây nhất định chính là vân bắt phụ thân rồi lý quốc hảo lúc trước có cái nữ nhi gọi là lý mậu cái này hẳn là về sau vân b á t cái này thật tốt danh tự hiện tại làm sao lại dùng vân b á t như thế một cái giả danh đâu cuối cùng t r a rõ ràng vân b á t thân phận chu phương tùng thở ra một hơi lập tức phát hiện có chút không đúng chính mình tra được những tin tức này có gì hữu dụng đâu giống như cũng không có tác dụng gì à ngoại trừ chứng minh vân b á t không phải lao yêu bà bên ngoài còn có ý nghĩa gì chu phương phát p hiện á t h mình có chút cử chỉ đ i ê n r ồ vẫn là nhìn chằm chằm lý tây h à n g a hắn hiểm nghi mới lớn nhất về phần vân bắt đã trương đạo trạch làm bảo đảm hiện tại lai lịch cũng điều tra do t r ợ nhìn vậy thì tạm thời không để ý tới mấy ngày kế tiếp chu phương đều thành thành thật thật lên lớp bất quá thỉnh thoảng muốn bị vân bắt chừng vài lần chu phương đối với cái này làm như không thấy có điểm tâm h ư đối lý không có cách nào ai để cho mình loan của người ta còn ảnh hưởng tới người ta tu luyện Trước 127, 14 ban ngoài trời hoạt、động. Trước 127, 14 ban ngoài trời hoạt tinh tuyết thường xuyên đến tìm bắt trưa tiếc, bắt bắt tự Phương, người Phương dường như phương Mục cùng Chu phương, giữa trưa còn lôi kéo hai người cùng cơm Chu cùng ban ban giữa hai nhau ngoài động. ngoài động. xuyên đến Vân nhà ăn ăn đáng Vân không lẫn nhìn kéo lôi đi đối hợp, đều trong í khoảng thời gian này chu phương nhắc thẳng bảo trì thị giác c n g hưởng giám thị lấy lý tây hàng phát hiện hắn ngoại trừ đi làm cho học sinh lên lớp tan tầm liền về nhà nàng lão bà hứa thanh thường xuyên không trở về nhà hắn dường như cũng không nóng nảy lý tây hàng thành thành thật thật một chút dị thường đều không có nếu không phải trước đó đủ loại không tầm thường chu phương sớm liền cho rằng hắn là vô tội tìm không thấy manh mối không có hữu hiệu chứng cứ chu phương cũng rất đau đầu nhìn chăm chăm nhìn chăm chăm vào hắn chu phương tin tưởng hắn nhất định sẽ lần nữa lộ ra chân ngựa cuối tuần buổi sáng bảy giờ giang đinh khu nhị t r u n g cửa sân trường một ngày trước m ộ ư ơ i bốn ban đoàn kết hưu ái hỗ trợ tiểu tổ tin nhắn nhắc nhở đại gia hôm nay muốn đúng giờ tham gia ngoài trời dạo chơi ngoại thành hoạt động sáng hôm nay tất cả mọi người thật sớm đi tới cửa trường học tập hợp toàn lớp tham gia người có hơn ba mươi người hoa kỳ ca bọn người còn thuê một chiếc xe buýt chu phương không nghĩ tới cái này thánh thú bang thật truyền hình chăm chú cho đại gia tổ chức hoạt động Thật sự là không thể tưởng tượng nổi thiệu tranh ngày đó tại sân thượng đến cùng đã làm gì mục tinh tuyết ôm vân bắt cánh tay đứng ở một bên chở lấy xe buýt đến mục tinh tuyết sao ngươi lại tới đây chu phương cương vừa tới cửa trường học liền phát hiện bắt mắt hắc bạch tổ hai người mục tinh tuyết một bộ màu trắng thu e o chấn tay háo váy dài váy một t ầ n g m ờ nhạt như thanh sương mù lồng tả lụa xa eo b u ộ c một đầu đai l ư n g vàng quý khí mà lộ ra tư thái hiệu điệu khí như u lan tựa như công chúa đồng dạng vân bắt mặc một bộ hơi đơn giản màu đen, tay, thân mặc một cái màu đen còn đùi màu trắng chân dài có chút lóa mắt vân bắt thấy chu phương đi tới trứng mắt trong mắt ý kia dừng lại k h ố n nạn mời khoảng cách ta ngoài một thước mục tinh tuyết đã quen thuộc vân bắt đối chu phương thái độ vừa cười vừa nói ta là tới b ồ i biểu tỷ hoa kỳ ca nói hoan n ê n ta hoan n ê n h o a n n ê n nhất định phải hoan n ê n tất cả mọi người là đồng học đi hoa kỳ ca không biết rõ theo cái gì địa x n g ra sao có thể không chào đón thiệu tranh ngược bọn hắn năm cái tựa như ngược nhi tử như thế đơn giản diêm thư cường rõ ràng cùng thiệu tranh là cùng một bọn hai người địa vị bình khởi bình tọa như thế không thể chơi vào hai người liên thủ còn đối chu phương sợ hai rụt rẻ nhường chu phương càng không thể chơi vào về phần chu phương cùng vân b á t hai người ha ha hoa kỳ ca cảm thấy hai người tất có chuyện ẩn ở bên trong không có mở ám thiên thiên trứng mắt tựa như vợ chồng n h a u n h a u giá nhất dạng cái này vân b á t tỉ như thế không thể chơi vào kia biểu mội của nàng đương nhiên cực độ hoan n ê n rồi một chút nhãn lực kình cùng cầu sinh dục đều không có người tại mười bốn ban sinh tồn là rất dễ dàng mở ra địa ngục hình thức hoa kỳ ca cảm thấy chính mình rõ ràng không phải loại người này đông long nhẹ gật đầu nói rằng giao tiền đều như thế nam tước đập đông long một chút có biết nói chuyện hay không tinh tuyết đã đến thì tốt quá Ta xem c đúng ta ban rồi còn có toàn lớp nam sinh chúng nộ quên suy tính hoa kỳ ca đột nhiên cảm giác được hôm qua không có cự tuyệt mục tính tuyết yêu cầu là chính mình học kỳ này làm ra sáng suốt nhất quyết định xe buýt chậm rãi lại tới hoa kỳ ca bắt đầu duy trì trật tự đại gia dựa theo ta bảng biểu bên trên số thứ tự lên xe an vị một chương c h â u ngồi biểu dán tại xe buýt trên cửa vân b á t cùng mục tinh tuyết kết bạn lên xe đang chuẩn bị ngồi xuống liệu như vượt lên trước tại vân b á t chỗ ngồi xuống người đối vân b á t nói rằng vân b á t ta và ngươi đổi một cái vị trí a nơi này một đi ngang qua đi mặt trời đều là phơi phía bên kia ngươi bên này không có mặt trời mục tinh tuyết cao mày nói rằng k ê u biểu tỷ ta liền không sợ phơi sao đây là tiếng người sao chính mình sợ mặt trời phơi liền để người khác đi phơi vị trí này là sớm an bài tốt ngồi người khác vị trí cũng có thể ngồi như thế lẽ thẳng khí hùng mục tinh tuyết thật sự là dẫn lấp chúng ta chuyện ngươi người ngoài có tư cách gì nhúng tay l i ệ u như nhìn ngoài cửa sổ miệng bên trong thói toái, toái niệm ngươi mục tinh tuyết khó thở vân bắt cười cười kéo mục tinh tuyết một chút nói rằng tính toán chúng ta đổi chỗ chính là vân bắt lôi kéo mục tinh tuyết rời đi tay trái âm thầm bóp một cái đạo quyết bị đằng sau lên xe chu phương để ở trong mắt tùy ý sử dụng siêu phàm chi lực cái này vân bắt thật sự là tứ vô kỵ đan chỉ bằng cái này bắt lại cũng có thể quan sáu tháng đúng lần trước dùng v õ kết bạn thời điểm trương sở trưởng là nói như vậy chính là sáu tháng không đúng theo tính như vậy chính mình cũng phải bị quan sáu tháng a a ngay tại vân bắt đạo quyết thiển về sau liễu như liền thét lên nhảy dựng lên cái này cái ghế này dò điện ta muốn ngồi chỗ ngồi của mình hiện tại biết ở đâu là chỗ ngồi của mình rồi thật sự là thiếu ha ha vân bắt khinh thường cười một tiếng lôi kéo mục tinh tuyết ngồi về trên vị trí của mình ếch biểu tỷ nơi này dò điện mục tinh tuyết có chút nghĩ mà sợ kia liễu như kêu khoa trương như vậy vân bắt lắc đầu nhỏ giọng nói rằng không có chuyện ta ngồi liền không sao yên tâm đi thiện lương nhưng không cổ hủ m ở nhạt nhưng không thể lừa gạt đây chính là vân bát xe buýt mở một giờ một đường tới phượng hoàng sơn dưới chân hoa kỳ ca chỉ vào một chỗ sân nhỏ giới thiệu nói nơi này là lao tưởng đầu nông gia nhạc phượng hoàng sơn chân nông gia nhạc bên trong có vị nướng có thể thuê còn có mười mấy m ô ô mai vườn có thể tự hành n g ắ t lấy ngoài ba cây số còn có một cái đập chứa nước có thể câu cá s á t vách còn có một cái trang viên có cưỡi ngựa bán tên quả banh các loại giải trí hạng mục đương nhiên ngoại trừ lao tưởng đầu nông gia nhạc đồ nướng cùng ô mai vườn là tại chúng ta kinh phí hoạt động phạm vi bên trong cái khác đều là tự trả tiền đại gia có thể tự hành lựa chọn lao tưởng đầu nông gia nhạc là một đôi hơn năm mươi tuổi vợ chồng kinh doanh chợ phu họ tưởng Trong nhà còn có một cái năm tuổi tiểu tốt tử. Tường đại thúc chiêu đái đại gia tiến trái cho nhà còn năm sân nhỏ đến, đại gia ăn trái cây, vỉ nướng cho các người đều chuẩn gia gia chiêu có cái cây, các đái đại đại đại đều vỉ ba ị xong, hiện g thời tại i n còn s ớ mươi có muốn đi t r ớ c ô mai m Ba vườn. ư mấy người như vậy chia làm mấy cái tiểu đoàn thể có người lựa chọn nghỉ ngơi tại chỗ có người đi ô mai vườn có người kết bạn đi leo sơn hoặc là câu cá còn có chút người đi p h ụ cận trang viên chơi đùa tường bác gái bắt đầu hướng trong đ ì n h viện chuyển cái bản vân b á t tiến lên hỗ trợ tiểu cô nương người đi chơi đi chút chuyện nhỏ này không cần làm p h n g ư ơ i tường bác gái thật không tiện nhường vân bát hỗ trợ vân bát nhất bên cạnh vội vàng chuyển đông tây vừa nói không có chuyện ta đối những cái kia chơi không có hứng thú liệu như đang chuẩn bị đi leo sơn nhìn xem vân bắt nhỏ giọng nói câu thử thực sẽ trang nàng coi là vân bắt nghe không được kỳ thật ngay cả càng xa chu phương đều nghe được chu phương đều thay liễu như cảm thấy lung túng bất quá vân bắt mới không thèm để ý tự mình làm lấy sống chu phương đùa với tưởng đại gia cháu trai cùng tưởng đại gia nhàn hàn huyên tưởng đại gia tôn tử của ngài mấy tuổi rồi năm tuổi rồi sang năm đều lên tiểu học kia cha mẹ của hắn đâu chu phương lại hỏi tưởng đại gia trong mắt lóe lên một tia bi thương thở dài nói rằng nguyên đán thời điểm nữ nhi của ta cùng con rể đi đi dạo minh thánh hồ mất tích chu phương có chút đồng tình tưởng đại gia thật có lỗi nhắc lên vết thương của ngài tâm sự vậy ngài lúc ấy báo cảnh sát sao tết nguyên đán mất tích thế nào quen thuộc như vậy đương nhiên báo cảnh sát nhưng là đến bây giờ đều không có tin tức gì t ư ở n g đại gia dường như nhớ tới nữ nhi của mình nhiều hàn huyên vài câu nhà chúng ta tiểu phương hiểu chuyện lại lễ phép cùng đồng sự quê nhà quan hệ đều chỗ rất tốt cũng không đắc tội người nào a tưởng tiểu phương tưởng tiểu phương năm nay tết nguyên đán mất tích chu phương nghĩ tới trước đó giúp hạ cảnh ty tra án có một cái mất tích án người bị hại chính là tưởng tiểu phương lúc ấy vụ án này khoảng cách vụ án phát sinh thời gian quá lâu chu phương thời không thuật cũng bất lực trở thành án chưa giải quyết vừa mới nghĩ lên tưởng tiểu phương bản án chu phương đột nhiên mở to hai mắt nhìn dường như nhớ ra cái gì đó chuyện trọng yếu phi thường là lý tây hàng đối hình của hắn Đơ ts đừng nói nước ta đây là làm nền phía sau kịch bản ta tại thiết kế lần này ngoài trời hoạt động rất trọng yếu rất có cần phải không phải đến nước số lượng tử o họ cường một trăm hai mươi tám phát hiện manh mối yêu thú ẩn hiện. Yêu thú nhưng i là l sinh hoạt chiếu cùng giấy chứng nhận chiếu có chút khác biệt chu phương nhất thời gian không nhớ ra được lúc này hồi tưởng lại tưởng tiểu phương bản án hắn mới phát hiện lý tây hàng ảnh chụp có kỳ vật chu phương còn nhớ rõ lý tây hàng tiết ảnh chụp thời gian chính là ngày mùng một tháng một tết nguyên đán thời điểm đợp lý tây h à n g trong tấm ảnh những cái kia mang theo thần sắc kinh hoàng á n h trụng chu phương nhất một nhớ lại một chút phát hiện còn có mấy người cũng là một chút mất tích cán thành viên hơn nữa thời gian đại đa số phát sinh ở một hai tháng lý tây h à n g có vấn đề sao có thể trùng hợp như vậy mất tích người đều bị hắn đập tới cũng đều là một hai n g u y ệ t mất tích chỉ có một khả năng là bởi vì bị hắn đập tới cho nên mất tích lúc này chu phương nhất khắc đều không ở lại được nữa chỉ muốn lập tức trở lại bắt giữ lý tây h à n g nghiên cứu hắn điểm hóa vận nghiên cứu hình của hắn siêu năng giới bản án cái nào cần quá nhiều chứng cứ chỉ bằng những đầu mối này đầy đủ đốc cảnh cục nghiêm tra hắn ít nhất phải nghiêm tra hắn điểm hóa vật năng lực cùng những hình kia bí mật ngay tại chu phương chuẩn bị kiếm cơ rời đi thời điểm sơn bên trên c h u y ề n đến l i ê u như nam tước chờ leo núi đồng h ọ c tiếng thét chói thai a đây là quái vật gì a mụ mụ ta sợ ồ ồ ồ vung vung vung mấy người phát ra thanh âm vô cùng hoảng sợ có chuyện cực kỳ kinh khủng đã xảy ra con chuyên đến trận trận chó sủa thanh âm chu phương cùng vân b ắ t không kịp nghĩ nhiều vội vàng hướng về trên núi tiến đến hai tốc độ của con người thật nhanh cho dù có ý khống chế tốc độ tại cái này trong núi rừng cũng như linh hầu đồng dạng phi tốc xuyên qua không đầy một lát hai người liền chạy tới hiện trường hiện trường một mảnh hỗn độn đầy đất là máu liệu như nam tước chờ nằm trên thân người cũng vết thương c h ố n g chất không ngừng chảy máu nơi xa có một đầu cao cỡ nửa người dài hai mét cự khuyển cười toét toét rằng trong miệng máu tươi chảy r ò n g kia là máu của người khác cự khuyển dưới chân còn có một vị đồng học một cánh tay bị cắn đứt người đã hôn mê cự k u y ể n trong lỗ mũi còn có ngọn lửa phun ra nuốt vào lấy là yêu thú đây là e cấp hậu kỳ hòa hệ dị năng loài chó yêu thú thành thú bang năm người đều là siêu năng giả nam tước cũng là siêu năng giả nhưng nàng chỉ là e cấp sơ kỳ vừa mới thức tỉnh siêu cấp thính giác không chiến lược siêu năng giả đối mặt loại tình huống này nàng cũng hoảng hồn chu phương bất chấp gì khác lập tức xông đi lên cứu người b à n h đoạt tâm c h í n bước bước ra một bước ồ ồ ồ cự quyền lập tức gào thảm rút lui b à n h đoạt tâm c h í n bước bước thứ hai cự quyền linh hồn thụ trọng thương tại chỗ hôn mê đám người khó mà chống đỡ cự quyền tại chu phương đi ra hai bước về sau liền hôn mê cùng lúc đó vẫn bắt vừa vặn đổi tới hôn mê người bị thương bên người là người bị thương cầm máu lập tức vân bắt lập tức cầm lên hắn tay cụt đem người bị thương vác tại t r ê n lưng chạy xuống chân núi một bên chạy vừa hướng chu phương hô nhanh gọi xe cứu thương mặt khác năm vị liền giao cho ngươi năm người khác đều là vết thương nhẹ khá tốt vân bắt nhìn kêu hôn mê đồng học thương thế nếu như không kịp chữa trị sợ là giữ nhiều lành ít tiên tâm đi nơi này giao cho ta chu phương đối với vân bắt bóng lưng hô hoảng sợ mấy người bình tĩnh lại còn chưa kịp x ử n g sốt chỉ thấy chu phương đánh mấy thông điện thoại teo xe cứu thương cũng thông chi trong cục vấn đề này lớn rồi yêu thú tổn thương người sự kiện thậm chí là gây nên người tử vong sự kiện chuyện này đối với vốn là quan phương siêu năng tổ chức đều là một kiện đại sự người bị thương toàn bộ được đưa đến phụ cận y địa viện cứu chữa n n đốc cảnh cục cùng ương thống cục siêu năng giả liền chạy tới. Lữ liệt cùng ứng cũng tại nửa giờ đổi về sau Khuyến yêu tru chuyện lần lượt đổi tới. Yêu tại phương dưới chân, vẫn như cũ hôn mê vẫn xảy、e、ngoài. Có yêu thú rất b ì n h h t ư ờ n g quỳnh là nhẹ o à gật đầu nói rằng đây cũng là một cái hứng thú thức tỉnh thời gian không dài tại trong núi rừng bắt giết cái khác động vật dựa vào những động vật này huyết nhục tu luyện hứng thú cái gì hứng thú đây không phải yêu thú sao cái này khác nhau ở chỗ nào chu phương tò mò hỏi nhìn lữ liệt một cái chu phương phát hiện lữ liệt cũng là vẻ mặt m ở m i ệ n g c h ắ c không được trước đó đốc cảnh cục không bằng người ta ám thứ nhìn xem hai đội giải c h i thức tin tức dự trữ t r ê n lệch l i ề n biết ngược lại là ngôn băng băng đứng ra nói rằng đây là tam đại viện nghiên cứu đầu tuần ban bố liên quan tới yêu thú nghiên cứu báo cáo nghiên cứu trong báo cáo đem trước mắt toàn cầu yêu thú bị chia làm tam đại loại một là hấp thu thiên địa linh khí tu luyện yêu thú xưng là linh thú, linh thú đồng dạng không có rất mạnh tính công kích trừ phi có người đi trêu trọng đó loại thứ hai chính là hung thú dựa vào nuốt những sinh vật khác nhục tu luyện Cung hung tàn nhất bạo ngược, nắm mánh giữ thú bạo loại i sinh ệ t tính vật khác, cũng là trước mắt chúng ta cần có nhất để phòng một kích, kích công động công những cũng chúng cần phòng chủ khác, có sẽ đề là l Loại thứ ba yêu thú chính là có cây hấp thu tinh hoa của nhật nguyện sinh ra linh tính cuối cùng thoát ly gông cùng xiềng xích hành tẩu nhân gian loại này yêu thú được xưng là tinh quái tinh quái thực lực cường đại lấy nhật nguyện tinh hoa làm thức ăn thấp nhất cũng có c cấp thực lực nhưng là trước mắt cả nước bị phát hiện tinh quái phần lớn cùng linh thú như thế không có được tính công kích đây là tam đại viện nghiên cứu ban bố tư liệu trong đó tinh quái hàng mẫu có ít kết quả nghiên cứu có tính hạn chế không thể hoàn toàn tin tưởng không cần nhiều lời trước mắt cái này q u y ề n yêu nhắm người mạc h ệ san g i ế t trong núi ra thú tất nhiên lại chính là hung thú ứng quỳnh gật đầu đồng ý ngôn băng băng lời nói nói tiếp toàn cầu siêu năng giả đang dần dần mất k h ô n g chế yêu thú cũng giống vậy rất nhiều quốc gia đều xuất hiện yêu thú tổn thương người sự kiện thậm chí có quốc gia còn xuất hiện thú triều siêu năng giả hoàn toàn không cách nào chống cự cuối cùng xuất động nơi đó chính phủ quân đội cùng vũ khí hạng nặng hỏa lực áp chế mới giải quyết ứng quỳnh hết c h ỗ c h r ê là đông hoa đế quốc cũng có yêu thú nơi tụ tập tấn lĩnh thái sơn trường bạch sơn côn lôn sơn trở núi non trùng điệp c h ố sâu đều có thật nhiều yêu th trước mắt quan phương cực lực thanh trừ bên ngoài hung thú cũng đang quản khống lấy những n à y địa khu du lịch nhân số nhưng mấy năm gần đây tình huống cũng không tốt lắm thường xuyên có y ê u thú theo nơi núi rừng sâu xa đi ra tạo thành một ít nhân viên thương vong lúc này lữ liệt nhận được điện thoại là trương sở trưởng đánh tới hỏi thăm tình huống lữ liệt báo cáo vài câu cúp điện thoại đối với mọi người nói thu được phía trên chỉ thị vì để phong vọng nhất tất cả mọi người lên núi cắn quét cần phải cam đoan phượng hoàng sơn không có bất kỳ cái gì một con yếu thú linh thú toàn bộ bắt giữ đến lúc đó phía trên sẽ an bài hung thú giết chết bất luận tội gặp phải tinh quái lời nói vậy thì chạy a ếch chu phương ngươi có vấn đề gì chu phương lữ liệt nhìn thấy chu phương cử bắt đầu liền chỉ chỉ hắn hỏi chu phương hỏi vậy làm sao phân biệt là hung thú vẫn là linh thú đâu ếch cái này lữ liệt gãi đầu một cái ngươi có phải hay không cố ý hủy đi ta đài vấn đề này lão tử cũng không biết a nôn băng băng đứng tại lữ liệt sau lưng mở miệng nói ra linh thú hấp thu thiên địa linh khí tu luyện năng lượng tinh t h ầ n ánh mắt thanh tịnh sáng tỏ không sẽ chủ động công kích đồng thời ra tay lúc năng lượng của bọn hắn là đơn sắc tinh khiết t ỷ như hỏa thuộc tính yêu thú linh lực chính là thuần màu đỏ không có tạp chất thổ thuộc tính yêu thú linh lực chính là màu vàng vô cùng tinh khiết màu vàng các ngươi gặp phải liền biết mà h u n g thú ánh mắt hung ác, t h ư ờ n g thường sẽ nút trong bóng tối tập kích bất ngờ ra tay lúc đồng dạng sẽ có mùi màu tươi năng lượng đục ngầu t ỷ như hỏa thuộc tính h u n g thú năng lượng là màu đỏ, sầm, hôn tạp cái này màu, đỏ màu đen cùng huyết xác lữ liệt không ngừng gật đầu đúng đối chính là như vậy băng băng nói chính là ta vừa mới nghĩ nói các ngươi phải nhớ kỹ Chu Phương, Đáng Ám ngửi, không phi, thư muốn mặt một ứng quỳnh ho chỗ một tiếng nói rằng lữ đội trưởng nói chính là ta muốn nói các ngươi phối hợp hành động ứng quỳnh là vừa vặn thu được tin nhắn bách lý sa triển chỉ thị tới thật chậm lữ liệt phi thật không biết xấu hổ dùng ta đã dùng qua lời kịch dê cấp một người một tổ e cấp hai người một tổ gặp phải nguy hiểm kịp thời cảnh báo cũng rút lui lữ liệt cái thứ n h ấ t mang trên đầu sơn chu phương mấy người cũng riêng phần mình lên núi tìm kiếm yêu thú sinh ra tất nhiên là linh khí nồng đậm đưa đến trong núi tất nhiên có linh khí hội tụ chỗ đây cũng là phía trên hạ lệnh cán quét nguyên nhân một trong mỗi vị dê cấp cao thủ đều nhận được một phần tin tức cái này là trước kia bị phát hiện phượng hoàng sơn linh khí hội tụ chỗ mỗi tháng đều sẽ có người cố định dò xét những địa phương này nhưng dây núi địa thế linh khí lưu động là biết biến hóa lúc này xuất hiện cái này khuyển yêu mang ý nghĩa phượng hoàng sơn vô cùng có khả năng có mới linh khí hội tụ chỗ sinh ra chu phương dựa theo nhắc nhở đi tới một chỗ nhỏ sơn cốc bên trong nơi này linh khí so bên ngoài nồng nặc gấp đôi trở lên mặc dù không bằng đốc cảnh cục tu luyện thất nhưng cũng là xem như phong thủy bạo đ i ệ chu phương tử tế tuần tra một lần sơn g ố c bên trong ngoại trừ mấy cái béo tốt con thỏ cùng chuột chuối liền không tìm được cái khác hư hư thực thực yêu thú địa phương về phần con thỏ cùng chuột chuối nhóm còn tính là bình thường động vật khoảng cách thức tỉnh còn kém xa lắm đâu vẫn là giữ đi trước khi đi chu phương có chút lưu luyến không rời đáng tiếc nơi này là sơn lâm bảo hộ khu nếu không ở chỗ này xây phòng ở k i a nhiều dễ chịu a mỗi ngày linh khí dư dả tốc độ tu luyện ít gia tăng lên một thành trở lên chu phương tiếp tục hướng nơi núi rừng sâu xa tuần tra đi qua đốc cảnh cục linh dị khoa cùng ương thống cục á m thứ liên hợp hành động hơn hai mươi danh vị dê cấp cao thủ hơn bốn mươi vị e cấp siêu n ă n giả g chia ra cản quét lục soát hơn một giờ đều không có bất kỳ cái gì yêu thú tung tích xem bộ dáng là sợ bóng sợ gió một trận k i a khiển yêu hẳn là một cái lệ ngay tại chu phương buông lỏng cảnh giác thời điểm một đạo to lớn thân ảnh tại chu phương phía sau đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng chu phương đập xuống như cự sơn s ụ đổ chu phương lai không kịp né tránh phong thần chân phát động toàn lực mười mấy chân đá hướng phía sau bành, bành, bành, một tiếng hét thảm truyền đến chu phương nhìn lại là một cái to lớn hùng yêu ước chừng có cao hơn ba mét bất quá thực lực chỉ là e cấp hậu kỳ mà thôi bị chu phương toàn lực đá trúng mấy chục chân nội tạng tổn hại toàn thân xương cốt nát b ấy tại chỗ tử vong làm ta sợ muốn chết còn tưởng rằng là cái gì đâu chu phương v ô v ô ngực trong rừng rậm đột nhiên bị phía sau tập kích bất ngờ chu phương vẫn là bị giật này mình chu phương lấy điện thoại di động ra đang liên hiệp hành động nhóm bên trong phát cái địa vị sau đó nói phát hiện e cấp hậu kỳ loài gấu hung thú ứng quỳnh ở trong b ầ trả lời xem ra lần này hung thú sự kiện không chỉ là đơn giản như vậy khẳng định có chúng ta không có phát hiện linh khí hội tụ chỗ xuất hiện đại gia hướng chu phương phát định vị một đường tuần tra đi qua như có dị thường mời kịp thời ở trong bầy giải thích rõ chu phương vượt qua phượng hoàng sơn sơn đ ỉ n h đi tới sơn âm một mặt ngay tại chu phương cưng vừa hướng dưới núi đi không đến một trăm m hiu hiu hiu một con khỉ một con mãng xả một cái đầu người như thế lớn nện đồng thời theo chỗ tối tập kích bất ngờ chu phương và kháo ba cái dê cấp hung thú liệt thạch khỉ liệt v i ê n mãng năm nện đầu một chết một chết yêu thú tại e cấp lúc rất ít điểm c h ủ loại xà yêu liền xà yêu khuyển yêu liền yêu nhưng là đột phá dê cấp yêu thú liền bắt đầu có chi nhánh liền lấy lang yêu mà nói dê cấp có băng sương lang tật phong lang còn có cao điểm đấu lang bị ba cái dê cấp sơ kỳ hung thú liên t h ủ tập kích bất ngờ chu phương lai không kịp l o n g hóa trái sau ngăn cản liệt thạch khỉ nằm đ ấ m chân phải đá hướng liệt viêm mãng tay phải thi triển trăm nước quyền quyền ảnh trung điệp công hướng năm nghệ độc liệt thạch khỉ là lực lượng hệ dị năng hung thú chu phương hoàn toàn không sợ phòng ngự của hắn nhẹ nhõm có thể chống cự liệt viêm mãng là hòa thuộc tính hung thú chu phương tùy ý mất ước bất quá là làm sơ ngăn cản một chút mà thôi nhưng là coi như thụ thường cũng sẽ không quá, nghiêm trọng. Bất quá. Cái này nhện một tiếng tiếng vang lanh lảnh năm nhận độc bị chu phương mười mấy quyền đà thành thịt vụt năm nhận độc độc tính mạnh liệt đáng tiếc phòng ngự không được vài tính luyện thạch khỉ nhất quyền đánh t h u n g chu phương tay trái cánh tay chu phương lui về sau một bước liệt viêm mãng né tránh chu phương nhất chân trong nháy mắt quấn lên chu phương liệt viêm mãng một bên quấn bánh lấy chu phương một bên toàn thân bốc lên hỏa diễm điều t r ù n g tiểu kỹ để cho ta biến thân tư cách đều không có chu phương s o n g tay nắm lấy liệt viêm mãn thân thể dùng sức hướng hai bên kéo sẽ uống chết cho ta chu phương cánh tay nổi gân xanh ttt liệt viêm mãn tiêu thảm liệt thạch khỉ đối với chu phương phía sau lưng điên của nổ đả vành vành vành khi nhỏ cái này điểm công kích không phải đủ a dùng sức chút chu phương thiếu nói bị giá trị liên thành tắm thuốc rèn luyện sau nhục thân phòng n g kinh người dê cấp sơ kỳ lực lượng hệ công kích đối phó chu phương liên phá phòng tư cách đều không có một tiếng vải vóc xé rách tiếng vang chuyển đến liệt viêm mãng bị chu phương xé sát thành hai đoạn máu tươi ba thước tt tắt thành hai đoạn liệt viêm mãng trên mặt đất không ngừng có gắp liệt thạch khỉ luôn c uống vội vàng nhảy lên cây bắt đầu chạy trốn chu phương làm sao lại nhường hắn chạy trốn phong thần chân trong gió c ó cứng chu phương thân ảnh tại không trung hóa thành tàn ảnh một cước đá trúng ngay tại không trung nhảy vọt liệt thạch khỉ rs tiếng nhóm bí tịch bên trên sách bốn mươi tám một trăm l i sáu hạ sách tám t r m bảy hai đại gia hiệu chương một trăm ba mươi đàn thú đảo mắt vững như sơn toàn cầu thú chiều khó ché lớp t r ư ớ c 130, đàn thú đ ả o mắt vững như sơn toàn cầu thú triều khó che lấp chu phương thi dương phong thần chân một c ư ớ c đá trúng tại không trung nhảy vọt liệt thạch khỉ chi chi liệt thạch khỉ hét thảm hai tiếng chết tại nửa không t r u n g thi thể vật rơi tự do rơi xuống tại tràn đầy lá cây trên mặt đất chu phương lần nữa phát một cái địa vị ba cái dê cấp sơ kỳ h u n g thú đã đ n tội phương k lấy một ba s 6 6 t lý mẫn tải cái thứ nhất đập lên ngừa cái rắm gặp qua chu phương tại b ê cấp đại năng trong tay toàn thân trở ra lý mẫn tải liền quyết định kiên định không thay đổi ôm vào cái này đùi than manh manh ở trong bầy nói rằng chu phương ngươi đ ừ n g một người giết hết lưu cho ta một cái sau khi đột phá ta đều còn không có thực chiến qua đây vẻ mặt sốt ruột chu phương ở trong bầy trả lời móc cất m ũ i tốt ta ta tận lực lữ liệt trong đám phát ra tin tức lần này hung thú xuất hiện không tầm thường chu phương ngươi tiểu tâm làm việc ta đã thông chi trương sở t r ư ở n g ứng quỳnh cũng nói khác biệt chủng tộc hung thú liên t h ủ tập kích bất ngờ lúc bình thường căn bản không có khả năng xảy ra loại tình huống này trừ phi có xe cấp thú vương ở sau lưng chủ đạo cái này nhất thiết chu phương ngươi tiểu tâm không cần xâm nhập qua sâu trăm g i m lao đại cũng tại trên đường chạy tới nhìn thấy cái này mấy cái tin tức chu phương nhanh chóng bước chân tiến tới trong n g á y mắt c h ậ m dần tính toán từ từ sẽ đến a trước chờ đại bộ đội tới lại nói chu phương khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu nghỉ ngơi tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần nguyên lai tưởng rằng chính mình không tiến thêm nữa liền có thể vô phong không sóng lẳng lặng chờ đợi hai vị C cấp đại lao đến đây không nghĩ tới cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng mười mấy phút sau chu phương mánh vừa mở mắt chung quanh vây quanh mười mấy con dê cấp hung thú một nhiều hơn p â n nửa dê cấp hậu kỳ hung thú đây là t h ọ hung thú h sao tại thành thị biên giới p ư ợ n g hoàng sơn vậy mà cất giấu nhiều như vậy y ê u thú quả thực không thể tin được phượng hoàng sơn khoảng cách trung tâm thành phố cũng bất quá năm sáu cây số nếu như những ngày hung thú không có bị phát hiện có một ngày dốc toàn bộ lực lượng thế tư cực sợ mười mấy con dê cấp y ê u thú nửa dao long chu phương không phải là không thể đánh chỉ là đánh tới một nửa trương s ở trưởng tới làm sao bây giờ lần trước đánh hắn dùng võ kết bạn chân tướng không là phải bị phát hiện mong muốn che giấu tung tích nửa dao long hóa phong thần chân chăm nước quyền còn có đoạt tâm chín bức cùng nhiếp hồn truy hiện tại cũng không thể dùng như vậy chu phương thực lực cơ bản bị phế một nửa mãng đi qua không được vẫn là cầu một tay tương đối ổn thỏa chu phương lấy ra C cấp khôi lỗi khôi lỗi cấp tốc bắt đầu kết tấn thị chưa hợi dần bão thủy đ ộ n thủy trật bích khôi lỗi từ trong miệng hướng về phía trước phun ra như thác nước l ư ợ n g nước vây quanh chu phương xoay tròn tạo thành một cái cao tốc xoay tròn tưởng nước đây là chu phương phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn một trong C cấp nghệ thuật thủy đ ộ n thủy trật bích chu phương dự định có đầu rút cổ tại thủy trật bên í c h b trong chờ đợi viện quân đến một đám d cấp cặt bã còn có thể phá x cấp trung kỳ khôi lỗi phòng ngự nhận thuật không thành chu phương phát một cái tin tức ở trong bầy báo cáo ta bị mấy chục con dê cấp yêu thú vây công đã gia nhập g giúp chặt trương đạo trạch nói rằng tranh thủ thời gian rút lui an toàn đệ nhất chu phương nói rằng đã phát động phòng ngự thủ đoạn tạm thời không có nguy hiểm tính mạng lý mẫn tài phát tới biểu lộ bao vì ngươi cùng giao sáu trăm sáu mươi sáu phương ca huy vũ lữ liệt ngươi tiểu tâm chúng ta mau chóng đổi tới phía ngoài mười mấy con yêu thú bắt đầu vây quanh chu phương thủy trận bích điên c u ồ n g tấn công hòa cầu lô điện băng thương đầu truy va chạm còn có cự thạch á p đỉnh đại quân yêu thú thủ đoạn dùng hết chu phương tại thủy trận bích bên trong x o á t lấy hôm nay đầu đề nhìn xem hấp dẫn tin tức chật chật chật liên mỹ vương t r i ề u nhiều chỗ châu thành phố xảy ra hung thú vào thành tổn thương người sự kiện so với chúng ta nghiêm trọng nhiều a giống còn người chết nơi đó siêu năng tổ chức l à i ăn không ngồi rồi sao chu phương nhìn xem tin tức không ngừng nhà danh lấy nhìn thấy nước ngoài tình huống thảm hại hơn chu phương lập tức cảm thấy tổ quốc vô cùng cường đại lại an tâm len keng chậm rãi áp đầu đề bên trong một đầu tin tức nhảy lên trang đầu nam úc liên minh quan phương hướng dân chúng công khai tuyên bố siêu năng giả tồn tại sự thật cùng nam úc liên minh đối siêu năng giả quản lý công ước ngoa tạo lớn rồi lần này thật lớn rồi toàn cầu tam đại thế lực một trong nam úc liên minh trước sập lần này tuyệt đối giấu không được nhiều nhất tam thiên siêu năng giả tin tức chịu chắc chắn lúc toàn cầu lộ ra ánh sáng quả nhiên bảy tám phút sau từng đầu tin tức nhảy ra toàn cầu các tiểu quốc nhao nhao theo sát phía sau công khai siêu năng giả chu phương tử tế tra xét một chút vì cái gì nam úc liên minh công khai đâu đây chính là toàn cầu công ước xem như toàn cầu tam đại thế lực một trong dẫn đầu sập bàn bộ ước mặt mũi còn cần hay không thông qua các lớn tin tức chu phương phát hiện hóa ra là nam úc liên minh hệ thống vấn đề nam úc liên minh là từ mười cái thê đội thứ hai cường quốc liên hợp lại một cái liên minh quốc cái này mới có đưa thân toàn cầu nhất lưu thế lực thực lực nhưng thành cũng liên minh bại cũng liên minh liên minh trong nước quốc gia đều có tư tâm siêu năng giả không cách nào linh hoạt điều phối một nước gặp nạn phụ cận hai nước láng g i ề n g cách xa nhau khá gần nhưng là nước láng g i ệ m trong nước cũng có yếu thú dung chuyển không n g u y ệ n ý phái gia cao thủ trợ giúp điều này sẽ đưa đến nam úc liên minh các quốc gia yêu thú triều công thành sự kiện liên tiếp phát sinh thời gian dần trôi qua liền giấy không thể gói được lửa nhìn tin tức chu phương t á i biết gần nhất yêu thú sự kiện thường xuyên rất nhiều căn cứ trong nước tam đại viện nghiên cứu báo cáo biểu hiện gần nhất ba tháng toàn cầu nồng độ linh khí tăng lên mười bảy phần trăm tương đương với trôi qua một năm tăng lên linh khí tăng trưởng càng lúc càng nhanh không có khả năng toàn cầu yêu thú bạo động trong nước liền không hề có một chút tin tức nào chẳng lẽ là trong nước bị giải quyết chu phương nhìn xem tin tức tự hỏi có nhiều vấn đề phía ngoài yêu thú công kích một đoạn thời gian phát hiện cầm chu phương không có cách nào liền quả quyết rút lui hai mươi phút sau đại bộ đội đã tới trương đạo trạch cùng bách lý sa triển cũng chạy tới vân bắt cũng đi theo hai người cùng đi nàng an trí xong người bị thương liền nhận được trương đạo trạch xin giúp đỡ điện thoại liền lập tức chạy tới ba bộ hung thú thi thể bị khẩn trấn thi hưng cắt bọn người thu vào đây chính là đốc cảnh cục công tích trương đạo trạch cùng bách lý sa triển tra xét phụ cận chiến đấu vết tích mười mấy con dê cấp hung thú toàn bộ rút lui trương đạo trạch ánh mắt nghiêm trọng nhiều như vậy hung thú ra bây giờ cách trung tâm thành phố khoảng cách gần như thế đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt bách lý sa triển lại nhìn xem vừa mới rút lui thủy trận bích chu phương nói rằng x cấp nhân thuật thủy đội thủy trận bích ngươi cũng biết đây chính là ta sở trường n h h n thuật chu phương rất tự nhiên nói rằng ta điểm hóa vật uy năng không tệ có chút át chủ bài cái này khôi lỗi phòng chế chính là ngươi cái này nhân thuật ngươi đương nhiên sẽ bách lý sa triển đối chu phương chấp h nhiệm nhường trương đạo trạch có chút bất đắc dĩ h ắ n đối với bách lý sa triển nói rằng c h ớ đ ó n g chú chu phương chúng ta cần lập tức truy tùng cái này hùng thú xào huyệt lần này nói không chừng thật sự có thu vương những n à y hùng thú thoát đi p ư ợ n g hoàng sơn có thể sẽ không hay nhiều như vậy yêu thú nếu là tư tán trốn vào thành trấn bên trong tạo thành nhân viên thương vong vậy coi như là phiền phái lớn bách lý sa triển nhìn vân b á t n h ấ t mắt nói rằng ba người chúng ta hợp lực cho dù có thú vương cũng có thể giải quyết vân b á t là trên giang hồ thành danh đã lâu C cấp hậu kỳ cường giả bách lý sa triển cùng trương đạo trạch cũng là c h â n thủ một phương thân kinh bách chiến C cấp cường giả ba người liên thủ cho dù có hai cái C cấp hậu kỳ thú vương đều có thể ứng phó chương một trăm ba mươi một núi non trùng điệp tìm thú vương độc thân tốc độ tay nhanh như bay chương một trăm ba mươi một núi non trùng điệp tìm thú vương độc thân tốc độ tay nhanh như bay dưới tình huống bình thường trong bảy thú nhiều nhất xuất hiện một cái thú vương trừ phi là hung thú vợ chồng mới có hai cái thú vương đi thôi cái này hai h ỏ a ngầm không giải quyết chính là hàng thị một quả bom hẹn giờ v â n bắt ánh mắt kiên định hung thú thú vương ở bên uy hiếp dân chúng trong thành sinh mệnh an toàn có thể nào chưa trừ diệt chúng ta đi tất cả dê cấp thành viên đ u ổ i theo e cấp thành viên ở ngoại vi cảnh giới cấm chỉ người bình thường tới gần trương đạo c h ạ c h vung tay lên bách lý x a t r i ể n cùng vân bắt theo sát phía sau hơn bốn mươi dê cấp cường giả trùng trùng điệp điệp hướng rừng cây chỗ sâu mà đi trương đạo c h ạ y bọn người theo vừa mới chạy trốn mười mấy con hung t h ú tung tích thăm dò mà đi một đường thật t i ê n lặng chút nào không g ậ n sóng không có bất kỳ cái gì hung t h ú tập kích bất ngờ nhưng là rừng tây hai bên thường có thi cốt bị phát hiện đều là các loại dã thú thi thể trong núi dã thú cũng bắt giết không sai b i ệ t lắm c h ắ c không được k h u y ề n yêu đi d ư ớ i núi bởi vì nơi này đã nhanh không có ăn nhân loại thành thị phần lớn có cường giả toa c h ấ n bởi vậy thú vương vì ngăn ngừa bị nhân loại vây quét ước hẹn bó tay hạ ẩn dấu tung tích một khi trong núi dã thú bị ăn xong coi như thú vương cũng ước thúc không được cái khác hung thú giới thì thế tất sẽ dẫn đến thú triều xâm lấn thành thị đương nhiên cũng không phải là mỗi lần thú triều đều lại như thế đưa đến còn có yếu tiểu quốc gia là bởi vì nhân loại siêu năng giả thực lực không đủ cường đại bị hung thú khinh thị dẫn đến lần lượt thú triều đến săn n ă n nhân loại vô luận như thế nào hung thú cùng nhân loại thế bất lưỡng lập nhất định phải diệt trừ trương đạo trạch một đoàn người theo tung tích cùng thi hải đi tới một chỗ vách núi treo leo dưới vách đá có một cái cực lớn sân động trương đạo trạch đưa tay ra hiệu đám người ngừng lại bách lý sa triển nói rằng nơi này chính là hung thú xào huyệt sợ là liền ở trong đó mười mấy con dê cấp hung thú tung tích chính là ở chỗ này tiêu thất chu phương ngươi thời không thuật có thể tiến đi thử xem sao trương đạo trạch đối với chu phương hỏi đây thật ra là có nguy hiểm nhất định dê cấp sơ kỳ thời không thuật đi thăm dò không biết thu vương vạn nhất là xê cấp đỉnh phong thu vương chu phương thời không thuật liền sẽ bị phản vệ lúc trước chu phương lấy thời không thuật thăm dò vân b á c chính là như thế bị phản vệ đương nhiên trương đạo trạch không biết rõ chu phương thực lực có đột phá nội công tu vi đã có dê cấp t r u n g kỳ cảnh giới nhục thân càng là dê cấp đỉnh phong tốt ta thử một lần chu phương nhất miệm đáp ứng chu phương không có ném ra tấm thẻ thời không thuật đã trở thành bản năng vận chuyển long nguyên lực trong đôi mắt kim quang l ư lờ thời gian trường hà hiện lên chu phương theo hai mươi phút trước ở chỗ này vào sơn động kia mười mấy con h u n g thú cùng nhau bước vào sơn động vào sơn động không bao lâu chu phương ngay tại một cái cự đại trong hang đá thấy được trên đài cao nằm một cái hình người h u n g thú thân người báo đầu hoàng b a n đôi toàn thân lông dài một cái C ê cấp sơ kỳ thú vương hẳn là loài báo h u n g thú cụ thể là loại kia h u n g thú tại nó không có t r i ể n lộ chân thân dưới tình huống chu phương cũng nhìn không ra đến c cấp là đám yêu thú biến hóa giai đoạn bất luận là h u n g thú linh thú vẫn là tinh quái đều như thế xê cấp sơ kỳ yêu thú chỉ có nhân hình những bộ vị khác phần lớn bảo chỉ là trạng thái thú c cấp trung kỳ có thể đa số biến hóa chỉ để lại một phần nhỏ đặc thù thọ yêu sẽ lưu lại lốt hai hồ ly sẽ lưu lại cái đuôi t r ờ không có hoàn toàn biến hóa về phần c cấp hậu kỳ cái kia chính là hoàn toàn biến hóa yêu thú v ề ngoài hoàn toàn nhìn không ra khác nhau đây cũng là quan phương muốn đối siêu năng giả lập hồ sơ đăng ký lúc đều cần kiểm chứng thân thế cùng dụng cụ đo lường kiểm trắc can đoan sẽ không để cho yêu thú lẫn bảo vân bắt năm đó sơ nhập g a n g h ồ lúc cũng bị quan phương kiểm trắc đăng ký qua chu phương trước mắt cái này loài báo hung thú rất rõ ràng cũng chỉ là c cấp sơ kỳ thú vương bất quá c cấp sơ kỳ mà thôi không có có thời không thuật thiên phú còn không cách nào cảm ứng được chu phương thời không thuật rõ xét chu phương coi là trong sơn động chỉ có một cái c cấp thu vương đang chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu đột nhiên một cái con mắt thật to xuất hiện tại thời không trường hà phía trên chu phương ha ha quen thuộc có cao thủ c cấp hậu kỳ cao thủ c cấp hậu kỳ cường giả bắt đầu đối với mình bản nguyên tất cả cảm ứng quá khứ tương lai bị người thô diễn tự thân đều sẽ có p á t giác chu p ư ơ n g kịp thời rút khỏi thời không trường hà vẫn là chậm một bước thời không trường hà bị đối phương chấn động khí huyết c u ầ n c u ộ n sắc mặt từng hồng may mắn thực lực của mình cũng có tiến bộ không có có thụ thương chu phương thế nào người không sao chứ lữ liệt quan tâm hỏi chu phương khoát tay hào nói rằng ta không sao bên trong có một cái c cấp sơ kỳ loài báo thu vương còn có một cái nút trong bóng tối c cấp hậu kỳ thu vương chính là nó pha ta thời không thuật t r ư ơ n g đạo trạch cùng bách lý xa triển l i ế i nhau nhữ mày trước mắt tại ngoài sáng bên trên liền hai cái thu vương chỗ tối còn có hay không đâu thật sự là khó giải quyết hai người nhìn một chút vân bát phát hiện vân bát hào không thèm để ý ánh mắt sáng rực nhìn xem sân động kích động tại vân bắt trong lòng chém giết thu vương bình định hỏa loạn mới là việc cấp bách đến ở trong đó có mấy cái thu vương không tại nàng cân nhắc phạm c h ù bên trong vân bắt hỏi làm sao bây giờ đi vào t r u n g vẫn là đem bọn chúng d ẫ n ra thú vương trí tuệ không thua nhân loại không có dễ dàng như vậy mắt lựa chỉ có chúng ta tấn công vào đi mới có thể tìm được bọn hắn bách lý sa triển nói rằng trương đạo trạch trầm tư một hồi cũng đồng ý bách lý sa triển ý kiến ta dẫn đường à, bên trong có không ít lối rẽ chu phương đứng lên nói rằng tại quá khứ lúc không trung chu p ư ơ n g thăm dò qua sân động đối bên trong g i o thoa tung hoành thông đạo tương đối quen thuộc trương đạo c h ạ c h gật đầu đồng ý chu phương đi ở trước nhất đi vào s ơ n động ba vị C cấp đại lao theo sát chu phương sau lưng tùy thời chuẩn bị ra tay để tránh chu phương bị tập kích bất ngờ lữ liệt ứng quỳnh mang theo cái khác dê cấp cao thủ cùng một chỗ theo ở phía sau đột nhiên ba cái năm nệ độc xuất hiện tại mười mấy mét bên ngoài liền điên cùng một bên phun ra khí độc một bên kích xả mà đến chu phương không có quá nhiều viễn trình thủ đoạn có thể sử dụng quả quyết sử dụng dê cấp n h ấ t thuật hỏa độn vượng tiên hỏa chi thuật hòa vũ trong sơn động rơi vãi l ộ n lấy trói mắt trương đạo t r ạ c lôi pháp phát sau mà đến trước cái thứ nhất đánh ra vâng. Vâng. không đợi hai người công kích rơi xuống liền vang lên ba tiếng nổ tung thanh âm năm nệ độc tự bạo tự bạo sau càng nhiều khí độc lan tràn tới đây làm u ố n lấy khí độc suy yếu chu phương đám người thực lực bách lý sa triển lấy độc thân hơn ba mươi năm tốc độ tay tại không ba i â y bên trong kết kết thúc mười cái thủ l ấn hai tay hóa thành tàn ảnh phong độ lớn đột phá cuốn phong đột khởi khí độc tại chu phương trước mặt nửa mét chỗ dừng lại một giây sau liền bị cuốn phong tối tan bách lý sa triển khinh thường nói thử điều trùng tiểu kỹ chu phương dựng thẳng lên ngón ú t cùng ngón tay cái tay này nhanh trăm dặm lao đại sáu trăm sáu mươi sáu đập ngươi m ô n g ngựa lần trước mỏ đã c h u y ệ n liền đi qua đi chúng ta nhận thức lại một chút bách lý sa triển khỏe miệng một phát lập tức thu về làm bộ phong khinh vân đạm một đoàn người tiến về sơn động c h ỗ sâu trên đường đi thường có mai phục khí độc công kích núi đá sụp đổ hồng thủy xung kích biển lửa ngập trời chờ trờ hoa văn trồng chết Trước Thú bắt Trước Thú bắt Thú tay, thủ Vương Vương Vương cường chiến chiến cũng không ra tay, chỉ cấp 132, Hiện, Hiện, không giả đại đại đầu. đầu. đ ra là dê trương đạo trạch cùng bách lý s a triển tiêu hao gần ba thành năng lượng vân b á t thực lực tương đối mạnh cũng tiêu hao hai thành năng lượng cao thủ quyết đấu mảy may tranh lệch liền có thể quyết định sinh tử t h ú n g chi ba thành năng lượng ba người đều lấy ra tinh thần u đá năng lượng vừa đi vừa khôi phục thú vương sẽ không cho bọn hắn dừng lại nghỉ ngơi cơ hội còn không bằng trực đảo hoàng long chu phương lấy ra ba mảnh bánh mì đưa cho ba vị đại lao nói rằng à ta chân quý mì sợi bao vân bát trương đạo trạch bách lý xa triển vân vân có phải hay không ốc lúc nào trả cho chúng ta ăn bánh mì còn còn chân quý hiện tại vấn đề này là bánh mì có thể giải quyết sao chúng ta là bị tiêu hao công lực không phải đói bụng á h uy chu phương k h o á t k h o á t tay bên trong bánh mì phiến nói rằng có thể khôi phục năng lượng bánh mì ta điểm hóa vật ngưng tụ ba người đối mặt vài lần bách lý s a triển cùng trương đạo trạch l ắ t đầu vân b á t có chút hiếu kỳ dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ tiểu tâm nghiêm túc n ắ m bánh mì phiến một góc chu phương tay chẳng qua cảm giác có chút không sạch sẽ vân b á t mang theo biểu lộ mang theo ghét bỏ đem bánh mì nuốt vào ân vân bắt hai mắt tỏa sáng tốt đông tây thật có thể khôi phục năng lượng so tinh t h ầ n đá năng lượng tốt hơn nhiều khôi phục thật nhanh t r ư ơ n g đạo trạch lập tức cầm qua chu phương trong tay bánh mì vậy sao ta nếm thử bách lý sa triển yên lặng cầm cuối cùng một mảnh bánh mì phiến yên lặng gặm vân bát tình cảm hai người các ngươi là để cho ta thử đ ộ n g chu phương ba các ngươi đây là ghét bỏ ta chạm qua bánh mì a ba vị đại lao khôi phục năng lượng không bao lâu sẽ xuyên qua thông đạo đi tới một cái cự đại trong huyệt động chu phương thời gian trường hạ bên trong thấy cái kia c cấp loài báo thu vương đang đứng ở đằng xa trên đ à i cao phía sau hắn còn đứng lấy một vị nam tử thanh niên nam tử kia chân bóng trắng non gương mặt lộ ra góc cảnh rõ ràng lánh tuấn đen nhánh thâm t h ú đôi mắt hiện ra t nhìn như là cái nhân loại không có chút nào bất kỳ hung t h ú đặc thù đây là xê cấp hậu kỳ thú vương dưới đại cao phương tụ tập bốn năm mươi đầu dê cấp hung t h ú nhìn xem đám người trong mắt h u n g qua ngứa ra nam tử kia mở miệng nói ra kiếm lôi đạo quân trương đạo trạch ám thư ẩn trong khói bách lý xa t r i ể n còn có đại danh đỉnh đ ỉ n h tu lan ữ hiệp vân bát tốt long trọng hoan n g h ê n đội hình a xem ra thiên hạ này là nhân loại c ấ p n g ư ờ i thiên hạ a nửa điểm đều d u n g không được chúng ta những này thú loại người tu hành x cấp yếu thú có thể hóa hình là người tự nhiên có thể miệng nói tiếng người đứng tại phía trước nhất bốn người chỉ có chu phương không có bị đối phương điểm danh chu phương, ngươi có phải hay không xem thường ta ta có phải hay không nên muốn cái gì vang dội giang hồ s ư ơ n g hào đâu bách lý sa triển ánh mắt ngưng trọng nói rằng huy t ỉ n h y lý sơn quỷ răng heo đại thú vương thủ hạ bắt tướng một trong ba thân báo ai nói không để các ngươi thú loại sinh tồn chỉ là các ngươi h ả o h ả o linh t h ú không tu muốn nhập ma đạo đi hung thú chi đạo nhân loại chúng ta cùng hung thú thế tất không thể cùng tồn tại ngươi làm gì lừa mình dối người t ư ớ n g quỳnh kinh ngạc nói một tuần chức huy tình y lý sơn đại tạo đáng bên trong cá l ọ lưới quỷ răng bắt tướng tại chỗ bị chu sát có bốn cái không biết tới nơi này có mấy cái a cái gì y lý sơn đại tạo đáng a ta sao không biết lữ liệt l ệ n h ra cái đầu hỏi chu phương nhìn xem nhìn xem đội trưởng của chúng ta cùng người ta đội trưởng t r ê n l ệ n h thật sự là là đốc cảnh cục tương lai lo lắng a ứng quỳnh l i ế t xéo lữ liệt một cái nói rằng đầu tuần năm huy t ỉ n h hành động lớn ngươi không thấy trong cục tin tức quan trọng a đúng rồi gần nhất ngươi đang làm gì rất ít gặp tới ngươi tại quan phương nhóm bên trong nước nhóm a ta à ta tại lữ liệt sửng sốt một chút đột nhiên có chút bi thương nói giống như tại viết báo cáo nói lữ liệt nhìn trương đạo trạch một cái trương đạo trạch nhìn về phía trước nhìn không t r ớ c mắt nhìn cái gì vậy đâu có chuyện gì liên quan tới ta y t h i sơn là s á t vách huy tỉnh thứ nhất dây n ú i lớn đông hoa đế quốc thập đại danh sơn một trong danh xương thiên hạ đệ nhất kỳ sơn là thế giới văn hóa cùng tự nhiên song trọng di sản bây giờ siêu năng giới tình huống này càng là núi non t r ù n g đ i ệ p càng là danh sơn đại xuyên càng dễ dàng xuất hiện yêu thú cường đại nhóm tháng trước y t h i sơn đại tạo đảng mạnh mẽ quét ra bê cấp đại thú vương quỷ giang heo quan phương thế lực khắp nơi siêu năng giả liên thủ tăng thêm mười mấy giá trang bị hỏa lực nặng máy bay trực thăng thiên hành quân mới nhất không chiến cơ giáp ba cái vừa rồi đem cái này bê cấp đại thú vương chu sát thậm chí quan vương siêu năng giả cũng có một chút thương vong động tĩnh lớn như vậy bị quan phe thế lực che lấp siêu năng giới cũng không có hù dọa cái gì g ậ n sóng chỉ có kinh thành đế quốc cao t ầ n g cùng các tỉnh siêu năng tổ chức mới biết được tin tức này ba thân báo cười một cái nói linh thú đều là chút cổ hủ hàng người chúng ta khinh thường vì đó mặt khác ta có danh tự ta gọi báo long đồ đại gia có thể hô tên của ta nói báo long đồ chỉ chỉ bên cạnh cái k i a s cấp sơ kỳ thú vương nói rằng đây là ta nhi tử báo long hưng ta hai cha con theo y thị sơn trốn chỗ này chỉ cầu một con đường sống các vị làm gì dồn ép k hôm n Hùng thú đáng chết sao? Cùng vì thiên địa sinh linh, dựa vào cái gì nhân loại các người có thể bằng g gì tha. thú chết thể ta thú sao? địa dựa cái các có vào loại vào loại vì l à thức ă nay chúng t ăn m ấ người lại không được. lại h ô mà nay m chết chiến đến cùng các ngươi cũng sẽ không tốt hơn không bằng thả ta một con đường sống chúng ta lập tức rời đi chu phương có chút hiếu kỳ đây không phải hứng thú đi sao đột phá xê cấp liền không có hông tính làm sao lại như thế sợ đâu còn chưa bắt đầu liền đầu hàng một bộ chúng ta là vai ác ký thị cảm hữu đừng nói như thế đáng thương hứng thú tàn bạo chết không có gì đáng tiếc ngươi bây giờ là nhìn chính mình thế đơn lượt bạc phần thắng không lớn mới lá mặt lá trái a hôm nay thả các người đi sợ là vừa quay đầu lại liền có thành trấn muốn bị các người tán sát đi vân bắt khinh thường nói báo long đồ nói lời nàng một chữ đều không tin vân bắt nói không sai giết bọn hắn trương đạo c h ạ c h ra lệnh một tiếng ba vị C cấp đại lao hương báo long đồ báo long hưng hai thú vương nào tới thấy hiệp thương không có kết quả báo long đồ vung tay lên những thức ăn này các người đ i ể m a dê cấp hung t h ú nhóm trong nháy mắt bạo động hướng trù phương bọn người đánh tới chất đoán t h à n h thế to lớn giết lữ liệt hô to một tiếng sắp nhập vào hung thủ nhóm tiếp cận trăm vị dê cấp cao thủ hỗ chiến đánh sơn động run run dậy đá vụ n lăn xuống ám thứ đội trưởng ứng quỳnh cùng một cái dê cấp trung k ỳ giống gió trồn giao thủ ba chiêu bắt đối phương một t ú n cọc lông trong miệng mặc niệm cầu quyết né tránh giống gió trồn thi i công ba giây về sau trong tay giống gió trồn l ô n g tóc bắt đầu cháy rừng rực ngay tại tiến công trồn thân hình cứng đ ở ngã xuống đất có u ắ p thất khiếu chảy máu toàn thân bước lên khói đen đùa ngại sư chú sát thuật kinh khủng như vậy ứng q u n h hàng thị thập cường chi danh danh xứng với thực chương một trăm ba mươi ba ba thân báo ba phần thân, thư không cứ gọi a k h ả hiện chương một trăm ba mươi ba ba thân báo ba phần thân thư không gọi a khải chỉ thấy ứng bình tại hung thú trong đám đi bộ nhà nhã dê cấp sơ kỳ hung thú hoàn toàn không cần chất môi giới ba mét bên trong cách không liền có thể trú sát dê cấp trung kỳ trở lên hung thú bị ứng bình cầm tới lông tóc cũng khó có đường sống dê cấp hậu kỳ hung thú bị ứng bình lấy lông tóc trú sát mặc dù không có tại chỗ tử vong nhưng cũng toàn thân r u n r dậy miệng hỏi máu đen cái này hung thú bị đối thủ nắm lấy cơ hội hai ba chiêu liền bị giết chết nhất thời hung thú nhóm nhao nhao tránh đi ứng bình chu phương tại lữ liệt cách đó không xa cầm trong tay tam sắt kiếm múa kiếm như huyết ảnh đập đấu ba cái dê cấp hung thú chu phương đối với lữ liệt nói rằng ứng quỳnh đội trưởng lợi hại như vậy đội trưởng ngươi làm sao lại như thế ngươi trước k i a tại sao cùng hàn đấu đội trưởng ta đã sớm muốn đậu đen rau muống ngươi lần này thật nhịn không được lữ liệt một trưởng đánh bay một cái bốn cánh con rơi một bên tức giận nói ta thế nào ta đấu cái gì đấu đây không phải đấu không lại đi đốc cảnh cục mới thảm như vậy nghĩ nghĩ lữ liệt cảm thấy không đúng lập tức nói phi phi đấu cái gì đấu chúng ta đều là một cái chiến hào đồng chí nhất trí đối ngoại chân thành hợp tác chu phương ha ha các loại thủ đoạn không cách nào sử dụng chu phương chỉ cần lấy kiếm pháp đối địch dê cấp đỉnh phong lực lượng lực sát thương vẫn như cũ kinh người ngắn ngủi ba phút liền có hai cái dê cấp hung thú chết tại chu phương trong tay thang manh manh đột phá đến nay lần thứ nhất thực chiến hưng ơ phấn dị thường ở hậu phương không ngừng thi triển mã pháp ba i â y một phát viêm bạo thuật trọng thương thậm chí đánh chết rất nhiều dê cấp hung thú h ù n g h â n b i ế n t h â n cự hùng, c h i ế n lược t dũng mãnh so hung thú càng hung thú vạn quân hoài cự phủ nơi tay thoăn thoắt dũng mãnh không có quân hóa của chiến sĩ chiến lực ngược là bình thường mặc vô tâm tại cái bóng bên trong xuyên thắng khó mà chống đỡ hắn tập kích bất ngờ trọng tuấn viễn tại thang manh manh bên cạnh hai tay hư không đong đưa trọng lực từ trường không chế phạm vi lớn khống tràng phụ trợ phụ trợ giết địch ở vô hình không vân tại thang manh manh cùng trọng tuấn viễn hai người phía trước bất hủ kim thân vững như thành đồng lấy hộ hai người chu toàn viên hoa hư không vẽ tranh triệu hoán dị thú long bay lên không giết chóc tứ phương trên đ à i cao song phương C cấp cường giả gặp nhau trương đạo trạch đối mặt C cấp sơ kỳ báo long hưng vẫn bắt cùng bách lý sa triển liên thủ tập sát báo long đồ tiệu tâm ba thân báo thiên phú kỹ trương đạo trạch hô một tiếng trương đạo trạch vừa dứt lời báo long đồ liền hóa thành ba đạo thân ảnh ba cái báo long đồ xuất hiện ba thân báo thiên phú bí kỹ thân ngoại hóa thân ba đạo thân ảnh khí tức so với ban đầu báo long đồ yếu rất nhiều có hai đạo phân thân là c cấp trung kỳ đ ỉ n h p h o n g có một đạo phân thân khó khăn lắm đạt đến c cấp hậu kỳ mặc dù cái này ba đạo phân thân đều không có lúc đầu báo long đồ bản tôn cường đại nhưng báo long đồ tổng hợp sức chiến đấu lại là thật to tăng lên hai đạo c cấp trung kỳ báo long đồ vây quanh bách lý sa triển điên c ù n tiến công lấy đánh bách lý sa triển đấm máu không ngừng bách lý sa triển hai tay kết tấn như huyến ảnh nhẫn thuật thế thân thuật thuấn thân thuật phân thân thuật huyến thuật tầng tầng lớp lớp mệt mỏi phòng thủ khó mà phản kích nếu không phải chịu đựng giỏi về tranh n ẽ thân pháp nhanh nhẹn nhẫn thuật hay thay đổi bách lý sa triển sợ là phải bị trong nháy mắt mang đi v â n bắt h é t lớn một tiếng chịu đựng ta chưa hết giết đạo này phân thân c cấp hậu kỳ báo long đồ bị vân bắt cường đại công kích linh hồn còn có biến hóa đa đoan đạo pháp đánh liên tục bại lui đạo pháp thổ hà xe một đầu hoàng thổ hà lưu như như cự long theo trong huyện động xuất hiện lao thẳng tới báo long đồ đạo pháp xích luyện một đạo đạo lựa t h vân, tay, tay vân, vân bắt thân hình phiêu giận chỉ pháp linh động thế công hung hoành xê cấp hậu kỳ thú vương báo long đồ phân thân lại có chút khó mà chống đỡ chu phương nhìn xem có chút nghĩ mà sợ lần trước người ta đều không, chăm chú, nếu không mình không chết cũng được ra bất quá lần trước cũng là chu phương tam sát kiếm quyết xuất hiện đột nhiên nhường vân bắt trở tay không kịp mới bất đắc dĩ giải khai phong ấn nếu không chu phương liên thi triển tam sát kiếm cơ hội đều không có chết đi cho ta trương đạo trạch thấy bách lý xa triển không địch lại đối phương toàn lực ra tay vào tay chính là sát chiêu long hồ sơn tuyệt học đạo pháp cùng lôi loạn vũ toàn thân bị lôi điện bao khỏa trương đạo trạch đạo đạo roi lôi điện đánh báo long hưng toàn thân cháy đen từng bước lui lại báo long hưng vừa vừa bước vào C â cấp không dám phân thân nếu không ba cái dê cấp hậu kỳ phân thân sợ là phải bị trương đạo trạch thuấn sắt liền cái này muốn giết ta sợ là còn thiếu rất nhiều ha ha ha báo long hưng miệm p h u n máu tươi của tiếu một bên ngăn cản một bên chạy trốn trương đạo trạch mặc dù so báo long hưng mạnh không ít nhưng cũng không cách nào trong thời gian ngắn tuyệt sát hắn vân bắt cũng thế giết xe cấp hậu kỳ báo long đổ phân thân đấm máu đ ộ n q u ậ t nhưng k h u y ế t thiếu tuyệt sát thủ đoạn không cách nào nhanh chóng giết chết hắn bách lý sa t r i ể n liền rất thảm sở trường nhận thuật toàn bộ toàn diện ném đi ra phòng ngự mạnh nhất nhân thuật thủy đồn thủy t r ậ n bích ngăn cản đối phương ba chiêu liền bị kích phá thực lực t r ê n h lệch quá cách xa bách lý sa c h u ể n vết thương chăm trịt phần bụng bị xuyên h ủ n g không ngừng chảy máu vì để tránh cho đồng đội phân tâm hắn không có thốt một tiếng chăm giảm chịu đự trương đạo trạch lo lắng hô lập tức ra tay á đi chết thiên sư truyền thừa thân pháp lôi động trương đạo trạch thân ảnh như điện đuổi theo báo long hưng tay phải trưởng kiếm chiêu chiêu không rời chỗ yếu hại của hắn tay trái trưởng tâm lôi không ngừng đánh xuống báo long hưng bị giết khắp nơi tán loạn trương đạo trạch một khi từ bỏ giết hắn đi cứu viện bách lý s a t r i ể n báo long hưng liền hướng phía dưới dê cấp đám người đánh tới trương đạo trạch không thể không quay đầu tiếp tục truy kích hắn báo long hưng thành công kiềm chế trương đạo trạch lúc này song phương liền xem ai chết trước người một khi có người tử vong cân bằng nhất định bị đánh phá chu phương thờ g i i ai còn tốt có tấm thẻ lại ẩn giấu một đất ta hắn hay là không muốn long hóa. nếu là bị trương đạo trạch biết mình chính là ngày đó đánh hắn người ha ha vậy sau này có thụ có vẻ như vốn là ba cái c cấp đại lao đều bị đắc tội k h ắ p cả tự mình tìm đường chết năng lực thế nào cao như vậy đâu lúc trước thế nào không có phát hiện gần nhất thức tình a không suy nghĩ nhiều cứu người quan trọng không phải chăm giảm lao đại m u ố n c h ế t cầu chu phương ném ra một cái thẻ thư không chịu hoán a khải thanh niên thời kỳ còn thừa số lần ba một đạo hư không hình chiếu xuất hiện dần dần hiện hóa ra một vị người mặc lục sắc bó sát người liên ý quần đầu dưa hầu thiếu niên nào đó thôn thể thuật chịu đựng a khải dê cấp hậu kỳ thực lực chu phương thư không triệu hồi ra nhân vật thực lực đạt tới c cấp sơ kỳ chu phương chỉ vào vây công bách lý sa triển một đạo phân thân nói rằng khải hoàng đại ca chơi hắn đầu dưa hấu lục y phục ít năm bảy một cái tự cho là nhiệt huyết thủ thế niết miệng cười một tiếng xông tới a khải biến mất tại chỗ xuất hiện tại c cấp trung kỳ báo long đổ phân thân trước mặt chân dài s ẹ t qua trời cao một cước đá vào báo long đổ ngực thể thuật áo nghĩa một diệp gió lốc và n h báo long đổ phân thân đưa tay chặn lại bị đánh lui nửa bước c cấp sơ kỳ a khải đối đầu báo long đổ phân thân thực lực còn chưa đủ bất quá a khải bản lĩnh nhanh nhẹn thể thuật tinh xảo công kích mãnh liệt như lửa báo long đ ồ một đạo phân thân bị a khải còn lấy lúc này hai đạo c cấp trung kỳ báo long đ ồ phân thân bị tách ra bách lý xa triển đối mặt một đạo phân thân lập tức áp lực giảm nhiều t r a ta phải chết báo long hưng toàn thân cháy đen không ngừng chạy máu thê thẳng hô hắn thấy tình thế không ổn cũng nhịn không được nữa chỉ có cầu viện lại tiếp tục như thế hắn liền bị trương đạo trạch đánh chết báo long đồ nê bồ tát qua sông tự thân khó đảm bảo bất đắc di hô lớn hiện tại còn không xuất thủ chờ đến khi nào ba ba bá ba, ba đạo thân ảnh xuất hiện Trương Thể thuật áo nghĩa bắt môn chương 134, áo ba ắ t Trương Thể thuật áo nghĩa bắt môn nộn giác. g áo 134, h ĩ bắt Ba môn nộn giác. đạo thân ảnh xuất hiện lại là ba vị C cấp thú vương một vị C cấp hậu kỳ hai vị C cấp trung kỳ y sơn q u ỷ r ă n g bắt tướng chí ba hỏa vân tước song đầu sư hổ thú khát máu cùng lang trương đạo trạch biểu lộ khó coi ba cái thú vương vừa ra tay chính là tập kích bất ngờ C cấp trung kỳ hỏa vân tước hỏa d i ễ m quyền danh kích trương đạo trạch phía sau chúng ta âm thầm b ậ nút có thể là vì chờ cơ hội lạnh lén báo long đồ ngươi hô lên để chúng ta thất bại trong g ă n t ư c trương đạo trạch trở lại ngăn cản hỏa vân tước báo long hưng thừa cơ khởi xướng tấn công mạnh báo long đồ giận dữ hét ta nhìn các người làm u ố n đợi ta chết đi lại ra tay ta đại thú vương sau khi chết mấy vị thú vương nội bộ có quyền lực đấu tranh lục đục với nhau cũng không đoàn kết nguyên bản mấy người nói xong báo long đồ hấp dẫn mấy người chú ý mấy vị khác thú vương trong bóng tối tập kích bất ngờ không nghĩ tới khai chiến về sau báo long hưng đều sắp bị đánh chết cũng không thấy bọn hắn ra tay báo long đồ bất đắc dĩ chỉ có thể hô phá mai phục vừa bọn họ ra tay ha hà chúng ta nhiều năm h u n h đệ sao sẽ như thế báo hưng quá lo lắng song đầu sư hổ thú cười ha hà nói xong t r ả o hồ hồ sinh phong giết bách lý sa triển thổ huyết không ngừng y địa sơn cá l ọ t lưới vậy mà tất cả trốn trốn đến nơi này bách lý sa triển nói chuyện đều có chút không lưu loát hôm nay các nơi g ư tất cả đều phải chết ở chỗ này c cấp hậu kỳ thị huyết ma lang mắt lộ ra huyết sắc k h ắ t máu cường hóa mở ra thực lực thẳng bức C cấp đ ỉ n h phong thị huyết ma lang cùng báo long đồ liên thủ áp chế vân bát lại không cách nào lập tức đánh bại thực lực mạnh mẽ vân bát lúc này thế cục trong nháy mắt bị chuyển đối phe nhân loại cực kỳ bất lợi chu phương thở dài một tiếng ai may mắn ta còn có thể lại ẩn giấu một đợt có thực lực đạt tới xê cấp sơ kỳ băng hệ pháp sư quách ra xuất hiện nhường đám người cảm nhận được mà pháp sư cùng bạo băng tuyết mạn thiên bay múa băng thương như mưa chiều sâu đông kết cực hàn băng đông lạnh đường đường xê cấp trùng kỳ thu vương quỷ răng bắt tướng một trong hỏa vân tức lại bị quách ra một người áp chế băng cùng lửa trời sinh tương khắc hỏa vân tức ngọn lửa trên người bị hung hăng già sân quách ra giảm thấp xuống ba tấc hòa vân tức lo lắng hô lớn đây là cái gì đông tây triệu hoán thuật tại sao có thể có như thế vi lực dê cấp siêu năng giả triệu hồi r a c cấp chiến lực triệu hoán vật đây quả thực t r á i với siêu năng giới thường thức báo long hưng chịu chết đi lôi pháp lôi đ ỉ n h và quân trương đạo trạch toàn thân lôi đ ỉ n h tăng vọt thừa cơ đánh báo long hưng thổ hết u y không ngừng màu trắng quần áo luyện công hai mắt tuyết trắng hỉ ụ gạ đinh thứ bắt quái một trăm hai mươi tám trưởng song trưởng như cuồng phong mưa nặng hạt công hướng song đầu sư hổ thú la bách lý sa triển giải vây song đầu sư hổ thú không dám khinh thị hỉ ụ gạ đinh thứ toàn lực ứng phó bất lực cùng báo long đồ phân thân vây công bách lý sa triển chỉ là dê cấp tiểu tử khẳng định lai lịch bất phàm ghê tởm nhà tộc trưởng đối cho át chủ bài song đầu sư hổ thú giận không tìm được chu phương quỷ dị cường đại thủ đoạn chỉ có thể như thế giải thích bách lý sa triển lại thở dài một hơi lần này các ngươi không sẽ không còn có hậu t h ủ a bách lý sa triển bị đánh sợ ta tồn tại cảm thấp nhất không làm sao nói chuyện hắn thế nào hôm nay liền trở thành thú vương nhóm tập kích đối tượng vì cái gì liền không thể là trương đạo trạch tên hôn đản kia đâu hắn mới là yếu nhất tốt ta bách lý sa triển mấy lần hung hiểm và phần hiểm tử h o à sinh cảm giác hôm nay thái đặc yêu kích thích x cấp trung kỳ khôi lỗi xuất hiện tại vân b á t bên cạnh cùng nàng liên thủ đ ố i địch khôi lỗi hai tay kết ấn tốc độ mặc dù không bằng bách lý xa t r i ể n nhưng thực lực lại k i a không chút nào kém hơn hắn nhận thuật thiên biến văn hóa cường lực phụ trợ vân b á t t â m kiếm vân b á t thừa dịp này thời cơ hét lớn một tiếng phát động sư môn tuyệt học đạo đạo kiếm ảnh xuất hiện tại b ố n phía t â m kiếm v ô hình không thể ngăn cản đây là vân b á t mạnh nhất nguyên thần thủ đoạn công kích kiếm kiếm trực kích linh hồn nguyên thần vân bắt là ở đây thực lực mạnh nhất người có khôi lỗi phụ trợ có thể cùng hai vị、C、cấp hậu kỳ thú v chu phương không biết là hắn mới là hiện trường nhất tịch tệ cơ hồ lấy lực lượng một người kèm chế bốn vị thu vương trở thành chiến trường hạch o tâm nhân vật đối chu phương không quen am thứ thành viên đã đang âm thầm suy đoán chu phương thân phận không biết hắn là vị nào trí tôn hậu duệ chu phương cầm kiếm tiếp tục cùng mắt ba vị trước dê cấp hung thú đối chiến đột nhiên chu phương cảm giác không đúng cái này ba cái dê cấp hung thú trạng thái thật không tốt cảm giác tại kéo dài công việc đánh xì dầu chỉ thủ không công a ba cái dê cấp hung thú nội tâm d u n l ư ờ bảy trước mắt vị này thế nào khủng bố như vậy thế thì còn đánh như thế nào còn cứ gọi cậu a c cấp chiến lực liền đi đánh thú vương đi ở chỗ này bắt chúng ta làm trò cười làm gì vạn nhất lại ném ra cái gì tấm thẻ n g ấ m lại đều đáng sợ ba cái dê cấp hung t h ú không dám chạy trốn đi sợ bị chu phương từ phía sau lưng tập sát hiện tại trốn cũng không phải chứ cũng không phải rất là khó chịu ba cái hung t h ú một bên ứng phó một bên gắt gao nhìn chằm chằm chu phương hai tay chỉ cần hắn lại ném thẻ bọn hắn liền chạy bách lý sa triển thương thế không ổn đối mặt báo long đồ một đạo phân thân cũng sắp không chịu đ ư ợ c nổi nữa thị huyết ma lang hô báo long đồ đừng quản kia phế chịu đựng đi rết kia dê cấp tiểu tử chỉ cần hắn chết những n à y triệu hoán vật liền tản đúng chỉ cần giết chu phương chiến cuộc liền có thể thay đổi báo long đổ phân thân lập tức từ bỏ bách lý xa triển hướng chu phương phóng đi ngoại tảo c cấp trung kỳ thú vương muốn chết muốn chết muốn chết chu phương lập tức lấy ra một cái thẻ đối diện ba con yêu thú trong nháy mắt giải tán lập tức chu phương cũng không phải cho các ngươi tấm thẻ vội cái gì hoàng tấm thẻ quyết đấu còn thừa số lần ba định nhân kéo vào hư không kết giới cùng hắn không chết không thôi chỉ có một người có thể sống đi ra kia liền buông tay đánh cược một lần a chu phương đối với báo long đổ phân thân thi triển quyết đấu thẻ v ư ợ bát ngươi phải kiên trì lên khải hoàng đại ca bát môn có thể mở đều đưa hết cho mở a chu phương hô lớn một tiếng thu hồi khôi lỗi cùng báo long đ ổ phân thân tiêu thất ngay tại chỗ hai người tiến vào hư không kết giới vân bắt lập tức áp lực đại tăng nội g i ậ ngầm lên một tiếng t â m kiếm thiên hành nói vạn kiếm ấm ra vân bắt sắc mặt c h n g nhuận thiêu hao quá độ t r u n g quanh tâm kiếm số lượng tăng lên gấp ba lại giết báo long đ ổ cùng thị huyết ma lang liên tục bại lui tu la nữ n hiệp danh bất hư chuyển báo long đ ổ nguyên thần bị thương sắc mặt chấm bệnh tu la nữ hiệp chi danh là vân bắt lấy địch nhận chi huyết giết đúc thành nàng dĩ nhiên không phải làm chỉ là hư danh hàng người hai vị thú vương khí thế g ặ n khó l i khải khí n g l tức c mở mở. tiếp tục tăng vọt ánh mắt hung quan phóng bại lộ sinh môn mở thân thể bắt đầu sung huyết biến đỏ thân thể bắt đầu phát ra năng lượng màu xanh lục tam môn vừa mở khải khí tức thẳng bức xê cấp cường giả tối đỉnh một bộ nhanh như thiểm điện liên triêu đánh báo long đổ phân thân hoàn toàn không cách nào chống đỡ trực tiếp bị đánh vào thạch trong vách khải theo đổi u không bỏ song quyền như cùng phong mưa rào đánh phía bị đánh t i ế n vách đá báo long đổ phân thân ầm ầm ầm ầm làm sơn động đều đang run dậy khối lớn khối lớn cự thạch theo nóc huyệt động bên trên rơi xuống Đỡ đêm đại S, hôm qua ba ngày bận rộn rất nhiều chuyện, ban đêm không có gõ chữ nhiều、ít. hôm nay chương 134, trễ một chút, thông một mong mọi người thông cảm, qua ban ban nay la bận ngày rộn trường người trường gõ rất trễ cấp ít, có nơi đây bốn phía đều là màu xám hư không chu phương cùng báo long đ ổ phân thân chỗ là cái này hư không bên trong duy nhất một mảnh sáng tỏ t h ổ địa hư không kết giới có t r ư ờ n g phương viên ngàn mét phạm vi đối với c cấp cường giả mà nói phạm vi này không tính lớn kết giới biên giới có vô hình hàng rào không gì phá nổi ít ra không có x é rách hư không trí năng là không cách nào đánh vỡ kết giới này quyết đấu thẻ vừa ra bọn hắn hai người chỉ có một người có thể sống rời đi báo long đ ổ phân thân bốn phía nhìn một chút vừa cười vừa nói tiểu tử ngươi thủ đoạn cũng không phải y ta nhưng đem ta kéo vào nơi này quả thực là tự tìm đường chết ngu mội đến t h ự điểm đơn đ ả độc đấu báo long đồ nghiền chết dê cấp cùng nghiền chết con kiến khác nhau ở chỗ nào chu phương không để ý đến báo long đồ lời nói ngược lại hỏi phân thân của ngươi có thể ký ức cùng h ư ờ n g sao có thể biết bên ngoài xảy ra chuyện gì sao báo long đồ sửng sốt một chút nói rằng không được ca thế nào phân thân của ta chỉ có thu về thời điểm mới có thể cống hiến ký ức ha ha vậy là tốt rồi chu phương khép cười một tiếng nói rằng kéo ngươi t i ì n đến là vì nhường ngươi nhìn ta thực lực chân chính báo long đồ ba ta vì cái gì trả lời vấn đề của hắn z chính là cựu long biến đệ nhất trọng giao long biến giống nửa dao long hóa chu phương xuất hiện tại báo long đồ trước mặt báo long đồ biến sắc huyết mạch đắp chế vì sao lại có huyết mạch đắp chế hắn không biết rõ tại thượng cổ long là vạn yêu chi hoàng thống lĩnh thiên hạ yêu thú coi như chu phương hiện tại chỉ là gà mờ dao long biến cũng đúng báo long đồ có rất nhỏ áp chế c cấp sơ k ỳ khí tức nhường báo long đồ bắt đầu nhìn thẳng vào chu phương trước mắt tiểu tử này không đơn giản c cấp trung kỳ khôi lỗi cầm trong tay tam sát kiếm xuất hiện tại chu phương bên cạnh thân báo long đồ ánh mắt ngưng trọng lên xem ra đây là một trận ác chiến giết báo long đồ xuất thủ trước giết chu phương hét lớn một tiếng bài vân trưởng thức thứ ba phiên vân phúc vũ chu phương lấy cực nhanh trưởng pháp hướng địch nhân liên cùng tấn công như phiên vân phúc vũ đồng dạng khôi lỗi tay phải cầm kiếm kiếm pháp sắp bén tay trái một tay kết tấn hỏa độn phượng tiên lửa đây là chu phương duy nhất biết dê cấp công kích n h i n thuật hoa n h ba đạo thân ảnh chiến tới một chỗ chu phương bản để hòa hợp khôi lỗi liên thủ thế nào đều có thể áp chế báo long đồ nhưng hắn xem thường C cấp đỉnh phong báo long đồ coi như lúc này báo long đồ chỉ là phân thân thực lực rơi xuống đến x cấp trung kỳ viên mãn có thể hắn ý thức chiến đấu chiêu thức kỹ xảo đều là x cấp cảnh giới đỉnh cao chu phương cùng khôi lỗi bị báo long đồ lấy một đ ị c g hai áp chế gắt gao báo long đồ năm ngón tay hóa thành lợi chảo giết chu phương hai tay vết thương chống chất đ ư ợ c lân phiến vỡ nát không ngừng chảy máu báo long đồ cười ha ha một tiếng còn tưởng rằng lá bài tẩy của ngươi có bao nhiêu lợi hại bất quá là biến thân dị năng m à thôi nhân loại các ngươi đoạt chiếm tiên cơ tự cho là đúng vạn vật c h i linh trưởng bốn phía c h ấ n áp chúng ta h u n g thú hôm nay ta liền muốn c á c ngươi nợ máu trả bằng máu ha ha chịu chết đi báo long đồ trong mắt hàn quang l o ạ lên lợi chảo như hóa thành tạt ảnh không khí đều bị xé n ư ớ tiếng thép bên t a i không giơ ta đ việc quan hệ chủng tộc sinh tồn nào có cái gì đúng sai hung thú khát máu bạo ngược lấy người khác huyết nhục tu luyện nếu là hung thú xưng bá thiên hạ tất nhiên lấy nuôi nuốt người vì ăn nào có nhân tộc ta sinh tồn chi địa trừ phi nhân loại cường giả chết hết nếu không thiên hạ này nhất định không có các ngươi có hung thú chỗ nương t h ầ n hôm nay vẫn là ta đưa ngươi rời đi a chu phương xuất ra tấm thẻ phong thiên xiềng xích phong thiên xiềng xích tuyệt đối không chế vượt qua chủ nhân thực lực một cái đại cảnh giới phía dưới bị cưỡng ép khóa lại ba giây đồng hồ thực lực càng yếu khóa chặt thời gian càng dài đạo đạo x i ề n xích từ hư không bên trong mà ra trong nháy mắt quấn lên báo long báo long đồ bị tỏa liên khóa lại bị định ngay tại chỗ hắn hoảng sợ hô đây là cái gì đông tây lan đi lan đi báo long đồ bị khóa lại trong nháy mắt chu phương tiện đồng thời lấy ra kỹ năng tấm thẻ xương lửa d i ệ t thần tiễn vĩnh cửu băng hỏa xong hệ hợp lại ma pháp cấp bậc các cấp thời gian khoảng cách ba thiên nhất lần to lớn ma pháp chấn động chấn động toàn bộ không gian báo long đồ diệt n g ư ơ i một đạo phân thân cái khác hai đạo phân thân ta rất nhanh đưa bọn hắn tới gặp ngươi chết cho ta chu phương ném ra tấm thẻ một đạo thạch trụ phẩm chất lam đỏ giao nhau to lớn mũi tên xuất hiện mũi tên bên trong năng lượng kinh khủng mà bạo ngược cảm nhận được uy hiếp trí mạng báo long đồ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi ngươi là ai ngươi đến cùng là ai đây là thủ đoạn gì sương l ử a d i ệ t thần tiễn một bắn ra chu phương lập tức thi triển phong thần chân tốc độ toàn lực bộc phát hướng ngược lại bỏ chạy ta là nhân tộc điểm hóa người chu phương gặp lại tại sương l ử a d i ệ t thần tiễn bộc phát một máy mắt chu phương khống chế khôi lỗi thi triển thủy đ ộ n thủy trật bích ném ra tấm thẻ kết giới khống chế kết giới phạm vi co lại tới nhỏ nhất dán thân thể phòng ngự tối đại hóa báo long đồ trơ mắt nhìn mình bị sương lựa diện thần tiễn bắn chúng a ta k h â phục ầm ầm một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến chấn động toàn bộ hư không kết giới chu phương song trọng phòng ngự trong khoảnh khắc bị tạc hiếm nát chu phương cả người tại kết giới biên giới hàng rào bên trên trên giới l á n lộn toàn thân lân phiến vỡ vụn máu me khắp người h o a kháo tại cái này bịt kín không gian nổ tung quả thực muốn mạng người đả thương địch thủ một ngàn tự t ổ n tám trăm a chu phương đứng lên nhìn một chút thương thế trên người còn tốt đều là chút bị thương ngoài da chính mình hai đạo phòng ngự mạnh nhất vẫn là có tác dụng không phải không chết thì cũng trọng thương ăn hạ tối hậu một mảnh năng lượng mì sợi bao chu phương năng lượng bắt đầu chậm dãi khôi phục t đang, đang cùng vân bắt giao thủ báo long đồ đột nhiên phung ra một ngụm máu tươi không thể tưởng tượng nổi nhìn xem chu phương làm sao có thể ngắn ngủi ba phút phân thân của mình liền chết tại trên tay tiểu tử này phía dưới ba cái cùng chu phương giao thủ qua dê cấp hung thú một bộ quả nhiên biểu tình như vậy xem đi xem đi ta liền biết đây là một vị điệu thấp đại lao cừng giả liền lão đại của chúng ta phân thân đều không có chống đỡ ba phút thật sự là hung tàn ba con yêu thú c h ầ m rãi di động thân hình trốn đến chiến trường t í t ngoài rịa khoảng cách chu phương nơi xa nhất trương đạo trạch cười lớn nói ha ha ha chu phương can thật tốt ở đây chư vị C cấp đại lão nhao nhao ghém ắ t vân bắt cũng mang theo kinh ngạc lường chu phương n h ấ t mắt ba phút vị thứ nhất từ trận C cấp c ư ờ n g giả lại là chu phương tạo thành cái này ngoài dự liệu của mọi người mặc dù chỉ là một đạo phân thân nhưng cũng là thực sự x cấp trung kỳ chiến lực không đợi báo long đồ lau khô vết máu Hắn l ba thân báo thiên phú bị kỹ có lợi có hại mặc dù có thể trong thời gian ngắn tăng cường chiến lược chỉ khi nào có phân thân bị giết liền sẽ để hắn thụ trọng thương thậm chí rơi xuống cảnh giới khi tức bất ổn báo long đồ liên thủ khát máu của lang bị vân bắt áp chế ngươi còn có rảnh d ỗ i để ý hắn là ai chịu chết đi vân bắt nhìn chúng cơ hội kiều quát một tiếng đạo pháp liên tiếp s ử x u ấ t t â m kiếm vi lực trọng điểm chiếu cố báo long đồ khát máu của lang nhãn trâu xoay động động t á c dừng lại vậy mà không có kịp thời cứu viện vân bắt phong mang quả đáng khát máu của lang không dám ngăn cản báo long đồ trong lúc nhất thời nguy cơ sớm tội à. vân bắt ngươi khi người h n quả đáng huyết lang lúc này còn không đem hết toàn lực người ta môi hở răng lệnh ta chết đi ngươi cũng sẽ không tốt hơn báo long đồ đấm máu nhanh lùi lại gầm thét không ngừng Khát máu cùng l A n g s ắ cha mặt ơ i đổi một lúc này báo long hưng bị trương đạo trạch một kiếm đông chúng miệng hỏi máu đen kêu thảm trương đạo trạch một kiếm đắc thủ lập tức tại báo long hưng huyện bách hội bổ sung một đạo trưởng tâm lôi ba báo long hưng đầu như dưa hấu đồng dạng nổ tung tại chỗ tử vong hưng nhi báo long đồ tê tâm liệt phế gào thét con của ta a hôm nay ta muốn các ngươi cho ta hưng nhi c h n cùng báo long đồ nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân khí tức phóng đại không tốt hắn muốn tự bạo trương đạo trạch lớn tiếng nhắc nhở v â n bắt biến sắc cơ bản ngừng thân hình lui về phía sau báo long đồ ánh mắt biến đổi khí tức trong nháy mắt hạ xuống vừa mới bộc u phát năng lượng toàn bộ hóa thành tốc độ thân pháp bộc phát hướng chu phương đánh bất ngờ đi qua chỉ cần giết tiểu từ này nhất thiết đều sẽ n g h c h u y ể n hòa vân người giết trương đạo trạch huyết lang vân bắt liền giao cho ngươi báo long đồ hô hắn được g n cả ngã về không Báo Long đổ nhào đổ về phía c h Phương, u cấp h h n g trung đắc lần y ư i i t kỳ hỏa vân tức cùng trương đạo trạch bất quá đánh lực lượng ngang nhau mà thôi khát máu cùng lang đơn độc đối đầu vân bát quả thực chính là sinh tử l ư ơ n g nan nguy cơ trùng trùng hàm khát máu cùng lang miệng phun hương thơm hùng hùng hồ hồ sắc mặt có chút khó coi cùng là c cấp đỉnh phong cường giả vẫn là có khoảng cách khát máu cùng lang tại xê cấp đỉnh phong vòng tròn bên trong chiến lược nhiều nhất coi như là bình thường đã trên trung đẳng mà vân bắt lại là thuộc về kia mạnh nhất kia một nắm thiên tài một trong khát máu cùng lang thủ đoạn ra hết quả thực là bị vân bắt bước đến nơi hẻo lánh chật vật không chịu nổi chu phương sau cùng hư không chịu hoán cường giả hì ụ gạ ninh thứ năng lượng cũng bắt đầu không đủ s o n g đầu sư hổ thú công s á t càng là gấp rút bách lý xa triển thương thế nghiêm trọng trốn ở nơi hẻo lánh tại chữ thương mười giây đồng hồ sau hì ụ gạ ninh thứ năng lượng hao hết bị xong đầu sư hổ thú cắn một cái bên trong bà vai bệnh một tiếng hóa thành xương mù biến mất bách lý sa triển lầm đầu cùng s o n g đầu sư hổ thú bốn mắt nhìn nhau thật thê thảm a hôm nay là đi ra ngoài không xem hoàng lịch sao bách lý sa triển chống đỡ trọng thương thân thể gian nan đứng lên cầu tử nhanh đến giúp đỡ cùng một chỗ đối phó v â n bát khát máu cùng lang đâm máu không ngừng sắc mặt tái nhợt gấp rút hô s o n g đầu sư hổ thú tại b á t tướng bên trong ngoại hiệu là đại cầu tử đang muốn đi đối phó bách lý sa triển s o n g đầu sư hổ thú s ứ n g sở do dự một chút vẫn là quyết định đi chợ giúp lão đại ca k h t máu cùng lang bách lý sa triển nhẹ nhàng thở ra may mắn không phải lần này chết chắc hai tay của hắn rút còn không biết có thể hay không kết lấn đâu cuồng lang ngươi kiên trì một chút nữa cậu tử ngươi trước hết giết bách lý xa triển hòa vân tức lo lắng hô lớn song đầu sư hổ thú dậm chân tại chỗ có chút do dự đến cùng nên nghe ai hắn lại quay đầu lại nhìn xem bách lý xa triển bách lý xa triển ngươi nhìn cái gì đâu song đầu sư hổ thú nhìn ngươi thế nào lại nhìn một cái thử một chút nơi đây tỉnh lược một v ạ n chữ khát máu cuồng lang nôn ngụm máu tươi phun ra bách lý xa triển đã phế đi không cần còn hắn nếu như ta chết các ngươi ai ngăn lại được vân bác song đầu sư hổ thú nghĩ, nghĩ vẫn là lao đại nói có đạo lý Vân quả nhiên tại xong đầu sư hổ thú gia nhập chiến đấu không bao lâu liền bị vân bắt đánh thổ huyết không ngừng gây mất một cánh tay mà khát máu cùng lang áp lực nhỏ đi rất nhiều tạm thời ổn định thế cục thư không trong kết giới chu phương đối mặt xê cấp hậu kỳ báo long đồ không dám khinh thường trong tay cầm một chồng tấm thẻ báo long đồ không có vội vã đậu thủ ngược lại cười cười lộ ra hiền lành biểu lộ hỏi Ta r ấ là chu i ế phương i t chết, chính là thật đã chết rồi à? Chu phách n t h lối nói để n g một chút, dường như năm chắc thắng lợi trong tay đại cục đã định báo long đồ cũng không tức giận thản nhiên nói cái này mới vừa vặn bước vào xê cấp sơ kỳ thực lực mà thôi còn chưa đủ muốn chiến liên chiến ở đâu ra nhiều vấn đề như vậy người thân tự ra tay thử một lần chẳng phải sẽ biết nhìn báo long đồ không có chút nào chiến ý chu phương tò mò hỏi báo long đồ con mắt trực chuyển dường như tại có suy nghĩ n g à n vạn trầm mặc một hồi nói rằng ngươi khẳng định có chút át chủ bài nghĩ đến cũng là trưởng bối ban cho vô cùng chân quý ta nhìn không bằng dạng này chúng ta ở chỗ này chờ hơn nửa canh giờ chờ bên ngoài phân ra thắng bại nếu như là chúng ta hung thủ thắng ta làm chủ thả ngươi rời đi nếu như là các ngươi thắng ta đầu hàng về sau nghe nhân loại các ngươi hiệu lệnh kể từ đó ngươi cũng không cần lãng phí lá bài tẩy của ngươi ta cũng không cần liều mạng cớ sao mà không làm đâu ngươi xem coi thế nào chú phương từ chối đến một lần hắn không nguyện ý đồng bạn của mình còn ở bên ngoài liều mạng mà chính mình ngay ở chỗ này an nhàn chờ đợi kết quả không có chút nào xem như như lai hắn thật giải trừ không được quyết đấu thẻ hiệu quả dường như tiến vào cái này không gian chính là ngươi chết ta sống không chết một người cái này hư không kết giới cũng sẽ không tiêu thất báo long đồ ánh mắt phát lệnh ngươi cho là mình nắm chắc phần thắng chương một trăm ba mươi bảy độc kiếm chấn đàn thú chương một trăm ba mươi bảy độc kiếm chấn đàn thú bất nói nhiều lời so tài xem hư thực a chu phương l ờ i được bao nhiêu thường trương thẻ bài ném ra tấm thẻ người da đen nhất quan tài còn thừa số lần hai triệu hoán dị thứ nguyên tứ đại phong ấn c h i thần hình chiếu cưỡng chế đem đối thủ phong ấn tại hát t r o n g quan hát quan có thể tiếp tục hấp thu năng lượng tiên địa bổ sung phong ấn thực lực thấp hơn người sử dụng sẽ bị vĩnh cửu phong ấn không giống với phong tiên xiềng xích người da đen này nhắc quan tài dường như càng thích hợp phong ấn thực lực so với mình thấp đối thủ cái này phong ấn thắng ở lại không ngừng bản thân chữa trị mà phong tiên xiềng xích lại là thời gian ngắn cưỡng chế không chế cho ta phong báo long đồ ta đưa ngươi đi gặp ngươi nhi t ử a bốn đại h ắ c người xuất hiện ở báo long đồ bên cạnh bốn đạo màu đen vách quan tài hướng hắn đẻ xuống báo long đồ c cấp hậu kỳ thực lực cường đại trong nháy mắt bộ phát trong khoảnh khắc đem hòn đá màu đen quan tài toàn bộ đánh nát cái này phong ấn chi thuật liền báo long đồ một g â y đồng hồ đều không có hạn chế ở liền cái này nhưng vào lúc này một đạo hỏa quang chiếu sáng toàn bộ không gian trùng thiên kiếm quang v ư ợ t ép hư không cực nóng nhiệt độ tràn ngập toàn bộ không gian là c cấp khối lỗi thừa cơ phát động tam sát kiếm quyết trích viêm kiếm có cái này một giây đồng hồ như vậy đủ rồi báo long đồ một kiếm chẳng ngươi chu phương lời còn chưa dứt k i a trùng thiên hỏa kiếm liền lật út mà xuống xuất hiện ở báo long đồ trước mặt đối phó cường giả người da đen nhấc quan tài quả nhiên không bằng phong tiên h x ư n g xích bất quá cái này đã đủ rồi báo long đồ sắc mặt đột biến cái này chính là mình phân thân nguyên nhân của cái chết sao k i ế m này ẩm đằng đằng này. Này báo long đồ thấy không cách nào ngăn cản kiếm chiêu quả quyết tự bạo ngoại tảo chu phương trực tiếp khống chế khôi lỗi ngăn khuất trước mặt mình thủy đ ộ t thủy t r ậ n bích một cái xê cấp phòng ngự nhân thuật hao hết khôi lỗi sau cùng t h a khất lạp p h nào n g ngự nhân thuật bị lần nữa bị tắt nát khôi lỗi cũng bị đường đường trận nổ hiếm nát chu phương lần nữa bị tạc bay đến hư không bình t h ư ớ n g bên trên l a n lột c ụ đau đau k h u khụ muốn chết muốn chết chu phương giải trừ long hóa toàn thân là tổn thương không ngừng chảy máu tóc thiếu một nửa một nửa khác cũng cháy đen q u a n xoắn nếu không phải chu phương nhục thân phòng ngự cường đại xê cấp khôi lỗi thay hắn ngăn cản trí mạng thương hại lúc này chu phương sợ là sớm đã trọng thương ngã cụt chu phương rời đi hư không kết giới về tới trong sân đậu tất cả người vô ý thức dừng lại một chút nhìn chu phương nhắc mắt trước đó cùng chu phương giao thủ qua ba cái cấp hung thú nhìn xem nhìn xem lại là g a hỏa này còn sống thật sự là biến thái đồng dạng là dây cấp thế nào tranh lệch liền lớn như vậy chứ thật hung thật hung chúng ta trốn xa một chút chu phương lập tại giữa sân mặc dù vết thương chẳng trịt lại không cái gì hung thủ dám tới gần hắn liên sát hai vị x cấp chiến kẻ l ự c mạnh kinh khủng rất là kinh khủng báo long đồ đâu tiểu t ử túi ngươi đã làm gì hắn hòa vân tức nhìn chằm chằm chu phương giận dữ hết hòa vân tức không tin báo long đồ sẽ chết đơn giản như vậy khẳng định là bị cái gì thủ đoạn đặc thù cho k h ô n trụ ủy răng bắt tướng chỉ còn lại bốn người bọn họ báo long đồ cùng khát máu cùng lang đều là x cấp hậu kỳ thú vương hỏa vân tức là báo long đồ một mạch mà song đầu sư hổ thú là khát máu cùng l a n g một mạch báo long đồ vừa chết bọn hắn cái đoàn đội này thực lực liền không lại cân bằng về sau sợ là khó mà lại có thực quyền hỏa vân tức vô tâm h a m chiến bắt đầu sinh p h á i ý báo long đồ à, hắn đi vì hắn nhi tử dẫn đường chu phương phong khinh vân n h ạ t nói nại hà cầu đường chỉ là hung thú cũng dám chiếm ta đông hoa tốt đẹp non sông giết báo long đồ chỉ là cái thứ nhất gian đe kế tiếp ai đến trong h u y ệ t động không người đáp lại chu phương thanh em không ngừng trong huyện động quân quẩn kế tiếp kế tiếp ai đến ai đến chu phương bản thân bị trọng thương thân thể tàn pha không chịu nổi khi thế lại cường hãn vô biên t r ư ờ n g kiếm chiếu dọi trên hang độc không một thanh t r ư ờ n g kiếm chấn n h ế p đàn thú chấn áp đàn thú vân bắt không khỏi nhìn xem chu phương vài lần dường như tiểu tử này cùng trước đó chính mình biết có chút không giống mấy vị c cấp thú vương lập tức có chút hoảng hốt không biết mới đáng sợ nhất tiểu tử này đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa vì sao báo long đ ồ liền ba phút đều không có chống đỡ mấy vị thú vương l h ắ c nhau vân tước nói thầm một tiếng không tốt bọn hắn muốn chạy ta rút lui trước hòa vân trưởng uy năng phóng đại liên tục bổ mấy trưởng tạm thời đánh lui trương đạo t r ạ c hỏa vân tức quay người hướng phụ cận thông đạo chạy thủ mạng cùng lúc đó khát ngó cùng lang cùng song đầu sư hổ thú cũng đột nhiên bộ phát đánh lui vân bát hướng bốn phía thông đạo bỏ chạy thấy ba vị thú vương chạy trốn trong huyệt động đã lộ ra xu hướng suy tàn dê cấp hung thú nhóm lập tức tư tán bỏ chạy đám người vội vàng ngăn cản cũng chỉ là lưu lại mấy cỗ dê cấp hung thú thi thể mà thôi không tốt bọn hắn muốn chạy trốn trương đạo c h ạ c h hô đang chuẩn bị truy vào đi chu phương vội vàng nói trương sở trường đừng lại đuổi nơi này động q ậ t rắc rối phức tạp dễ dàng bị bọn hắn mai phục chúng ta giữ vững cửa hàng liền tốt chu phương khôi l s ư ơ n g l ử a diệt thần tiễn tiến vào tam thiên thời gian cung đồ hắn đã không có có thể đối phó xê cấp cường giả át chủ bài lúc này truy kích đối bọn hắn cực kỳ bất lợi trương đạo trạch quay đầu nhìn thấy sắc mặt có chút khó coi vấn b á c còn có trọng thương chu phương hoàn toàn mất đi chiến lược bách lý xa triển còn có hai bộ ngành lớn một đám mang thương dê cấp những người siêu năng chu phương nói không sai giặc cung đường chớ đổi u lúc này lại truy kích thật vất vả đánh xuống ưu thế liền bị chính mình tống thắng tốt chúng ta đổi mau đi ra trương đạo t r ạ c gật đầu nói lập tức lấy điện thoại di động ra đem tin tức phát ra đám người ngay cả chiến trường cũng không kị quét dọn liền vội vàng hướng bên ngoài sơn động tiến đến cái phương hướng này sơn động vốn là nhân loại chiếm đa số h u n g thú chạy trốn đều không có lựa chọn cái phương hướng này mấy người trong sơn động đi vội v â n b á t sắc mặt có chút không tốt chu phương hỏi ngươi thế nào không có sao chứ không phải là thụ thương đi v â n b á t không phải quan phương người lần này là không g i à n g buộc hỗ trợ nàng lại là chu phương đ ồ n g học tại tình tại lý chu phương đều cảm thấy mình nên quan tâm một chút v â n b á t nhìn chu phương nhắc mắt khó được không có chừng hắn mà là thản như nói không có ta không sao đúng rồi ngươi là làm sao giết chết báo long đồ a ha vật ký mà thôi c hai u câu. Phương phó không thể nói cho ngươi, chương sở trưởng ứng này cũng nói n g một Cái sở y t ạ bên bắt cạnh đâu, ta sợ hắn trực tiếp hành hung ta Không nói coi như xong. Vẫn bắt tăng nhanh tốc độ, để lại cho Chu Phương nhất trực coi tốc cho Chu cái lại hử. hót. đâu, độ, để ta tiếp ta Hai sợ mươi mấy phút sau mấy người liền chạy tới bên ngoài s ơ n động lúc này bên ngoài s ơ n động đã bu đ ầ y người là bản t ỉ n h quốc tam quân người phía trên tiếp vào trương đạo trạch báo cáo sau liền trước tiên liên hệ quốc tam quân siêu n ă n giả g quốc tam quân cấp tốc xuất động ngắn ngủi hai mươi phút liền e m p ư ợ n g hoàng sơn bao bọc vây quanh chân núi bị quân đội phong tỏa xe tăng xe bọc thép hỏa lực nặng trận địa sẵn sàng đón quân địch trên trời mười mấy chiếc máy bay trực thăng đang khắp nơi tìm kiếm cửa sân động hai vị C cấp hậu kỳ đại lão mang theo quốc tam quân hơn ba mươi vị d cấp siêu năng giả đến đây trợ giúp chương một trăm ba mươi tám quốc tam quân vây phượng hoàng sơn chương một trăm ba mươi tám quốc tam quân vây phượng hoàng sơn t r ư ờ n g s ư đệ ngươi như thế nào chật vật như thế chỉ là hai cái C cấp thú vương mà thôi không đến mức à quốc tam quân siêu năng tổ phá quân đội trưởng phạm thừa dương nói rằng phạm thừa dương đạo môn võ đương sơn đệ tử x cấp hậu kỳ trận pháp sư tam thanh quan long hồ sơn, sơn là bây giờ siêu năng giới đạo môn ba đại môn phái đại tử, tử, tử, tử trong môn phái phần lớn đều là lôi pháp cao thủ dựa vào kỳ môn thuật pháp thủ đoạn bất phàm võ đương sơn lớn am hiểu âm dương ngũ hành cựu cung bắt quái chi thuật đệ tử phần lớn là võ đạo cao thủ cùng trận pháp sư trương đạo trạch cười thẳng một tiếng nói rằng y sơn quỷ giang bắt tướng chạy trốn bốn vị toàn đều ở nơi này còn có bốn mươi năm mươi con dê cấp hung thú báo long đồ phụ tử bị chúng ta chém giết khát máu cùng lang tam chỉ thú vương mang theo còn lại hung thú đo à thoát bọn hắn trước mắt hẳn là còn ở cái này trong lòng núi quốc tam quân siêu năng giả diễm dương đội trưởng châu tuấn hiệp có chút kinh ngạc nói các ngươi là làm sao làm được báo long đồ ba thân thuật vậy các ngươi ít ra đối mặt bảy vị c cấp thú vương a quốc tam quân siêu năng giả chia làm p h á quân mặt trời rực rỡ cùng hải khiếu tam đại tổ có ba vị tổ trưởng hải khiếu tổ trưởng chấn thủ hải ngoại biên giới không tính tại bản tỉnh cao thủ số lượng bên trong đương nhiên trong tỉnh có việc thời điểm hắn cũng rất khó gấp trở về châu tuấn hiệp mặt trời rực rỡ đội trưởng là một vị C cấp hậu kỳ phong thuộc tính dị năng giả ách trương đạo c h ạ c h một người không biết rõ giải thích thế nào nhìn phía sau một cái nói rằng có chút át chủ bài lưỡng bại câu t h ư ơ n g à, chết ba vị d cấp thành viên phạm thừa dương no no cái này là khoe khoang à, đúng chính là khoe khoang các ngươi cái này đội hình đối mặt bảy vị C cấp chiến l ự c chém giết báo long đồ bà thân còn giết hắn n h i tử cuối cùng nói chết ba d cấp thành viên đây không phải khoe khoang là cái gì a đây là vân b á là bởi vì có nàng có lây không châu tuấn hiệp thấy được phía sau vân b á t hắn cùng vân b á t từng có vài lần duyên phận biết vân b á t thực lực bất phàm bách lý s a triển yên lặng giơ tay lên hắn không phải là không muốn nói chuyện mà là không còn khí lực nói chuyện châu tuấn hiệp phạm thừa dương nhìn về phía bách lý s a triển chẳng lẽ một trận chiến này đều là công lao của hắn trương đạo trạch lập tức minh bạch bách lý s a triển ý tứ vội văn g nói việc này sau đó lại nói vẫn là tranh thủ thời gian đưa trăm dặm trở về đi tình huống của hắn không phải rượu bách lý xa triển các người rốt cục nhớ tới ta ta nói chừng sắp không được không hổ là nhiều năm cạnh tranh đối lao hữu vẫn là ngươi hiểu rõ ta nhất bách lý sa triển bụng bị đánh xuyên toàn thân cao thấp sâu đủ thấy xương vết thương vô số khí tức yếu đ ớt đường đường c cấp đại lão chán nản đến tận đây quả thực khó có thể tin phạm thừa dương vội vàng a n bài mấy vị dê cấp tốc độ nhất lưu siêu năng giả c o n bách lý sa triển cùng mấy vị thụ thương nghiêm trọng thành viên hướng dưới núi tiến đến dưới núi chữa bệnh tổ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng coi như ở trong lòng núi bọn hắn cũng chưa chắc cần từ nơi này rời đi hung thú bên trong không thiếu sẽ đào đất đào hang phạm thừa dương u sầu nói rằng những n à y hung thú đều là t a i họa tốt nhất tiêu diệt ở trong núi này hay tình huống này trương đạo trạch không phải không biết rõ chu phương trước đó lời nói, chỉ là cho đại gia một cái hạ bậc thang mà thôi thuần túy là bởi vì phe mình sinh lực không đủ tùy tiện hành động sợ gặp nguy hiểm chu phương t ả i mở miệng ngăn lại trương đạo t r á c h hỏi các ngươi quốc tam quân triều sâu sinh vật nhiệt năng dụng cụ đo lường lúc nào thời điểm có thể tới châu tuấn hiệp nói rằng đã tại s ư n núi máy móc tương đối lớn muốn tìm chút thời giờ các ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi châu tuấn hiệp xuất ra rất nhiều chữa thương đan dược và tiêm vào dịch phân cho đại gia chu phương quả quyết ăn vào đan dược sau đó lấy ra một khối tinh thuần đá năng lượng bắt đầu tu luyện chữa thương vân bát hiếu kỳ nhìn một chút chu phương vừa mới kịch chiến lúc không có, có mơ tưởng lúc này may mắn mà có chu phương nếu không một đoàn người sợ là muốn toàn quân bị d i ệ t cái này chu phương không biết có thủ đoạn gì cũng thật sự là lợi hại ngày đó học hiệu cổng giáo thủ hắn sợ là không có đem hết toàn lực g á vân bát ăn vào đan án dược cũng bắt đầu trị liệu thương thế nàng lấy một đích hai cưỡng ép siêu phụ tại phát động t u y ệ t học còn là bị một chút vết thương nhẹ hai bộ ngành lớn người cũng bắt đầu nghỉ ngơi tại chỗ chữa thương chữa thương khôi phục khôi phục không bao lâu quốc tam quân bảy tám vị dê cấp cao thủ mỗi người khiên phòng ốc rộng tiểu nhân dụng cụ chạy tới sân đình mười mấy phút sau ba tầng lầu cao to lớn dụng cụ lắp ráp hoàn tất phía trước là một khối to lớn màn hình chiều sâu sinh vật nhiệt năng dụng cụ đo lường khởi động bắt đầu lấy cửa hang làm điểm xuất phát dò xét m ộ ư ơ i cây số bên trong tất cả sinh vật một đạo đạo hình ảnh thanh âm tại biểu hiện trên màn ảnh đi ra trương đạo trạch nhìn màn ảnh lẩm bẩm những này đều không phải là đây cũng không phải là tìm tới bọn hắn ở chỗ này chu phương n h ấ t mắt nhìn đi kia là bảy cây số bên ngoài sườn núi chỗ hông thú nhóm cũng nhanh đảo ra lòng núi không tốt bọn hắn muốn chạy trốn mau đu ổ i theo châu tuấn hiệp cùng phạm thừa dương thân hình chất động lập tức hướng sườn núi chỗ chạy đi trương đạo trạch theo sát phía sau vẫn bắt chu ố đối n không tiến lạnh, cũng hay chủ khôi chết đi đâu, át chủ bài đều đã bài lỗi át vào làm phương ó cấp nghĩ nghĩ vẫn là quyết định lên đường thân ảnh như gió tiêu thất ngay tại chỗ đ ổ i theo dê cấp siêu năng giả bên trong hai bộ ngành lớn ngoại trừ nguyên địa chữa thương hơn mười vị còn thừa hai mươi mấy vị dê cấp siêu năng giả tăng thêm quốc tam quân hơn ba mươi vị dê cấp cao thủ toàn bộ điều động theo sau không đợi chu p ư ơ n g bọn người đổi tới chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn sườn núi chỗ xuất hiện tiếng nổ mạnh to lớn nhan thạch bay tán loạn một cái cửa hang lớn xuất hiện tại sườn núi chỗ một đoàn hung thú vọt ra trương đạo c h ạ c h bọn người xa xa liền thấy hung thú nhóm hướng dưới núi chạy tới phạm thừa dương thông qua vô tuyến điện chỉ huy hung thú nhóm hướng đông nam phương bảy trăm m ư ơ i tám trung đội phương hướng chạy trốn các trung đội chuẩn bị hỏa lực oanh tạc như phát hiện mục tiêu lập tức công kích không cần cảnh cáo không cần cảnh cáo trực tiếp công kích đỉnh đầu mười mấy chiếc máy bay trực thăng hướng mục tiêu phương hướng dựa sắt vào dưới núi từng đội từng đội hỏa lực bộ đội tại tập hợp xe tăng một loạt phía trước ở giữa xe bọc thép gánh chịu phá o hỏa tiễn lại phía sau là các súng máy hạng nặng chuẩn bị sẵn sàng cuối cùng các lớn máy thăm dò toàn lực vận chuyển nhường hung thủ không chỗ che thân nhân loại thật thật là đáng sợ h ỏ a vân tức nhìn xem dưới núi t r ầ n thế mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng dưới núi đây đều là chút người bình thường nhưng nhưng lại làm cho bọn họ tâm thấy sợ hãi t r ú n g bước xe cấp cường giả là có thể không sợ một chút vũ khí nóng nhưng đây chẳng qua là nhằm vào súng ngắn lựu đạn loại hình vũ khí nóng về phần xe tăng hỏa tiễn còn có súng ngắn lựu đạn bắn phá ha <laughs> trung pi là huyết nhục chi khu không cách nào ngày tháng trong ư sương. Trước sương. ớ c 139, 139, nàn vàng nàn vàng mùa trước 139, vàng mùa t r rừng khát máu cùng lang cùng hỏa vân tức mang theo một chúng hung thú ngừng lại lại hướng phía trước liền phải ra rừng rậm thế tất nên tới nhân loại hủy d i ệ t tính đ ặ kích phía sau t r ư ơ n đạo trạch bọn người đang đang áp sát trước có lan g sau có hổ thế cục vô cùng không ổn khát máu cùng lang nói rằng đại gia đ ừ n g hốt hoảng chúng ta còn có việt quân ở đâu ra việt quân h ỏ a vân tức kinh ngạc nói n g ư ơ i nghĩ rằng chúng ta là nhân loại chính phủ sao còn có thể đ i ề u binh kể tướng nhường sát vách tình hung thú tới cứu viện phải không khát máu cùng lang kia t h u cậy sắc mặt lộ ra khinh thường nụ cười ha ha nhân loại là một loại phi thường kỳ diệu sinh vật gây mất một cánh tay s o n g đầu sư hổ thú thật thà nói rằng đúng đúng đại ca nói rất đúng hòa vân tước đôi chân ngươi nghe hiểu sao cước ép r u ố t m ô n g ngựa không có chút nào thông minh có được hay không ta về phía sau nhìn xem chương đạo c h ạ c h bọn người đoán chừng cách chúng ta không xa hòa vân tước nhãn châu xoay động nói rằng khát máu cùng lang không nghi ngờ gì nhẹ gật đầu nói rằng t ố t có biến nhớ kỹ cảnh báo hòa vân t ư c nhẹ gật đầu quay người hướng về sau rời đi thầm nghĩ trong lòng ha ha một con đường chết không bằng trương đạo trạch phạm thừa dương bọn người một đường hướng dưới núi tiến đến chu phương đột nhiên phát hiện đội n g ũ ngừng lại chu phương cử mắt trông về phía xa phát hiện phía trước con đường bên trên có một người cả n đường người mặc phần phật bay múa áo bào đỏ cầm trong tay hỏa cầu khổng lồ hàn phong vung lên trường bảo phát động tóc d à i cứ như vậy ngăn khuất một đoàn người trước mặt hàn thần sắc bình tĩnh hai con ngươi bình thản như nước là xê cấp trung kỳ h u n g thú hỏa vân tước trương đạo trạch đơn thương độc mã một mình đoàn hậu phạm thừa dương hùng thú bên trong cũng có nghĩa sĩ châu tuấn hiệp can đảm bất phảm giữ lại ngươi toàn thầy chu phương sừng sốt một chút xen vào nói nói ta cảm giác có kỳ quặc ba người nhìn chu phương nhắc mắt không thèm để ý mặc dù chúng ta là địch nhân nhưng liền không được địch nhân xuất hiện trung nghĩa h à người n g tôn trọng khả kính đối thủ cũng là một loại tu dưỡng nhỏ hẹp quá nhỏ hẹp cách cục không có cách cục phạm thừa dương tiến về phía trước một bước v ẩ y lên góc áo h a n g hái đại khí nghiêm nghị nói cho ngươi một cái quang vinh t i ể u chết ba người chúng ta tùy ngươi chọn một cái ba một tiếng văng nhỏ hòa vân tức hai đầu gối quỳ nói ta đầu hàng ta yêu cầu ưu đại tù binh ta yêu cầu chủ nghĩa nhân đạo hữu hào đối đãi mấy người đánh mặt nhanh như vậy sao xem đi ta liền nói khẳng định không phải cả n đường chu phương nhất phó không ngoài sở liệu của ta biểu lộ phạm t h ừ a dương tìm tới hàng ngươi tư thế bảy như vậy phong tao làm gì châu tuấn hiệp đốc cảnh cục tiểu tử này là mã hậu pháo a đây coi là cái gì kỳ quặc vân bác nghĩ nghĩ nhẹ gật đầu còn giống như là chu phương nói rất đúng no trương đạo chạch k h o e mắt giật một cái nói rằng chúng ta không tiếp thụ hung thú đầu hàng trước mắt chúng ta chỉ cùng linh thú hợp tác chủ nghĩa nhân đạo là cái quỳ gì người là thú hung thú không hưởng thụ bất kỳ người nói chủ nghĩa tốt a hung thú giống như cũng có thế lực tiếp nhận à. vân bắt đột nhiên nói rằng ân những người khác nhìn về phía vân bắt nhân loại cùng hung thú hợp tác thế nào đây chính là thế bất lưỡng lập chẳng lẽ có cái nào hát thế lực ngầm p h ả n pháp tổ chức vậy mà coi trời bằng vùng thu lưu hung thú đây là phản nhân loại tội a vân bắt trước ngươi sao không báo cáo qua p h ư ơ n g tiêu diệt cái tổ chức kia đâu vân bắt tiếp tục nói năm trước ta tại xuyên p h ụ du lịch có một nhà tên là ba quốc gấm váy siêu năng giả phòng ăn bên trong liền có hung thú thịt làm thành đặc sắc đồ ăn bọn hắn cửa hàng liền lâu dài tiếp nhận hung thú hoa vân t ư c ta còn ở nơi này các ngươi nói những này thật được không trương đạo t r ạ c h sắc mặt cơ bắp nhịn không được run lên hắn khẳng định không cần loại này tiếp nhận à? đúng đúng đúng không cần không cần hòa vân tức không ngừng gật đầu sau đó nói hung thú là có thể chuyển hóa thành linh thú nhân loại các ngươi ngự thú sư có bí pháp có thể tẩy trên người ta huyết sát chi khí đem ta biến thành linh thú ta sau này nhất định sẽ là đông hoa đế quốc làm châu làm ngựa sông pha chiến đấu sông pha khói lửa không chối tử cúc cung tận tụy chết thì mới dừng a nha thành ngữ học không tệ chu phương khen một câu hắc đúng vậy đúng vậy ta thật là một cái có văn hóa hung thương bởi vậy những tư nguyên này dùng đến một vị đầu hàng c cấp hung thú trên thân dường như rất là không đáng phạm thừa dương nhẹ gật đầu nói rằng vẫn là làm t h ì ta lợi ích thực tế thuận tiện vẫn bắt nhẹ gật đầu rất là đồng ý nàng nối hung thú có thể không có nửa điểm hào cảm hòa vân tước á ta đặc yêu gặp phải là một đám người nào ta đường đường c cấp trung kỳ thú vương tìm tới cũng bởi vì lợi ích thực tế cùng thuận tiện liền qua loa đem ta cho xử trí còn có thiên lý hay không các ngươi còn có hay không điểm lý trí ngàn vàng mua xương chu phương nhàn nhạt nói một câu mấy người xưng sở hòa vân tước lập tức hiểu ý đúng đúng ngàn vàng mua xương à các ngươi giết ta về sau hung thú đâu còn có dám đầu hàng nhất định chết chiến đấu tới cùng nhân loại các ngươi cũng là tăng thêm thương vong theo linh khí ngày càng nồng đậm về sau h u n g thú tất nhiên càng ngày càng nhiều một khi các ngươi tiếp nhận ta đầu hàng có thể đem ta làm thành làm thành hòa vân tức trong lúc nhất thời không biết rõ như thế nào hình dung làm thành đ i ệ n hình chu phương nhắc nhở hòa vân tức giật mình vội vàng gật đầu nói đúng đúng đem ta đầu hàng chuyện làm thành đ i ệ n hình án lệ xem như một lá cờ có thể tiếp tục chiêu hàng cái khác h u n g thú như vậy về sau các ngươi càng quét h u n g thú cũng khẳng định sẽ giảm xuống không ít lực c à n chu phương hài lòng nhẹ gật đầu trẻ con là dễ dạy cái này hỏa vân tức không hổ là tự xưng có văn hóa thú ta cảm thấy có thể thực hiện bất quá một chút tài nguyên mà thôi chỉ cần có thể đà kích hung thú cùng chúng ta t ự chiến quyết tâm đây đều là đáng giá chu phương đề nghị nói rằng phạm thừa dương nhìn một chút chu phương quần áo nói rằng giang đinh khu nhị trung học sinh trương đạo trạch nói rằng chúng ta người tiểu tử thật thông minh vậy cái này hỏa vân tức đầu hàng hẳn là về h a i phạm thừa dương hỏi c h u y ệ n này tỷ lệ lớn phía trên sẽ thông qua bọn hắn nhất định sẽ gánh chịu một bộ phận tài nguyên nếu như có thể được tới hỏa vân tức hiệu lực kia đoàn đội thực lực thế tất tăng nhiều mấy người đối hỏa v â n tức đầu hàng đều có chút ý động chu phương trầm tư một hồi nói rằng linh thú chủ nhân đương nhiên nhường chính hãn tuyển tự chọn so với chúng ta ép buộc an bài muốn trung tâm a hơn nữa cũng công bằng tránh khỏi đại giai đoạn đều là huynh đệ bộ môn vì một cái hung thú trở mặt cũng không tốt chu phương muốn tiết tiết kiệm thời gian vì chút chuyện nhỏ này c á i cọ cũng không tốt dưới núi còn có một đám hung thú chờ chúng ta đi bắt đầu chương một trăm bốn mươi hỏa v â n tức trọng chủ chương một trăm bốn mươi hỏa v â n tức trọng chủ mấy vị x cấp đại lão nhìn lẫn nhau một cái nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý cái phương án này tốt vậy thì làm như vậy đi phạm thừa dương nói rằng h ò a vân tức quỷ trên mặt đất có chút chuyện phương hướng đối với chu phương b á i tới đi ba bái đại lễ chủ nhân về sau ngươi chính là ta chủ nhân còn xin chiếu cố nhiều hơn phạm thừa dương đặc yêu chính là không phải xem thường chúng ta châu tuấn hiệp đây là tới buồn nôn chúng ta sao tuyển dê cấp nhỏ t h á n g tử cũng không chọn chúng ta hai người có chút không rõ chu phương có cái gì m ị lực dựa vào cái gì cái này h ò a vân tức liền tuyển hắn làm chủ nhân đâu chẳng lẽ cũng bởi vì vừa mới chu phương giúp hắn nói mấy câu hơn nữa trương đạo trạch còn một bộ chuyện đương nhiên biểu lộ đây là cái quỷ gì trương đạo trạch có chút lý giải hỏa vân tức lựa chọn vân bắt cũng cảm thấy nằm trong dự liệu sơn động chiến dịch hỏa vân t ứ c vô cùng xem trọng chu phương có thể trong thời gian ngắn liên sát báo long đ ổ phân thân cái này chu phương không phải kháo sơn đủ cứng chính là thiên phú đủ mạnh chiến lược lịch thiên tuyệt thế thiên tài đương nhiên vân bắt mặt ngoài muốn so chu phương càng thiên tài cũng càng mạnh nhưng đến một lần vân bắt không phải quan phương người quan phương cũng sẽ không vì nàng linh thú tính tiền hung t h ú chuyển linh thú tài nguyên cũng không ít càng quan trọng hơn là vân bắt nhất thẳng đều đúng hung thu không thân thiện đầu nhập vào nàng đón chừng ngày mai liền thành một bàn thái đỏ muộn hỏa vân t ư c ngẫm lại đều đáng sợ chu phương không khỏi lui về phía sau một bước đây là muốn n h ỉ lại vào ta tịnh hóa thành linh thú phí tổn sẽ không cần ta ra a đốt nhiều như vậy tài nguyên thu hoạch được một cái c cấp linh thú vậy còn không như đem tài nguyên cho hát tháp nhĩ làm đồ ăn vật đâu lãng phí không đáng lớn thua thiệt ta không cần ngươi đừng quấn bên trên ta ngươi có thể có chỗ lợi gì dựa vào cái gì làm ta linh thú chu phương mười phần kháng cự hỏi mấy vị đại lão liền khâm phục chúng ta mong muốn còn không có đâu ngươi còn g i ả m ù n lên hỏa vân tức xứng sở ngầm đầu nhìn chu p ư ơ n g hồi lâu chậm rãi nói rằng ta biết bay có thể mang người cái chủng loại kia bàn về sức chiến đấu tại chu phương trước mặt hỏa vân tức nói không nên lời chính mình còn chưa hẳn là đối thủ của hắn đâu biết bay đây là duy nhất ưu thế chu phương nhất mặt ghét bỏ he lão tử có phi hành thẻ còn cần ngươi làm gì ta không đợi chu phương cự tuyệt liền nhận được trương đạo trạch truyền âm tiếp nhận hắn t à i nguyên đốc cảnh cục r a trương đạo trạch nội tâm cự một s u tiền cái này chu phương là đau lòng tiền chu phương liếc mắt đây không phải tài nguyên sự t ì n h chủ yếu là ta liền không cần như thế phế sùng vật ai tính toán vì đốc cảnh cục liền miễn cưỡng tiếp nhận a ngược lại là lấy không tội ta ngươi tự phong tu vi chờ chúng ta giải quyết xong cái khác h ô n g thú lại giải phóng ngươi chu phương nói rằng bọn hắn cũng không thể hoàn toàn tin tưởng hỏa vân tước vạn nhất hắn là trá hàng đây này chủ nhân ta bằng lòng sung phong dâng lên ta nhập đội bỏ gian tả theo chính nghĩa hỏa vân t ư ớ c nhu cầu cấp bách chứng minh chính mình nhập đội đều hiểu thật sự là chỉ có văn hóa thú chu phương nhẹ gật đầu nói rằng t ố t vậy ngươi sách theo khát máu cuồng lang đầu tới gặp ta ta chu phương muốn tốt nhất nhập đội không cần thứ phẩm hỏa vân t ư ớ c hận không thể tắt mình một cái yếu đ ớt nói giết mấy cái dê cấp hung thú có thể không huyết lang ta đánh không lại hắn đều tự trách mình mệt thối xét cái gì nhập đội trương đạo trạch nói rằng vậy ngươi dẫn đường mang chúng ta đi tìm bọn hắn ngươi lẫn vào trong đó hành sự tùy theo hoàn cảnh hòa vân tức văn ngôn nhìn chu phương nhắc mắt cái này muốn chủ nhân lên tiếng mới được về sau hắn chỉ nghe chủ nhân theo trương sở trường nói đến đổi mau dẫn đường chu phương tức giận nói cái này hòa vân tức một chút nhãn lực kình đều không có trương sở trường đều lên tiếng ngươi còn nhìn ta có phải hay không cho trương sở trường đâm chọc sau lưng trở về phải thật tốt dọn dẹp một chút hòa vân tức không biết là hắn mới vừa vặn nhận chủ liền bị chủ nhân ghi lại tiểu bột bùn hòa vân tức tại phía trước dẫn đường chu phương hỏi đã ngươi biết bay vừa mới vì cái gì không tử trên trời chạy trốn đâu trên trời đều là máy bay trực thăng mỗi chiếc máy bay trực thăng đều có mạch sung pháo hắn dám bay lên liền là m u ố n chết phạm thừa dương vẻ mặt khó chịu nói rằng thật sự là chỉ không có nhãn lực k ì n h hung thú sao không tuyển chúng ta quốc tam quân chúng ta quốc tam quân cường đại cỡ nào ngươi vừa mới sao không bay lên bị mạch sung pháo ganh chết được cảm nhận được phạm thừa dương ác ý hỏa vân tức quay đầu cười ha ha phạm đoàn trưởng nói rất đúng đầu tuần tại y y y sơn sương ngủ đi ngông chính là chết như vậy ta ký ức vẫn còn mới mẻ nhân loại đối không trung chế bá quyền phi thường trọng thị trước mắt còn không có hung thủ dám trắng trận tại thành thị trên không bay loạn chu phương tiếp tục hỏi báo long đồ đều có danh tự kia tên của ngươi là cái gì hòa vân tước nói rằng ta còn vô danh tự bọn hắn tùy ý tê u có gọi ta hòa vân cũng có gọi ta hòa tức hoặc là vân tước nếu không chủ nhân cho ta lấy cái tên chữ đặt tên quyền đều cho ngươi chủ nhân về sau cần phải thiện đái ta ả tốt đã ngươi bản thể là hòa vân tước vậy thì bảo ngươi tiểu hưởng ả chu p ư ơ n g không chút nào do dự quả quyết nói rằng thuận tiện cho h tháp nhĩ cũng lấy cái tên chữ liền gọi tiểu h tiểu hồng cùng tiểu hắc ta lấy danh tự thật sự là t u y ệ t mất trong thức hải đang tu luyện hát tháp nhĩ đột nhiên cảm thấy một hồi không ổn dường như có chuyện trọng đại đã xảy ra vân bát chủ nhân ngươi là đặt tên phế s a u mấy người khác hòa vân tức đột nhiên có chút hối hận chính mình có phải hay không làm ra một cái quyết định sai lầm lao tử bản thể là màu trắng cái này cùng tiểu hồng có quan hệ gì khó được liền bởi vì ta là hỏa thuộc tính dị năm sao còn có ta là nam danh tự này thật được không chu phương khả mặc kệ hắn nghĩ như thế nào tiếp tục hỏi tiểu hồng à trước kia ngươi là ăn thịt về sau、so、đổi ăn chay có thể hay không không quen thuộc chu phương muốn biết chính là hắn biến thành linh thú về sau có thể hay không lại lần nữa đạp vào hung thú chi đạo như vậy một số lớn tài nguyên liền lãng phí hòa vân tước đi ở phía trước mỹ mắt run dậy tiểu hồng cái gì tiểu hồng danh tự này ta đặc yêu đồng ý sao hòa vân tước không là tiểu hồng bình phục tâm tình xuống b à i trừ đi ra một k i a nụ cười nói rằng chủ nhân nếu có một ngày muốn ngươi chỉ ăn làm mới có thể còn sống ngươi sẽ thế nào tuyển nếu như về sau ăn ăn mặn liền sẽ chết ngươi sẽ làm sao chu phương chăm chú nghĩ, nghĩ nói rằng vậy không bằng trực tiếp chết đi coi như xong còn sống đều là bị tội tiểu hồng ngày này không có cách nào hàn huyên phía trước cũng nhanh tới chúng ta vẫn là an bài xuống chiến thuật ta tiểu hồng nhìn mục đích nhanh đến quả quyết rời đi chủ đề mấy vị đại lão suy nghĩ trong chốc lát chu phương trực tiếp dẫn đầu nói ngươi bị ta đánh m ộ t trường phun mục máu làm bộ t h ụ t h ư ơ n g trốn qua đi báo cáo liền tốt sau đó đại chiến bên trong thừa cơ phản bội là được đúng rồi cái này định vị trang bị mang về vẫn bắt cái thứ nhất đồng ý nói rằng chủ ý này không tệ phạm thừa dương thuận tiện châu tuấn hiệp lợi ích thực tế ách thực sự không tệ tiểu hồng cái này hai hàng đối phương liền cùng lợi ích thực tế đến cùng lớn bao nhiêu chấp h nhiệm còn có chủ nhân này thật ác độc a là không muốn nhân cơ hội làm thì ta bỏ lại ta cái này gánh vác người ghét bỏ ta ta đã sớm nhìn ra ta sẽ không để cho ngươi được như ý về phần cái này định vị trang bị tiểu hồng có chút do dự không phải là vì phóng ra đạn đạo a đây là muốn ngay cả ta cùng một chỗ tiêu diệt Đó đại Đón đến. Đây S, sớm hôm chúc chúc Hôm chương Chương mừng năm mới. Hôm nay vì mọi mới nay nay người cẳng, người gia Tết, từ cũ. bạo vì là tiểu hồng do dự trong chốc lát chu phương đỉnh đỉnh trong tay móng tay phiến lớn nhỏ dụng cụ nói rằng chống nước ngươi có thể n u ố t vào cái này đông tây không tiếp nhất định chết tiếp còn có thể đánh cược một lần liêu mạng tiểu hồng tắn r ă n g một cái nhận lấy chu phương trong tay định vị khí một n g ụ m n u ố t xuống sau đó đối với trương đạo trạch nói rằng trương đạo trạch ta cảm thấy ta chủ nhân trưởng lực không đủ nếu không ngươi đến đánh đi chu phương mà anh xem thường ai đây có tin ta hay không có thể nhất quyền đánh nổ ngươi thận vì lý do an toàn tiểu hồng cảm thấy phương án này vẫn là thay cái người thi hành tương đối tốt ở đây mấy vị là thuộc trương đạo trạch nhất bình dị gần g i về phần đằng sau kia hơn năm mươi vị dê cấp siêu n ă n giả g bị tiểu hồng theo bản năng không để ý đến trương đạo trạch cảm thấy phương án này có thể thực hiện một đạo ba thành công lực trường tâm lôi bổ vào tiểu hồng trên bờ vai dù sao về sau muốn vì đốc cảnh cục hiệu lực trương đạo trạch không bỏ được hạ n ạ n g tay nhìn xem tiểu hồng đi xa thân ảnh chu phương đi lên phía trước nói rằng trương sở t r ư ở n g ra tay quá nhẹ trương đạo trạch nói rằng về sau là người một nhà cần gì chứ chu phương lắc đầu nói rằng vạn nhất hắn là trá hàng đâu phạm thừa dương kinh ngạc nhìn chu phương ngươi không tín nhiệm hắn không phải tộc loại của ta à chúng ta muốn vì phía sau đồng bạn phụ trách muốn vì dân chúng trong thành phụ trách trọng thương hắn là ổn t h o á n h ấ t như thật đầu hàng chúng ta cũng không kém hắn điểm này chiến lược nếu là t r ả hàng cũng thế đi đối phương một vị thú vương chiến lược hơn nữa các ngươi sẽ không cho là hắn chưa từng ăn qua người a chu phương nhìn thoáng qua phía sau thụ thương đồng bạn nặng nề nói vân bắt vô cùng tán thành chu phương quan điểm h u n g thú đều là tàn nhẫn bạo ngược hàng người cái này hỏa vân tức cũng sẽ không ngoại lệ nếu như không phải tử vong uy hiếp hắn căn bản sẽ không đầu hàng tựa như chính hắn nói chỉ là bởi vì ăn chay mới có thể sống cho nên hắn mới ăn chay không phải là bởi vì hắn nhìn ra hằng trần bỏ xuống đồ đao vừa rồi ăn chay trong huy ệ t động chiến dịch chết ba vị dê cấp siêu năng giả hai vị là ám thứ thành viên một vị là đốc cảnh cục mới tới biến thân người hung hân hung hân là chu phương tự mình phỏng vấn t i ế n đến mặc dù ở chung không lâu nhưng cái này thật thà hán tử linh dị khoa trên dưới đều vô cùng tán thành hung hân chết nhường chu phương canh cánh trong lòng cũng làm cho chu phương một lần nữa xét lại hung thú loại sinh vật này vân bắt xuất đạo đến nay kinh nghiệm to to nhỏ nhỏ chiến đấu vô số đã sớm nhìn thấu hung thú bản chất lần này nàng cùng chu phương đứng tại cùng một trận chiến tuyến thật có l ỗ i là ta cân nhắc không chu toàn trương đạo trạch đối với chu phương nói rằng chu phương nói rất đúng bất luận đối phương d á n g d ấ p nhiều giống người hắn cũng không phải người là h u n g thú tại đối phương hoàn toàn trở thành linh thú trước đều hẳn là bảo trì cảnh giác trương đạo trạch đầu tiên là vì mình sơ sẩy xin lỗi tiếp lấy lời nói gió nhất chuyển nói rằng bất quá nhìn hắn lần này biểu hiện a nếu quả thật tâm quy thuật hy vọng chu phương ngươi có thể cho hắn một cơ hội đây là một cái không tệ trợ lực cũng là đả kích hông thú cơ hội tự hào hông thú đầu hàng không phải là không có qua nhưng trước đó đế quốc chưa hề tiếp thu qua tại nhân loại cùng hung thú thế cục này g càng nghiêm trọng dưới tình huống đây là một lần mới nếm thử có lẽ có thể thử một chút giết người chu tâm hung thú chi tâm như thế có thể chu Tốt, vậy thì cho hắn một cơ hội chu phương gật đầu đồng ý tiếp nhận hỏa vân tức đầu hàng vốn là chu phương chủ ý hắn đương nhiên bằng lòng cho hỏa vân tức cơ hội nhưng nên có lòng cảnh giác cũng nhất định phải có phạm thừa dương cùng châu tuấn hiệp có chút hiếu kỳ tại trương đạo trạch cùng chu phương nói chuyện thái độ cùng ngữ khí điểm này đều không có đem chu phương lập tức tội ra ngược lại có điểm giống ngang hàng luận giao ý tứ hòa vân tức chọn chủ lúc cũng không chút nào do dự lựa chọn chu phương cái này chu phương đến cùng dựa vào cái gì hòa vân tức che lấy vết thương chạy trốn trở về khát máu cùng lang nhìn xem thụ thương h ò a vân tức hỏi thế nào người gặp trương đạo trạch vết thương này xem xét chính là chúng trưởng tâm lôi bọn hắn liền ở phía sau nhiều nhất còn có năm phút đã đến chúng ta nên làm cái gì người đã nói xong viện quân đâu hòa vân tức vẻ mặt lo lắng dường như đại họa lâm đầu phỏng hoàng bất lực còn lại ba mươi mấy chỉ dê cấp hung thú nhận lấy h ò a vân tức cảm xúc lây nhiễm biến có chút sao động bất an yên tĩnh k h t máu cùng lang một tiếng quát nhẹ đàn thú liền yên tĩnh trở lại nhưng này bất an bầu không khí lại càng thêm đồng、đậm. khát máu cùng lang tiếp tục nói ch viện quân của chúng ta lập tức tới ngay hòa vân tức móc nhóm i ệ n g có cái gì cho má viện quân nhất định là vì c h ấ n an quân tâm s á o lộ mà thôi chúng ta giết trở về cho dù chết cũng muốn kéo đệm lưng song đầu sư hổ thú thanh em trầm thấp nói rằng a hòa vân tức s ù y cười một tiếng nói rằng phạm thừa dương cùng châu tuấn hiệp cũng tới còn có vân bắt cũng tại ngươi lấy cái gì đi đệm lưng đúng rồi giết báo long đ ổ tiểu tử kia cũng tại song đầu sư hổ thú trong đám từng đợt tiếng vang chuyển đến hòa đội vượng tiên hỏa chi thuật tầm kiếm mạn thiên mưa bụi trận pháp hoàng tuyến sát trận dĩ năng không minh p h á sát lôi p h á p cùng lôi l o ạ n vũ các loại phạm vi lớn thủ đoạn theo trong rừng cây đánh đi ra tinh chuẩn đã rơi vào hùng thú trong đám có hỏa vân tức định vị khí chu phương bọn người trực tiếp đối với phía trước rừng cây phát động phạm vi công kích những chiêu thức này đối phó C ê cấp cường giả còn chưa đủ bất quá diệt sắt những ngày dê cấp hùng thú dư s ả i nhất thời hùng thú nhóm tử thương vô số t à n chi đầy đ ấ ta t g i ế t g i ế t trở về nhân loại đổi tận dết tuyệt chúng ta không có đường lui khát máu cùng lang hét lớn một tiếng mang theo tất cả hùng thú dết trở về sau đầu sư hổ thú đoạn trước hết dết ra ngoài khát máu cùng lang chậm một bước hỏa vân tức theo sát s o n g đầu sư hổ thú sau lưng trương đạo c h ạ c h mấy người cũng hướng hung thú một phương giết tới đây khoảng cách song phương chỉ còn mười mấy mét thời điểm hỏa vân tức cẩn chứa nồng hậu dày đặc l ư ợ n g nguyên lực toàn lực nhất quyền đập vào s o n g đầu sư hổ thú phía sau cầu tử khát máu cuồng lang hoảng sợ nói s o n g đầu sư hổ thú tại chỗ n g ã xuống đất phun ra một n g ụ m máu tươi quay đầu lại khó có thể tin nhìn xem hỏa vân tước ngươi ngươi đây là vì cái gì ha ha đương nhiên là vì còn sống hòa vân tước sắc mặt dữ tợn nói rằng xong đầu sư hổ thú không có phòng bị hỏa vân tước phía sau lưng chúng hắn toàn lực nhất kích nội tạng toàn bị chấn áp hỏa vân lực ăn mòn kinh mạch trong miệng máu nôn không ngừng tại chỗ tử vong hỏa vân ngươi phản bội chúng ta khát máu cùng lang l ử a dẫn ngút trời hắn vạn vạn không nghĩ tới hỏa vân tức chọn đầu nhập vào nhân loại ta muốn sống ta không muốn chết vẫn là các ngươi chết đi các ngươi đều là ta nhập đội hòa vân tức trong tay lửa roi v u n g n g ư ờ từng cái dê cấp hung thú chết tại trên tay của hắn chu phương bọn người nhìn xem hỏa vân tức điên cùng r ế t chóc bộ dáng nhữ mày vì mình có thể sống không chút nào do dự liền bán chiến hữu vô tình tàn sát đồng tộc tiếp nhận hắn đầu hàng thật đúng không kia điên cùng bộ dáng thật là khiến người lo lắng h ò a vân tức đánh g i ế t xong đầu sư hổ thú về sau điên cùng g i ế t chóc lấy bên người dê cấp hung thú còn sót lại mười mấy con dê cấp hung thú cũng bị hắn giết còn thừa không có mấy hắn chỉ muốn sống lúc trước trở thành hung thú cũng là vì góp nhạc thực lực tại tàn khốc trong rừng còn sống hôm nay hắn giết chóc đồng tộc c h u y ể n tu linh thú vẫn là vì còn sống vì còn sống hắn có thể không từ thủ đoạn Đợt, chương 141, hôm nay dự gốc 4 trường, có trường, nhìn hôm nay ta phát huy -H -H -H cản thi một mạch tái hiện hồ. chương góc có Cường cản hôm hay không nhìn hôm huy Hò, Hà Hà nay nay dựa A Khát máu c n g l a n không g dám lên tại r ư ớ c bởi vì nhân l o bốn cường đến vị C cấp trước già đã đến trước mặt. khát máu cùng lang đã k h ô nội g chống cách nào l cũng không muốn chết. Một cái tâm rễ ruột m thời điểm rừng cây bên kia vang lên một hồi tiếng huyên náo cùng tiếng nổ các vị hung thú huynh nệ chúng ta tới cứu ngươi một thanh niên vang vọng sân lâm hòa vân tức xứng sở thật sự có viện quân a rừng cây bên ngoài quốc tam quân bộ môn bị một đám người áo đen ở sau lưng đánh lén lập tức bị xé mở một nói lỗ hổng m ặ t thống nhất chế phục quốc tam quân trong đội ngũ có mấy người bắt đầu công kích bên người đồng đội cảnh tượng trong nháy mắt vô cùng hỗn loạn địch bạn có phân khát máu c u ầ n lang đại h ỉ thừa cơ hướng ra bên ngoài bỏ chạy trên người hắn huyết quang bước lên thiên phú bí phát toàn lực mở ra tốc độ cực hạng bộ phát thân hình như huyết ảnh trong rừng xẹt qua một đạo huyết sắc hồng quang chương đạo c h ạ c mấy người cũng không dám thất lễ thân pháp khé động cấp tốc hướng khát máu quần lang đu theo chu phương đi ngang qua hỏa vân tức bên cạnh ngừng lại hỏi, Thế nào? Hối hận. có phải hay không cũng nghĩ cùng hắn cùng đi hòa vân tức đ ú i đầu chầm mặc chốc l á t nhi đột nhiên ngẩng đầu mỉm cười nhìn chu phương nói rằng nhìn chúng các ngươi nhân tộc lịch sử dán chuột hai đầu do dự không quết người đều không kết cục tốt ta đã chọn ra lựa chọn liền sẽ không hối hận chu phương n được dường như biết được suy nghĩ nhìn một chút hòa vân tức nhẹ gật đầu nói rằng ta sẽ nhìn cho thật kỹ ngươi hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng hòa vân tức đối với chu phương n h ấ t chắp tay nói rằng vậy sau này liền xin chủ nhân chiếu cố nhiều hơn ta chỉ nghĩ thật tốt còn sống không còn cầu mong gì khác chu phương nhẹ gật đầu mang theo hỏa vân tức hướng chân núi bên ngoài tiền đến chu ò n lại mấy cái mấy cấp yêu dê t ú liền giao c h、yeah. phương a giả. vội và nói n g nhân loại cùng hung thú dị năng thiên kỳ bách quái khống chế tinh thần hoặc là mị hoặc chi thuật đều tính cái gì hiếm lạ siêu năng lực chu phương lời nói nhường hai người sắc mặt tốt lên rất nhiều khát máu cùng lang đoạn đường này phi nước đại không có chút nào dừng lại xuyên qua vòng l â y lúc thừa dịp hôn loạn trực trực trốn ra phía ngoài đi khát máu cùng lang không có giết bất kỳ người nào không phải tâm hắn thiện mà là hắn sợ chết sợ bởi vì động thủ ảnh hưởng tới chính mình chạy chối chết tốc độ phạm thừa dương bọn người đổi tới hiện trường toàn lực lắng lại náo động phạm thừa dương cùng châu tuấn hiệp sắc mặt khó coi trực tiếp bắt lấy một vị phản đồ hỏi vì cái gì tại sao phải làm phản ách cái này trong tay phản đồ sắc mặt trắng bệnh đối với phạm thừa dương dương nhanh muốn vớt dường như không có, có ý thức hơn nữa thân thể của hắn là lạnh vớt đây là Cương thi. trương đạo trạch dường như nhớ ra cái gì đó cản thi một mạch châu tuấn hiệp nhũng mày cản thi một mạch không phải nhiều năm trước liền bị điểm hóa học viện vu viện trường cho dẹp t i ê n sao bị dẹp t i ê n chính là cương thi không phải là người luôn có dã tâm bừng bừng hạng người sẽ c h ù g kiến cản thi một mạch vân bắt nhắc nhở trước giải quyết bọn hắn lại nói phạm thừa dương đám người sắc mặt khó coi ra tay không chút nào lưu tỉnh rất nhanh cảnh tượng bị khống chế cương thi thực lực không mạnh phần lớn đều là e cấp mà thôi tất cả cương thi đều bị giết chết không ra mấy người sở liệu đột nhiên xuất hiện hung thú viện quân còn có mấy vị làm phản thành viên đều là sớm đã chết đã lâu thi thể trương đạo trạch kiểm chắc mấy vị làm phản thi thể nói rằng mấy người kia đều là hôm nay vừa mới chết đi sau đó hắn lại nhìn một chút xuất hiện cứu người những thi thể này cái này mấy bộ thi thể có chết đi mấy tháng có đã nhiều năm cái này còn có không xương xem bộ dáng là cản thi một mạch chi chuẩn bị trước chiến lược chu phương luôn cảm giác không đúng chỗ nào đột nhiên linh quang lóe lên hỏi những thi thể này nên tính là điểm hóa vật vì cái gì có thể bị chúng ta giết chết điểm hóa vật bị đánh nát hẳn là sẽ trở lại chủ nhân ý thức hại lại lần nữa chữa trị a điểm hóa vật không phải hoàn toàn vật sống căn bản sẽ không chết coi như vỡ v ụ cũng chỉ có thể trọng thương nó chủ nhân ý thức hại vỡ vụn về sau điểm hóa vật có thể tại chủ nhân trong thức hải chậm rãi được chữa trị châu tuấn hiệp nói rằng đây là mạc phương sau cùng thành quả nghiên cứu tình huống cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng cả thi một mạch cũng là bởi vì nguyên nhân này bị đế quốc châu không cho bị vu viện trưởng thân tự ra tay cho dẹp i ê n đây không phải điểm hóa vật đây là điểm hóa vật diễn sinh công năng chu phương kiểm tra cương thi rồi nói ra tựa như hắn hộp là điểm hóa vật nhưng là bên trong rút ra thẻ trên lý luận không tính điểm hóa vật chỉ có thể coi là điểm hóa vật diễn sinh công năng mà thôi những cương thi này cũng giống vậy cùng lúc trước gặp phải hàng nhị viễn khác biệt hàng nhị viễn là mạc phương điểm hóa vật có thể bị mạc phương thu vào ý thức hải nhưng những cương thi này không phải nếu như bọn hắn có thể không hạn chế chế tạo cương thi cản thi một mạch cái này vi phạm nhân tính siêu năng giả không nên tồn tại chu phương sắc mặt khó coi giết người k h ô n g chế cương thi n h ư n g chu phương nhớ tới một chút tận thế phim cản thi một mạch như lớn mạnh tất nhiên là nhân loại tai nạn cản thi một mạch cùng hung thú như thế đứng ở nhân loại mặt đối lập không là đứng ở người sống mặt đối lập hung thú cần lấy nhân loại làm thức ăn cản thi một mạch cần thi thể giữa bọn hắn cũng tồn tại cạnh tranh chỉ là trước mắt hung thú cùng cản thi một mạch thế yếu Mới Phạm Thừa Dương nói rằng, bị chu phương đối với một bên hỏa vân tức hỏi mặc dù không biết rõ chu phương vì cái gì hỏi vấn đề này nhưng hỏa vân tức vẫn là chăm chú nghị nghĩ nói rằng cục lang huyết lang đều có a chu phương trong đầu tưởng tượng thấy khát mó quần g lang bộ dáng tại thần trong danh sách viết lên huyết lang hai chữ một máy mắt chu phương ý thức dường như cùng cái gì nối liền với nhau đây là thần danh sách có hiệu lực cảm giác chu phương nhắm mắt lại cùng khát mó quần g lang thị giác cùng hưởng ts hôm nay t r ư ơ n g một trăm bốn mươi hai tồn cạo đã hao hết bất quá hôm nay bốn chương giữ gốc còn có một chương trễ một điểm ta gõ chữ thật chậm còn mong mọi người thông cảm chương một trăm bốn mươi ba ba dãy núi lớn hung thú chếm cứ chương một trăm bốn mươi ba ba dãy núi lớn hung thú chếm cứ mười mấy cây số bên ngoài một chỗ trong thôn trang nhỏ huyết lang tiên sinh hoan nghênh sự gia nhập của ngươi chúng ta cộng sinh hội một đạo chu phương thuộc tất âm thanh âm vang lên chu phương theo khát máu cùng lang ánh mắt nhìn lại một đạo ngồi lên xe lăn thân ảnh xuất hiện là trương tân phạm chu phương không nghĩ tới cái này chủ sử sau màn lại là trương tân phạm gần nhất vì giám thị lý t â y hàng chu phương gần nhất không để mắt đến trương tân phạm chỉ biết là hắn bỏ chạy tương tây không nghĩ tới hắn thế mà trở về hơn nữa còn mang đến cản thi một mạch rất nhiều cường giả trương tân phạm bên người nhiều hơn rất nhiều người phần lớn đều là dê cấp siêu năng giả nhưng phía sau bọn họ đứng tại cương thi khí tức bất p h ẳ m không ít cương thi đều có c cấp thực lực c cấp cương thi có chừng năm vị d cấp có hơn hai mươi vị ở đây ngoại trừ khát máu của m ộ lang bên ngoài còn có ba cái thu vương mười mấy con d cấp hung thú khát máu của m ộ lang bất mãn nói thử các ngươi đến chậm thuộc hạ của ta một cái đều không có mang ra cộng sinh hội nhân loại cùng hung thú cộng sinh chi ý cộng sinh hội bên trong hung thú thế lực cũng không nhỏ nhưng khát máu của m ộ lang không có thuộc hạ mang ra mong muốn thu hoạch được thực quyền coi như khó khăn trương tân p h ạ m cười một cái nói rất xin lỗi một như vậy mới liên hệ tới quần lang tiên sinh ta cũng không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy bị quan phương phát hiện quốc tam nhưng không nghĩ tới chu phương bọn người hôm nay dạo chơi ngoại thành hoàn toàn làm dối loạn kế hoạch của bọn hắn ta vừa mới gia nhập đối với các ngươi cộng sinh hội không phải quen thuộc ngươi không giải thích cho ta giải thích thuộc hạ đã chết xong khát máu của ngang cũng không còn xoắn suýt hắn vẫn là đối tương lai mình thuộc về thế lực tương đối cảm thấy hứng thú trương tân phạm bên tay phải vị thứ nhất là một cái tuổi tại ba mươi tới bốn mươi ở giữa nữ nhân lưng hùm mai gấu mái tóc màu đỏ một chương lãnh khốc mà tướng m ò a bình thường mặt trương tân phạm chỉ vào nữ người nói đây là l ỗ tỉnh đại nhạc sơn thú vương phệ hồn khổng tước phệ hồn khổng tức có thể nuốt phệ hồn lực am hiểu nguyên thần công kích lãnh khốc nữ tử mở miệng nói ra ngươi có thể gọi ta khổng như ý khát máu cùng lang nhẹ gật đầu nói rằng các ngươi có thể gọi ta cùng lang trương tân phạm chỉ vào một vị khắc mặt mũi tràn đầy g ữ t u n đại hán nói rằng đây là l ỗ tỉnh đại nhạc sơn thú vương lục đạo linh cầu lục đạo linh cầu bởi vì am hiểu bang, ám, lửa, lực, nhanh. Cảm khát máu quỳnh tinh tinh. lang có chút ưu sầu hỏi tây nhạc sơn cùng đại nhạc sơn cũng bị quét sạch sao thiên hạ này còn có chúng ta hông thú chô nương thân sao tây nhạc sơn cùng đại nhạc sơn là đông hoa đế quốc bên trong không thua y thị sơn danh sơn đại xuyên toàn cầu gần đây thường xuyên xuất hiện hung thú trong nước cũng không ngoại lệ quan phương phản ứng cấp tốc lập tức tiến hành đại tạo đảng tháng gần nhất không ít hung thú xảo h u y ệ t bị tiêu diệt không như ý lệnh hừ một tiếng nói rằng hừ chúng ta hung thú chính là ăn từng người tự chiến hai mắt bế tắc t h u a t h i ệ t nếu là có thể liên hợp các phương hung thú cùng nhau nổi lên cũng sẽ không cho nhân loại từng cái đánh tan cơ hội tô tinh tinh vừa cười vừa nói thượng thiên thương hại chúng ta đây không phải phái trường anh em tới đi trường anh em nói với chúng ta nói thiên hạ hôm nay thế cục c cấp hậu kỳ hung thú thường xuyên che giấu tung tích tiểu tâm nghiêm túc lẫn vào trong nhân loại tìm hiểu tin tức trong giang hồ danh nhân chuyện địa bọn hắn cũng là biết không tốt thiếu nhưng là dính đến quan phương trọng yếu hành động liền hai mắt đen thui đây cũng là vì cái gì báo long đồ sẽ một cái nhận ra trương đạo trạch bách lý x a triển cùng vân bắt b ọ n người nhưng đối đế quốc phát động càn quét vây quét hung thú sự tình lại hoàn toàn không biết gì cả chỉ cảm thấy xảy ra bất ngờ vội vàng không kịp chuẩn bị trương tân phạm nói rằng nửa tháng trước quan phương đột nhiên phái ra quân đội liên hiệp quốc bên trong tất cả nhị lưu lấy tới một phái đối cả nước ba mươi b ố tỉnh danh sơn đại xuyên tiến hành càn quét vây quét bởi vì phát động đ ộ t n h i ê n trong nước hung thú bị đánh trở tay không kịp phần lớn bị tiêu diệt quan vương tổn thất ngược cũng không lớn đương nhiên lần này càn quét cũng quét ra cả lớn quan vương lúc này cũng là đâm lao phải theo lao à. lời này nói thế nào mấy vị hung thú đều hiếu kỳ trương tân phạm lật đến trang kế tiếp tờ tờ tờ phía trên xuất hiện ba đầu to lớn dây núi chỗ thứ nhất côn lôn sơn mạch trung đoạn liền vượt ba tỉnh một đoạn này dây núi quét lan ra hai đại hung thú thế lực một là nơi này thiên liên hồ trong đó tụ tập ba cái b cấp thủy hệ đại thú vương tự xưng thiên liên tam vương t cái c này r n đầu, đầu thứ i hai dây núi là thiên sơn sân mạch dạng núi này bên trong càn quét ra một cái a cấp hung thú hai cánh bạch hổ điệu thứ ba dây núi tấn lĩnh nơi đây có một kim trống lương sắt tổ kiến huyện nhất tộc năm vị bê cấp đại thú vương trong xào h u y ệ t c cấp hung thú mấy trụ dê cấp kim chống lưng sắt kiến vô số kể đế quốc ga cấp cường giả ngoại trừ một vị c h ấ n thủ kinh thành cái k h á c toàn bộ đều đều tại c h ấ n thủ biên cảnh trước mắt quốc tế thế cục đối đông hoa đế quốc có thể không lạc quan ngay cả b cấp cường giả cũng chỉ theo biên cảnh điều năm vị trở về chủ trì lần này càn quét hành động nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới trong nước hung thú vậy mà giấu sâu như vậy nhược phi đế quốc khoa học kỹ thuật vũ khí chấn n h i ế p lần này càn quét toa là muốn tự chui đầu vào dọ lúc này ba dãy núi lớn hung thú cùng đế quốc đang ràng co nghe nói có rất lớn có thể sẽ hòa giải ký kết không chiến điều ước trương ừ khi hiểu õ siêu sau, giới năng về t r tân h i phạm đã sớm xem thấu mấy cái thú vương tâm tư chính mình tân tân khổ khổ đem bọn hắn h đi đâu những tin tức này trương tân phạm vốn có thể không nói nhưng bọn hắn cũng sớm muộn đều sẽ biết cùng nó để bọn hắn đến lúc đó sinh ra hài lòng không như bây giờ liền diện bọn hắn những n à y tầm tư mấy vị thú vương muốn đi đầu quân bọn hắn trương tân phạm thẳng thắn mấy vị thú vương n h ắ t nhau cười cười xấu hổ nói rằng a ha ha không có sự tình chúng ta đã gia nhập cộng sinh hội kêu cộng sinh hội chính là nhà của chúng ta trương tân phạm lơ đễm tiếp tục nói ta nếu là mấy vị thú vương ta cũng sẽ tâm động không bằng dạng này ta cho mấy vị phân tích phân tích nhìn xem cái nào phe thế lực đáng giá đầu nhập vào Đỡ S, Trương trừ t nay hôm đêm Hy vọng đại gia không phải thất、vọng. chúc đại gia chúc vọng vọng, gia gia đại đại mấy ừ n năm、mới. chương 144, cộng sinh hội rút lui. Chương 144, cộng sinh g mới, m hội rút lui. hội lui cho rút rút ta vị phân thú í c phân phe nhập tích, nhìn xem cái nào phe thế h nào đáng t cái lực xem Mấy giá vào. đầu vị thú vương trầm mặc không nói âm thầm suy nghĩ Chương chỉ cái côn nước chứ cứ lực cái Phạm phía nhìn thiên hắn thú thiên hồ, phe thế không tư vương, vương, Tân trên nói rằng tiên này lôn nguyên bọn trong rộng lớn biên nguyên quan này rộng lật qua lại, tờ tờ tờ, thiên tam rút lại đại làm liệu là qua đầu đều vào vô thứ hai là cái này hồ tiên nghe nói trước mắt giao chỉ chỉ có h ồ tộc không còn gì khác h u n g thú mấy vị ngược là có thể đi xem một chút ha ha thứ ba là cái này thiên sơn hai cánh bạch hổ nghe nói hắn là trước mắt nước ta phát hiện mạnh nhất h u n g thú bất quá hắn là một vị độc hành h u n g thú vị này chính là ăn sạch nửa cái thiên sơn h u n g thú mới có bây giờ cảnh giới mấy vị đi ngược là có thể là hai cánh bạch hổ tu vi thêm một phần lực về phần sau cùng kim chống lưng s ắ t kiến bên trên cổ thần thoại cũng có không biết hôm nay vì sao khôi phục linh trí khá thấp ngoại trừ kiến chúa bên ngoài cái khác đều khó mà khai thông chật chật trương tân phàm nói liền lắc đầu huyết lang xét em gái người à? không đến liền là nói nhiều như vậy làm gì c ầ u lục nói rằng t r ư ơ n g minh thật sự là quá lo lắng chúng ta thể tại cộng sinh hội cùng tồn vong không tệ chỉ có tại cộng sinh hội chúng ta h u n g thú mới có một tịch chỗ nương thân tô h tinh tinh nói rằng không như ý nhẹ gật đầu từ chối cho ý kiến huyết lang không nói gì trương tân phàm mỉm cười nho nhã nhấp một ngụm trà tiếp tục nói cộng sinh hội cũng không chỉ ta chút người này chúng ta chia ra năm đường cứu viện các tỉnh bị bao vây hứng thú chờ các vị tới chúng ta cộng sinh hội tổng bộ liền biết chúng ta cường đại cớ nào cộng sinh hội bên trong có nhân loại cường giả cũng có hung thú thu vương vị cường đại bọn hắn dùng bất cứ thủ đoạn nào huyết lang nhãn châu xoay động nói rằng về sau cộng sinh hội có chỗ hiệu lệnh huyết lang không dám không theo duy cộng sinh hội như thiên lôi sai đâu đánh đó không như ý cười một cái nói người thức thời là tuấn kiệt thiên hạ này chỉ có cộng sinh hội là bọn hắn duy nhất đường ra tha thứ ta hỏi nhiều một câu chứ anh em tại cộng sinh hội là địa vị gì c ầ u lục ánh mắt thâm thúy trên mặt ý cười hỏi trương tân phàm uống trà cười không nói bên cạnh một vị dê cấp điểm hóa giả thuyết nói cộng sinh hội có một vị chủ tịch hai vị phó hộ trưởng bốn đại trưởng bốn đại tr trương trưởng lão là chúng ta cộng sinh hội bốn đại trưởng lão một trong trương tân phạm đặt chén trà xuống mang theo tán thưởng nhìn vị này nói chuyện thuộc hạ một cái có nhã lực trang bức khoe khoang lời nói sao có thể theo trong miệng của mình nói ra đâu ta là không màng danh lợi người khiêm tốn a ba huyết lang v u cái ghê nói rằng trương trưởng lão n g u phê về sau ta theo người la n lộn một cỗ nồng đậm giang hồ trợ búa chi khí dập tắt mà đến trương tân phạm thô bỉ n g u phê là có thể dùng để hình dung ta sao người nói vô cùng ngư phê chúng ta phản công trở về diện trương đạo t r ạ c bọn hắn huyết lang hăng hái muốn báo thủ rửa hận ở đây năm con c cấp cường thi tăng thêm bốn vị thú vương nghiền ép giống như ưu thế một nhất định có thể diệt hàng thị mấy vị c cấp cường giả trương tân p h ả m cười ha h a trầm mặc không nói không như ý một cái liếc mắt liếc tới nói rằng hỏa tiễn mạch sung pháo còn có xe tăng ngươi đ ê n k i ề n g chúng ta liền đi huyết lang l a m ta chưa nói quá a chu phương nhắm mắt lại biểu lộ ngưng trọng chu phương thế nào trương đạo trạch phát hiện chu phương dị thường trương sở trưởng ta có việc muốn báo cáo mượn một bước nói chuyện chu p ư ơ n g nhỏ giọng nói rằng chu phương muốn tránh đi hỏa vân tước việc này nếu để cho hỏa vân t ư ớ c biết hắn sợ là thật muốn sinh ra hài lòng phạm thừa dương nhìn lại còn có cái gì bí mật là chúng ta không thể nghe chu phương nói rằng đốc cảnh cục nội bộ cơ mật phạm tiền bối cùng đi ra nghị kế phạm thừa dương móc méo m i ệ n g quay người rời đi hai người đi tới một bên chu phương nhỏ giọng đem hắn chỗ nhìn thấy sự tình nói kỹ càng nói một lần trương sở trường việc này căn hệ trọng đại cái này cộng sinh hội trợ trụ vi ngược xem sinh mệnh như có rác lấy bách tính là tự có nguy hại to lớn người dị năng có thể truy tung tới khát máu quần lang vị trí còn có thể trộn nghe bọn hắn nói chuyện người tin tức này có thể tin được không t r ư ơ n g đạo trạch hỏi cái này chu phương thủ đoạn thật không đơn giản phía trước vừa mới g i ế t báo long đồ hiện tại liền lập tức t r a ra chân tướng thật không hổ là năm nay điểm hóa học viện xuất sắc nhất học sinh đúng vậy còn mời trường sở trưởng tin tưởng ta tin tức này tuyệt đối đáng tin ta tận mắt nhìn thấy chu phương nhẹ gật đầu t r ư ơ n g đạo trạch c a o mày như thế thế lực cường đại bọn hắn thực lực trước mắt có thể không có cách nào đối phó t r ư ơ n g đạo trạch tư tắc lương k i ự u nói rằng người thời điểm giám thị nhất cử nhất động của bọn họ ta lập tức hướng lên phía trên báo cáo bọn hắn có bất kỳ di động kịp thời hướng ta báo cáo chu phương là chu phương giám thị lấy cộng sinh hội nhất cử nhất động trương tân phạm đang cùng mấy vị thú vương kế hoạch bước kế tiếp hành động lúc này trương tân phạm tiếp một chiếc điện thoại trò chuyện bên trong trương tân phạm không nói gì cúp điện thoại trương tân phạm sắc mặt âm trầm nói tiếp vào phó hội trưởng chỉ thị chúng ta bị quan phương theo dõi lập tức rút lui bọn hắn làm việc c ấn ấp như thế nào bị người để mắt tới trương tân phạm có nội ứng không có khả năng cộng sinh hội là không thể nào có nội ứng bởi vì đám người hơi kinh ngạc nhưng cũng không chất vấn cộng sinh hội tin tức lập tức bắt đầu chuẩn bị rút lui vì cái gì chúng ta sẽ bị để mắt tới không như ý hỏi mấy vị thú vương nhìn huyết lang một cái Không không h trương, trương tân phạm bọn người liền thể không khiến n hoài nghi khinh g i trang a Huyết chỉ thượng n n bà chữ. t r trận treo đeo lội suối rất nhanh hướng tỉnh chạy ra ngoài t r ư ơ n g sở trường bọn hắn nhận được tin tức chạy trốn chu phương tìm tới trương đạo trạch đem chuyện nói rõ chi tiết khắp trương đạo trạch có h i ể m nghi sao có lẽ có chu phương nhất vừa nói vừa quan sát trương đạo trạch biểu lộ trương đạo trạch vừa mới nghe được tin tức một nháy mắt biểu tình khiếp sợ chu phương nhìn không ra sơ hở trương đạo trạch lên rồi điện thoại lại trong điện thoại cùng thượng cấp giao lưu hồi lâu cúp điện thoại đối với chu phương nói rằng chạy trốn cũng tốt trước mắt đế quốc thế cục có chút l o ạ n trong giặc ngoài hoàn toàn không cách nào rút ra nhân thủ đối phó cộng sinh hội qua mấy ngày ngoại trừ bách lý sa triển bên ngoài ba người chúng ta đều có nhiệm vụ sẽ bị tạm thời điều đi trợ giút chỗ hắn chỉ có thể tạm thời để ngươi tiếp tục giám thị hy vọng cộng sinh hội không cần l ử a cháy đổ thêm dầu mới tốt ai chu phương thở dài một hơi vậy cũng chỉ có thể như thế tham dò a trương tân phạm tình báo chu phương hiểu rõ tới thế cục trước mắt nghiêm trọng đối trương đạo trạch nói chỗ tình huống cũng không cảm thấy bất ngờ cương g i ả c h ấ n thủ biên cảnh có vẻ như quốc tế thế cục cũng không lạc quan trong nước lại xuất hiện cường đại hung thú thế lực trước mắt tình huống này dẫn đến trong nước cao thủ cực kỳ thiếu thốn các tỉnh cao thủ đều tại bị điều động phượng hoàng sơn sự kiện có một kết thúc các bộ môn bắt đầu kết thúc công việc xử lý chiến hậu công việc tất cả yêu thú thi thể bị thu lấy nộp lên bỏ mình danh sách nhân viên thống kê tiền trợ cấp cấp cho các phương đều cần xuất cụ một phần báo cáo chu phương chút nào không ngoài suy đoán tiến vào các phương cao tầng trong mắt hòa vân tức bị phong ấn tu vi chấn áp tại đốc cảnh cục siêu năng giả trong lao ngục chờ đợi phía trên an bài ngự thú sư đến đây dù sao cũng là cái thứ nhất bị tiếp nhận đầu hàng hung thú phía trên phi thường trọng thị cũng vô cùng cẩn thận về phần báo long đồ cái chết cũng không có người đến hỏi thăm chu phương k i ệ ám hxc cấp yêu thú tinh mạch tự nhiên vào chu phương trong túi C ê cấp kim loại chế tạo nhà giam bên trong chu phương cầm bàn ăn đưa cho hỏa vân tức nói rằng ăn đi không biết rõ ngươi ăn quen thuộc không hòa vân tức tiếp nhận b à n ăn từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn vừa ăn một bên mập mở nói rằng không có gì không quen thuộc trước kia vì sống sót ta cái gì đều đến qua chu phương tại trong phòng giam trên mép giờ ngồi xuống nhìn chung quanh hoàn cảnh đối phải vừa ăn cơm hỏa vân tức hỏi hoán hận không minh Minh bằng lòng tiếp nhận ngươi đầu hàng vẫn là đưa ngươi nhốt ở nơi này không không có chút nào trong dự liệu ta thật là ăn người hứng thú nếu như các ngươi tùy tiện tin tưởng ta không có phong ấn tu vi của ta đem ta giam lại ngược lại để cho ta xem thường các ngươi hòa vân tức từng ngụm từng ngụm ăn cơm ở căn tin đồ ăn ăn vô cùng hương chu phương nhẹ gật đầu nói rằng đúng vậy a ăn người hung thú a ngươi nếm qua mấy người ngươi tu luyện thế nào cho tới bây giờ cảnh giới cùng ta nói một chút quá khứ của người a hung thú không giống l o à i người tại linh khí chưa khôi phục trước đó liền có nhất định người tu hành linh khí khôi phục về sau có thể trong nháy mắt đột phá nhập c cấp thậm chí b cấp hung thú tu luyện lâu nhất đều là theo mười năm trước bắt đầu tu luyện hòa vân tức ăn cơm xong tiếp nhận chu phương đưa qua khăn tay lau miệng nói rằng ta vốn là một cái dấu t ư c đồng loại của ta đều là màu đỏ chỉ có ta màu trắng ha ha trời sinh không giống bình thường a chín năm trước ra đời linh trí bắt đầu tu luyện ta không có linh khí khôi phục trước ký ức ta nhớ được vừa mới thức tỉnh linh trí thứ tam thiên ta liền bị thợ săn một thương đánh rất cánh nếu như không phải ta lẫn mất nhanh đã sống chết ta rơi tại trên cây không có bị thợ săn chó săn điêu đi trên tảng cây ta hấp thu mỏng manh linh khí khôi phục thương thế qua hai ngày không đợi ta hoàn toàn khôi phục lại bị một con rắn độc trong rừng đuổi hơn mười dặm kém chút bị nó cho nước sống về sau ta thương thế khôi phục tiếp tục tu luyện thời điểm đó ta còn là một cái vừa mới thức tỉnh chính、xẻ. dựa theo nhân loại các ngươi tiêu chuẩn ta chỉ có ép cấp thực lực ta gặp phải cái thứ nhất có linh trí đồng đạo là tại sáu năm trước kia là một cái diều hâu so với ta mạnh hơn cũng lớn hơn ta ta cho là ta gặp đồng loại tìm tới thuộc về giúp nó cùng một chỗ săn giết rất nhiều giá thú chúng ta cùng một chỗ tại không trung bay lượn cùng một chỗ tu luyện nó dạy cho ta rất nhiều từng có lúc ta coi là kia là ta vui vẻ nhất thời gian nhưng là có một ngày ban đêm hắn đánh lấy ta đem ta đánh thành trọng thương ta vĩnh viễn không cách nào quên đêm đó ánh mắt của hắn băng lãnh tham lam, tàn khốc khát máu hắn cùng với ta chỉ là vì lợi dụng ta vì l ừ a gạt tín nhiệm của ta vì để cho ta giúp nó cùng một chỗ bắt giữ r i á c thú vì ta sau khi đột phá an ta nhường hắn tăng tiến tu vi từ ngày đó trở đi ta mới biết được thì ra có linh trí chúng ta cũng là có khác biệt linh thú cùng hung thú ha ha ta loại này chỉ hấp thu linh khí tu luyện ngu xuẩn trong mắt bọn hắn là tốt nhất lương thực là tốt nhất thuốc bổ một đêm kia may mắn ta trốn vào trên vách núi đá một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay trong khe a đá mới may mắn tránh thoát vừa chết ha ha ha ta thật nên may mắn ta là chỉ chim sẻ hắn là diều hâu hắn vào không được ha ha, ha. nói đến đây hỏa vân tức tự dây u n ở nụ cười cười có chút l â y dại chu phương lẳng lặng nhìn không cắt đứt hắn hồi lâu hỏa vân tức nói tiếp hắn tại khe đá bên ngoài trông coi ta tới tới lui lui làm bộ rời đi mấy lần trong ta dòng d ã năm ngày năm đêm ta kém chút trong động chết đói một lần cuối cùng hắn rời đi dòng d ã một ngày đều chưa có trở về ta mới dám leo ra khi đó ta cảm giác chính mình sắp chết ăn hắn ăn để thừa động vật hải cốt làm ta ăn d ư ớ i đệ nhất miệng thị thời điểm ta liền cảm nhận được trong đó mê người năng lượng lúc ấy ta cái gì cũng không chiếu cố được điên cùng hấp thu kia trong máu năng lượng đến khôi phục chính mình cứ như vậy ta bước lên cái gọi là hứng thú con đường ta là một thiên tài tuyệt đối là hứng thú bên trong thiên tài ta tốc độ tu luyện so đại đa số hứng thú đều nhanh ngắn ngủi nửa năm ta liền tu luyện có thành tựu theo ngây thơ cảnh đột phá tới hái khí cảnh chính là các ngươi nói tới e cấp ta tìm tới lúc trước người thợ săn kia mổ mù thợ săn ánh mắt ta ăn con độc sạc kia cuối cùng ăn diều hâu cả nhà về sau ta gặp càng ngày càng nhiều hứng thú chúng ta không phải đồng loại chúng ta chỉ là lẫn nhau làm thức ăn mà thôi không phải ta ăn bọn hắn chính là bọn hắn ăn ta ta muốn trở nên mạnh hơn ta phải sống ta muốn ăn so tất cả hứng thú đều nhiều tu luyện so cái khác hung thú càng nhanh về sau thời gian sáu năm đi ta chỉ tốn một năm rưỡi liền bước vào đột biến cảnh chính là các ngươi nói tới dây cấp lại bỏ ra thời gian ba năm bước vào biến hóa cảnh hai tháng trước ta đột phá tới biến hóa cảnh trung kỳ ha ha ta có phải hay không thiên tài kỳ thật ta chỉ là muốn còn sống mà thôi chu phương cùng hỏa vân tức lẫn nhau trầm mặc hồi lâu hỏa vân tức nhàn nhạt nói một câu nếu có tuyển ta cũng muốn làm một cái linh thú an nhàn khoái hoạt còn sống chu phương vô vỗ hỏa vân tức bả vai nói rằng Hoàng、nên n ngươi gia nhập nhân loại chúng ta xã hội tin tưởng ngươi trước đó cũng có hiểu biết ở chỗ này ngươi nhất định sẽ sống tốt hơn nhưng như có một ngày ngươi phản bội chúng ta ta sẽ đích thân giết ngươi tin tưởng ta bởi vì ta cũng là thiên tài a hòa vân tước nhìn một chút chu phương bốn mắt nhìn nhau đột nhiên hai người nợ nụ cười ha ha không có ngày đó ta không muốn lại trở về dừng d ậ m hòa vân tước đưa qua bàn ăn có lẽ bữa ăn này bàn mới là nhập đội chu phương tiếp nhận b à n ăn nói rằng hy vọng ngươi sẽ thích tương lai sinh hoạt tiểu hồng hòa vân tước tiểu hồng em gái ngươi a nhớ lại đi qua cảm xúc đều không ăn khớp y có thể thay cái danh tự sao ta đối tương lai chút nào không chờ mong làm sao bây giờ hai ngày nghỉ ngày thứ hai chủ nhật buổi sáng là hùng hân lễ truy điệu linh dị khoa tất cả mọi người vì hắn tiến đưa chu phương bọn người cho hùng hân ra thuộc đưa lên tâm ý của mình hùng hân thê tử diệp lâm s o n g ba mươi không đến mang theo bốn tuổi n h i tử diệp lâm s o n g nhận lấy chu phương trong tay túi nhựa phát hiện bên trong đặt vào mấy trăm nghìn tiền mặt cái này không thích hợp à nhỏ đồng chí ngươi để g i n h được những này cũng không dễ dàng ta không thể nhận ngươi lấy v ậ à diệp lâm xong đem cái túi còn đưa chu phương c h ư ơ n n m ấ t t r ô m qua x i n nghỉ, h ô m nay bắt đ ầ u khôi phải ụ c bình thường đ mới, t h ậ t x i người lỗi mọi n ta sẽ chết ố gắng gõ c ữ h sức cam đoan t h n n g à y bình t h ư ờ n g đổi m ớ i t r ư 146, s ố n g phải thấy n g ư ờ i chết phải thấy s á t Trước 146, sống phải thấy người chết phải thấy xác chu phương tiếp nhận cái túi để dưới đất bình tĩnh nói hùng hân là vì nhiệm vụ mà hy sinh về sau hắn nhi tử chính là ta nhi tử các ngươi có khó khăn gì đều có thể tới tìm ta tiền này là trong đội tất cả đồng chí tâm ý ngươi liền thu cất đi diệp lâm xong biến sắc nhìn hai bên một chút cái này、ba. chu phương cái hót chúng một bàn tay lữ liệt t h u cùng nói cũng l i ề n ngươi tuổi còn nhỏ không phải còn tưởng rằng ngươi đang đùa dỡn người ta đâu cái gì gọi là hắn nhi tử chính là ngươi nhi tử lữ liệt đối với diệp lâm s o n g cười một cái nói tiểu gia hỏa không biết nói chuyện về sau tiểu tử này chính là chúng ta đốc cảnh cục tất cả mọi người nhi tử chu phương sờ cái đầu liếc mắt ai nói thuận miệng đi bất quá đội trưởng ngươi thế nào còn phách lối như vậy đánh ta đầu có tin ta hay không nửa đem bộ ngươi bao tải đem ngươi đánh thành tiểu bằng hữu thang manh manh ngồi s ổ n xuống sờ lên hùng hân nhi từ khuôn mặt nhỏ hỏi chính là chính là tiểu bằng hữu ngươi tên là gì nha Ta b ọ i gấu. Hùng Bách. Nhu nhu thanh chiều ăn cơm trưa chu phương mang lên lữ liệt người chờ tiến về lý tây hàng trong nhà đem hắn bắt giữ quy án thư phòng tất cả ảnh chụp cũng bị chu phương bọn người mang về lý tây hàng không có phản kháng bởi vì hắn biết không phản kháng được chiến lược cơ hồ là không hắn thế nào đấu qua đốc cảnh cục siêu năng giả trong phòng thẩm vấn đám người bắt đầu đối lý tây h à n g thẩm vấn cái gì tính danh giới tính chúng ta liền không hỏi chúng ta siêu năng giả không nói một bộ này lữ liệt mới mở miệng liền tóm tắt cơ bản quá trình tiếp tục nói lý tây h à n g cái này năm tấm hình ngươi giải thích một chút người ở bên trong đều mất tích hơn nữa ngươi chụp ảnh này g chính là bọn hắn mất tích thời gian có thể tuyệt đối đừng cùng sẽ cái gì trùng hợp siêu năng giới không có t r ư n g hợp lý tây hằng trầm mặc không nói vẻ mặt bình thản dường như dự định lấy không nói gì chống cự thẩm vấn ngươi điểm hóa vật đến cùng là cái gì công năng hứa thanh phụ mẫu có phải hay không là lữ liệt hỏi một loạt vấn đề lý tây h à n g không phản ứng chút nào viên hoa nói rằng đưa về điểm hóa học viện a chỉ có thể đưa vào linh hóa c ử u huyền tháp tầng thứ tư chiếu vừa chiếu xem tâm kính hủy bỏ dị năng lý tây h à n g trầm mặc như trước không nói mặc vô tâm có chút im lặng liền hủy bỏ dị năng còn không sợ cũng thật sự là tên hán tử cũng không phải là hắn đủ cứng hán mà là bởi vì lần này hắn phạm sự tình thế nào đều trốn không thoát một cái tội chết cũng cũng không có cái gì sợ đi ngược lại dù sao đều phải chết chu phương đi đến lý tây hằng trước mặt hai tay đắp trên b à n trực c â u câu nhìn chằm chằm lý tây h à n g ánh mắt cho nên ngươi là biến tướng thừa nhận tội danh của ngươi vậy sao nếu như không phải phạm vào tội chết ngươi làm sao lại liền hủy bỏ dị năng còn không sợ lý tây h à n g lông mày k h ẽ động không nói gì chu phương tiếp tục nói ngươi cùng hứa thanh còn không có h à i tử a là không phải là bởi vì ngươi không được chỗ lấy các ngươi muốn ly hôn lý tây h à n g ngẩng đầu nhìn một chút chu phương khỏe mắt có quắp một chút chu phương thừa thắng xông lên nhị lao là không phải là bởi vì duy trì hứa thanh cùng ngươi ly hôn ngươi ghi hận trong lòng mới đem bọn hắn giết chết tia hứa thanh là bởi vì ngươi không được cho nên xuất quỹ. nàng cho ngươi đội nón xanh ngươi mới giết ba mẹ nàng đến báo thủ đánh dắm đánh dắm n g ư ơ i đánh dắm lý tây hàng giận dữ hét chu phương hai tay ôm ngực vừa cười vừa nói lấy trước mắt chúng ta nắm giữ tin tức ngươi thế nào đều trốn không thoát ta suy đoán hình của ngươi có thể đem người phong ấn ở bên trong tiến vào linh hóa cựu huyền tháp vừa chiếu liền lộ ra nguyên hình dù sao đều phải chết không bằng tìm chúng ta thổ lộ hết thổ lộ hết một người giấu ở trong lòng cũng khó chịu a lý tây hàng sắc mặt liên tục biến n o mấy lần cuối cùng bình tĩnh lại mở miệng nói ra ta vì nàng từ bỏ nhiều như vậy nhiều như vậy sự nghiệp bằng hữu tiền tài còn có tôn nghiêm vì nàng ta toàn diện đều từ bỏ vì cái gì nàng còn muốn phản bội ta một trận hiện đại đô thị tình yêu luân lý kịch c h ầ m d ã i triển khai không có cái gì hiếm lạ lý tây h à n g cùng hứa thanh hai người không sinh ra hải tử nguyên nhân tại lý tây h à n g bởi vậy, vậy hứa thanh muốn cùng hắn ly hôn lý tây h à n g không đồng ý leo núi lần kia là lý tây h à n g muốn thông qua nhị lão khuyên lao bà quay đầu không nghĩ tới nhị lão là ly hôn lớn nhất người ủng hộ lý tây h à n g trong cơn tức giận đem nhị lao phong ấn tại trong tấm ảnh hắn may ảnh phim còn có tin là một bộ tổ hợp điểm hóa vật làm ba kiện điểm hóa vật hợp nhất thời điểm sẽ xuất hiện năng lực mới có thể đem quay trụ phạm vi bên trong một cái vật sống phong ấn nhập ảnh chụp sau đó thông qua máy chụp ảnh có thể đem người phóng xuất ra ba cây số bên trong bất kỳ địa phương nào hắn liền là thông qua biện pháp này tại ngoài ba cây số đem nhị lao ném vào giữa không t r ù n g rơi xuống mà chết lý tây hàng làm qua thí nghiệm phong ấn nhập ảnh chụp người chỉ có thể sống hai mươi bốn giờ hai mươi bốn giờ không có phóng xuất ra liền sẽ chết bất kỳ siêu năng giả chỉ cần phản kháng liền không cách nào phong ấn đi vào trước mắt dường như chỉ có đối với người bình thường hữu hiệu hoặc là không phản kháng siêu năng giả cũng có thể những hình kia người ở bên trong đều là lý tây hàng vật thí nghiệm xuất sinh trong tuấn viễn nhịn không được thấp giọng mắng ngơi ư máy ảnh còn có những chức năng khác sao chu phương tiếp tục hỏi lý tây hàng chết lặng lắc đầu chu phương nhớ mày hắn biết cái này không chỉ là đơn giản như vậy ngay tại vừa rồi hắn phát động thời không thuật tại chu phương thời gian trường h à bên trong trong phòng này xưa nay chưa từng xuất hiện lý tây hàng người này bọn hắn đang tra hỏi là một cái trống không chống ngồi có lẽ lý tây hàng chính mình cũng không biết nắm giữ máy chụp hình hắn không tại lúc giữa không chung thời không thuật hoàn toàn không cách nào dọ xét đồng thời bị hắn đập qua chiếu địa phương cũng biết theo lúc không chung lao đi không cách nào lấy thời không thuật quay lại đi qua cái này tại phật môn được xưng là chặt đ ứ c nhân quả tại đạo môn được xưng là siêu thoát b a n g vào chỉ là e cấp lý tây hàng nhất định làm không được cảnh giới như thế chu phương cũng không có nhiều nói điểm này hóa vật khẳng định còn có những chức năng khác đám người rời đi phòng thẩm vấn về tới văn phòng bắt đầu chỉnh lý vụ án từ đầu đến cuối mặc vô tâm nói rằng hắn đều nhận tội có phải hay không nên kéo ra ngoài đập chết đúng đúng đập chết hắn quả thực không bằng cầm thú giết như thế người vô tội vạn quần hoài gật đầu như gà con mổ t ó c nào có đơn giản như vậy đầu tiên cần ta viết báo báo cáo hướng thượng cấp báo cáo sau đó chờ thêm cấp phái người đến xác nhận duyệt lại khả năng xử quyết tính toán băng băng ngươi đến viết báo cáo a lữ liệt vung tay lên đột nhiên không có nói chuyện hào hứng dường như nói đến cái gì chuyện thương tâm không hiểu cảm thấy khó chịu nôn băng băng một bộ ta hiểu nét mặt của ngươi nói rằng yên tâm đi giao cho ta bất quá cái này lý tây h à n g không thể lập tức xử quyết vạn nhất hắn là gạt chúng ta đây này trong tấm ảnh người còn chưa chết đâu liền tính qua hai mươi bốn giờ sẽ chết làm sao chúng ta có thể xác định hắn gần nhất không có phạm án đâu phải chăng có hai mươi bốn giờ bên trong người còn tại trong tấm ảnh nếu như xử tử hắn kia những hình này tất nhiên tại hư không trung du đãng bọn hắn liền lại cũng không về được cho nên việc cấp bách hẳn là tiến hắn sẽ điểm hóa học viện hủy bỏ dị năng cứu ra trong tấm ảnh người sống phải thấy người chết phải thấy xác 147, 147, Thoái Trước Thoái vị A bang bang một câu tỉnh trong tây tức nhất gấp sự tỉnh. Viên rằng, bang bang tỉ rất đúng, bang bang tỉ tư tốc trí hủy hàng hoa đáo, ngực, Phật, bang bang người mới Viên nói nói vị vị vừng vẫn dị A. A đang rằng, câu ngôn băng băng nộng, năng băng băng đúng, băng băng kín gấp bỏ duy yêu lý là lập là sự lữ liệt vội và ngăn cản không vân nói tiếp không vân chu phương còn không thành t à u từ đâu nguyên một đám liền bắt đầu lĩnh hót cái này không tốt tập tục muốn ngăn chặn chu phương biểu lộ nghiêm túc nói nghiêm túc băng băng tỷ ta cảm thấy a ngươi lại là viết báo cáo bình thường lại muốn chủ trì đại cục đội trưởng vị trí hẳn là cho ngươi mới đúng lữ đ ạ i ca ngươi vẫn là để vị a đám người o、oh, vẫn là ngươi lợi hại làm sao chúng ta không nghĩ tới đâu lữ liệt lữ đ ạ i ca cái này liên đội trưởng đều không hô viên hoa thoái vị a trọng tuấn viên yếu ớt nói ta ném băng băng tỷ một phiếu vạn q u n hoài nhìn chung quanh muốn nói lại thôi mặc vô tâm yên lặng đứng ở nôn băng băng phía sau không vân phật nói cất đúng là đầy hầm cầu không tốt thang manh manh mặc dù phật tổ chưa nói qua lời này nhưng là s ắ c thực không tốt nôn băng băng cười không nói lữ liệt cười mắng các ngươi thật sự là đủ nhanh đi làm việc còn không an bài người đưa lý tây hàng về điểm hóa học viện đám người vui cười t á n đi nôn băng băng an bài ba vị e cấp siêu năng giả hộ tống lý tây hàng tiến về điểm hóa học viện chu phương ngươi cái này thẩm vấn kỹ xảo chỗ nào học vậy mà mấy câu liền để lý tây hàng mở miệng lữ liệt tò mò hỏi viên hoa cũng quay đầu nhìn về phía chu phương thật sự là lợi hại mấy câu liền để hắn mở miệng chu phương ném ra vài cuốn sách là phạm tội tâm lý học hình sự thẩm vấn cùng khai trở thư tịch gần nhất giúp hạ cảnh t i phá án cùng hình sự bộ các đồng nghiệp học các ngươi cũng cầm xem một chút ta chu phương nói rằng tất cả mọi người cùng một chỗ học tập tiến bộ đi viên hoa không có hứng thú vừa quay đầu lữ liệt cũng không có chút nào hứng thú thản nhiên nói đọc sách coi như xong đi ta xem xét sách liền đau đầu về sau băng băng chủ trì đại cục ngươi phụ trách thẩm vấn phạm nhân chúng ta phụ trách sông pha chiến đấu liền tốt lữ liệt đây là hoàn toàn không chịu cầu tiến chu phương nhất mặt chân thành nói rằng kỳ thật ta cảm thấy sông pha chiến đấu đội trưởng ngươi cũng không được à. hiện tại ta một cái tay liền có thể đánh thắng n g ư ơ i tin hay không lữ liệt trứng mắt ngươi xem thường ai đây không vân c h ắ p tay trước ngực a di đà phật chu phương đồng chí bành trướng vạn quân hoài rất là hưng phấn triệt lên tay h áo nói rằng cùng một chỗ có hắn thang manh manh ha ha ta muốn tu luyện lữ liệt băng băng a báo cáo ta giúp ngươi nhìn một chút trong nhà của ta còn nấu lấy canh ta muốn đi cắt tóc nhà ta cháy rồi mấy người giải tán lập tức chỉ còn x u t tay áo lột tới một nửa vạn c ù n hoài chu phương chỉ, chỉ bên ngoài nói rằng vậy chúng ta thực chiến thất đi lên vạn quân hoài hôm sau thứ hai chu phương bọc sách trên lưng đi học hôm trước phượng hoàng sơn chi hành mấy vị thụ thương học sinh đã toàn bộ tiếp nhận trị liệu không có vấn đề quá lớn trước mắt đã bình thường đi học cái t h i ệ gây mất cánh tay đồng học cũng t h o á t ly k ỳ nguy hiểm trước mắt tại nằm viện nghỉ ngơi chữa vết thương chu phương đi vào phòng học thụ thương mấy vị đồng học nhiệt tình tới chào hỏi phượng hoàng sơn bên trên chu phương n h ấ t b ư ớ c liền khiến cho ác h u y ể n té xịu cái này thao tác bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu không hiểu không sao cả ngược lại chính là rất cường đại không hiểu hoàn toàn không trở ngại bọn hắn kính sợ chu p ư ơ n g bất quá bị hạ phong khẩu lệnh bọn hắn cũng không tiện hỏi nhiều cái gì những bạn học khác cùng ngày bị đốc cảnh cục bị khu trục gia phượng hoàng sơn hoàn toàn không biết rõ xảy ra chuyện gì vân bắt hôm nay không đến đi học nghe nói xin nghỉ chu phương lúc này mới nghĩ đến vân bắt là c cấp đỉnh phong cao thủ mặc dù không phải quan phương người nhưng là quan phương hành động nàng giống như cũng chưa hề cự tuyệt qua có lẽ là đi nơi nào chi viện a thật sự là nhiệt tình vì lợi ích trung cô nương không biết rõ lần này có thể hay không không tiểu tâm lại giải khai phong ấ n buổi chiều mục tinh tuyết lại tới mười bốn ban hiện tại nàng đã là mười bốn ban khách quen tất cả mọi người nhanh xem nàng như thành bạn học cùng lớp a biểu t h không tại a mục tinh tuyết còn không biết vân b á t xin nghỉ phép sự t ì n h chu phương gật đầu nói đ ù i lao sư nói nàng xin phép nghỉ một tuần đoán chừng có cái gì việc t ư a dạng này a biểu tỷ thế nào không có nói cho ta biết chứ khẳng định đi rất gấp a mục tinh tuyết như n h ữ n mày cũng không biết biểu tỷ gặp phải chuyện gì kia đi thôi hôm nay cũng chỉ có chúng ta cùng nhau ăn cơm a chu phương lúc nào chúng ta ăn cơm biến thành cố định tổ hợp tựa như là cố định tổ hợp khai giảng đều một tuần nhiều bọn hắn đều là ăn cơm chung bất quá vân bắt không tại luôn cảm giác là lạ nhà ăn mục tinh tuyết cùng chu phương nhất ngồi xuống liền có ba đạo thân ảnh ngồi xuống hai người bên cạnh chu phương nhất nhìn là người quen biết cũ mục tinh tuyết tốt khuê mật triệu tệ u băng còn có trần kiên cùng diệp văn khải tới tới tình tiết máu chó muốn tới đây là muốn đánh ta mặt bị ta đánh mặt tiết tấu sao là khoe của vẫn là sân thượng quyết đấu hoặc là chơi bóng rổ vẫn là liều t r a đâu chu phương đối sự xuất hiện của bọn hắn không chút nào ngoài ý mớn đây đều là trong dự liệu hơn nữa còn cảm giác đến bọn hắn xuất hiện hơi trễ cái này đều khai giảng một tuần nhiều mới đến a hoàn toàn cùng phim tình cảm đoạn kịch không hợp a không phải hẳn là khai giảng ngày đầu tiên liền đến đánh mặt sao mấy vị đồng học thật là khéo a chúng ta lại gặp mặt chu phương mỉm cười lên tiếng chào mấy người không thèm để ý chu phương triệu t huệ băng đối với mục t ĩ n h tuyết nói rằng t ĩ n h tuyết ngươi không phải nói mấy ngày nay đi bồi biểu tỷ ngươi biểu tỷ đâu mục t ĩ n h tuyết đối với chu phương ấy náy cười cười sau đó đối với triệu t huệ băng nói rằng biểu tỷ ta xin nghỉ trần k i ế n mặt đều đen ở đâu ra biểu tỷ căn bản không có cái gì biểu tỷ mấy ngày nay t ĩ n h tuyết khẳng định đều là cùng tiểu tử này cùng nhau ăn cơm vậy ngày mai chúng ta cùng nhau ăn cơm、à? triệu huệ băng lập tức nói tốt mục tinh tuyết khẽ cười nói sau đó nhìn một chút chu phương ngày mai chúng ta đi ăn học hiệu bên ngoài nhà kia mới mở sữa canh chua ca a ta còn có một trường tiệm mới gầy d ư ỡ n g phát ưu đại khoán có thể bớt hai mươi phần trăm đâu nghe nói hương vị rất không tệ chu phương ngươi ngày mai cũng cùng đi a ta không b u sữa ta cũng không ăn cá chu phương nhìn xem trần kiên đám người ánh mắt đã cảm thấy đau đầu có thể hay không để cho ta a n t ĩ n h đến trường l ặ n g lặng tu luyện bình tĩnh tốt nghiệp ngày mai ta chu phương chính muốn tìm một cái lý do cự tuyệt hử chu phương ngươi không cùng mình ban đồng học một khối chơi sao thiên, thiên tìm đến tính tuyết trần kiên âm dương quái khí nói rằng chu phương là bằng hữu của ta cũng là biểu tỷ hảo bằng hữu mục tinh tuyết nói rằng chu phương nói thật ta và ngươi biểu tỷ thật không là bằng hữu ta và ngươi ngược tính được là là bằng hữu chu phương đang ăn cơm yên lặng nhìn xem m ấ y người hí hiện tại tiểu hài tử thế nào nhiều như vậy hí trần kiên người mặc dù tại nhắm vào mình nhưng ở chu phương xem ra đây đều là con nít danh không đáng để ý đ vs sân trường kịch bản gia vị tệ không thích coi như chưa có xem không phải chủ tuyến không đáng để ý không cần mắng ta chương sau tiến vào chủ tuyến o họ cường một trăm bốn mươi tám vứt bỏ ám nem sáng chương một trăm bốn mươi tám vứt bỏ ám nem sáng nhìn xem mấy người còn tại nghĩ linh tinh mục tinh tuyết cao mày chu phương nói rằng tinh tuyết ta ngày mai ta liền không tới còn có chút sự tình cần phải xử lý chu phương bưng lên bàn ăn chuẩn bị rời đi chu phương mục tinh tuyết muốn nói lại thôi chu phương diệp văn khải hô buổi chiều có một trận trận bóng rổ có hứng thú hay không đến một trận chu phương thật cầu huyết không đến chu phương lắc đầu nói rằng ta sẽ không đánh cầu trong lòng dựng thẳng lên n ằ m đấm t i ế n lặng nói rằng ta chỉ có thể đánh diệp văn khải nhà danh nói nhìn ngươi dáng dấp như thế nhân cao mã đại còn tưởng rằng ngươi sẽ đánh cầu đâu ngươi không phải là thâm cư không ra ngoài t r ạ c nam a một thanh âm chuyển h n đến g ngươi có hoa kỳ ca mang theo thánh thú bang đi tới từ lần trước nam tức trở về nói chu phương nhẹ nhàng một bước liền chấn chóng tia cường đại khuyển yêu hoa kỳ ca liền quyết tâm muốn ôm chặt cái này đùi đương nhiên trong mắt bọn hắn t i ế n e cấp quyền yêu đã mạnh không biên giới hoa kỳ chủ ngươi muốn nhúng tay chuyện của chúng ta diệp văn khải đứng lên đi đến hoa kỳ ca trước mặt phách lối nói hoa kỳ chủ là hoa kỳ ca danh tự phương ca là không thèm để ý ngươi các ngươi liền đừng quấy r ậ y phương ca có việc tới tìm ta về sau phương ca sự tỉnh chính là ta sự tỉnh muốn tìm phương ca phiền thoái trước qua ta cái này liên quan hoa kỳ ca v ô v ô bộ ngực nói rằng chu phương cũng không khắc khí vỗ vỗ hoa kỳ bả vai nói rằng đa tạ vậy thì giao cho ngươi đi đánh bọn này tiểu thí h à i mặt chu phương hoàn toàn không hứng thú không bằng về nhà đi ngủ hoa kỳ cười ha h à nói phương ca yên tâm phương ca đi thong thả đến chúng ta chơi bóng đi hoa kỳ lôi kéo diệp văn khải liền hướng sân bóng rổ đi đến ta còn chưa ăn cơm đây ngươi để cho ta ăn trước xong diệp văn khải bọn người liền không rõ chu phương tài nhập học một tuần làm sao lại có thể khiến cho nổi tiếng xấu t h a n h thú bang đám người này duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó đâu tích tích mới vừa từ nhà ăn đi ra chu phương nhận được một cái tin tức lấy điện thoại di động ra mở ra xem chu phương nhất x ứ n sở lý tây hàn trốn không chuẩn xác mà nói là được người cứu đi ba vị e cấp siêu năng giả hộ tống vốn cho rằng dư s à i lý tây hàng người loại này nào có cái gì siêu năng giới bằng hữu có ai sẽ cứu hắn vẫn là tại ba vị siêu năng giả bảo hộ hạ cứu người chu phương theo bản năng muốn cầm xuất thần danh sách thẻ đến hoán đổi mục tiêu truy tung lý tây hàng nhưng là nghĩ lại trương tân phạm bọn người uy hiếp càng lớn nửa phần đều không thể thư giãn lúc này trương tân phạm đám người đã tiến vào tương tây khu vực danh xưng thập vạn đại sơn núi rừng bên trong trương tân phạm vừa đi vào rừng rậm chu phương đầu góc đột nhiên t â dần thần danh sách cùng trương tân phạm kết nối vậy mà bên trong gây m chu phương vội vàng xuất ra tấm thẻ huyến hóa ra danh sách trương tân phạm danh tự vất tại nhưng là hắn lại cũng không còn cách nào kết nối vào trương tân phạm là khoảng cách quá xa chu phương đổi lại tầm n chiến danh tự, cùng hưởng g tự, t mắt trước mắt thương ảnh t r ù n g đ i ệ p là đại ca tầng chiến đang luyện thương không phải khoảng cách vấn đề tương tây lại xa cũng không có kinh thành xa kia là vấn đề thời gian cũng không đúng tấm thẻ này có thể giám thị qua người khác thời gian nửa tháng kia là nguyên nhân gì là một loại nào đó uy lực tính toán đã không cách nào giám thị trương tân phạm vậy thì đi tìm lý tây hàng a chu phương không nghĩ ra liền không lại xoắn suýt danh sách thay đổi danh tự tầm mắt cùng hưởng lần nữa mở ra chu phương phát hiện cùng lý tây h à n g cùng một chỗ là mấy cái cương thi cùng bà vị thú vương lại là cộng sinh hội nhưng không phải trương tân p h ạ m là cộng sinh hội một đạo khác người đối phương cường giả số lượng đông đảo chu phương vô kế khả thi coi như đổi tới lý tây h à n g đánh không lại bọn hắn cũng vô dụng có nhân viên thương vong sao chu phương ở trong bầy hỏi đa tạ phương ca quan tâm chúng ta không có việc gì chính là đột nhiên té xịu chúng ta khi tỉnh lại đã không thấy tăm hơi lý tây hằng thân ảnh nhóm bên trong mấy vị hộ tống lý tây hằng thành viên trả lời lữ liệt ở trong bầy nói rằng ngày mai thứ tư Chỗ có thật à n viên tới tỉnh h tới t cục p hợp, chờ đợi chỉ thị. Thu được. Thu được. Chu Phương được. được. đại có dự cảm, có dự sự sắp xảy ra. b là hâm i u mộ thế giới này trung học trên mình đời thế giới kia lớp một mươi hai là không có khóa thể dục chu phương thiệu tranh đi tới hai tay khe chống ngồi lên xà kép ngồi ở chu phương đối diện chu phương n g n g đầu nhìn thiệu tranh một cái tiếp tục túi đầu x o á t điện thoại tìm ta có chuyện gì ra học viện thiệu tranh có tự mình hiểu lấy nhiều thật lâu không có tìm đến mình phiền toái tự chốt n ụ c nhã trương tân phạm trở lại qua thiệu tranh nhìn phía xa không biết có phải hay không là cùng chu phương đang nói chuyện chu phương s ừ n g sốt một chút nói rằng ta biết hôm trước đi còn làm không ít sự tình đâu ngươi nói cho ta cái này làm gì dự định bỏ gian tả theo chính nghĩa a thiệu tranh cười cười lắc đầu nói rằng bỏ gian tả theo chính nghĩa không không không ta nhưng không có án qua người ta ở giữa chỉ là lập trường khác biệt nhưng không có thiện ác chi phân lúc trước ta cùng trương tân p h ạ m cùng một chỗ ta thừa nhận đúng là nhìn chúng nhà hắn quyền thế nhưng là ta có thể không có ý định phạm pháp l o ạ n kỳ cương phản đế quốc phản nhân loại a chu phương nghiên g cái đầu nhìn xem thiệu tranh tử tế suy nghĩ một chút tại điểm hóa học viện thời điểm hai người xác thực chỉ là hành động theo cảm tính thiệu tranh cũng không làm cái gì vi phạm luật pháp đạo đức sự t ì n h làm bị thương triệu nghĩa cũng không làm trái phản học viện hội giao lưu quy tắc chỉ có thể nói hắn bỏ đa sùng i ế n g không nói đồng học tính nghĩa hai người tính là c ự nhân nhưng t i ệ u tranh theo luật pháp bên trên xác thực cũng không cách nào cho hắn an tội danh gì chu phương chỉ chỉ thiệu tranh cùng mình nói rằng người ta là cựu nhân a tam ca thủ ta còn không có tìm người tính đâu thiệu tranh một cười nói ha ha đương nhiên là cựu nhân ta có thể không có ý định hướng ngươi cầu xin tha thứ hôm nay ta lấy giang đinh khu nhị trung thân phận học sinh hướng ngươi vị này thám tử báo cáo về sau chúng ta vẫn như cũng là cựu nhân thiệu tranh thật là biết chu phương đi đốc cảnh cục dù sao cái này tại điểm hóa học viện không phải bí mật gì vì cái gì chu phương tò mò hỏi cái này phản bội trương tân phảm ngươi trung thành không khỏi cũng quá giá rẻ ta nói Ta chu ũ n g c ư a hề dự định phản dự bội q ố tốt c cùng gia đường không phải đi tiền ta ra à, là mà theo đồ, hắn hơn vì phương ả i đi liều tới, điên làm mạng. kẻ không cuồng nghĩ hắn n Ta h sẽ vậy, vẫn ta thiệu tranh từ cho là mình Chu h người. từ là là ư p ngẫm lại cũng là có người có thể vì tiền lương đi theo lão bản làm công có một ngày lão bản giết người phóng hỏa hắn liền chưa chắc sẽ tiếp tục đi theo làm gì vì lão bản đánh cược tài sản của mình tính m ệ n h đâu chu phương trầm tư lương k i ự u nói rằng ta tiếp nhận ngươi báo cáo nhưng liền cái này còn chưa đủ chương một trăm bốn mươi chín dễ xi đẻ nghệ đệ u thiệu tranh cười một cái nói lấy điện thoại di động ra phát một phần văn kiện cho chu phương đây là ta biết liên quan tới cản thi một mạch tất cả tư liệu ta làm như vậy không phải là vì thoát tội ta vô tội vậy ngươi là vì cái gì thiệu tranh nhảy xuống xa kép thanh âm chuyển đến nói cho t ừ mỹ na ta thiệu tranh làm người không thẹn lương tâm chu phương tiếp nhận tư liệu đối với thiệu tranh bóng l ư n g hô xem như cựu nhân ta không sẽ giúp ngươi chuyển lời ngươi cũng đừng mơ m ộ n g háo huyền xem như đốc cảnh cục một viên nên chính trực vô tư sẽ không oan của ngươi nhưng là chuyển lời không phải tại nghiệp vụ phạm vi bên trong t i ệ u tranh giống như đi không còn tổn thất một phần tình phần báo. có á i này s n Ngay tranh không g tốt thua thiệt.、Ngay、tại thiệu lâu, bao rời đi cương h h u p còn chưa kịp nhìn kịp thiết ệ u liệu, tranh bên người liền tư chuyển đ n bạn các học h h nhân、a. Hòa diễm người a đây là hiện a A, A. n người âm đây siêu diễm là tự h c b ả nhân kim cương lang sao. còn có cương lang sao. t i ế t cự n h tốt r ấ t thật a thật hay giả còn có anh em hổ lô a ở đâu ra anh em hổ lô người tin tức video có phải hay không đồ lầu nhìn nước em bé a nhìn nước này lượng chu phương lập tức hỏi các ngươi đang nhìn cái gì đông long đưa qua điện thoại di động của mình nói rằng a Ta leo tường ra leo ngoài nhìn q u ố chu ngoại môn ộ trang web, đ ề là những video này. Tờ S, leo tường, là này. những tường, vòng qua tương ứng n chỉ g video Tờ qua ậ phương đi p o n viếng n g tỏa, thăm ớ c Chu ngoài trang web. ư nhất nhìn đều là một chút nam q u ố c liên minh cùng toàn cầu tiểu quốc siêu năng giả video còn có một số quốc gia hung thú công thành hiện t r ư ờ n g video ngươi vì cái gì leo tường ra ngoài tìm những này địa ô không n Phương tường, nhìn cái gì nước ngoài g gì gì Tây. thật tốt tốt lật Chu đọc sách cái cái hỏi, đi, đ chỉ internet đông long nói rằng là rất nhiều bình đài ra tay trước đều rất nhanh bị xóa tột tịp ta liền đi ra xem một chút rồi chu phương đối với nơi xa đang nhiệt liệt thảo luận trong video cho hoa kỳ chú hô hoa kỳ chú hấp tấp chạy tới phương ca có chuyện gì nha chu phương nói rằng người đi giải lời đồn liền nói những video này là giả là đông l o n g cố ý lấy ra loại người đông long phương ca ta còn tại bên cạnh đâu hoa kỳ chú nhìn xem chu phương hỏi giải lời đồn chu phương nhẹ gật đầu nói rằng đúng lời đồn đông long kia video này liền là thật rồi nói nó là giả cho nên là lời đồn hoa kỳ chú hai tay vô nói rằng cái gì lời đồn ở đâu ra lời đồn phương ca lời của ngươi nói liền là chân lý tới tới tới đông long ngươi qua đây cho toàn bộ đồng học nhóm xin lỗi đông long ta con mẹ nó chu phương tiếp tục nói đi các lớp khác cũng nhìn xem vấn đề này ít ra tại học hiệu bên trong không cần lưu truyền ảnh hưởng tới đại gia học tập được rồi hoa kỳ chu gật đầu đáp lôi kéo đông long liền chạy chu phương nghĩ đến vấn đề này có thể giấu giếm nhất thời là nhất thời lúc này phía trên cũng tại vì chuyện này giàu gì á ít nhất cũng phải kéo tới thứ tư đến thiếu tá bên trong vườn phải bảo đảm yên ổn đông long có chút không vui hoa kỳ ca minh minh là thật dựa vào cái gì muốn ta có ngắt qua nhà vì ông đùi liền đem huynh đệ bán đi đây cũng quá mức đi hoa kỳ chủ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ngươi có phải hay không đốc đây là phúc khí ngươi vì phương ca sự tình cánh tội về sau ngươi có việc phương ca còn có thể khoanh tay đứng nhìn phải không đông long nhãn châu xoay động đối với hoa kỳ chủ nói rằng hoa kỳ ca ngươi nói cái gì đó cái gì hát qua vấn đề này liền lại ta chính là ta làm hoa kỳ ca lập tức im lặng chỉ vào đông long ngươi ngươi có ngộ tính sau khi tan học chu p ư ơ n g về tới đốc cảnh cục gọi tới lư liệt bọn người họ cảm thi một mạch tư liệu thiệu tranh cho chu phương đem tư liệu bỏ vào trên màn hình lớn những tài liệu này là trương tân phạm vì dẫn dụ thiệu tranh gia nhập mà tiết lộ cho hắn cản thi một mạch từ điểm hóa người phát triển mà đến điểm hóa yêu thú cùng thi thể của con người từ đó thu hoạch được cường đại cương thi tăng cường tự thân chiến lược căn cứ mạc phương lưu lại thành quả nghiên cứu điểm hóa cương thi có thể chia làm ba loại bình thường cương thi đấu chiến cương thi cùng sinh hóa cương thi bình thường cương thi chỉ có thể giữ lại sinh tiền năm thành đến khoảng bảy phần mười thực lực đấu chiến cương thi chẳng những có thể giữ lại sinh tiền tất cả năng lực còn có thể thu hoạch được nhất định cường hóa chiến lược so sinh tiền càng mạnh sinh hóa cương thi có thể khuyết tán thi độc chế tạo bình thường cương thi mỗi cái sinh hóa cương thi có thể chế tạo bình thường cương thi số lượng tại hai mươi năm mươi không trở. căn cứ trước mắt c ả n thi một mạch thống kê điểm hóa e cấp trở xuống thi thể chín thành đô là bình thường cương thi d cấp trở lên cao thủ thi thể bị điểm hóa có ba thành tỷ lệ thu hoạch được đấu chiến cương thi một thành tỷ lệ thu hoạch được sinh hóa cương thi c cấp cường giả thi thể nếu là bị điểm hóa năm thành tỷ lệ thu hoạch được đấu chiến cương thi có bốn thành tỷ lệ có thể thu hoạch được sinh hóa cương thi nếu là bảo tồn xa xưa cổ đại thi hải điểm hóa về sau càng là có cái khắc kỷ hiệu cụ thể quy luật chưa rõ ràng trở lên đủ loại dẫn đến cản thi một mạch đối cường giả thi thể có cực độ khát vọng nhìn đến đây lữ liệt bọn người không khỏi lệnh cả tim khó trách cái này cản thi một mạch phát triển nhanh chóng như vậy khó mà diệt tuyệt lữ liệt nói rằng thực lực này tới rất dễ dàng có bao nhiêu người có thể chống c ự được dạng này r ụ hoặc cái này cản thi một mạch dựa vào thôn phệ những người khác mà cường đại bản thân quả thực chính là quốc gia ưu ác tính viên hoa nghiêm túc nói chu phương tiếp tục nói trước mắt cản thi một mạch cùng hung thú liên thủ sáng lập cộng sinh hội cộng sinh hội chủ tịch thân phận không rõ trương tân phẳng cũng chưa từng thấy qua hai vị phó hội trưởng thân phận theo trương tân p h ạ m lộ ra hẳn là có b cấp trở lên thực lực trong đó một vị vẫn là hứng thú tình huống cụ thể trương tân p h ạ m cũng không có tiết lộ cho thiệu tranh về phần bốn đại trưởng lão trương tân p h ạ m chính là một cái trong số đó hắn đều có được một cái c cấp trung kỳ chiến lược đấu chiến cương thi ba vị trưởng lão khác tình huống gần giống như hắn mười nhị hộ pháp trên cơ bản mỗi người đều có ba cái trở lên d cấp đấu chiến cương thi hôm trước phượng hoàng sơn hạ bị chúng ta giết chết cương thi chính là bị sinh hóa cương thi khống chế từ cương thi a mặc vô tâm đột nhiên nghĩ đến chuyện này chu phương nhẹ gật đầu nói rằng không tệ tử cương thi không thuộc về điểm hóa vật đánh g i ế t về sau không cách nào bị thu hồi không vân c h ắ p tay trước ngực a di đà phật kia bị điểm hóa cương thi g i ế t cũng vô dụng chủ nhân bất tử liền có thể vô hạn phục sinh tử cương thi g i ế t cũng có thể một lần nữa chế tạo đấu chiến cương thi sinh hóa cương thi còn có bị điểm hóa bình thường cương thi đều thuộc về điểm hóa vật khó mà tiêu diệt chỉ có g i ế t phía sau điểm hóa người mới có thể trị bản cộng sinh hội có chút khó chơi a lữ liệt cao mày nói rằng hôm nay hai chương kết thúc không biết do ăn tiết trong lúc đó chương tiết chất lượng như thế nào đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình có thể phun ta để cho ta tốt dễ cải tiến chương một trăm năm mươi siêu năng quản lý cục thành lập chương một trăm năm mươi siêu năng quản lý cục thành lập n ô n băng băng đảo tư liệu nói rằng điểm hóa người là thức tỉnh hệ số an toàn cao nhất dị năng giả bởi vậy hàng năm điểm hóa học viện tốt nghiệp cũng là tất cả học viện bên trong nhiều nhất cả nước nhiều như vậy điểm hóa người đều là cộng sinh hội lực lượng dự bị chu phương tư tác lương c ử u mới nói thứ tư tỉnh thính chuyện kết thúc sau ta dự định đi tương tây thập vạn đại sơn nhìn một chút chu phương đừng xúc động người đi có thể có làm được cái gì lữ liệt khuyên càn chu phương nói rằng chu phương nói rằng yên tâm đi một phương diện khác cộng sinh hội tư liệu một khi lộ ra ánh sáng điểm hóa người có thể sẽ trở thành mục tiêu công kích cản thi một mạch cường đại từ phương thức của ta rất có thể sẽ liên lụy điểm hóa học viện làm nó trở thành cả nước siêu năng giới thậm chí toàn cầu siêu năng giả công địch bởi vì bất kỳ một gã điểm hóa người cũng có thể là cộng sinh hội thành viên vậy ngươi phải chú ý an toàn tiểu tâm là bên trên luôn băng băng nói rằng nàng cho rằng chu phương lựa chọn là sáng suốt nhất tình huống lúc này chủ động xuất kích phương là thượng sách vì quốc gia cũng vì chức trách của bọn hắn vào lúc này cả nước C ê cấp trở lên cường giả bị điều l y dưới tình huống chỉ có thể từ bọn hắn những n à y dê cấp siêu năng giả xuất thủ mà chu phương năng lực tuyệt đối là lập tức số một số hai tồn tại dù sao tại dê cấp siêu năng giả bên trong có thể liên sát C ê cấp đại lão người trước mắt còn không có cái thứ hai ta cùng đi với người à hẳn là sẽ không liên lụy ngươi mặc vô tâm nói rằng mặc vô tâm là ảnh từ sát thủ am hiểu ẩn dấu cùng bỏ chạy hẳn là phụ trợ chu phương lựa chọn tốt nhất không cần ta một người hành động tương đối dễ dàng chu phương từ chối mặc vô tâm đề nghị vậy được rồi không phải xem tướng ngươi là thật nguy hiểm đối phương liền thần danh sách đều có thể bài trừ chỗ kỳ diệu không thể khinh thường nếu không phải có hát tháp như tại chu phương cũng sẽ không lựa chọn trước đi mạo hiểm mấy ngày nay mục tinh tuyết bị triệu tuệ băng bọn người của lấy rốt cuộc không tìm đến chu phương trần kiên cùng diệm văn h ả i thiên thiên bị hoa kỳ ca bọn người ở tại trên sân bóng giáo dục làm người đường đường học viện đội bóng rổ thành viên tại đông đảo trước mặt bạn học bị nổi tiếng xấu hoa kỳ ca lấy nghiền ép ưu thế đánh bại thành thú ba n mấy cái học cặn bã lưu manh còn có hoa kỳ ca kia mập mạp hình thể lúc nào thời điểm có dạng này kỹ thuật bóng trần kiên cùng diệp văn khải trong lòng hai người rất là k h â c phục khi thắng khi bại khi bại khi thắng chu phương mỗi ngày giữa trưa đều có thể nhìn thấy bọn hắn tại trên sân bóng huy sái lấy biệt khuất mồ hôi mặc dù mặt mũi này không phải mình đánh nhưng là so với mình tự tay đánh có thể vui vẻ nhiều hai ngày này trên internet nước ngoài siêu năng giả sự kiện càng ngày càng nghiêm trọng thứ tưu phương xin nghỉ c một, một là liệp long vệ liệp quốc bên trong tri hung thú định bắt phương nước r i an bình hai là người giữ cửa thủ vệ biên giới bảo đảm cảnh hơi thở dân ba là biết thiên lâu thăm dò thiên mệnh thu thập tình báo bày mưu nghị kế quyết thắng thiên lý bốn là tứ phương phủ giám sát tứ phương Đối làm s nối làm lực. là lao luyện tài thẩm Năm bậy bắt, bộ bảo, hậu quyền nguyên siêu sự giả nội nội quảng tu năng hình chính phán cần định công thường chân có xác, các, trách các phụ phạt, h vụ, dị kỳ đoá trở. Nội các địa vị cao nhất siêu năng quản lý cục cục trưởng kiêm nhiệm nội các các chủ c h i vị ba vị đại lao tuyên bố siêu năng quản lý cục trích t ì n h phân cục cục trưởng từ kinh thành điều tới cao tầng hoa thiên t ề đ ặ m nhiệm hoa thiên t ề năm mươi bảy tuổi đế quốc cao tầng hắn cũng không phải là siêu năng giả nhưng hắn là hoa gia già chủ phật môn các loại dị năng giả đều có nhưng tám thành trở lên đều am hiểu trị liệu chi thuật ba chức cao tầng lần này đại biểu quang vương ngoại trừ hoa thiên t ề bổ nhiệm bên ngoài đồng thời còn tuyên bố đốc cảnh cục linh dị khoa cùng ương thống cục cùng một nửa quốc tam quân toàn bộ bị điều nhập siêu năng quản lý cục bách lý sa triển bổ nhiệm làm biết thiên lâu lâu chủ phụ trách tình báo thu thập đồng thời kinh thành hoàng gia lại phái đến trong gia tộc hai vị am hiểu thời không thuật hậu bối phụ trợ bách lý sa triển trương đạo trạch bổ nhiệm làm tứ phương phụ chủ phụ trách toàn tỉnh trị an giám sát tất cả siêu năng giả đồng thời kỳ đặc dị năng nghiên cứu viện cùng thất đại gia tộc nghiên cứu năng lượng ba đạo nghi sẽ ở trong nửa tháng. bao trùm hàng thị khu trung tâm thành phố giới t h ị thành nội tất cả siêu năng giả đem không chỗ c h e t h â n năng lượng ba động nghi, có thể giám sát m ộ ư ơ i cây số bên trong siêu năng giả năng lượng ba động trong tỉnh cái khác thành phố sẽ trong vòng một tháng lần lượt bao trùm năng lượng ba động n g huyện i h khu chấn hội trong tương lai trong một năm bao trùm hoàn tất phạm thừa dương bị điều nhập siêu năng quản lý cục bổ nhiệm làm liệp long vệ bộ trưởng phụ trách toàn tỉnh hung t h ú lùng bắt cán quét quốc tam quân sát nhập tiến đến siêu năng giả toàn bộ do nó hiệu lệnh châu tuấn hiệp vẫn như cũ lưu tại quốc tam quân trong quân cũng cần siêu năng giả cũng không thể toàn bộ nhập vào siêu năng quản lý cục cái cuối cùng bổ nhiệm có chút ngoài dự liệu chu phương được bổ nhiệm làm người giữ cửa bộ trưởng đối nước ngoài tiến vào siêu năng giả có giám thị chi trách nguyên đốc cảnh cục không vân vạn quần hoài cùng viên hoa bị tính vào người giữ cửa bộ môn nhiệm vụ này mệnh vừa ra các thành phố đội trưởng cùng siêu năng giả bộ môn đại biểu có chút xôn xao chu phương không có danh tiếng gì nhân vật có người cũng là biết hắn là năm nay vừa mới gia nhập đốc cảnh cục nhưng hắn dựa vào cái gì có thể độc lĩnh một bộ cái này là trừ nội các bên ngoài cái khác bốn bộ bên trong duy nhất dê cấp siêu năng giả coi như vốn là c cấp cường giả không đủ muốn tại d cấp siêu năng giả bên trong chọn lựa bàn luận tư lịch luận công cực khổ đó cũng là ứng quỳnh mới lạ nhưng nhìn hàng thị nguyên ám thứ thành viên cùng đốc cảnh cục thành viên dường như không chút nào ngoài ý muốn một chút lòng kháng cự đều không có chẳng lẽ hàng thị siêu năng giả đều sớm bị làm tư tưởng công tác ninh thị siêu năng giả đại biểu tạ vân nói rằng mấy vị lãnh đạo ta không rõ vì cái gì người giữ cửa bộ môn người phụ trách là chu phương ta không phải đối chu phương đồng chí có ý kiến lần trước giao lưu đại hội ta cùng chu phương đồng chí ngược có duyên gặp mặt một lần tiểu hỏa tử năng lực là không sai cũng coi là đốc cảnh cục nhân tài mới nổi. nhưng hắn năm nay mới vừa vặn ra nhập đốc cảnh cục không đến bốn tháng mà thôi vị này mệnh không khỏi quá qua loa đi ngụ ý chu phương thực lực không cách nào phục chúng tư lịch cũng không đủ vị này mệnh có phải hay không có tấm màn đen gia thị đại biểu kế quân cũng nhắc tay nói rằng đúng vậy à tại hàng thị người nào không biết ứng quỳnh đội trưởng đại danh sáu năm qua cẩn trọng chiến công vô số tán thành chu phương là ai ngược lại ta chưa từng nghe qua ta cũng tán thành ứng quỳnh đội trưởng thật là hàng thị mười đại cao thủ một trong đ ầ u tán thành ta ta không có gì nói chính là tán thành chương một trăm năm mươi mốt người giữ cửa t r ư ớ các người giữ cửa. c i k h á mấy thành phố đại biểu nhau nhau phụ hoạn. Không phụ phải cũng h Phương không được, mà là ứng quỳnh tư lịch già hơn, thực lực càng mạnh, thế thế nào đều là hắn thích hợp hơn. Bộ này cửa mới vừa thành như như thành phố u đều muốn biểu, lập, được, tư người. ứng càng nào này vặn giống này công, lòng già đại sợ lực cửa Các c mà mới mất là là là bất Bộ vừa hy vọng mấy bộ môn có thể vì trong nước siêu năng giới mang đến mới khí tượng ứng quỳnh có chút lung t u n g nói các ngươi chất vấn các ngươi đừng kéo ta xuống nước chu phương đồng chí bổ nhiệm ta không có ý kiến nói đùa cái gì các ngươi là chưa thấy qua hắn chiến tích đường đường thú vương cường giả liền ba phút liền không có gánh vác ta lấy cái gì so ứng quỳnh vô cùng có tự mình hiểu lấy chính mình bất quá là sáu bảy năm khổ lao mà thôi thế nào cũng so ra kém mấy cỗ thu vương thi thể ai trên đài ba vị đại lao điểm một cái máy tính một đống tư liệu cùng ảnh chụp xuất hiện ở trên màn hình lớn chu phương đồng chí ra nhập đốc cảnh cục thời gian mặc dù ngắn nhưng là lập hạ công lao cũng không nhỏ chú n g ma túy độc long biêu vụ án bên trong chu phương đồng chí hung ma mạc phương phượng hoàng sơn các đại lao đếm kỹ lấy chu phương mấy tháng gần đây công lao trước đó là bởi vì chu phương còn cần đọc sách bởi vậy không có công khai công lao của hắn nhưng bây giờ quan phương chuẩn bị lộ ra ánh sáng siêu năng giả tồn tại sự t ì n h ẩn dấu liền không có như vậy cần thiết chu phương công lao khiến các thành phố đội trưởng sửng sốt đồng thời đối chiến lực cũng cảm thấy chấn kinh báo long đồ thật là nổi tiếng bên ngoài hung thú a siêu năng quản lý cục các bộ người phụ trách không chỉ cần phải tại nguyên trên cương vị có kiệt xuất thành tích đồng thời sức chiến đấu cũng là vô cùng trọng yếu cân nhắc tiêu chuẩn một trong dù sao siêu năng giới cũng là một cái vũ lực trí thượng giang hồ thế giới hoa thiên tề cục trưởng chủ yếu là đến chủ trì đại cục sẽ không quá nhiều can thiệp các vị bộ trưởng hành động mấy vị đế quốc cao tầng ý tứ rất đơn giản chu phương tranh công cực khổ cũng có công la càng quan trọng hơn là thực lực không có uy hiếp một phương thực lực coi như thượng vị cũng khó có thể triển khai công tác ngay cả hoa thiên t ề cục trưởng cũng không phải đến cơ tay múa chân chỉ là vì mọi người xử lý tốt nội vụ mà thôi các bộ chỉ cần không có quá giới hạn sự tình hắn cũng sẽ không làm liên quan các bộ dáng dấp làm việc nhìn trên màn ảnh chu phương đơn giản mà hùng hậu lý lịch cái khác mấy cái thành phố đại biểu cũng không thể nói gì hơn khó trách l í n g b ì n h từ đầu tới đôi u đều không có phản đối có lẽ coi như không có chu phương quan p ư ơ n g cũng có thể sẽ an bài những người khác đến chấp trưởng người giữ cửa một bộ trên đài lãnh đạo hô chu phương đồng chí chu phương đứng lên l ã ngôi h đạo nói rằng, hàng ư trước nhất tuổi gần sáu mươi tóc trắng phơ hoa thiên t ề đứng lên nói rằng mời quốc gia yên tâm ta sẽ dốc hết toàn lực cam đoan hoàn thành nhiệm vụ kiến thiết tốt bản t ỉ n h siêu năng quản lý cục nói hoa thiên t ề quay đầu đối với chu phương nhẹ gật đầu hiền hòa cười cười chu phương lớn tiếng nói mời các vị lãnh đạo yên tâm ta sẽ dốc toàn lực phối hợp hoa cục giải xử lý tốt tất cả công việc nói chu phương hướng hoa thiên tể gật đầu đáp lễ hội nghị kết thúc t o à n t ỉ n h siêu năng giả tiến hành lớn t ớ i bài tỉnh cục phụ cận thấp phòng ở bị đưa ra một tầng xem như siêu năng quản lý cục tạm thời văn phòng đốc cảnh cục cùng á n thứ còn có bị điều nhập siêu năng quản lý cục nguyên quốc tam quân thành viên muốn tại tam thiên bên trong toàn bộ chuyển tới các thành phố siêu năng giả đại biểu cũng bị phân chia tới siêu năng quản lý cục các bộ ngành lớn các thành phố siêu năng quản lý phân cục nội các người phụ trách để cho hoa thiên t ề cục trưởng bổ nhiệm trong vòng ba ngày sẽ công bố các thành phố siêu năng giả đại biểu nhau nhau trở về bắt đầu phối hợp bộ môn mới chỉnh đốn cùng điều phối hoa cục giải kia bổn thị phân cục đâu chu phước hỏi bọn hắn chỗ bộ môn là tỉnh siêu năng quản lý cục quản lý toàn tỉnh h à n g thị dường như không có phân cục hoa thiên tể cười một cái nói buồn thị tất cả sự vụ liền từ chúng ta người quản lý a ngược lại tỉnh cục đều tại h à n g thị phân ra một cái phân cục cũng là phân tán chiến lược chu phương đồng chí ngươi cảm thấy thế nào chu phương nghĩ nghĩ lập tức minh bạch nói rằng hoa cục dài nói rất đúng siêu năng d ư ớ i sự t ì n h liền tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt a nhất thiết lấy ích lợi quốc gia làm chủ trước mắt đế quốc thế cục nghiêm trọng siêu năng giả chiến lực khan hiếm có thể tiết kiệm chiến lược liền tiết kiệm a hoa thiên t ề hài lòng nhẹ gật đầu may mắn cái này chu phương không phải đâm đầu có thể lý giải khổ tâm của mình mấy ngày kế tiếp chu phương toàn lực hiệp trợ hoa thiên t ề cục trưởng vội vàng chỉnh đốn toàn thành phố thậm chí toàn tỉnh quan phương siêu năng giả đi tương tây kế hoạch chỉ có thể chậm trễ lúc này chu phương vẫn như cũ giám thị lấy lý tây hàng nhưng mà chu phương giám thị dường như lại bị khám phá đám người bọn họ tại tấn tỉnh cứu ra một cái thú vương sau nhận được một thông điện thoại liền vội va hướng tương tây hàng ổ rút lui lúc này lý tây hàng đang ngồi ở một xe mini bật s ằ n g sau ăn thức ăn nhanh hỏi các ngươi bắt ta năm ngày đến cùng muốn làm gì? xe van tay lái phụ bên trên một vị đen nhánh đại hắn nói rằng hắc hắc lý huynh đệ chúng ta cũng không phải bắt n g ư ơ i chúng ta là cứu được n g ư ơ i nếu như không có chúng ta ngươi bây giờ đã là người chết lý tây h à n g khỏe mắt co quắc một chút bất đắc dĩ nói tốt ta cảm tạ các ngươi đã cứu ta ta có thể trợ giúp các ngươi cái gì mặc dù bọn hắn là cứu mình nhưng mấy ngày nay lại một mực giam lỏng lấy hắn không cho hắn rời đi trên đời này không có vô duyên vô cờ yêu lý tây h à n g biết trên người hắn khẳng định có bọn hắn nhìn chúng đông tây lúc này xe van n ừ n g lại phía trước là thập vạn đại sơn lối vào một rừng cây cành lá rậm cây xanh rầm áp ngồi hàng trước một vị mặc màu xám tây trang thanh niên q u a y đầu cười nhìn xem lý tây hàng n g ư ờ i không biết rõ ngươi trọng yếu bao nhiêu ngươi không biết rõ ngươi điểm hóa vật có bao thần kỳ ngươi dứt khoát đều đang lãng phí thiên phú của mình chủ tịch nhìn chúng ngươi là phúc khí của ngươi lý tây hàng trầm mặc l ờ i này trên đường đi bọn hắn nói rất nhiều lần đổi điểm tươi mới có được hay không âu phục nam tử vươn tay nói rằng ta gọi kim trạch hoa cộng sinh hội t r ư ở n g lão hoan nghê ngươi gia nhập cộng sinh hội chúng ta tổng bộ tới lý tây hàng ta lúc nào thời điểm đồng ý gia nhập kim trạch hoa không để ý đến lý tây hàng phản ứng kim trạch hoa tiếp tục nói ngươi có làm được cái gì ta không biết rõ nhưng ta biết ngươi là chủ tịch điểm danh muốn người so hành động lần này tất cả thú vương đều trọng yếu lý tây h à n g không có tùy tiện tin tưởng hắn lời nói ha hà ngươi nói cho ta nhiều như vậy liền không sợ ta không gia nhập cộng sinh hội phản bội các ngươi sao lý tây hằng hỏi ls hạ tập báo trước siêu năng giả sự kiện sẽ vào ngày mai hướng dân chúng công khai tính thỉnh chờ mong chứ công Chứ công khai khai năng năng giả. Chứ 152, công khai siêu năng giả. siêu siêu l i ê n bởi vì bọn hắn cứu mình cho nên khẳng định chính mình sẽ gia nhập cộng sinh hội cái này cái q u ỷ gì ăn khớp coi như có thể điểm hóa thi thể thu hoạch được cường đại chiến l ự c chính mình cũng không có hứng thú a lý tây hàng vốn cũng không có cái gì hùng tâm t r á n g trí đã từng t ì n h cảm chân thành con hắn mà đi hiện tại còn bị quan phương truy nã càng là lòng như cho ngôi vô dụng vô cầu kim trạch hoa không có tức giận nhàn nhạt, nhạt nhìn xem lý tây hằng nói rằng đây chính là ta cho ngươi biết chân tướng nguyên nhân tổng bộ nhanh đến nên do chính ngươi quyết định phải trăng gia nhập chúng ta nếu như không gia nhập ta hiện tại liền giết ngươi đem ngươi luyện thành ta cương thi nếu như lựa chọn gia nhập mời cam đoan trung tâm a ngươi còn có một giờ cân nhắc thời gian một khi tiến vào tổng bộ đi qua vấn tâm đường ngươi liền không có cơ hội đổi ý lý tây hằng nào có ta cân nhắc chỗ trống vấn tâm đường coi như ta chưa thấy qua ngay danh từ cũng biết là tác dụng gì không gia nhập là chết gia nhập không trung tâm vẫn là chết sau một giờ lý tây hàng bọn người tiến vào thập vạn đại sơn bên trong nhưng vào lúc này chu phương đầu góc t â dần thần danh sách lần nữa cắt ra không cách nào kết nối vào lý tây hàng chu phương l u ố t l u ố t h u y ệ t thái dương xem bộ dáng là thập vạn đại sơn vấn đề lần trước trương tân p h ạ m biết ta giám thị phải chăng cũng là cái này thập vạn đại sơn bên trong nguyên nhân nào đó đâu liên tục hai lần thần danh sách bị cắt ra thập vạn đại sơn tất có bí ẩn cách xa nhau mấy ngàn dặm đều có thể cảm ứ n g được chu phương giám thị thế tư cực sợ không có khả năng có như thế cường giả cộng sinh hội đã sớm xưng bá thiên hạ làm gì như thế sợ hai rủ rẻ chu phương lập tức đẩy ngã cường giả của êm yêu suy đoán chờ bách lý sa t r i ể n bọn người trở về chính mình lại đi tương tây tìm kiếm lúc này chu phương có chức trách mang theo không tiện đi xa tại cả nước siêu năng quản lý cục thành lập cùng ngày buổi tối bảy giờ bản tin thời sự bắt đầu công bố siêu năng giả tồn tại sự thật cả nước xôn xao trên internet dị năng tu tiên tập võ phong trào đột kích chỗ nào có thể bái sư à, ta cảm thấy ta là tập võ kỳ tài ta từ nhỏ đã có thể mộng thấy tiên nhân có hay không vị cao nhân nào đến cho ta kiểm nghiệm một chút ta cảm thấy là một t i ê n tài ta gọi ít lít lít địa chỉ là ít lít lít ta ta cảm giác cũng nhanh đã t h ứ c t ỉ n h ta bây giờ thấy bất luận kẻ nào tựa hồ cũng có thể thấy được nàng không mặc quần áo dáng vẻ càng làm bị nữ ta nhìn càng thanh xin hỏi đây là cái gì dị năng trên lầu thức tỉnh sắc bên trong ác lan g dị năng đối nữ tính lực sắt thương tăng gấp bội lợi hại toàn cầu tương lai bảo hộ thần chính là ngươi 666 lâu sai lệnh ta muốn học một ít võ ta muốn tu tiên cầu quốc gia cho một cơ hội đại đa số dân mạng đối trở thành siêu năng giả tương đối cảm thấy hứng thú so sánh dưới dân chúng đối hứng thú chú ý ngược không có quá nhiều dù sao đông hoa đế quốc trước mắt còn chưa có xảy ra quá lớn hung thú trí mắc siêu năng giả tồn tại tin tức đêm đó ngay tại trên mạng càng ngày càng nghiêm trọng dân chúng nhiệt tình sóng sâu cao hơn sóng trước vô số người vô pháp ngủ quan phương cũng không cách nào ngủ rất nhiều hành chính trang web bởi vì viếng tham lượng quá lớn mà tê liệt cuối cùng tại 11 giờ rưỡi đêm quan phương tạm thời công bố trở thành siêu năng giả mấy loại con đường siêu năng giả chia làm người tu luyện cùng dị năng giả người tu luyện cần thiên phú tu luyện bãi sư tu hành dị năng giả cần dị năng thực lực vì đó thức tỉnh dị năng trong nước siêu năng giả môn phái thế lực bị quan phương chia làm bốn cấp c h ấ n quốc cấp thế lực cấp tỉnh thế lực thành phố cấp thế lực không có phẩm cấp cấp thế lực có a cấp cường giả t ọ a c h ấ n hoặc là ba tên trở lên b cấp cường giả c h ấ n dự thực lực bị quan phương cho rằng là c h ấ n quốc cấp thế lực tuyên bố về sau cấp tốc bị dân mạng xưng là nhất l ư u thế lực trước mắt trong nước c h ấ n quốc cấp thế lực có một chùa nhìn qua hai sơn tam viện ngũ môn bảy gia tộc một chùa là phật môn thánh địa vạn phật tự nhìn qua là nửa ẩn thế đạo môn tam thanh quan hai sơn vi đạo môn long hồ sơn cùng võ đương sơn tam viện vì quốc gia tam đại viện nghiên cứu hệ thống tu luyện viện nghiên cứu trong h nước g h u trấn quốc cấp thế lực rắc rối phức tạp tỷ như tam viện chỉ là quốc gia tam đại viện nghiên cứu tam viện bên trong a cấp từng giả cũng là gia tộc khác hoặc là môn phái người sáng lập như siêu năng giới đại danh đỉnh đỉnh cựu khúc kiếm tôn khúc việt hùng chính là xuất thân điểm hóa học viện sau tự sáng tạo kiếm tu một mạch hắn đã là điểm hóa học viện vinh dự viện trưởng cũng là kiếm tu học viện người sáng lập đồng thời còn là ngũ môn một trong vạn kiếm môn khai sơn tổ sư trấn quốc cấp trong thế lực một nhiều hơn phân nửa đều là đế quốc nâng đỡ thế lực còn có một phần là nội tình thâm hậu thiên cổ truyền thừa môn phái vạn phật tự tam thanh quan võ đương sơn cùng long hồ sơn chính là trong đó nhân tài kết xuất cũng giống nhau vì nước tận tâm tận lực long hồ sơn trương đạo trạch liền tại triều làm quan trấn thủ một phương có một vị b cấp cường giả hoặc là ba vị trở lên c cấp cường giả chấn giữ thế lực bị quan p ư ơ n g định vì cấp tình thế lực mạng xưng nhị lưu thế lực cả nước nhị lưu thế lực môn phái cũng là có không b t trấn i ế p quốc một vị c cấp c c ư nhất hoặc lưu n năng cấp chấn p siêu giả h thế n h phố cấp t được, được lực, cấp cấp lực. Lực, lực, lực, lực người n g tu luyện yêu cầu tám tuổi trở xuống ba tuổi trở lên có thể tự trả tiền khách lữ hành phí đi ngưỡng mộ trong lòng môn phái thế lực kiểm tra tư chất dị năng giả không tuổi tác yêu cầu nhưng cần thân thế thanh bạch trước ba đại đều là đông hoa đế quốc quốc tịch không cái gì án cũ cùng không tốt xã hội g i chép dị năng giả thức tỉnh tỷ lệ tử vong cao đến ba mươi quan phương nhắc nhở lựa chọn thức tỉnh dị năng cần cẩn thận lựa chọn dị năng giác tỉnh giả cần ký kết tự nguyện hiệp nghị sinh tử tự phụ còn cần tự trả tiền thức tỉnh đ á năng lượng phí tổn bàn bạc hai trăm l i n người dân tệ cấp tỉnh nhị lưu thế lực thu đồ yêu cầu so nhất lưu thế lực thấp một chút người tu hành m ư ơ i tuổi trở xuống đều có thể tiến đến khảo thí thiên phú dị năng thức tỉnh tự trả tiền phí tổn trị cần m ư ơ i năm vạn thành phố cấp tam lưu thế lực trở xuống thế lực q một khi ư n g chưa l phát hiện giải tán no thế lực thủ lĩnh nhân vật hết thể nghiêm trị kinh thành siêu năng tổng cục còn ban bố siêu năng giả thế lực đơn đăng ký cùng thế lực môn phái thành lập tư cách yêu cầu chờ hôm nay dường như an tết đồng dạng dạng sáng một chút cả nước dân mạng phần lớn còn chưa ngủ tại trên mạng nhiệt liệt thảo luận Đợt, gần đ â đang đang tỉ trên g ư ờ i lầu hưng c đệ ta cho ngươi tính một khoản thế kỷ trước bảy mươi niên đại trải rộng toàn cầu mạc lạp nhiều cảm cúm virus tỷ lệ tử vong hai mươi một chấn kinh toàn cầu chết mấy chục triệu người n g ư ơ i đây là hoa một mươi năm vạn đi lây nhiễm một cái trí tử suất cao đến ba mươi vi rút nha không bằng đem tiền này cho ta đi ta cho người dưỡng lão không thể nói như thế một khi không chết liền nhất phi trùng tiên ha ha ta gọi đồng hiệu lòng người giang hồ x ư ơ n g đông long ca thức tỉnh dị năng là ý niệm mở khóa hiện tại vẫn như cũ vì thi đại học mà phân đấu cái này dị năng ngoại trừ để cho ta nhanh chóng vào n g ụ c giam có vẻ như cũng không cái gì dùng trên lầu ngươi tiểu thí hải ngươi cái nào học hiệu đi ra đạt điều lăn lộn cái gì q u ỷ giang hồ long đông nói rất đúng đã thức tỉnh cũng chưa chắc có thể hơn người một bậc ba mươi tỷ lệ tử vong quả thực là lấy mạng đi liệu không đăng giá không đi thức tỉnh chúng ta những người bình thường này có thể hay không bị siêu năng giả ước hết đâu quan phương đối siêu năng giả thế nào quản lý đâu siêu năng giả phạm tội làm như thế nào cha thế nào quản lý đâu Tam tiên sau, thứ Chiết tỉnh trình tất, chính thức treo treo Treo thời thấy sát, thoại thông chi thân bằng hào hữu, cầm điện thoại di động lên trực tiếp thu sau, Quang ngang qua quan Minh điểm, cầm siêu biển đại biển biển người Hải đi người hiệu gọi điện chi điện di lại. lên năng quản đốn hoàn chính hành nghề. Chính hành nghề. hành nghề Sơn Nhân nhìn bảng bằng động hình lưu hữu, chú hào cục lý nơi này là vòng thành tây trên đường tỉnh chính phủ nhân dân hôm nay một cái vạn chúng chú mục bộ môn mới sắp thành lập chiết tỉnh siêu năng quản lý cục chu phương nhìn xem người bên ngoài nhóm có chút nhức đầu sao lại tới đây nhiều người như vậy triệu nghĩa dối cái đầu nhìn ngoài cửa sổ nói rằng môn kia đầu bài biện quá c h ú mục kia xe bán tải đem nó theo trong xưởng vẫn đi ra một tấm vải đều không đóng ta đang trên đường tới liền thấy một đống xe điện đi theo kia xe bán tải một đường cùng đến nơi này triệu nghĩa điểm hóa học viện sau khi tốt nghiệp thuộc về thiên hành q â n thuộc về lần này bị điều nhập siêu năng quản lý cục siêu năng giả một trong trước mắt thuộc về liệp long vệ một thành viên c ù n g t ố c xá huynh đệ hiện tại liền biến thành thượng hạ cấp thật sự là tạo h ó a treo n g ư ờ i mặc dù triệu nghĩa không phải chu phương lãnh đạo trực tiếp hoa thiên t ề đi tới nói rằng đây là ta an bài đã siêu năng giả đã lộ ra ánh sáng rồi vậy chúng ta siêu năng quản lý cục liền phải thành lập quan g minh chính đại càng là nhăn nhăn nhó nhó che che lấp lấp càng là để cho người ta ngờ vực vô căn cứ cùng bất an sự hiện hữu của chúng ta chính là vì yên ổn lòng người chu phương biết trên mạng một chút khủng hoảng tiêu cực ngôn luận gật đầu nói vẫn là cục trưởng nghị chú đáo xác thực hẳn là dạng này hoa thiên tể vỗ vỗ chu phương bà vai hoa ái nói rằng đi thôi theo ta ra ngoài、à? hiện tại ngươi mới là tỉnh siêu năng quản lý cục gia chủ chu phương cương vừa hơi nóng máu s ô i trào hoa thiên tề liền nói bổ sung tạm thời chu phương kỳ thật cuối cùng ba chữ có thể không nói c h ỉ n h ta kích tỉnh đều không ăn khớp cửa chính c h i ế c tỉnh siêu năng quản lý cục bảng hiệu chậm rãi dâng lên sau đó lắp đặt hoàn tất hoa thiên tề ở giữa chu phương đứng tại bên người của hắn mấy vị tỉnh lãnh đạo tại hai bên nhân thủ một cái kéo pháo cùng văng lên hồng kỳ pháp huế theo một tiếng chết tỉnh siêu năng quản lý cục chính thức thành lập mấy trong tay người cái kéo tề tề cắt xong hoa hồng dài lụa màu rơi xuống đất cắt băng nghi thức x u n g thành các lớn phóng viên đài truyền hình nhao n h a u cầm mịt r ộ phồn đối với hoa thiên t ề hỏi hoa cục dài n g à i tốt xin hỏi n g à i cũng là siêu năng giả sao hoa cục dài vì cái gì theo kinh thành điều tới h à n thị siêu năng quản lý cục chức trách là cái gì đây đối đ ạ i trên xã hội siêu năng giả lại như thế nào đối đ ạ i một vấn đề không hỏi xong hạ cái vấn đề liền xuất hiện các phóng viên cùng anh lo tặng hoa thiên t ề bình tĩnh giơ tay lên hướng phía dưới đề eff hoa thiên t ề từng là kinh thành cao tầng các phóng viên đối với hắn đều tính quen thuộc mặt mũi của hắn vẫn là dễ dùng cảnh tượng lập tức an tính rất nhiều hoa thiên tể cầm qua thứ nhất mịt rổ phồn nói rằng ta là một vị người bình thường. Đến hàng thị nhậm thị chức tại siêu năng quản n lý cục cục t r ư giả s ê u u năng q năng lý là cục quốc Siêu gia trong. bộ một môn n giả cùng người bình thường bình đều lực à quốc gia công dân, được hưởng quyền lợi như nhau, công được gia hưởng lợi dân, như h t hiện giống nhau nghĩa vụ, không có gì khác nhau. giống gì vụ, có siêu năng giả năng giả siêu lực phàm thủ đoạn đa dạng bởi vậy cần lấy siêu năng giả tới quản lý siêu năng giả đây chính là siêu năng quản lý cục tồn tại ý nghĩa hoa thiên tề xem như một người bình thường lại trở thành siêu năng quản lý cục người đứng đầu việc này ý nghĩa phi phạm dân chúng đối siêu năng giả bật an cảm xúc tiêu tán không ít sau đó hoa thiên tể trả lời liên quan tới phóng viên các loại vấn đề chấn an dân tâm đáp lại rất nhiều người cường giảm động bảy ngày sau đó năng lượng ba động nghi tại toàn thành phố bao trùm hoàn tất hoa thiên tể cùng chu phương còn có siêu năng quản lý cục đại đa số dê cấp siêu năng giả toàn bộ đến đông đủ tại tứ phương phủ văn phòng nhìn màn ả n h tường mấy vị nhân viên nghiên cứu khoa học vì mọi người biểu thị lấy hệ thống thao tác lúc này thuộc về tứ phương phủ lữ liệt hỏi cái này trên màn hình điểm m à u lục cam điểm còn có điểm đỏ điểm đen đều là có ý gì a nghiên cứu viên nhỏ cửi nói rằng căn cứ năng lượng ba động nhân vật sẽ ở biểu hiện trên màn ảnh nhắn sắc lục sắc là người bình thường màu cam là ép cấp siêu năng giả giới hạn lục sắc biến thành màu cam bình thường là người bình thường thất tỉnh hoặc là có ẩn dấu siêu năng giả đột nhiên ra tay theo năng lượng b a động cường độ tăng cường nhan sắc sẽ càng ngày càng sâu màu đỏ nhạt màu đỏ màu đỏ thẫm màu đen trở năng lượng màu đen vượt qua C cấp phía trên chu phương tán dương lợi hại cái này đông tây tương đương với siêu năng giả máy giám thị toàn thành siêu năng giả đều chạy không khỏi cái này đông tây kiểm tra về sau siêu quản cục phá án có thể dễ dàng hơn bị tính vào liệp long vệ ứ n quỳnh nói rằng vậy trước kia rất nhiều án tồn động liền có thể xử lý lữ liệt gần nhất người có bận rộn lữ liệt đ i ề u nhập tứ phương p h ụ sau vẫn như cũng là tiểu đội trưởng dẫn một đội nhân mã ta sớm liền nghĩ đến sáng sớm hôm nay liền phái người đi xử lý năm xưa bản án cũ siêu năng quản lý cục vừa mới thành lập liền nên bắt chút đau đầu rết gà dọa khỉ lữ liệt đắc ý nói trước kia v ì hẩn dấu siêu năng giả thân phận ở cục cảnh sát phá án bó tay bó chân bây giờ siêu năng giả lộ ra ánh sáng siêu quản cục hung hăng thành lập đương nhiên sẽ không lại bị những cái kia dân gian thế lực chỗ uy hiếp nhưng vào lúc này mặc vô tâm đẩy bụi đất đi đến sau lưng còn mang theo mấy vị còn bị thương đồng sự lữ liệt đứng lên kinh ngạt nói các ngươi đây là thế nào mặc vô tâm bất đắc dĩ nói đ u ổ i bắt nam thành khu kẻ cắp chuyên nghiệp lưu hùng phi bị hắn đường ca ông khải ngăn trở ông khải là ba đại tập đoàn siêu thương minh bảo tiêu một trong siêu thương minh đã từng là hàng thị gần với ám t h ư thế lực lúc này cũng không có dựa theo quan phương yêu cầu đến đây lập hồ sơ đăng ký mấy người nhìn xem lữ liệt lữ liệt trầm mặt hỏi bọn hắn tới nhiều ít người lữ liệt tin tưởng chỉ bằng ông khải một người là ngăn không được mặc vô tâm bọn hắn mặc vô tâm nói rằng tới mười mấy người trong đó có năm cái dê cấp cao thủ bất quá lần này hành động đã kinh động đến siêu thương minh thành viên khác sợ là chẳng mấy chốc sẽ chạy đến siêu thương minh bên trong dê cấp siêu năng giả cao đến mười một vị là một cô thế lực không nhỏ lữ liệt nhìn về phía chu phương tuần bộ trưởng vấn đề này ngươi thấy thế nào tứ phương phủ trước mắt cũng liền sáu vị dê cấp c ư ờ n g giả muốn đối phó nắm giữ mười một vị dê cấp c ư ờ n g giả siêu thương minh vẫn còn có chút độ khó hiện tại chu phương tạm thời quản lý các độ ngành lớn việc này tự nhiên ném cho hắn giải quyết chu phương cũng không chối tử đối với mạc vô tâm nói rằng ta cùng các ngươi cùng đi xem nhìn triệu nghĩa nói rằng lão chu bộ trưởng chu phương đối với ngươi. triệu nghĩa, nguy, được, ngươi dạ, chiếu, triệu nghĩa nói g Chu rằng siêu quản cục nam bộ ngành lớn đều có chức trách không thể toàn bộ là tứ phương phủ buôn ba không vân ngươi mang theo tất cả người giữ cửa ở phi trường cùng bến cảng tuần tra biết thiên lâu khống chế năng lượng ba động nghi toàn lực phối hợp người giữ cửa cùng tứ phương phủ là kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ mấy người lĩnh mệnh siêu năng quản lý cục toàn diện vận chuyển chu phương mang theo mạc vô tâm cùng lữ liệt nôn băng băng bọn người đi đến nam thành khu siêu năng rơi rất lớn nhưng cũng rất nhỏ siêu quản cục tứ phương p h ụ cùng siêu thương minh xung đột tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ ngay tại toàn thành phố siêu năng giả vòng tròn bên trong chuyến khắp cái này mới thành lập siêu quản cục có bao n h i ê u c â n lượng nhiều ít quyền lực đại gia cũng không rõ ràng liền nhìn lần này siêu thương minh cùng tứ phương phủ lần này xoay cổ tay một cái là quan phương siêu năng giả nhất thông b á chủ thế lực giám thị thiên hạ một cái là siêu năng giới uy tín lâu năm thế lực trước mắt tán tu bên trong khiêng đỉnh thế lực ai mạnh ai yếu thừa dịp mấy vị xê cấp đại lao không tại thăm dò một phen tại siêu năng giới dân không đấu với quan loại quan niệm này là không tồn tại lúc trước siêu thương minh nhưng cho tới bây giờ không đã cho đốc cảnh cục mặt m ũ i nam khu thành cựu giang đầu cầu chu phương cưng ơ vừa dẫn người qua cầu tới nam thành khu liền ngừng lại cựu giang d ư ớ i cầu bờ sông cục đá trên gành bãi tụ tập lấy rất nhiều có người lấy, nước sông Hóa rồng, có người lấy hỏa táng p ư ợ n rồng bay p ư ợ n múa phảng phất tại biểu diễn đồng dạng các loại dị năng trăm hoa đua nợ là siêu thương minh người ôn khải cùng lưu hùng phi cũng trong đám người siêu thương minh hai mươi bảy vị thành viên toàn bộ ở đây tập hợp cầu lớn bên trên cùng bờ sông xa xa thạch than bên trên người sơn nhân hải vây xem trong đám người không thiếu vốn là tán tù siêu năng giả có người nâng điện thoại di động có người khiêng máy ảnh có người ghi chép lấy video có người hô bằng gọi hữu còn có người tại trực tiếp theo tin tức đáng tin nơi này sẽ nên đón vốn là siêu năng giới trận đầu công khai đại chiến lúc này một phương đã tới mọi người thấy mạng thiên long phượng dị thú đều là năng lượng huyền hóa đây không phải đặc hiệu thật không phải là đặc hiệu ta bốc lên nguy hiểm tính mạng đi tới chiến trường tuyến đầu cho mọi người trong nhà mang đến chân thật nhất trực tiếp tư liệu c ả m tạng ngây thơ heo heo tặng hỏa tiễn người nhà à chú ý đi một chút sống đến chín mươi chín lễ vật soát quét một cái dẫn chương trình dẫn ngươi cao hơn nhanh chu phương trong thai vô tuyến điện truyền đến biết thiên lâu đồng sự tin tức vợ sông bên cạnh tụ tập vây xem đám người vượt qua một phần ba đều là siêu năng giả chu phương tại trên cầu ôn khải tại dưới cầu người giữ cửa bộ trưởng chu phương ngươi không phải tứ phương phủ người à ôn khải tại dưới cầu lớn tiếng nói tứ phương phủ chức trách mới là quản lý trong thành siêu năng giả thế lực những ngành khác đều không có tư cách bắt, bắt bọn hắn siêu thương minh có thể không phải người ngu đối kháng toàn bộ siêu quản cục đó chẳng khác nào lấy trứng trọi đá nhưng vẹn vẹn tứ phương phủ siêu thương minh vẫn là có thể tới tách ra vượt a y chu phương t i ế u nói c h ư bộ trưởng không tại từ ta người quản lý tứ phương phủ ta có thể hay không quản tứ phương phủ sự tình còn không phải chúng ta người một nhà định bật tốt vậy thì thật là tốt chu bộ trưởng tại chúng ta lý luận lý luận ôn khải kéo qua sau lưng biểu đệ tiếp tục nói ta cái này biểu đệ cùng ta hào hào ở tại ăn cơm các ngươi tứ phương phủ người liền vào, vào. đôi ta biểu đệ quyền đấm cất đá việc này chu bộ trưởng ngươi nói thế nào siêu quản cục người đối đ ạ i với chúng ta những này lương dân chính là như thế không thèm nói đạo lý bạo lực chấp pháp sao ôn khải cảm thấy cái này chu phương chỉ là không có danh tiếng gì dê cấp siêu năng giả đoán chừng cũng là bởi vì đi cửa sau mới làm tới người giữ cửa bộ trưởng chức vụ sức chiến đấu đoán chừng đ ồ n g dạng hắn muốn nhúng tay cũng từ hắn nhiều hắn một người không nhiều thiếu hắn một không ít người lúc này không bằng đoạt chiếm t i ê n cơ ác nhân cáo trạng trước chiếm lý lại nói hiện trường nhiều người như vậy vây xem liền siêu quản cục người cũng không dám làm loạn ta không có ta mạc vô tâm đang muốn giải thích bị chu phương đưa tay ngăn cản ngưi biểu đệ lưu hùng p i nhiều lần t r ộ n cắp chứng cứ vô cùng xác thực siêu thương minh phạm pháp tổ chức siêu năng giả thế lực ỷ vào vũ lực bao che lưu h ù n g phi các ngươi tất cả mọi người đến cùng ta về đi tiếp thu điều tra dám can đảm chống lại người chấp pháp tội g i a nhất trở chu phương cao giọng nói rằng âm thanh truyền tứ phương đánh giám ôn khải chỉ vào chu phương g i ậ n không kìm được hắn không nghĩ tới chu phương cường thế như vậy không có chút nào hiệp thương chỗ trống chu phương đứng chắc tay tiếng như hồng trung các ngươi là thúc thủ chịu trói vẫn là để ta tự mình ra tay chỉ là siêu thương minh chu phương khinh thường nói thêm cái gì muốn chiến liền chiến siêu quản cục không sợ một trận chiến ôn khải sắc mặt tâm trầm t h ấ p giọng nói rằng vậy liền để chúng ta lanh giáo một chút tứ phương p h ụ cao thủ lữ liệt bọn người kích động chu phương đưa tay nói rằng ta một người đến các ngươi duy trì trật tự bảo hộ hiện trường dân chúng lữ liệt bọn người liếc mắt nhìn nhau liền ai đi đường đấy siêu quản cục người cũng đều biết chu phương chiến tích đối với cái này không chút nào lo lắng quốc tam quân điều người tới chỉ chưa thấy qua chu phương ra tay lúc này có chút hiếu kỳ siêu thương minh sắc mặt người khó coi cái này chu phương vậy mà như thế xem thường xem bọn hắn cuồn vọng chỉ bằng hắn một người liền muốn đối phó chúng ta hai mươi bảy người Chấp trong ư người đó e cấp siêu năng giả n danh h c ấ một mươi n g năm người đồng thời không khỏi lui về sau một bước chu phương tại không trung bước ra bước thứ hai một mươi một vị dê cấp siêu năng giả sắc mặt trắng bệnh siêu thương minh e cấp thành viên nhao nhao ngồi trên đất và ảnh bước thứ ba chu phương nhất chân rơi xuống đất đứng ở thạch than bên trên Phúc. siêu thương minh mấy người thổ hết u y e cấp thành viên toàn bộ hôn mê bảy vị dê cấp cao thủ thân hình bất ổn không cách nào đứng thẳng chỉ có bốn vị dê cấp hậu kỳ cao thủ miễn cưỡng kiên trì hiện trường một mảnh xôn xao t r ư ơ n g một trăm năm mươi năm đầu chọc lực lượng chương một trăm năm mươi năm đầu chọc lực lượng ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem m ô đạo dân chúng bình thường chỉ thấy chu phương nhất vọt mà xuống siêu thương minh liền nhao nhao thổ hết hôn mê đám người che miệng kinh hô chỉ cảm thấy siêu quản cục bộ trưởng thần bí mà cường đại vây xem những người siêu năng âm thầm nghị luận cái này chu phương xem ra am h i ể u công kích linh hồn uy lực không nhỏ dê cấp hậu kỳ một chút đều khó mà ngăn cản bất quá hắn không nên xuống tới am h i ể u công kích linh hồn liền nên n ú t ở phía xa nhìn hắn cận chiến thực lực như thế nào nào đó nổi danh dẫn chương trình đối điện thoại di động nói rằng hiệp một á c h chu bộ trưởng nhảy lên rớt xuống cầu ân ân một cỗ khí thế bàng bạc đập vào mặt nhất thời âm vân dày đặc phong vân biến xác dáng mây và trượng nước sông bước lên đối phương toàn bộ sợ hai đến thổ huyết té xịu trước mắt còn đứng lấy bốn cái Cảm t ạ manh đắt đắt cựu non đưa tới mười cái hỏa tiễn yêu ngươi yêu à à đắt ta tin tưởng những người này không phải chu bộ trưởng mời tới nắm tuyệt đối không phải nắm khả năng chỉ là đồ ăn mà thôi cảm ơn bá đạo giả tổng giám đốc đưa tới lớn xe hàng yêu ngươi một vạn năm a ôn khải mà anh ai giúp ta bắt lấy cái này quỷ dẫn chương trình chu phương chính mình vừa rồi chiêu kia có ngưu như vậy lại nói âm vân ở nơi nào thinh không vạn lý có được hay không bất quá những người trước mắt này thật không phải là ta mời tới chu phương nhìn trước mắt bảo trì chiến lược bốn người vừa cười vừa nói các ngươi cùng lên đi côn vọng vậy chúng ta thành t o n ngươi cùng tiến lên ôn khải nổi giận song tay nắm chặt n g ó n trỏ trùng thiên b ắ p thịt toàn thân vẫn kéo tăng hóa đá cự nhân ôn khải thân hình không ngừng cất cao biến thành một cái cao năm mét thạch cự nhân khí tức tăng gọt ba phần đặt đến dê cấp định phong cực hạ nguyên tố loại biến thân cũng thuộc về biến thân hệ dị năng một trong cùng thú loại hợp thể biến thân đều có ưu huyết lưu hùng phi nhanh lùi lại mười mấy mét đi tới bờ sông tay phải hướng trong nước hư không c h e ba đầu thủy long theo trong nước bay ra hư không mà đứng vây quanh chu phương vận sức chờ phát động hai vị khác siêu thương minh cao thủ một người tay cầm cự thuận đứng ở chu phương trước người thuẫn chiến sĩ cực hạn phòng chức ngữ nghiệp. một người khác cầm trong tay loan đao là một vị võ đạo cường giả trận chiến này không thể kéo dài phải nhanh chóng giải quyết khả năng đạt tới lập huy hiệu quả đối phương bốn người liên thủ chu phương liền không k h á c h k h í bước ra một bước đoạt tâm chín bước bước thứ tư một hồi gió nhẹ lướt qua vén lên bốn người g ó p á o bốn sát mặt người t r ắ n g bệnh lưu hùng phi thực lực kém cỏi nhất sát mặt đỏ lên ba đầu thủy long lập tức lắp một cái lập tức tán đi hai cái chỉ còn lại một đầu dết ôn khải hô to một tiếng cự nhân nằm đâm hướng chu phương nhện xuống không thể để cho chu phương lại xúc thế nếu không bốn người không chiến tự tan không trung thủy long kích xạ đi qua song đao võ giả cùng thuẫn chiến sĩ cũng v ọ t lên chu phương tay phải xuất hiện hai tấm thẻ vừa vặn thử một lần chính mình chưa bao giờ dùng qua tấm thẻ cưỡng chế thẻ tiêu hao làm thực lực yếu tại mục tiêu của ngươi tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của ngươi duy trì liên tục năm phút không may thẻ còn thừa số lần ba l ộ t cách mục tiêu số mệnh vận rủi giáng lâm duy trì mười phút đều là một ngày co lại thẻ tương đối giá rẻ thử một chút hiệu quả cũng không sao chu phương cảm thấy cảnh giới của mình vẫn là thực lực đều mạnh hơn lưu hùng phi hẳn là có thể khống chế cưỡng chế thẻ khóa chặt lư hùng phi khống chế hắn công kích song đao võ giả không may thẻ mục tiêu song đao võ giả xem hắn đến cùng có nhiều không may lưu hùng phi thủy long đang đến gần chu phương lúc đột nhiên thay đổi mục tiêu c ô n g hướng song đao võ giả chu phương bốn bước tụ lực lực lượng ngưng tụ thi triển bài vân trường xé trời sắp xếp mây lực quan thiên quân một chiêu đủ để xé mở thương thiên b à n h ôn khải nham thạch cự thủ cùng chu phương cánh tay một lớn một nhỏ không hài hòa đụng vào nhau b à n h bành bành! ôn khải cao năm m cự nhân tại thạch than bên trên liền lùi lại năm bước ngã xuống trên bờ cát song đao võ giả lúc này vội vàng đưa tay vung đao trở lại ngăn cản lưu hùng phi thủy long lưu hùng phi ngươi song đao võ giả giận dữ hét đang b ò dậy ôn k h ả i quát h ù n g bay người đang làm gì lưu hùng phi hai mắt vô thần chết lặng thao túng thủy l o n g trong nước một đạo đạo thủy tiện bắn ra, lít nha lít nhít bắn về phía song đao võ giả song đao võ giả bị thủy l o n g lúc công kích dưới chân một cái lào đảo kém chút ngã s á p xuống mỗi lần dự phán đều thất bại nội lực xa chuyển cũng thiếu chút tàu hỏa nhập ma thời khắc mấu chốt hô hấp đều kém chút đ a u sốc h ô n g liên tục thất bại phía dưới bị m ạ n tiên thủy như thuẫn dường như tường thủy tiễn qua đi toàn thân chúng mười mấy tiễn song đao võ giả quay đầu nhìn về phía ôn khải ngươi biểu đệ lúc nào thời điểm như thế mạnh bịch song đao võ giả ngã xuống đất hôn mê cùng lúc đó ôn khải bị lui lúc chu phương song trưởng như mây bài sơn đảo hải mà đến thuận chiến sĩ c ự thuận ngăn cản bành bành bành trong khoảnh khắc c ự thuận bên trên vang lên lít nha lít nhít tiếng va đập thuận chiến sĩ liên tiếp lui về phía sau chu phương ngươi đối ta biểu đệ đã làm gì ôn khải giống dận sông trở lại lưu hùng phi như vậy dị thường hẳn là chu phương ra tay ôn khải còn không có tới gần chu phương chỉ thấy một đạo đạo cột nước biến thành xương xích quấn lên ôn khải Là Lưu Hùng Phi. Không chế ta h hệ gì có thể ngăn cản Ôn Khải. Chu Phương thử ủ y có cản ngăn Ôn song ta h n như mưa to thuẫn trên. một thuẫn vào gió giống phòng ngự nghiệp, chiến lớn Là như đánh phía Là hạn phía chức cự cực sắp ĩ không có thủ đoạn khác phản kích, thủ phản chỉ có thể quay đầu lại hô thật mạnh đoạn có có Ta. Ta đầu lại quay mẽ à. s không được nhanh đến giúp đỡ ngươi không có cơ hội phá cho ta chu phương hét lớn một tiếng một trường mang theo vang động núi sông chi lực ẩn chứa vô tận phong vân chi vi đánh phía cựu tuấn Vâng thuận chiến sĩ bị đánh lui chu phương bước ra đổi ảnh thân ảnh như gió vọt tới ôn khải trước mặt bài vân trưởng phiên vân phúc vũ lấy cực nhanh chi trưởng pháp hướng ôn khải đ i ê n cùng tấn công như phiên vân phúc vũ đồng d ạ n g bành bành bành bị thủy long c u ố n lấy ôn khải chúng liền chu phương mấy c h ụ c trưởng toàn thân nham thạch rơi xuống trong miệng thổ hết u y không ngừng thân hình càng ngày càng nhỏ bịch một tiếng ôn khải biến thân giải trừ vô lực quỳ trên mặt đất thẻ khống chế giải trừ lưu hùng phi vẻ mặt mở mịt nhìn xem hiện trường ách thế nào xảy ra chuyện gì biểu ca ngươi chu phương dùng ít được nhiều hung hăng đánh bại tất cả mọi người danh tiếng nhất thời không hai hử gà đất cho sành hạng người cũng dám cản ta tứ phương phủ phá án chu phương ngắm nhìn một h í a âm thanh truyền tứ phương tứ phương phủ giám thị thiên hạ siêu năng giả dám can đảm phạm pháp tụ tập phạm pháp loạn kỷ cương chống lại chấp pháp chính là kết quả như vậy toàn bộ mang đi toàn t r ư ờ n g tính mịch t ứ phương phủ thật là cường thế thật không tàn lữ liệt bọn người không lọt vào mắt lưu hùng phi tự mình đem siêu thương minh những người khác n h ấ t lên xe chu phương không nói lời nào nhàn nhạt, nhạt nhìn xem lưu hùng phi ta còn có một chiều chưa thử qua liền lấy ngươi thử một lần đi Lại là một c á i t h xuất h i ệ n t r o n g tay đ một trăm h năm h mươi sáu siêu năng h thế lực lập hồ sơ xin chương một trăm năm mươi sáu siêu năng thế lực lập hồ sơ s i n chương một trăm năm mươi sáu siêu năng thế lực lập hồ sơ xin chu phương không rõ thẻ này dựa vào cái gì cùng xương lựa diệt thần mũi tên có tam thiên sử dụng khoảng cách tấm thẻ tiêu thất gió nhẹ khẽ vớt lưu hùng phi thái dương một t ú n một t ú n tóc rơi xuống không cần không cần a tóc của ta người hôn đản a người căn bản không rõ tóc đối với một người trung niên ý nghĩa lưu hùng phi nắm lấy tóc của mình g ầ m thét chu phương lúc này phát hiện lưu hùng phi khí thế tăng vọt theo mới vào dê cấp hậu kỳ cảnh giới đã tăng tới dê cấp đỉnh phong hòa t ạ o đây là một t r ư ơ n g bảo loại thẻ thẻ này danh tự chính là tác dụng phụ a mới một tháng d à i không ra mặt phát mà thôi cái này tác dụng phụ cơ hồ có thể không cần tình a chu phương lẩm bẩm nói lưu hùng phi ngầm đỏ nói rằng người biết cái gì n g ư ơ i biết cái gì đối tại chúng ta trung n i ê n nhân mà nói tóc này rơi mất có lẽ sẽ rất khó mọc trở lại nhìn xem k h í tức tăng vọt cảm xúc kích động lưu hùng phi chu phương không chút nào để ý tới nhàn nhạt hỏi ngươi là chính mình lên xe vẫn là ta giúp ngươi Thử, ngươi có gì đặc biệt hơn người ta chính mình đi ò、oh, ò、oh, lưu hùng phi hất lên đầu lớn bước đi lên xe cảnh sát sau nửa giờ lưu hùng phi k h í tức mới chậm rãi rơi xuống khôi phục bình thường đầu chọc thẻ chu phương rất ưa thích tóc tính là gì phản chính tự mình nhan chị cũng không dựa vào kiểu tóc dáng dấp đẹp trai chính là như thế tùy hứng v ề phân xấu xí vậy cũng không thể trách tiểu tóc hôm nay tỉnh tin tức đầu đ ề bạt khối chính là nam thành khu một trận chiến này thứ phương phủ một trận chiến định tứ phương chu phương nhất chiến thành danh oanh động toàn bộ hàng thị một ư ơ i tám tuổi mặc cho người giữ cửa bộ trưởng tuổi trẻ xuất khí thân cư cao vị chiến lược vô song khí vũ hiên ngang khí phách trấn tứ phương trong lúc nhất thời chu phương thu hoạch vô số f a n hâm mộ trầm giá áp đã hướng tất cả dân chúng mở ra chu phương nhất ngày ở giữa bị một triệu người tăng thêm chú ý vm vô số ba thành vm hỏi chu phương có bạn gái hay không ba thành vm hỏi hắn có thu hay không đồ đệ Còn có có Chu phục chục nhức che đậy công、năng. Chỉ có có bốn thành hắn, bạn không? Phương phong liền năng. điện tiếng Trung. lại làm thoại hỏi gái. hồi mới thể thu hay hảo hữu PM mấy PM, mở PM Đồ đệ đầu đậy ra xem như tỉnh siêu quản cục lần thứ nhất công khai hành động một trận chiến này video tại trên mạng điên truyền nhiệt độ càng ngày càng cao chu phương f a n hâm mộ càng ngày càng nhiều trên mạng cũng bắt đầu cho chu phương lên ngoại hiệu không là x ư n g hảo chân to vương chân đạp tôn giả ba ba trưởng bộ trưởng nhanh nam cửa d i i chu phương nhìn xem những n à y giang hồ x ư n g hảo đau đầu mất nước tại chính mình bị chú hạ viết lên chết i tình siêu năng quản lý cục người giữ cửa bộ trưởng cái gì giang hồ xưng hảo sau này hay nói a sông đ i n h nhị trung mười bốn ban hoa kỳ các bọn người đang nhìn xem nam thành bờ sông một trận chiến video đây là phương ca a hung tàn như vậy nhìn tướng bạo có lẽ vậy may mắn lúc trước không phải hắn mang bọn ta thượng thiên đài chậm dãi áp bên trên tư liệu biểu hiện mười tám tuổi cũng không sai người giữ cửa bộ trưởng a đại q u a n a cái gì cấp bậc không biết rõ siêu quản cục biên chế cùng cái khác quan phương bộ môn khác biệt phương ca ư u phê ba phương ca uy vũ ba càng ngày càng nhiều người vây quanh mười bốn ban nghị luận ầm ĩ trong phòng ă n đang dùng cơm mục tinh tuyết có chút thất thần nhìn ngoài cửa sổ mấy ngày nay ăn không biết vị dường như thiếu chút cái gì x o á t điện thoại di động triệu tuệ băng hoảng sợ nói là chu phương chỗ nào mục tinh tuyết lấy lại tinh thần tả h ư u tìm kiếm lấy t r â n kiên triệu tuệ băng mất hồn mất vía đưa điện thoại di động đặt ở trên mặt bàn trong điện thoại di động đang phát hình nam thành một trận chiến d i ệ p văn khải tình địch mạnh như vậy thương thiên a đạo này đề thật là khó trần kiên ngạc nhiên không sai không muốn đánh cầu làm sao bây giờ siêu năng quản lý c ụ kế tiếp h ấ y ngày đem hàng thị phạm là vượt qua ba người trở lên siêu năng giả thế lực nhao nhao đến đây tứ phương phủ đăng ký lập hồ sơ nghiêm đại thực cùng k h ổ n g trấn ngồi trước cửa sổ trong đại sảnh đã sắp xếp lên hàng giải nghiêm đại thực nhìn xem bảng biểu hỏi ba cái e cấp siêu năng giả dị năng mềm hóa cứu r ắ á c cường hóa còn có giang cường hóa thế lực tên đại giang bảo b ả o bang thế lực tính chất bảo an hộ tống các ngươi đ â y là bảo tiêu công ty cửa sổ ba cái mặc đồng phục an ninh trung niên đại hán không người khẽ cười nói đúng vậy à, đúng vậy à, chúng ta đều là siêu năng giả vốn là làm công tác bảo ăn muốn xin quan phương nhận chứng siêu năng giả thế lực tiền thuê liền có thể gấp bội lãnh đạo cho cái cơ hội thôi nghiêm đại thực cầm bảng biểu đối với bên trong hô lớn thi h ư n g cát ba người g i ú p một cái chủ doanh bán ra chiến lược kiểm tra hạ thực lực đại giang bảo b ả o bang ba người còn muốn đánh nhau còn cùng tứ phương phủ người đánh vị lãnh đạo này chúng ta cái này thế lực tính chất có thể đổi không ba người có chút hoảng vội vắng hỏi nghiêm đại thực nói rằng có thể a các người muốn thay đổi cái gì cái gì tính chất không cần kiểm nghiệm thực chiến nghiêm đại thực liếp mắt tính chất lớp huấn luyện cần dựa vào siêu năng giới cơ bản thưởng thức tính chất ra tay sức lao động cần kiểm nghiệm lực lượng dụng cụ kiểm nghiệm không cần thực chiến n g i ê m đại thực duy nhất một lần nói m ư ơ i mấy loại thế lực tính chất cùng yêu cầu ba người do dự hồi lâu lẫn nhau nhìn nhau vài lần nói rằng chúng ta không xin nguyên liệu giải tán nghiêm đại thực kế tiếp ếch ba người các người đứng ở bên cạnh làm gì không phải giải tán sao chúng ta tính toán đợi người khác xin sau đó chúng ta nhập băng nghiêm đại thực cơ chí sát vách k h ổ n g trấn trước cửa sổ một cái ăn mặc trang điểm lộng lây phụ nữ trung niên mang theo bảy tám vị tuổi tác cấp cùng nhau khác biệt hoa quý thiếu nữ đưa ra bảng biểu k h ổ n g trấn tò mò hỏi mỹ thiếu nữ chiến đoàn ca múa thế lực tính chất biểu diễn các người ca hát khiêu vũ đến xin siêu năng giả thế lực làm gì phụ nữ trung niên vừa cười vừa nói đây không phải vượt qua ba người đi sợ cho các người đứng y ê n tội ân rất có đạo lý cũng coi là tuân thủ luật pháp khẩn g c h ấ n nhìn một chút sau lưng nàng nữ đoàn thành viên tiếp tục hỏi vậy các ngươi đều có n à o siêu năng giả nha đây là tiểu hoa eo có thể thay đổi một trăm tám mươi độ nơi này tiểu phượng chân có thể tùy t i ệ n gãy tuyệt đối sẽ không đoạn đây là tú nhi có thể một mực hít thở không b ậ t hơi nơi này liễu nhi đầu lưới có thể dài ra rất dài rất dài cái chủng loại kia đây là yêu yêu eo của nàng có thể phụ nữ trung niên một mạch nói ra bảy tám loại kỳ, kỳ quái quái dị năng lãnh đạo yên tâm chúng ta vừa mới toàn bộ ở bên k i a n g n g h ĩ qua đều là ép cấp sơ kỳ siêu năng g i ả đâu khổng chấn luôn cảm giác có chút không đúng hỏi các ngươi trước đó tại làm việc nơi nào hh hoàng gia nhất hảo ngu nhạc hội sở hôm nay ngày đầu tiên đi làm đổi mới đến chậm vô cùng thật có lỗi t r ư khổng chấn no các ngươi có phải hay không ức hiếp ta tuổi trẻ không hiểu chuyện khổng chấn quả quyết cầm điện thoại lên gọi ra ngoài tà hoàng càn quét tệ nạn tổ mầm thám trường sao phiền thoái tới một chuyến Phụ nữ trong u tiểu n nhiên, không. Không này lãnh g phải, vị đ ạ Ra b ê cạnh n h trở lấy, kế tiếp. à t hai ị vùng vệ ngoại thành.、Liệp、Long n g Liệp triệu h ĩ mang theo một theo t ể u đội thành vô i tại gia hai ê bên n ngay đình cạnh trùng Trong một heo. v tuyến điện truyền đến biết t i ê n lâu đồng sự thanh âm chính là chỗ này có một cái màu cam điểm năng lượng phụ cận có động vật gì triệu nghĩa bọn người bốn phía nhìn một chút nơi này giống như chỉ có một đám heo biết t i ê n lâu đồng sự nói rằng vậy thì xua đổi một chút heo nhóm vừa mới thức tỉnh dị năng động vật rất dễ dàng xuất hiện năng lượng ba đ ậ triệu nghĩa nhẹ gật đầu bất đắc dĩ nói mọi người cùng nhau xua đuổi một chút heo nhóm a không cần ta có tốt đông tây giống nhau bị điều nhập liệp long vệ trọng tuấn viễn nói rằng tại mấy người nhìn soi mói trọng tuấn viễn theo trong túi quần lấy ra một hộp pháo cái này đông tây tốt đổi u chư thần khí a trọng huynh đệ thật sự là đại tài liệp long vệ các đội viên một người cầm qua một cái pháo bắt đầu châm lửa triệu nghĩa ách không phải l i ê n không có người đối với hắn tùy thân mang theo pháo chuyện này có nghi vấn gì sao ba ba ba liên tiếp tiếng pháo nổ lên một máy mắt chúng heo bạo động nhóm heo sôi trào bốn vo sinh phong phân heo vẩy ra tìm tới vẫn là chỉ linh thú thật sự là hào vợn nhanh chói lại liệp long vệ tiểu đội nắm lỗ mũi lộn vòng vào trong chuồng heo uy uy các n g ư ơ i đang làm gì một vị lao han cầm đòn gánh lao đến triệu nghĩa vội vàng ngăn ở đại gia trước mặt nói đại gia đừng hiểu lầm chúng ta là siêu quản cục liệp long vệ chúng ta tại triệu nghĩa còn chưa nói xong liền bị đại gia cắt ngang cái gì liệp long vệ các n g ư ơ i săn cái gì ta nhìn các n g ư ơ i chính là t r u ồ n g heo còn săn long đây là lòng sao đây là heo nhà ta heo nhà ta đại gia cảm xúc kích động sau đó thôn bốn phương tám hướng trong ngõ nhỏ xông ra một đám cầm đòn gánh quốc đại gia đại mụ nhỏ ó ai là ai trộm chú ta nhà heo quá mức hiện tại trộm heo đều như thế quang minh chính đại còn có thống nhất chế phục đó là cái phạm tội đội a đánh bọn hắn triệu nghĩa một cái nhắc lên hơn ba trăm cân linh thú heo mập leo tường liền chạy liệp long vệ thành viên khác theo sát phía sau sau lưng dân gian vũ trang bộ đội khi thế trùng trùng điệp điệp một đường đánh tới cảnh tượng một lần vô cùng hỗn loạn nội các mời phái người đến xử lý chấn an được thôn dân làm tốt tư tưởng giáo dục nội các nhân viên trực ta có một câu mờ mờ không biết rõ con nên nói hay không người giữ cửa trấn thủ sân bay cùng bến cảng cũng không cái khác gì thường chu phương tính lấy vân bắt một tuần ngày nghỉ liền sắp kết thúc rồi hắn hỏi qua lão sư biết vân bắt không có xin nghỉ phép thêm đoán chừng liền sắp trở về rồi chu phương chuẩn bị tại vân bắt sau khi trở về liền tiến về tương tây siêu quản cục lúc này danh tiếng đăng thịnh không người dám che đậy k ỳ phong mang như lại thêm vân bắt giúp đỡ một hai vậy liền tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn trong túc xá chu phương lấy hộp ra đã muốn đi tương tây liền rút một bộ cả a tăng cường một chút thực lực của mình khai giảng đến nay hơn nửa tháng lại tồn tại hai mươi lần rút thẻ cơ hội chu phương lại lấy ra mười k h ỏ a tinh thuần đ á n ă n g lượng hết thảy bảy mươi lần rút thẻ cơ hội mười hợp nhất thẻ lam bảy liên rút đi lên kim quang hiện lên một chương hiện ra l a m quang tấm thẻ nằm tại trong hộ tờ thứ nhất thẻ lam lật là ra phía trên vẽ lấy một cái xấu vô cùng kim sắc quả táo tấm thẻ phụ ma kim bình quả tiêu hao triệu hoán một cái đến từ tít thế giới phụ ma kim bình quả cường đại chữa thương độ ăn sau khi phục dụng có thể cưỡng chế khôi phục bất kỳ thương tích gì làm trạng thái đạt tới viên mãn mười lần cơ hội đổi lấy một cái quả táo đến cùng có đáng giá hay không cưỡng chế khôi phục ngươi khôi phục liền khôi phục còn cưỡng chế chỉ bằng hai chữ này chu phương liền rất chờ mong t ấ m thứ hai thẻ làm phía trên vẽ lấy một tia chớp pháp quyết thẻ tiêu hao lôi tiêu c ử u huyền thánh thể bên c h í n sách lấy thiên lôi chi lực tôi mình chi nhục thân bê cấp công pháp l u y ệ n thể thẻ này đã không phải là võ kỹ hoặc công pháp mà là pháp quyết xem ra hẳn là phật đạo tu tiên một đạo lưu phái đông tây rút đến tấm thẻ này chu phương miệng bên trong không khỏi hừ rốt c ụ c đ ợ i đến n g ư ờ i may mắn ta không có từ bỏ hạnh phúc tới t ấ m thứ ba thẻ làm lật ra thẻ bên trên vẽ lấy một cái dao lòng giỏ ra mặt nước hấp thu không trung thái âm chi tinh hoa tu luyện tấm thẻ dao long nguyên lực thẻ tiêu hao nguyên lực thẻ không cần nhìn lúc tu luyện uống liền xong việc đại bổ tiếp tục tờ thứ tư thẻ làm lật ra trên thẻ vẽ lấy hai cái giống nhau như đúc nhân ảnh tấm thẻ vĩnh cửu tương lai giáng lâm triệu hoán tương lai c h i thân duy trì liên tục mười giây đồng hồ chỉ có nhất kích chi lực sử dụng khoảng cách bài thiên tấm thẻ này hiệu quả viết rất rõ ràng tương lai chính mình mạnh bao nhiêu chu phương cũng không biết nhưng thẻ này sử dụng khoảng cách là bài t h i ê n căn cứ chính mình trước kia tất cả tấm thẻ nước tiểu tính sử dụng khoảng cách càng lâu thẻ càng cường đại thẻ này cũng chắc chắn sẽ không chênh lệch thứ năm trương thẻ lam lật ra thẻ bên trên vẽ lấy một đạo màu lam hư hào đại môn thí luyện thẻ tiêu hao ngẫu nhiên tiến vào nào đó bí cảnh sinh tử tự phụ bị chú cầu phú quý trong nguy hiểm bí cảnh đ ấ y đất bảo ngoa tạo chu phương xem hết giới thiệu văn tắc kém chút không có nắm chặt tấm thẻ bí cảnh chu phương có nghe thấy đây chính là cấp quốc gia bảo tàng coi như tại đông hoa đế quốc đã phát hiện bí cảnh cũng không nhiều đại đa số đều khống chế tại quan phương trong tay thẻ này không đội chờ chính mình đi trước hiểu rõ một chút thế giới này bí cảnh là chuyện gì xảy ra lại nói tờ thứ sáu màu lam thẻ bài phía trên vẽ lấy một cái lục sắc kỳ kỳ quái quái đông tây tấm thẻ triệu hoán cờ dễ ìm tờ vĩnh cửu triệu hoán một cái đến từ pit xếp thế giới cờ dễ ìm tờ thực lực cùng người sử dụng tương đối cờ dễ ìm tờ gì cũng không biết chỉ có thể tự bạo sử dụng khoảng cách b ả y thiên lại là pit xếp thế giới đây là một cái lửa khắp toàn cầu trò chơi chu phương chơi qua chỉ là chu phương không nghĩ tới trong này đông tây triệu hoán đi ra đều đáng sợ như vậy sao thực lực cùng mình tương đối cờ dễ ìm tờ tự bạo cái này có thể tương đương với cách mỗi bài thiên chính mình liền có thể tự bạo một lần cái này hiệu quả cũng quá biến thái đi hiện tại thực lực mình yếu vẫn còn tốt Chờ mình trong ở t h lòng cái này cờ dệ ta t h có n mười vạn câu hỏi vì sao làm sao bây giờ thẻ này nhường chu phương rất xoắn suýt mười lần rút thẻ cơ hội tương đương hai viên tinh thuần đá năng lượng đây chính là ba mươi vạn a ba mươi vạn hỏi hai vấn đề mã vân cũng không dám chơi như vậy a thật sự là xa xỉ chu phương đem vấn đáp thẻ thu vào ý thức hải cái này hai vấn đề chính mình muốn hào hào suy nghĩ một chút quá mắc không dám luận hỏi Trước những g long xuất ả hải, i xoay xuất xoay song long xuất hải, xoay không. không. h n Trước tạm phiến khác toàn bộ thả chu phương trong tay giữ lại ba tấm thẻ phụ ma kim bình quả thẻ chất dùng h ư không bên trong xuất hiện một cái kim sắc quả táo về phần hình dạng đây rốt cuộc xem như hình vương vẫn là hình tròn chu phương cầm cái này khó giải quyết quả táo rất là xoắn suýt cái này hoàn toàn là dùng nguyên một đám hình vông ít sẽ tạo thành hình tròn nói phương không phương nói tròn nó cũng không tròn cũng không biết thế nào ngắm ăn tính toán trước đặt vào a đây chính là chữa thương thánh phẩm rất không tệ chu phương đem phụ ma kim bình quả ném vào tùy thân không gian pháp quyết thẻ quả quyết sử dụng lôi tiêu cựu huyền thánh thể bên trên sách xuất hiện ở chu phương trong đầu chu phương nhắm mắt lại một cảm ứng a bên trên sách chỉ có tam trọng công pháp cái k i a còn có bên trong sách cùng hạ sách không thành chín huyền thánh thể ngay xong danh tự cũng cảm giác có cựu trọng cái này bên trên sách chỉ có tiền tam trọng đệ nhất trọng công pháp một huyền không giấu vết cánh tay cần mở hai mươi bảy khiếu huyệt khiếu huyệt có thể chứa được nguyên lực hai mươi bảy khiếu toàn bộ triển khai sau thật nguyên lực siêu cùng d a i người gấp ba trở lên thi triển hai mươi bảy khiếu huyệt có thể liên động thi triển phòng ngự thần thông một huyền không giấu vết cánh tay hai tay phòng ngự tăng gấp b ộ i thân kinh bách chiến mà cánh tay không lưu vấn chu phương xuất ra tấm thứ ba thẻ giao l o n g nguyên lực thẻ sử dụng về sau lại là một b á t đ ậ m đặc chất lỏng bất quá lần này là màu trắng chu phương cảm giác kỳ quái sông lên đầu chính mình điểm hóa vật triệu hoán đi ra chén thuốc dưng dưng cũng muốn uống nhắm mắt lại uống một ngụm hết sạch trong tay dao long tinh hoa vận chuyển cựu long biến giống tiếng long ngâm chật trận chu phương nằm trên đất thân thể càng đổi càng dài a cơ bắp x é rách một từng trận đau nhức chuyển đến chu phương cái chán buốc lên mồ hôi lạnh toàn thân kịch liệt run dày lên chu phương cắn răng chịu đựng đau đớn trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ cái kia chính là toàn lực vận chuyển cựu long biến đột nhiên chu phương cảm thấy linh hồn bị rút ra bị quáy thành nát bấy nát bấy linh hồn chậm rãi dung nhập chu phương n h ụ thân lần nữa hợp nhất chu phương trong mơ mơ màng màng hôn mê đi không biết qua bao lâu chu phương mở mắt ra lập tức bị tấm gương hấp dẫn liếc thấy hướng về phía trên tường toàn thân kính trong túc xá một cái dài năm mét cự vật nằm tướng trạo độc rác vải cá thân rắn d à i nhỏ có bốn chân đầu ngựa đôi rắn đây là một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh g a o long cùng chân long khác nhau ngay tại ở đỉnh đầu độc rác cùng kia trụi lụi đôi rắn còn có dưới cổ mới có một khối làn da màu xám không có lân phiến chân long đầu có hai sừng đôi c h e lân phiến dưới cổ sinh vạy ngược chúc mừng chủ nhân nhục thân nạp thần phá cảnh thành công nâng cao một bước hát tháp nhĩ thanh âm chuyển đến từ lần trước hát tháp nhĩ bế quan tu luyện về sau thật lâu chưa từng xuất hiện chu phương hỏi tiểu hắc ngươi xuất quan thương thế khôi phục thế nào h ắ c tháp nhĩ nói rằng chỉ cần không dùng sức quá mạnh cũng sẽ không tăng thêm thương thế cái gì gọi là dùng sức quá mạnh đơn thuần tiểu hắc cũng học tinh minh rồi sẽ che che lấp lấp chu phương lười nhác truy đ ế n cùng tiếp tục hỏi ngươi vừa mới nói n ụ thân nạp thần là có ý gì không phải ngươi vừa mới kêu tiểu hắc là mấy cái ý tứ no ta lúc nào đồng ý xưng hôn này đừng l o ạ n lên cho ta nhũ danh có được hay không chu phương không chút nào chú ý khoát tay háo không cần để ý những chi tiết này chúng ta vẫn là trò chuyện chính sự a đây không phải chi tiết tốt ta hôn đản chủ nhân ừ nhục thân cùng nguyên thần hợp nhất chỉ cần nhục thân bất hủ liền có thể nguyên thần bất diệt đây là chính thống luyện thể chi pháp cảnh giới một trong các ngươi tinh cầu này bên trên cái gọi là t h ể tu phần lớn chỉ tu nhục thân mà không nạp nguyên thần tao nộ công kích linh hồn thủ đoạn nguyên thần tịch diệt chính là cái sắc không hồn giáp rưỡi truyền thừa hát tháp nhi khinh thường nhà danh lấy yêu chính thống luyện thể yêu công pháp của ta là trước ngươi nói vũ trụ chính thống truyền thừa không chu phương bắt lấy trọng điểm hát tháp nhi tức giận nói là cái gì phá vũ trụ chính thống tên tuổi cũng là lớn đến đáng sợ chúng ta tinh cầu cái này xuất hiện hai ngươi có phải hay không tại hù ta chu phương rất hoài nghi vũ trụ này chính thống có phải hay không hát tháp nhĩ chính mình b i ế n hử ngươi gặp vận may m à t h ô i ngươi căn bản không biết rõ ngươi công pháp này đại biểu cái gì hát tháp nhĩ nói xong liền yên lặng hảo vận chủ nhân t h â n ở trong phúc không biết phúc đại biểu cái gì ngươi nói chuyện nha ngươi lại cho ta chơi trở mặc ta hiện tại có vấn đáp thẻ không sợ ngươi chơi x á o lộ ta cho ngươi biết tính toán vấn đáp thẻ quá đắt lãng phí không dạy nổi chu p ư ơ n g triệt hồi cựu lòng biến trở lại thân người lấy ra một quả ám hát sắc tinh thạch kia là báo long đồ sau khi chết bị hắn kịp thời thu nhập tùy thân không gian bên trong yêu thú tinh hạch c cấp hậu kỳ yêu thú tinh hạch cái này tinh hạch vừa ra trong thức h ả i hộp liền bắt đầu run dày chuyển đến từng đợt khát vọng ý niệm tính toán uy hộp ha dù sao hộp mới là lá bài tẩy của mình hạch tâm giá trị thị trường bảy mươi vạn c cấp hậu kỳ yêu thú tinh hạch cứ như vậy bị chu phương cho xa xỉ dùng để khắc kim tại hộp bước lên hát quang run run mười mấy phút sau một hồi tin tức chuyển vào chu phương trong đầu hai mươi lăm lần rút thẻ cơ hội từ chu phương lựa chọn một trăm năm mươi nghìn tinh thuần đá năng lượng có thể rút năm lần giá trị bảy mươi vạn c cấp yêu thú tinh hạch có hai mươi lăm lần rút thẻ cơ hội có vẻ như có lợi nhuận xa xỉ một lần cho ta rút một chương hộp kim quang lóe lên một cái rồi biến mất một chương lam phát tím tấm thẻ xuất hiện tại trong hộp lật ra tấm thẻ bên trên vẽ lấy hai thân ảnh tấm thẻ hồng nông thân ngoại thân thu hoạch được một đạo hồng nông c h i thân cùng bản tôn không khác bản tôn mà chết có thể hồn chuyện phân thân phục sinh tự thân nhìn xem giới thiệu văn tắc chu phương sợ ngây người t hòa phong cũng theo võ hiệp phong đi hướng huyền huyện s á t thái không cần suy nghĩ nhiều chu phương quả quyết sử dụng tấm thẻ một đạo tối t ă m mở mị thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mình chu phương cương vừa đã đặt vào nhục thân nguyên thần bị xé nước một góc một đạo bạch sắc quang mang chui vào thân ảnh màu xám cái chán thân ảnh màu xám chậm rãi biến hóa biến thành cùng chu phương nhất mô hình như thế dáng vẻ chu phương đột nhiên cảm thấy mình tầm mắt biến thành hai cái mình có thể đồng thời điều khiển hai đạo thân thể phân thân chính là mình chính mình là phân thân chu phương dường như minh bạch cái gì vừa mới bị xé n ư ớ nguyên thần chính là một đạo ấm nhớ kết nối lấy bản tôn cùng phân th chính mình bản tôn bị người đánh giết kia phân thân bên trong đạo này nguyên thần ấn ký liền sẽ chậm rãi khôi phục từ đó làm chính mình phục sinh nhưng mình miễn là còn sống đạo này nguyên thần liền vẫn là mình vĩnh viễn chỉ là ấn ký mà thôi không cách nào thành làm một cái có ý thức cá thể đạo này hồng mông phân thân thể nội nắm giữ năng lượng tinh thuần không có bất kỳ cái gì công pháp toàn dựa vào chính mình tạo nên này phân thân tu luyện bộ thứ nhất công pháp liền sẽ đem công pháp này đối ứng c h ứ c nghiệp thiên phú điểm đấy nếu là tu luyện nhân thuật vậy cái này phân thân liền sẽ có được t ự c phẩm chịu đựng tiên phú không cách nào tu hành cái khác hệ thống bởi vậy cái này phân thân không cách nào s o n g tu những nghề nghiệp khác chỉ có thể tu một loại chức nghiệp hát tháp nhĩ đi ra m a u ra đây nhìn xem ta cái này phân thân như thế nào nếu như cũng tu luyện cựu long quyết giới thì song long xuất hải thiên hạ anh tài người nào có thể cùng ta tranh phong chương một trăm năm mươi chín xin gọi ta tiểu hồng chương một trăm năm mươi chín xin gọi ta tiểu hồng chu phương vui sướng tâm tình không chỗ chia sẻ ước ép gọi ra hát tháp nhĩ chủ nhân chơi game online không hát tháp nhĩ đột nhiên hỏi phong mãng như không liên quan vấn đề chu phương nhất xứng sở chơi q u a thế nào các ngươi thành đoàn vào phó bản hai h cái h c treo bước vào phó bản so ngươi một mươi người đoàn đều lợi hại song long xuất h ả i liền cái này định rồi giống c cấp sơ kỳ hồng mông phân thân đem năng lượng toàn bộ dùng tới tu luyện cựu long biến một đầu dài năm mét giao long xuất hiện ở chu phương trước người hồng m ô n g phân thân tinh thuần năng lượng vậy mà chỉ tiêu hao bảy thành thiên phú điểm đẩy chính là đáng sợ cùng cái này hồng m ô n g phân thân so sánh chu phương cảm thấy có lẽ chính mình là phế vật còn lại ba thành chu phương lập tức dùng tới tu luyện cựu long biến đệ nhị trọng ngư long biến ngư long biến ngư dược long môn hóa mà làm long một bước lên trời ngư long cá chép vọt long môn mà thuế biến trí long trong long tộc tầng dưới chót nhất long nhưng mà ngư long cũng đã chân long so với giao long chỉ có hơn chứ không kém hồng nông p â n thân ba thành năng lượng đem ngư long biến tu luyện đến h i p môn đỉnh đầu độc g i á c bắt đầu chia xiên sắp hóa thành sông g i á c hồng nông phân thân thực lực đã vượt qua chu phương bản tôn chu phương hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem hồng nông phân thân thu nhập tùy thân không gian bên trong lại nhiều một lá bài tẩy tương tây chi hành nắm chắc lớn hơn một phần chu phương lúc này nguyên lực tu vi còn ở vào dê cấp t r u n g kỳ nhục thân tu vi xuất đột phá trước đến c cấp sơ kỳ nước lên thì thuyền lên chu phương nguyên lực tu vi cũng càng gần một bước liền sắp bước vào dê cấp hậu kỳ bất quá chu phương không đội ngay xong hát tháp nhị đề nghị chu phương quyết định trước chủ tù nhục thân chu phương lai tới thì ra đốc cảnh cục tầng cao nhất linh dị khoa hiện ở chỗ này biến thành tứ phương phủ cơ quan chu phương tiến vào tắm thuốc khu lại lanh chín mươi vạn dược liệu trở thành người giữ cửa bộ trưởng chu phương mỗi tháng chi lấy dược liệu hạn mức tăng lên gấp đôi tại tắm thuốc khu chu phương bắt đầu tu luyện lôi tiêu c ử u huyền thánh thể cái này vừa tu luyện chính là dòng giã ba tiên h tại cái này tam thiên bên trong chu phương lanh ba lần dược liệu bỏ ra hai trăm bảy trăm n g h ì n đem tăng vọt nhục thân lực lượng toàn bộ rèn luyện căn cơ vững chắc vô cùng lôi tiêu cựu huyền thánh thể đệ nhất trọng hai mươi bảy khiếu huyện cũng toàn bộ mở ra lúc này chu phương toàn lực vận chuyển lực lượng t à n thân hai mươi bảy khiếu huyện toàn bộ mở ra thế ép sơn hà Khi thế ngay tại an điểm tâm chu phương phát hiện điện thoại di động của mình rốt cục văng lên mở ra xem hóa ra là hoa cục dài gửi tới hôm nay kinh thành hoàng gia điệu nhập biết tiên lâu đồng nghiệp mới muốn tới cùng nhau đến đây còn có từ ra một gã ngự thú sư đến là chu phương hỏa vân tức tẩy mạch độ linh chu phương ăn điểm tâm xong về tới siêu quản cục lữ liệt viên hoa đám người cùng chu phương đối mặt một tiếng tạo an liền vội vàng theo chu phương bên người đi qua ai cũng bận rộn chu phương đến cùng có không có ai biết ta tam thiên không tới làm đi vào cục trưởng văn phòng hoa cục dài cùng biết thiên lâu điền minh thông âm quyền bọn người đang đang chiêu đãi kinh thành đường xa mà đến khách nhân hoa thiên tệ nhìn thấy chu phương lai cười nói pháp chu phương lai rồi đến giới thiệu cho các ngươi một chút đây là chúng ta người giữ cửa bộ trưởng chu phương đây là mới gia nhập đồng sự hoàng yêu hoàng hữu t ả i chu phương kinh ngạc nói hoàng hữu t ả i cười một cái nói chu bộ trưởng à ta còn chưa tới hàng thị liền nghe nói chu bộ trưởng truyền thuyết hoa thiên tề nói rằng thì ra các ngươi nhận b i ế ta t bạn học cũ vừa đến đã chế rêu ta chu phương đem một túi quýt để lên bàn đại gia ă n quýt chỉ là có c h ú t chua đây là ta đường đệ hoàng nội danh hoàng hữu t ả i giới thiệu bên cạnh thiếu niên hoàng nội danh d á n g dấp cùng hoàng hữu tài có ba phần tương tự hoàng hữu tài nói lột một cái quýt hoa thiên tề nói rằng hoàng gia huynh đệ gia nhập cục chúng ta biết thì lâu về sau đại gia liền là đồng sự chu phương đưa qua một cái quýt nói rằng hoàng nội danh hoàng hữu tài thật sự là tên rất hay có thành tựu đệ đến an quýt tạ phương ca về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn hoàng nội danh tiếp nhận quýt nói rằng chu phương nhẹ gật đầu hoàng hữu tài đệ đệ sau này sẽ là đệ đệ ta hoàng hữu tài luôn cảm giác không đúng chỗ nào hoa thiên thể chỉ vào một vị khắc lão giả nói rằng đây là kinh thành từ gia chu phương quay đầu nhìn lại phát hiện lại là người quen từ quảng ra chúng ta lại gặp mặt hoa thiên tể, chu n đến, đến phương nhục thân lực lượng thu liễm như không xuất thủ khó mà dò xét từ trung lương chỉ có thể cảm nhận được chu phương nguyên lực tu vi cảnh giới từ quản gia quá khen lần này ngài là đến cho ta hỏa vân tước tẩy mạch chu phương còn không hỏi xong chỉ nghe hoàng hữu tài một tiếng kinh hô t chân đặc yêu thật c h u a a ngươi thế nào mua như thế chúa quýt quýt lột tới một nửa hoàng nổi danh cùng hoa thiên tề hai người cái này tiếp tục lộ đâu vẫn là lặng lẽ ném đi đâu lộ ta lãng phí là đáng xấu hổ chu phương nói rằng ta trên đường gặp một vị lão mãi n ã i đang b á n quýt nhìn nàng hành động có chút không thiện ta liền đem còn lại ba cân quýt đ ề u mua các ngươi đ i ẹ m à coi như làm điều tốt mỗi ngày à hoàng h ư u tài chua c h ả y ra nước mắt cắn răng hỏi đi một thiện là ai vì sao ngươi muốn như thế quá mức hoàng nội danh h ò a thiên thể từ trung lương chu phương nhà g i a m bên trong chu phương mang theo từ trung lương đi tới giam giữ hỏa vân tước địa phương vừa thấy mặt hỏa vân tước liền đoạt t r ư nói chủ nhân ta nghĩ qua ta cho mình lấy tên mới liền cứ gọi khuyết bạch c h ú c tức cùng khuyết cùng âm bạch đại biểu ta bản thể nhan sắc nên đại biểu lựa chính là năng lực của ta chủ nhân ngươi cảm thấy ta danh tự này thế nào tiểu hồng gì gì đó ta không muốn dùng nữa bỏ qua cho ta đi chu phương nghĩ nghĩ nói rằng tức bạch đốt thế nào đốt cái chữ này cũng là chữ hỏa cái khác thuận tiện đem ngươi đưa cho vân bác nàng khẳng định ưa thích cái tên này hòa vân tức bay đầu đối với từ trung lương nói rằng vị lao bán này n g i tốt xin gọi ta tiểu hồng rs không có tồn cảo cho nên hôm nay chương một trăm năm mươi chín tới t r ư ở vô cùng thật có lỗi chương một trăm sáu mươi tìm kiếm mới điểm hóa vật chương một trăm sáu mươi tìm kiếm mới điểm hóa vật từ trung lương cười một cái nói tốt ta tiểu hồng xem ra ngươi ở chỗ này trải qua không tồi thật sống động nhờ có chủ nhân chiều cố hòa vân tức một cái vỗ mông ngựa bên trên từ còn ra vậy thì nhìn lại chu phương mở cửa nói rằng từ trung lương nhẹ gật đầu đi vào nhà tù đối với hòa vân tức nói rằng bắt đầu đi khởi quần á o a xảy ra chuyện gì ngươi muốn làm gì chủ nhân ngươi cái này b á n đứng ta ta thích mẫu tước chủ nhân a không cần a chủ nhân cứu mạng a chu phương ở ngoài cửa soát điện thoại di động đối hỏa vân tức kêu rên nhìn như không thấy đi ra nhà tù chu phương nói rằng thế nào thực lực còn rất nữa nha các người hung thú năng lượng không rất t i n h khi ế ta t C cấp trung kỳ hỏa vân tước bị tẩy mạch độ linh về sau chỉ còn lại c cấp sơ kỳ thực lực h ỏ a vân tức nhìn phía xa nhà cao tầng đối t ư ơ n g lai sinh hoạt rất là chờ mong đối cùng giai đối địch chúng ta xác thực đánh không lại linh thú không đúng là bọn hắn hung thú không đánh lại được chúng ta linh thú thu vi thấp không sao cả ta nửa tháng liền có thể khôi phục vậy ngươi phải cố gắng lên x cấp sơ kỳ thực lực t r a n l ệ một chút chu phương khích lệ nửa câu nhả danh nửa câu hòa vân tức gật đầu bất đắc dĩ tại chu phương trước mặt hắn hoàn toàn không mặt mũi nói mình tu vi như thế nào như thế nào từ trung lương đưa qua một cái quyển trục tử nói rằng cái này là linh hồn khế ước dùng để khóa lại linh thú các ngươi t r o n g cục thay ngươi mua phía trên gánh chịu tất cả phí tổn cũng bao gồm khế ước này vất vả từ còn ra ban đêm cùng một chỗ ăn một bữa cơm a không được ta còn có việc buổi chiều phải chạy về kinh thành hòa thiên tề văn phòng phượng hoàng sơn một trận chiến kết toán hoàn tất hôm nay cấp cho ban thưởng chiến tử thành viên quan phương cấp cho phong phú tiền trợ cấp tham dự chiến đấu thành viên cũng theo thứ tự thu được ban thưởng trận chiến này công đầu chu phương lại chỉ thu được một quả tinh thuần đá năng lượng chu phương cầm tinh thuần đá năng lượng nhìn xem hoa thiên thể hỏi phía trên là không phải tính sai cái gì jc cấp hậu kỳ báo long đồ thu phục hỏa vân tước t r a ra cản thi một mạch tình báo cái này hiện hách chi công liền đáng giá một quả tinh thuần đá năng lượng hoa thiên tệ nhấp một n g ụ n trà bất đắc dĩ nói hỏa vân tước chuyển linh thu phí tổn có chút c a o à. chu phương cầm tinh thuần đá năng lượng quay đầu nhìn về phía hỏa vân tước hòa vân tước nhìn ta làm gì chuyện không liên quan đến ta coi như ngươi bây giờ đem ta nướng cũng thua l ô nói song phí tổn phía trên cánh chịu không đến mức như vậy đi chu phương vùng vây dãy chết y đổ tái tranh thủ một chút hoa thiên tề lắc đầu nói rằng từ gia sử dụng d ự tề trận pháp phụ triện đều là đ ỉ n h cấp phần thưởng của ngươi chỉ là thanh toán xong một phần mười mà thôi còn có ngươi tấn thăng làm người giữ cửa bộ trưởng hỏa vân tức về ngươi cái này đều tính b a n thưởng ngươi xem như lần này phượng hoàng sơn sự kiện lớn nhất bên thắng h e được em gái ngươi a cái này phá chim có làm được cái gì đa tạ hoa cục dài giải, giải thích nghĩ hoặc ta đi thử xem ta tân sùng vật chu p ư ơ n g khách khí cáo biệt hoa thiên tề lôi kéo hỏa vân tức đi tới trên đất trống chu phương chỉ vào thiên không nói rằng đến mang ta đi lên hòng gió một chút ta bỏ ra lớn như thế một cái giá lớn lấy được tổng muốn thử một chút ta nhường toàn thành người nhìn xem tọa kỵ của ta tựa như người bình thường bỏ ra mấy trăm vạn mua chiếc xe sang trọng cũng không thể dừng ở trong ga ra hít bụi a linh hồn ràng buộc hỏa vân tức sẽ không phản bội mình không cần lo lắng hắn đem chính mình từ thiên hạ vứt xuống đến chính mình mà chết hỏa vân tức cũng không sống được h ỏ a vân tức lúc này có chút do dự muốn nói lại thôi chu phương trừng mắt nói xong có thể mang người không phải là gạt ta a hòa vân tức liền vội khoác khoắt tay nói r sẽ không sẽ không thật có thể mang người chính là thể nghiệm cảm giác đồng dạng mà thôi nhanh lên b i ế n thân coi như thể nghiệm cảm giác lại t r ê n l ệ n h ta đều có thể tiếp chịu cộng lông á ngươi cái này khiến ta thế nào cưới có thể biến lớn sao toa kỵ ngươi chính là như thế làm thú cưới ba chu phương nói đến một nửa hỏa vân tức đã hiện ra nguyên hình một cái lớn chừng bàn tay màu trắng chim sẻ đây chính là hỏa vân tức bản thể ngồi lên khẳng định vô cùng n h ấ t cả trứng dưới chân hỏa vân tức thanh â m chuyển đến hh chủ nhân ngươi có thể đơn chân đặt ta ta mặc dù hình thể nhỏ nhưng động lực mượt phần mười mấy tấn đông tây ta đều có thể t r ở bay biến hóa chân thân lớn nhỏ kia là hợp nhất cảnh yêu thú năng lực bên trong à hợp nhất cảnh chính là bê c ấ p thế nào cảm giác hôm nay tất cả mọi người đang khi dễ chính mình đáng ghét ta p h â n vân t r ầ m tư hồi lâu chu phương nói rằng thật tốt tu luyện a thời gian nửa tháng a chính ngươi nói nửa tháng sau tu vi không có khôi phục ngươi liền cùng vân bắt lan luận a chủ nhân đừng đừng a chủ nhân hòa vân tức đối với chu phương bóng lưng rời đi hô hào đều tự trách mình miễn tiện thời gian nửa tháng có chút gấp a tại đông hoa đế quốc thành lập siêu quản c ù n lúc cùng tháng liên mỹ vương triều cùng nam úc liên minh cũng lần lượt công bố quan phương siêu năng giả quản lý tổ chức cùng lúc đó ba đại cường quốc thành lập quốc tế siêu năng tổ chức tiến vào đám người tầm mắt toàn cầu bắt đầu xuất hiện cái thứ nhất bị hung t h ú diệt quốc chiếm linh quốc gia rất nhiều tiểu quốc khủng hoảng bắt đầu hô hào quốc tế siêu năng tổ chức cứu viện chu phương soát đổi mới n g h e lắc đầu những n à y cách hắn quá xa xôi thật sự là may mắn sinh ở quốc gia này cường đại quốc gia vì bách tính đem nguy cơ bóp chết tại trong chết n ô i so sánh toàn cầu thế cục đông hoa đế quốc xem như một phương có yên vui chính mình cũng hẳn là vì thế tận một phân lực tương tây chi hành lửa xém lông mày len keng chu phương mở ra điện thoại xem xét là hoa kỳ chủ gửi tới tin tức phương ca vân b á t trở về chu phương trước đó dặn dò hoa kỳ chủ một khi vân b á t trở về liền thông chi chính mình hoa kỳ chủ không dám thất lễ vân b á t vừa mới xuất hiện hắn liền lập tức thông chi chu phương tốt đã tạm chu phương để điện thoại di động xuống lập tức lên xe chuẩn bị đi tìm điểm hóa vật bước vào xe cấp cảnh giới sau trong thức hải linh hóa trên cây lại tăng thêm một quả trái cây màu và nóng nên vì chính mình tìm kiếm một cái mới điểm hóa vật cũng vì tương tây chi hành tăng thêm mấy phần trợ lực chu phương lấy ra năm tấm thẻ điểm hóa cầu nguyên thẻ tiêu hao v i sử dụng tấm thẻ sau một màn ánh sáng xuất hiện chu phương đã sớm nghĩ kỹ viết lên mạnh nhất hai chữ ta muốn mạnh nhất điểm hóa vật màn sáng hóa thành giá đạ lấy chu phương làm tâm điểm quét nhìn phương viên hai mươi cây số bên trong tất cả vật phẩm một m ư phút sau màn sáng bên trên xuất hiện địa đồ trên bản đồ tiêu chú một cái địa điểm trên mặt đất điểm bên cạnh một cái vật phẩm biểu hiện ra khủng long bạo chứa hóa thạch điểm hóa quy năng ngụ tinh điểm hóa thuộc tính trị liệu khuynh hướng năm phần trăm thời không khuynh hướng hai phần trăm thụ thuộc tính phòng ngự khuynh hướng một ư ơ i ba phần trăm thụ thuộc tính công kích khuynh hướng bảy mươi chín phần trăm cái khác thuộc tính một tổng hợp điểm hóa chỉ số ngũ tinh chu phương im lặng địa điểm này lại là nhà bảo tàng xem như siêu quản cục bộ trưởng cũng không thể cố tình vi phạm ăn trộm đi trộm nhà bảo tàng a đó là không có khả năng chương một trăm sáu mươi một phá trần điểm hóa vật chương một trăm sáu mươi một phá trần điểm hóa vật cái này mạnh nhất điểm hóa vật mới ngũ tinh a ngũ tinh phía trên còn có phá trần có được hay không ta muốn phá trần nhất định phải phá trần b ả n đến chính mình cái này khổ bức nhất tinh điểm hóa người mỗi lần đột phá cũng chỉ có thể điểm hóa một cái điểm hóa vật nếu như cái này còn không tỉ mỉ chọn lựa hạn vậy coi như xong đời chu phương lái xe ra nhà để xe một đường mở ra nội thành nửa giờ sau chu phương tại nào đó vùng ngoại thành thôn trang ngừng lại nơi này vừa vặn khoảng cách trong cục bốn mươi cây số điểm hóa cầu nguyện thẻ lục x o á t phạm vi sẽ không trùng đ i ể m chu phương quả quyết móc ra tấm thẻ lần nữa sử dụng một chương điểm hóa cầu nguyện thẻ ể lần này chu phương viết lên điểm hóa chỉ số phá trần ra đã quét hình phương viên hai mươi dặm mười mấy phút sau màn sáng biểu hiện chưa tìm thấy được phụ họa sàng chọn điều kiện tuyền hạn g chu phương nhất chân chân ga chạm xăng dầu cố lên tiếp tục lên đường tiếp theo tấm thẻ sử dụng xong chu phương đã tiến vào thiệu thị phạm vi mỗi một chương cầu nguyện điểm hóa thẻ sử dụng hết chu phương đều muốn di động bốn mươi cây số bốn tấm thẻ sau chu phương tiến vào ninh thị phạm vi cuối cùng một chương điểm hóa cầu nguyện thẻ chu phương đã bước vào đại thị phạm vi đây là duyên hải thành thị đã đến bản tỉnh biên giới chu phương không chút nào do dự sử dụng cuối cùng một chương thẻ nếu như chương này điểm hóa cầu nguyện thẻ vẫn là tìm không thấy phá trần chỉ số điểm hóa vật chu phương cũng chỉ có thể từ bỏ người bà vương kêu long hóa thạch ngẫm lại cũng là thật không tệ mười mấy phút sau trên màn hình xuất hiện hai cái tiêu ký a giống giống thì mấy giờ đều không tìm được không nghĩ tới ở chỗ này một lần tìm tới hai cái chu phương tử tế nhìn một chút một cái tại vùng ngoại thành còn có một cái ở trong biển trước nhìn vùng ngoại thành cái này một cái đây là hủ cho cốt nơi này là mộ địa a chu phương im lặng đàn một hủ cho cốt điểm hóa quy năng ngụ tinh điểm hóa thuộc tính khống chế thuộc tính khuyên hướng một trăm linh thử linh thuộc tính k h u y n hướng một trăm linh phong ấn thuộc tính k h u y n hướng một trăm tổng hợp điểm hóa chỉ số phá trần Giống như r ấ theo k ô n dáng vẻ, cùng cùng g tệ tam sát vẻ, kiếm định vị chu phương tìm tới cái kia phân mộ đúng lúc cái này phân mộ có người tại tề bái là một nam một nữ mang theo một em bé trai chu phương chuẩn bị bên trên đi tìm hiểu tìm hiểu bất quá mình bây giờ lớn nhỏ tính nội danh nhân vật nổi trước i ế n g ít a không thể so mộ bia cha chúng ta lần sau trở lại tham ngươi nam tử đối với mộ bia nói rằng lần trước chuyện ta nói ngươi cần nhắc thế nào nữ tử đối với trượng phu hỏi nam tử nhữ mày tiêu cái gì phá thời phong thủy đây đều là mê tín người khác g ra trưởng bối đều táng ở chỗ này làm sao chúng ta lại không được ha ha nữ tử khinh thường cười một tiếng đầu năm nay h u n g thú đều có người đều có thể tu tiên thầy phong thủy làm sao lại mê tín siêu năng giả bên trong liền có thầy phong thủy lời này của ngươi nói ra tiểu tâm bị người đánh nam tử bị thê tử đối không lời nào để nói đành phải im lặng không nói lời nào ba ba a di không được cầm ý giá tiểu nam hải nhu nhu thanh â m truyền đến nữ tử ôm lấy tiểu nam hải nói rằng về sau muốn gọi mẹ ta biết sao tiểu nam hải dãy rụa thân thể có chút kháng cự nữ tử tiếp tục đối với trượng phu nói rằng ngươi gần nhất sự nghiệp không thuận nhi tử cũng thường xuyên sinh bệnh khẳng định là này phong thủy gây vẫn là cho cha rời mộ phần a nam tử nghĩ nghĩ đành phải gật gật đầu thúc ta theo ngươi các ngươi khỏe cái này là phụ thân ngươi phần mộ sao một thanh â m vang lên rời đi cái này toàn ra chú ý lực người tới chính là chu phương đúng vậy a thế nào nam tử hỏi vừa mới nghe được các ngươi nói là lệnh đường rời mộ phần ta là làm hủ cho cốt buôn bán tiên sinh có ý hướng thay cái hủ cho cốt sao chu phương nói thẳng trực tiếp hỏi nam tử hiện tại tiêu thụ sao như thế vô khổng bất nhập trào hàng hủ cho cốt đều trào hàng tới mộ điện nữ tử kia nghe được hủ cho cốt ba chữ liền toàn thân rung động ánh mắt hướng bốn phía cất tới xa xa thấy được chu phương trong khoảnh khắc con ngươi co rụt lại lập tức khôi phục bình thường nữ tử thầm nghĩ trong lòng tình siêu quản cục người giữ cửa bộ trưởng chu phương hắn tại sao lại ở chỗ này chẳng lẽ hử người trước mắt này khẳng định cùng hắn có quan hệ nào có trùng hợp như vậy hàn g thị siêu quản cục lãnh đạo xuất hiện tại mấy trăm cây số bên ngoài nơi này còn có người đến c h à o hàng hủ cho cốt nam tử nói rằng không đổi hay không đổi cái gì hủ cho cốt đốt tiền nấu trứng chu phương phân thân tiếp tục nói vừa mới các ngươi không phải nói phong thủy vấn đề đi ta cũng hiểu sơ m ư ờ hai cái gọi là phạm các việc chỗ tất nhiên tàng phong t h ụ khí chỗ hắn có g i nơi đây vô phong ba l ạ c ba l ạ c chúng ta công ty tơ vàng gỗ trinh nam hủ cho cốt cùng các đại phong thủy bảo huyện đều là tương đối xứng đ ô i a nam tử không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại a ngược lại muốn r ờ i mộ phần đổi liền đổi thôi ách giá này tiền nam tử còn dự định có kẻ mặc cả ngươi bệnh tâm thần a nào có r ờ i mộ phần đổi hủ cho cốt chúng ta không đổi nữ tử một tiếng c ự tuyệt không phải lắm bà chúng ta có thể nam tử còn dự định nói cái gì liền bị thê tử một thanh kéo đi đổi cái gì đổi nhi tử trường luyện thi là tốt nhất nhi tử muốn học đàn vi ô lông người mua sao nhi tử hôm qua nhìn chúng hàng hiệu túi sách n g ư ơ i mua không có còn đổi hủ cho cốt n g ư ơ i sao không thay cái đầu vóc nữ tử vẻ mặt mạnh mẽ ráng vẻ một đường không ngừng nói rằng trợ phu trợ phu bị thuyết phục không nói một lời nữ tử vẻ mặt đắc ý thay cái cái rắm đổi hủ cho cốt ta không phải bạch gà cho ngươi chu phương k i ế n giành không thành cũng không có cách nào đành phải thu hồi phân thân lái xe đi bờ biển kiện thứ hai phá trần điểm hóa vật tại màn sáng bên trên biểu hiện là thượng cổ viêm đế lò luyện điểm hóa u y năng phá trần điểm hóa thuộc tính kỳ dị thuộc tính bảy trăm tổng hợp điểm hóa chỉ số phá trần cái gì gọi là kỳ dị thuộc tính chu phương xem không hiểu nhưng là cái này bảy trăm linh rất dễ hiểu cũng rất cường đại chu phương thấy thèm bất quá đây là lò luyện a sẽ không để cho chính mình luyện đan a chu phương khả không muốn trở thành luyện đan sư cái này thượng cổ viêm đế lò luyện cách cách bờ biển có ba cây số t à hữu chu phương thuê một chiếc nhỏ du thuyền cùng một bộ lặn xuống nước đạo cụ liền xuất phát đi vào mục đích chu phương mặc vào đồ lặn không chút nào do dự nhảy xuống hạ nước sau chu phương cảm giác có chút không đúng chính mình tựa hồ đối với dưới nước hoàn cảnh vô cùng thích ứng có loại phải biến thân xúc động đúng rồi giao long có hay không có thể lặn xuống nước tiêm một bộ này lặn xuống nước trang bị có phải hay không b ạ c h thuê tính toán không thiếu tiền đi xuống đi chu phương thẳng tắp hướng phía dưới kín đáo đi tới chung quanh áp lực càng lúc càng lớn một mực lặn hơn năm trăm l i n m ớ i đến đáy biển may mắn chu phương nhục thân cường đại nếu không căn bản lặn không đến sâu như vậy chu phương tại định vị điểm tìm tòi hồi lâu không hề phát hiện thứ gì nhìn một chút dưới chân không cần nhiều lời bắt đầu đào a khẳng định tại trong đất chu phương hai tay hóa thành tàn ảnh tại đáy biển một hồi cùng đảo một mực hướng phía dưới đảo mười mấy m sau đinh một tiếng chuyển đến đào được một cái đầu lớn nhỏ lò luyện xuất hiện tại chu phương trước mắt trên c h á n đèn pha chiếu ở phía trên xanh biết chất liệu b ó n g ánh sáng long lanh tinh điêu tế chắc đường vân sinh động như thật long phượng điêu khắc đồ đần cũng biết cái này đ ồ n g tây có giá trị không nhỏ chu phương quả quyết đem lò luyện thu nhập tùy thân không gian một đường chạy về hàn g thị đã là hơn mười giờ đêm đẩy ra cửa túc xá hỏa vân tức đang ở bên trong ăn mì t ô m chu phương nhất xứng sở tiểu hồng ngươi vì sao lại ở chỗ này linh thú ăn không khí không là được rồi sao ngươi tại sao phải ăn ta mì tôn a bốn giấy lịch tập con đường hòa vân tức h ú t trượt h ú t trượt ăn mì tôm nói rằng ta là người linh thú không ở nơi này đi nơi nào ở còn có chúng ta linh thú là h ú t linh khí của thiên điệu mà tu luyện không phải không cần ăn đông tây chẳng phải ăn ngươi một bao mì tôm đi cần thiết hay không quỳ hẹp hỏi chu phương ngươi không có chìa khóa vào bằng cách nào hòa vân tước chỉ, chỉ mở cửa sổ bay vào ta không quen thuộc cùng nam nhân ngủ một gian phòng chu phương thản nhiên nói hòa vân tức trận to mắt nhìn chu phương đạo chủ nhân ngươi có phải hay không khí dễ chúng ta linh thú không học thức chủ nhân ngươi không phải tại điểm hóa học viện tốt nghiệp sao tại học viện bên trong một cái ký túc xá không phải bốn người ở sao bốn nam nhân tốt ta chu phương không có lừa gạt được hỏa vân tước đành phải đổi cái phương thức tuyển một giường ngươi ưa thích đệm chăn ta dẫn ngươi đi càng lớn gian phòng nhà đơn chỉ có một mình ngươi ở ân tốt như vậy hòa vân t ư ớ c kích động buông xuống mì tôm chủ nhân đổi tính vậy mà đối với mình tốt như vậy cho mình đơn độc một cái phòng lớn ba phút sau chu phương mười một mét khối tùy thân không gian bên trong hòa vân tức ôm đệm chăn ta còn quá trẻ giải quyết xong hỏa vân tước chu phương lấy ra hóng ánh sáng long lanh thượng cổ viêm đ ế lò luyện trái cây màu vàng nóng xuất hiện tại chu phương trong tay lại là một cái điểm hóa chỉ số phá trần c h i vật chu phương có chút kích động đem trái cây màu vàng nóng cùng lò luyện dung hợp kim quang chiếu sáng toàn bộ ký túc xá hồi lâu quang mang tán đi lò luyện giật giật một đạo tin tức chuyển vào chu phương trong đầu ếch đây chính là kỳ dị thuộc tính bảy trăm linh bí tứ bảy kiện đồng loại vật phẩm dung luyện hợp nhất bảy kiện vật phẩm hợp nhất sẽ có hiệu quả gì thử một chút thì biết chu phương lấy ra một trồng a bốn giấy để vào bảy cái lò luyện d u n một cái một đạo lục quang hiện lên trong lò luyện xuất hiện một chương a bốn giấy có vẻ như chất liệu biến càng khá hơn một chút mà thôi một đạo tin tức xuất hiện tại chu phương trong đầu thu hoạch được ưu tú a bốn giấy t ố t là cái này giấy biến ưu tú bảy cái a bốn giấy đi ngươi cũng không thể trông cậy vào hắn có quá thần kỳ hiệu quả chu phương tự lẩm bẩm tạm thời xưng nó là nhị d i a i a bốn giấy chu phương lần nữa để vào bảy chương a bốn giấy như thế lặp đi lặp lại nhiều lần thu được bảy chương nhị d i a i a bốn giấy sau đó chu phương đem bảy chương nhị d i a i a bốn giấy toàn bộ bỏ vào thanh này sẽ không biến thành tinh lương a bốn giấy a vậy thì quá thao đạn thu hoạch được vạn lá bừa một trường chế tác phủ tri lực gia tăng ba chu phương sợ n g â y người 49 n m ư ơ c h n ư ơ n g a 4 giấy liền đổi lấy một chương có thể tăng cường 3% p h ụ t r i ệ n uy lực trang giấy vừa mới còn nói đ ừ n g quá trông cậy vào a 4 giấy có quá đại công hiệu đâu cái này liền lập tức đánh mặt cái này lò luyện công năng quá cường đại ta thích vạn lá bửa tạm thời xưng là tam d i a i giấy chu phương tiếp tục nếm thử thu được bảy chương vạn lá bửa hợp thành ra tứ d i a i giấy tứ d i a i linh hoạt kỳ hảo giấy họa sĩ v ẽ tranh triệu hoán dị thu thực lực tăng cường m ộ ư ờ i cái này linh hoạt kỳ hảo giấy liền vô cùng thực dụng có thể chế tạo một chút cho viên hoa đương nhiên cũng có thể bán lấy tiền không biết rõ các họa sĩ bằng lòng ra bao nhiêu tiền chu phương đi bộ hậu cần cầm hơn mười dương a bốn giấy tiếp tục hợp thành ngũ giai giấy thiên cơ giấy che lấp thiên cơ dấu kín nhân quả cái này ngũ giai giấy có đôi chút biến thái mấy dương a bốn giấy mà thôi ngươi liền cho ta hợp thành r a loại này lịch thiên đông tây chu phương càng ngày càng ưa thích cái này thượng cổ viêm đế l ò luyện tiếp tục hợp thành lục giai giấy lục giai giấy xuất hiện khí hải giấy chứa l ư ợ n g nguyên khí thứ hai khí hải chức năng này cũng rất không tệ ít gia đại chúng thiên cơ giấy liền phi thường nhỏ chúng cần người không nhiều bất quá khí này biện giấy không biết rõ hiệu quả như thế nào hạn mức cao nhất là nhiều ít hợp ra năm chương lục d à i giấy dung nhập cũng sẽ không đ ộ n g ân thế nào không có phản ứng chẳng lẽ động cơ mạnh cần phải hạ nhiệt một đạo tin tức truyền vào chu phương ý thức hải năng lượng còn thứ bảy c h hóa ra là hết năng lượng lại là một hố tiền hàng chu phương vô cùng bất đắc dĩ xuất ra một quả tinh thuần đá năng lượng ném vào trong lò luyện trong n g á y mắt bị hấp thu lò luyện khôi phục một thành năng lượng còn thừa năng lượng m ộ ư ơ i bảy hợp thành lục d à i vật phẩm cần một thành năng lượng chu phương lại ném vào tám quả tinh thuần đá năng lượng đem lò luyện năng lượng khôi phục lại chín mươi bảy lại là ăn tiền nhà giàu phải cố gắng kiếm tiền chu phương nhìn xem chính mình rất phá hai trăm i n h tinh thuần đá năng lượng có chút khủng hoảng tài chính cảm giác bảy cái khí hải giấy chuẩn bị sẵn sàng chuẩn bị hợp thành thất giai giấy lúc này lò luyện năng lượng bảy mươi bảy thất giai giấy hợp thành cần một ư ơ i t h a n h năng lượng chu phương không chút nào do dự lại ném vào ba k h ỏ a tinh thuần đá năng lượng đem năng lượng bổ đấy xem ra thất giai vật phẩm chính là cực h ạ n mặc kệ thất giai vật phẩm là hiệu quả gì ít ra mới điểm hóa vật đến thử một chút nó hiệu quả bảy cái lục g i a khí hải giấy ném vào lò luyện quăng mang l o i lên chu phương xốc lên lò luyện thất g i a giấy là không có chu phương nhìn xem trong lò luyện một đoàn lục sắc tiểu cầu ngây n g ẩ n cả người a bốn giấy hợp lấy hợp lấy làm sao lại biến thành cầu vậy ta xưng hâu n g ư ờ i là thất giai c ầ u chu phương trong đầu đạt được lò luyện phản hồi tin tức thu hoạch được m ộ t c h i tinh luyện đan thực phẩm luyện khí bảo t à i chữa thương thánh phẩm có thể làm thuốc có thể luyện khí có thể trực tiếp vớt thất giai vật phẩm trở về bản chất luyện hóa thành bản nguyên bất quá hợp thành tới thất giai thao tốn chu phương m ộ ư ơ i hai k h ả tinh thuần đ á n ă n g lượng quả thực xuất rất nhiều nếu như không phải là vì thí nghiệm hiệu quả chu phương tuyệt đối sẽ không làm như vậy cũng không biết cái này mục t i tinh hiệu quả như thế nào cái này một đống tinh thuần đ á n ă n g lượng có lời không có lời cái này lò luyện khôi phục toàn bộ năng lượng cần một tháng thời gian chu phương lại đầu nhập một k h o a tinh thuần đ á n ă n g lượng chế tạo ra năm trường tứ giai giấy linh hoạt kỳ hảo giấy sau đó chu phương tại t r ầ m rãi áp bên t r ê n treo lên linh hoạt kỳ hảo giấy chu phương một câu đơn giản lời nói miêu tả linh hoạt kỳ hảo giấy họa sĩ dùng cái này giấy vẽ tranh chiến s ủ n g thực lực gia tăng một thành phủ lên linh hoạt kỳ hảo giấy về sau chu phương liền mặc kệ qua mấy ngày lại nhìn á về phần mục tri tinh chu phương tìm khắp toàn mạng cũng không tìm tới tin tức tương quan hoài bích tội lỗi cái này đông tây vẫn là trước đặt vào chính mình dùng a lúc này chu phương điện thoại văng lên là điểm hóa học viện vu p h ụ từ viện trường điện thoại chu phương nhận điện thoại vu viện trường chào buổi tối a chào buổi tối chu phương đêm hôm quyết khoát không có cái giày ngươi đi vu p h ụ từ thanh â m theo trong điện thoại chuyển ra chu phương đạo không cái giày lúc này mới một ư ơ i một giờ chúng ta người trẻ tuổi đều là m ộ ư ơ i hai giờ về sau ngủ viện trường ngài tìm ta là có chuyện gì không hơn nửa đêm gọi điện thoại dù thế nào cũng sẽ không phải đến khai thông tình cảm a vu phủ từ cười một cái nói đương nhiên có chuyện tháng sau trung tuần là tam đại viện nghiên cứu thành lập mười năm tròn kỷ niệm chúc mừng điện lễ mỗi một năm lúc này đều là tam đại viện nghiên cứu dưới cờ học viện giao đấu này ta hy vọng ngươi có thể đại biểu chúng ta điểm hóa học viện xuất chiến chu phương chiến tích vu phủ từ đương nhiên là biết đến học sinh của hắn phàm là có chút thành tích hắn đều sẽ chú ý ta năm nay mới vừa vặn tốt nghiệp đám học trưởng bọn họ lợi hại hơn ta còn nhiều a chu p ư ơ n g khả sẽ không tự cao tự đại chính mình mới vừa vừa bước vào c cấp mà thôi điểm hóa học viện những năm này có thể có không ít đại năng cường giả chương một trăm sáu mươi ba dùng đầu cá mời tới cao thủ chương một trăm sáu mươi ba dùng đầu cá mời tới cao thủ vũ phủ từ nói rằng hai mươi tuổi trở xuống khả năng lên n à i dừng lại trong chốc lát vũ phủ từ nói bổ sung phần thưởng đệ nhất giá trị một thứ công c pháp phụ triện còn có đang ăn dược khu khu chu phương ho khan một tiếng nói rằng học viện là nhà ta kiến thiết dựa vào đại gia đi năng lực điểm hóa học viện xuất lực là vinh hạnh của ta nói cái gì có tiền hay không vũ phủ từ trong lòng cười ha ha nói thẳng Tháng sáng a Cam đoan u đến đến. Được đúng giờ đổi viện học rồi. giờ tới. bảo s sớm hôm sau chu phương ăn xong điểm tâm đi tới học hiệu phương ca tới phương ca buổi sáng tốt lành và chu bộ trưởng đến đi học ký cái tên thôi chu bộ trưởng trở thành danh nhân chu phương có chút khó mà chống đỡ các bạn học nhiệt tình lên lớp tiếng trung v a n g lên chu phương tài có thể giải thoát khi đi học chu phương đem cái bàn rời trở về cùng vân bắt cái bàn dựa vào nhau vân bắt chừng chu phương n h ấ t mắt có chơi có chịu chu phương tiếu a a nói rằng có chuyện gì có chuyện t ì n người vân bắt không nói gì xem như ngầm cho phép ngươi mười mấy ngày nay đi nơi nào chu phương hỏi vân b á t nhìn xem đã từng kể vai chiến đấu phân thượng hồi đáp trợ giúp các tỉnh càn quét hung thủ trong nước thế cục cơ bản ổn định trương đạo trạch bọn hắn sẽ trở lại thật nhanh chu phương nhẹ gật đầu tiếp tục nói hôm nay ta dự định đi tương tây một chuyến mấy ngày nay siêu quản cục ngươi hỗ trợ chiếu nhìn một chút thôi vân b á t ngươi tại sao phải đi tương tây đã siêu quản cục cần phải có người trấn thủ vì cái gì còn muốn rời khỏi chẳng lẽ có chuyện gì gấp cả thi một mạch tại tương tây thập vạn đại sơn bên trong chu phương đem cả thi một mạch tin tức nói cho vân bắt ta nhất định phải nhanh đi một chuyến nếu không l vân b á t nói rằng ta cùng đi với ngươi không cần ngươi còn muốn giúp ta chiếu khán siêu quản cục đâu chu phương liên bận b i ể u c ự tuyệt nếu không phải lo lắng siêu quản cục không cường giả toa c h ấ n chính mình cũng không cần chờ lâu như vậy vân b á t nói rằng vậy ngươi tại siêu quản cục đợi a tương tây vẫn là để ta đi chu phương biện pháp này thật mạnh thế nào phá ô n l a i n e chờ siêu gấp ngươi biết cản thi một mạch tại thập vạn đại sơn vị trí sao chu phương hỏi vân b á t quay đầu hỏi vậy ngươi biết chu p ư ơ n g quả quyết nhẹ gật đầu đúng a ta biết lúc này không biết do cũng muốn nói biết vân bắt liếc mắt vậy ngươi nói cho ta không phải chu phương hai tay một đám không nói cho ngươi vân bắt tiểu tử này tốt muốn ăn đòn ngứa tay làm sao bây giờ cứ quyết định như vậy đi buổi chiều ta liền xuất phát chu phương mặc kệ vân bắt có đáp ứng hay không liền vui vẻ như vậy quyết định chính mình hôm nay thông báo qua ngày khác siêu quản cục thật có sự tình tin tưởng vân bắt cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn thử vân bắt lạnh hư một tiếng từ chối cho ý kiến sau khi tan học vân bắt gọi điện thoại sư muội ngươi ở đâu sư tỷ mời ngươi ăn cơm có có ngươi thích nhất chặt tiêu đầu cá sân bay chu phương mua vé máy bay tại phòng chờ máy bay đợi một giờ lên phi cơ trước chu phương lấy thời không thuật thôi diễn r ò xét một phen đời trước có ban một cái gì ba trăm bảy mươi bởi vì các loại nguyên nhân máy bay rơi chu phương đối máy bay vẫn còn có chút nghĩ mà sợ liên tục ba lần thời không thuật thôi diễn r ò xét kết quả biểu hiện cái này bay hướng tương tây chuyến bay vô cùng an toàn chu phương lúc này mới qua kiểm an lên máy bay ngồi lên phi cơ chu phương nhắm mắt nghỉ ngơi một mùi thơm chuyển đến máy bay khởi động chậm rãi lên không khục cộng sinh hội hang ổ ở nơi nào lúc này ngươi có thể nói cho ta biết ta một đạo thanh n i quen thuộc chuyển đến chu phương kinh ngạc mở mắt ra không khỏi đ ể cao âm lượng vấn bát x u ý t nhỏ r ộ n g một chút vẫn bắt ngón trỏ đặt ở trên m ô i chu phương đè ép thanh âm có chút tức giận nói rằng ngươi đã đến siêu quản cục làm sao bây giờ vạn nhất lữ liệt bọn hắn chấn không được cảnh tượng đâu hoa cục dài chỉ là một người bình thường khẳng định không có biện pháp cũng không thể một chút sự tình liền để quốc tam quân mở ra xe tăng đại pháo tiến nội thành n a chu phương lốp b ố t nói không xong vẫn bắt cũng không xem bảo lẳng lặng chờ hắn nói xong sau đó bình tĩnh nói ta có cái sư mội đến xem ta ta nhường nàng hỗ trợ chiếu nhìn một chút chu phương tò mò hỏi sư mội của ngươi thực lực giống như ngươi mạnh vậy không có vân bắt lắc đầu vậy ngươi nói c ọ n lông chu phương khinh thường quay đầu nói vân bắt nói bổ sung vừa mới đột phá C cấp t r u n g kỳ chu phương lập tức đem mặt quay lại sắc mặt chất lên nụ cười hắc hắc nhiều tạ vân tám đồng học trưởng nghĩa tương trợ thuận tiện hỏi một câu ngươi không phải tán tu sao ở đâu ra sư mội chu phương mặc dù biết vân bắt có thần bí truyền thừa nhưng là vân bắt tại quan phương bị chú tư liệu là tán tu vân bắt trực trực nói gạt người chu p ư ơ n g gạt người hai chữ làm sao có thể nói như vậy lẽ thằng khí hùng tích, tích. v â n bắt trên điện thoại di động nhận được một cái tin tức sư tỷ ta đầu cá đâu v â n bắt tiện tay một cái hồng bao phát ra chính mình đi mua à ta trở về trước ngươi thật tốt đợi sam, sam người nào đó sư m g ộ i trong gió lộn xộn liệp long vệ gần đây bận việc lục một hồi thành phố phạm vi bên trong tất cả huyện khu hương trấn tất cả đều quét sạch một lần vừa mới thức tỉnh ngơ ngơ ngác ngác hung thú săn g i ế t không ít linh thú cũng chỉ có một đầu là một đầu linh thú heo nộp lên về sau cũng là thu được không ít bán thưởng mấy ngày nay liệp long vệ hoàn toàn nhàn rỗi triệu nghĩa cũng bắt đầu về học hiệu lên lớp mới vừa đi ra siêu quản cục đại môn triệu nghĩa liền thấy một vị tên ăn mày tại cửa chính ăn xin triệu nghĩa ánh mắt không khỏi bị hắn hấp dẫn thật nghèo là cảm giác gì cái này tên ăn mày đặc biệt nghèo hắn mặc rách dưới màu trắng kịt bên người đặt vào một cái bẩn hề hề cái trậu bên trong liền tiền xu đều không có chỉ có mấy cái màn đầu toàn thân rách m ư ớ c bẩn t h i u g ầ y trơ cả xương vô cùng thế thảm bất quá toàn thế giới tên ăn mày không đều là như thế sao nhưng triệu nghĩa cũng không biết vì sao nhìn xem cái này tên ăn mày sẽ cảm thấy hắn đặc biệt nghèo một cỗ từ bên trong da ngoài nghèo vị đập vào mặt để cho người ta cảm thấy thê lương khó hiểu. thông tục dễ hiểu một chút chính là triệu nghĩa bị đối phương nghèo khí cho chấn thương hiện tại người quá mức liền linh tiền cũng không nguyện ý cho triệu nghĩa nhìn xem trong c h ậ u màn đ ầ u đang định bỏ tiền ném bảo tên ăn mày lập tức phủ lên cái c h ậ u trứng mắt triệu nghĩa hỏi n g ư ơ i muốn làm gì ách ngươi không phải tên ăn mày sao ta cho ngươi tiền a triệu nghĩa cầm hai tấm tiền giấy nói rằng tên ăn mày do dự trong chốc lát nghĩ nghĩ nói rằng ta là tên ăn mày không sai nhưng là ta chỉ cần ăn không cần tiền ngươi có thể đi mua cho ta một bản rau xào thì sao triệu nghĩa hiện tại liền tên ăn mày cũng khó như vậy làm sao ai khoái đáng thương 15 phút sau quán bán hàng trước tên ăn mày ăn như hổ đói ăn m ì trước ba món ăn một món canh ngồi đối diện triệu nghĩa hỏi đại thúc ngươi tại sao tới nơi này ăn xin nơi này cũng không phải cái gì khu náo nhiệt cũng không có nhiều dòng người a tên ăn mày vừa ăn cơm vừa nói chu phương ngươi biết không ta là tới tìm hắn cái này tên ăn mày lại là tìm đến chu phương khó được là tới cửa nhận thân đây là chu phương cha ruột Đợt, thú nhi, ngươi thương cũng tới. Trưng thần trường, nhi, như mệnh nghèo ngươi cũng nói lai 164, thì ra ngươi biết lao tự à hắn cùng ta thật là một cái túc xá huynh đệ triệu nghĩa lập tức nhiệt tình quay đầu đối với quán bán hàng lão bản hô lão bản lại đến một phần canh c h u a c á một phần cung bảo cây đinh một phần ta không biết chu phương chính là muốn nhận thức một chút tên ăn mày liếm liếm ngón tay nói rằng ta liền muốn biết vừa mới điểm đồ ăn có thể l ù i sao triệu nghĩa liếc mắt nói rằng đại thúc ngươi vẫn là trở về đi gần nhất đến nhận biết chu phương người hơi nhiều húng chi hắn hiện tại cũng không tại hàn thị ngụ ý chu phương không phải ngươi muốn gặp là có thể gặp húng chi ngươi là tên ăn mày tên ăn mày vẻ mặt tiếc nuối nói ai vậy hắn bỏ lỡ đại cơ duyên ta nhìn hắn tư chất còn có thể vốn định thu hắn làm đồ á c h đại thúc ngươi trước tiên đem chính mình nuôi sống rồi nói sau triệu nghĩa mới không tin cái này tên ăn mày chuyện ma quỷ chính mình cũng nhanh chết đ ó i còn cố ý sự t ì n h thu đồ hơn nữa lao tứ là cái gì thiên phú gọi là còn có thể tên ăn mày đại thúc sợ là huyền huyễn tiểu thuyết đã thấy nhiều a muốn tin hay không tên ăn mày lười nhác nhiều lời lão bản đi tới các ngươi canh c h u a c á được rồi tên ăn mày vùi đầu tiếp tục ăn triệu nghĩa cái này canh c h u ố cá ta muốn đánh bọc về học hiệu ăn tính toán không cùng hắn đồng dạng so đo cái này đại thúc quá thảm bất quá vì để p h ò n g vấn nhất vẫn là giữ lại phương thức liên lạc chờ lao tứ trở về cùng hắn nói một tiếng triệu nghĩa hỏi đại thúc xưng hô như thế nào a tên ăn mày ta gọi thương cùng thương c ù n g danh tự này thật khí phách ta xem qua rất nhiều tiểu thuyết đều dùng danh tự này như cái gì đấu phá thương c ù n g a kiếm lịch thương c ù n g a thôn p h ệ thương c ù n g a triệu nghĩa giơ ngón tay cái lên tên ăn mày cũng có thể có khí phách danh tự thương c ù n g no thương cung thế nào đắc tội các ngươi các ngươi muốn như thế làm nó không phải cứ duy trì như vậy là được phá nhà kho k o q u ỷ nghèo nghèo thương cùng đấu phá ta không dùng thôn vệ ta cũng không chứng dùng tên ăn mày tức giận nói trách không được nghèo như vậy thì ra đều là danh tự gây triệu nghĩa ách ha ha thương đại thúc điện thoại n h i ề u ít, lao tứ trở về ta nhường hắn gọi cho ngươi trong số mệnh có khi cuối cùng cần có trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu h á n chu phương không có duyên với ta à. thương cùng lắc đầu lời nói ám chỉ ha ha h á n chu phương không có cơ hội vậy cũng tốt đại thúc ăn xong đ i ể m tâm về nhà à. triệu nghĩa cầm lấy ba lô chuẩn bị đi trước không hiểu thấu cùng một tên ăn mày dây dưa lâu như vậy gặp người ta hữu duyên ta có bản bí tịch t h ư ờ n g không móc ra một cái rách dưới quấn vợ như lai thần t r ư ở n g sao ta đều mời ngươi ăn cơm cũng đừng lừa ta mười đồng tiền triệu nghĩa đại thúc nhìn nhiều xem phim a sáo lộ này đã già ta nhìn giống như vậy l ừ a đào sao thương cùng đem bí tịch nhét vào triệu nghĩa trên mặt triệu nghĩa vội vàng không kịp chuẩn bị trên mặt bị đập ngay chính giữa không thể tưởng tượng nổi lấy thân thủ của mình vậy mà tránh không khỏi cái này tên ăn mày ném sách nhất kích không chỉ là ngươi nhìn xem chính là bán thần trưởng tên ăn mày ách người đâu triệu nghĩa vừa nói một bên theo trên mặt cầm xuống bí tịch thương cùng lại đã biến mất không thấy triệu n h ĩ a giơ tay lên bên trong bí tịch rách dưới văn bản bên trên viết mệnh nói nghèo điện triệu n h ĩ a nghèo khí đập vào mặt khó mà ngăn cản bí tịch này bên trên nghèo chữ là kẻ đến sau tay viết lên nhìn k h vốn nên là thánh chữ lao bản vừa mới ngồi ở đây tên ăn mày đâu ở đâu ra tên ăn mày vừa mới không chỉ một mình ngươi đang lẩm bẩm lầu bầu ăn cơm không thương tây thập vạn đại sơn bên trong to lớn trong động quật ấm phong siêu siêu quái thạch lẩm trộm bốn phía cắm đầy bó đốt động quật trung ương đứng với một tòa cao ba bốn mét to lớn tế đản phía trên bảy biện tế phẩm ba đạo nhân ảnh đứng tại công p h o n trước trong ba người mặc kim sắc trường vào người to lớn mũ t r ù m tre khuất dung mạo bên trái là một vị mặt đầy râu ria nam tử trung niên bên phải đứng đấy một vị thân mang thanh ý tóc dài nữ tử tế đàn phía dưới lít nha lít nhít đám người có cương thi có h u n g thú còn có chút hóa người trương tân phảm kim trạch hoa chờ bốn đại trưởng lao đứng tại phía trước nhất sau lưng đứng thẳng lấy bọn hắn đấu chiến cương thi kim bảo thân ảnh hai tay mang theo ra bao tay nâng quá đỉnh đầu ôm ấp thi ê n không hồi lâu thu hồi hai tay một đạo thanh niêm khàn chuyển vào trong t a i mọi người phụng sáng thế thần dụ chu p ư ơ n g Vân Mộng Ngữ đã kim ế bảo t h bên cạnh hai người quỳ xuống đất hai tay ngân quá đỉnh đầu hô lớn cảm giác tạ phụ thần hàng hạ thần dụ cẩn tuân thần dụ đám người quỳ gối cảm giác tạ phụ thần hàng hạ thần dụ không có người hoài nghi thần dụ thật giả trương tân p h ả m mấy người cũng đối phụ thần tồn tại kiên định không thay đổi tin tưởng bởi vì thần dụ không có bỏ qua bởi vì phụ thần không gì không biết bởi vì phụ thần có thể để bọn hắn cảm nhận được lực lượng tại thập vạn đại sơn bên trong bọn hắn là vô địch hai vị phó hội trưởng hành động lần này liền giao cho các ngươi phụ thần đang nhìn các ngươi kim bảo thân ảnh nói rằng là hai vị phó hội trưởng không người đáp tan tầm về nhà viên hoa xuất gia mở tay ra cơ tiến vào họa sĩ thảo luận nhóm một vị tên là quái thúc thúc không biết hội họa dân mạng nói rằng cái này đông tây nếu là thật chúng ta họa sĩ cần phải c u khởi thiên tài nhỏ họa sĩ cũng mới tăng phúc 10% q u ậ t khởi ngược lại không đến nỗi thanh tiêu xào các bản là ta cái thứ nhất phát hiện trước tiên liền xuống đơn hiện tại cũng không có giao hàng chuyên nhà danh ba ba đúng vậy a ta liên hệ người bán cả ngày đều không có phản ứng không phải là gạt người a viên hoa khẽ đảo nói chuyện phiếm ghi chép thì ra đám người này là đang nói chuyện áp trong thương trường vừa mới xuất hiện linh hoạt kỳ hào giấy cái này giấy hiệu quả cũng là thực dụng nếu như có thể sản xuất hàng loạt đối họa sĩ cái này chức nghiệp có thể ảnh hưởng không nhỏ a đương nhiên điều kiện tiên quyết là sản xuất hàng loạt nhưng bây giờ những này đều không phải là trọng điểm trọng điểm là cái này người bán là chu phương a viên hoa cho là mình hoa mắt liên tục sau khi xác nhận ở trong bảy lên tiếng nói chuyên nhà danh ba ba ngươi nếu là không yên tâm liền đem đơn đặt hàng chuyển cho ta ta giá gấp mua thanh tiêu xào các b ạ n yêu triều tịch biện linh tới ngươi đến làm người tốt rồi viên hoa nói muốn thử xem cái này mới chơi hình dáng năm mươi nghìn mà thôi chủ yếu là chu phương bán viên hoa tin được quái thúc thúc không biết hội họa cái này mà thôi hai chữ nói rất hay thiên tài họa sĩ triều tịch biện linh kẻ có tiền cầu đùi chuyên nhà danh ba ba được rồi vừa vặn ta hối hận vậy thì chuyển cho ngươi đi Đốt. Viên hoa trên điện thoại di động trên thoại Viên di nhảy n Hoa h ra ắ chuyển n ở c h ê n nhà danh h c u y di một khoản đơn đặt khoản hàng cho đơn ngươi, xong á c kích Trước định điểm đơn đặt Đại Đại tiền nguyên, hàng từng tỉnh. 165, nhập thập vạn đại Sơn. 165, nhập thập vạn đại Sơn. Chuyển thập thập trả xét Trước di xem x đơn đặt hàng viên hoa nói rằng vừa v ậ n ta cùng người bán là đồng sự đại gia chờ ta thử một chút hiệu quả o o hh thử kết thúc cho các ngươi phát video a chuyên nhà danh ba ba dép lê đập mặt n mật tạo c h i ê u tịch biển linh người tên h ú n đản l ừ a ta m ộ ư ơ i giờ tối chu p ư ơ n g cùng vân bắt máy bay hạ cánh đ ặ chu phương t lúc này mới nhớ tới chính mình còn có một vụ giao dịch treo ở trầm giai áp bên trên a đứng rồi ta kém chút đem quên đi ngươi đi phòng làm việc của ta đang làm việc bàn bên trái cái thứ hai ngăn kéo chu phương cầm điện thoại chỉ huy viên hoa viên hoa co lại mở ngăn kéo ngạc nhiên vẻ mặt mở mịn nói a bốn giấy đúng a chính là a bốn giấy chu phương khẳng định nói viên hoa lật xem một l ư ợ n cái này cái gọi là linh hoạt kỳ hảo giấy ngoại trừ so a bốn giấy dày một chút có vẻ như không có gì cái khác khác biệt cái này chính là a bốn giấy a chu phương viên hoa trong điện thoại lớn tiếng nói ngươi đây là nghèo đến điên rồi sao cầm a bốn giấy vào internet lừa gạt bộ trưởng đều không hô gọi thẳng tên ếch đừng kích động a những này giấy là thật ngươi thử xem thật so chân kim còn thật chu phương cùng viên hoa lại hàn h u y ê n vài câu liền cúp điện thoại hắn không biết là bởi vì viên hoa một cái video hắn linh hoạt kỳ ảo giấy ngay tại họa sĩ giới hoàn toàn lửa chu phương nhìn đồng hồ cùng v â n bắt quyết định đi trước tìm khách sạn ở một đêm ngày mai lại xuất phát đi vào khách sạn hai người đang chuẩn bị mượn phòng trước tiểu điếm đài trang một chút máy tính nói rằng thật không tiện à, tiểu điếm chúng ta trước mắt chỉ còn lại một gian phòng chu phương c ầ u hết lao xáo lộ vì cái gì ta còn có chút không h i ể u mở ra tâm đâu không đúng tình này tự là không đúng đây là chỉ có cái lại xinh đẹp cũng là có cái vẫn bắt t h ẳ n như nói vậy chúng ta đổi một nhà ách chu phương có chút thất vọng phim cầu hết đoạn kịch không dùng được a bây giờ không phải là du lịch gì mùa thịnh vượng nơi này cũng không phải cái gì phát đạt thành thị khách sạn phòng chống vẫn phải có bóng đêm yên tĩnh ánh trăng mịt mở sáng sớm hôm sau hai người tại khách sạn ăn sáng xong liền đánh xe hướng thập vạn đại sơn phương hướng mà đi sau hai giờ đạt tới mục đích bốn trăm m ư ơ i nguyên linh đầu cho ngươi biến mất cảm ơn hân hạnh chiều cố xe taxi sư phó kết thúc kế giá biểu nói rằng chu phương nhịn đau trả tiền sư phó ngươi thế nào không có nói cho ta mục đích có hơn một trăm cây số a người trẻ tuổi điện thoại địa đồ không biết dùng a xe taxi sư phó vô tình nhà danh nói chu phương đi ra ngoài quên nhìn hướng dẫn còn tưởng rằng mục đích ngay tại vùng ngoại thành đâu dọn ít í t í t tới sổ bốn mươi một nguyên điện thoại thanh âm nhắc nhở chuyển đến ngươi có phải hay không thiếu ấn một số không chu phương nói rằng ngươi không phải nói cho ta xóa linh đầu sao xe taxi sư phó xóa linh đầu là như thế xóa sao xe taxi sư phó nhìn một chút phụ cận đây là dã ngoại hoa vu lại nhìn một chút chu phương cùng vân bát bọn hắn là hai người chu phương cái này thể trạng có vẻ như chính mình đánh không lại vân bắt liền bị hắn cho không để ý đến lái xe sư phó yên lặng móc ra tay quay muốn trốn nợ không có cửa đâu chu phương nói gấp sư phó đừng kích động là h i ể u l ầ m vân bát chu phương cùng vân b á t dọc theo đường núi đi không bao lâu đi tới một mảnh rộng lớn trên đồng cỏ bãi cỏ cuối cùng chính là cái gọi là thập vạn đại sơn nơi xa minh ê mông vô bờ núi non t r ù n g điệp cổ thụ che trời xanh đun tươi tốt cành lá rậm rạp đi thôi phía trước chính là vân b á t dẫn đầu đi thẳng về phía trước chu phương lập tức ngăn trở vân bát chậm rãi trực giác của ta nói cho ta khẳng định có nguy hiểm gì đang chờ chúng ta đối phương ngay cả mình thần danh sách đều có thể bài trừ tuyệt đối không thể chủ quan vẫn bắt nhắc nhở người có thời không thuật còn sợ hãi nguy hiểm thời không thuật siêu năng giả am hiểu nhất s u cắt tị hung ta hoài nghi nơi này liền thời không thuật đều không dùng đến chu phương nói rằng hai mắt bạch quan g l ó e lên thời không trường h à hiện lần thứ nhất thôi diễn thăm dò thập vạn đại sơn một mảnh tường hòa lần thứ hai vẫn như cũ không thu hoạch được gì lần thứ ba trời trong gió nhẹ trong núi vẫn như cũ cảnh đẹp như vẽ chu p ư ơ n g rời khỏi thời không trường hà bất đắc gì nói ta thời không thuật còn dừng lại tại d â cấp không dỏ ra cái gì hưng hiểm thời không thuật tạo nghệ không sâu cái này thôi diễn kết quả cũng chưa chắc có thể tin chu phương trong lòng còn có lo lắng chính là kia chặt đứt chính mình thần danh sách kia cố vĩ lực lần này vậy mà cũng không có ngăn trở mình thời không thuật quá không tầm thường vân bát an ủi không cần n ộ trí thời không thuật rất khó linh hộ siêu năng giới có này thiên phú người lác đắc không có mấy nghe đồn không gian hệ lại năng động một tí vỡ vụn hư không xuyên thẳng qua giữa thiên địa thời gian hệ tôn giả phất tay có thể đông kết thời gian giết người cùng trong n h y mắt ngươi còn rất dài đường muốn đi chúng ta đi vào đi vẫn b á t vội vã muốn tiêu diệt cộng sinh hội h a n g h ồ không ngươi trước chờ ta một hồi ta đi tìm một chút chu phương luôn cảm thấy không đúng chỗ nào tiểu tâm là bên trên trước như vậy thử một lần thập vạn đại sơn bên trong khoảng cách nhập khẩu m ộ ư ơ i cây số bên ngoài sơn cốc bên trong cộng sinh hội cường giả toàn bộ mai phục tại nơi này trên đường đi mồi nhử tất cả an b à i s o n g chu phương nhất chắc chắn tới đây trương tân phạm tại hai vị phó hội t r ư ở n g trước mặt lời thề son sắt nói từ khi tại điểm hóa học viện bại vào chu phương chi thủ trương tân phạm liền bắt đầu hướng phụ thân học tập mưu tính trí đạo bây giờ hơi có tiểu thành tại cộng sinh hội bên trong cũng coi là túi khôn thâu c ạ c h nam tử trung niên ngồi trên tảng đá bình tĩnh nhẹ gật đầu nói rằng t ố t lần này kế hoạch như thành cho ngươi nhớ đầu công chỉ là dê cấp c ạ t bã cái nào cần như thế chiến trận chủ tịch cũng thật sự là chuyện vẽ xé ra to nhiều tạ hội phó trương tân phạm vui mừng nướng h mày báo một cái xê cấp sơ kỳ chuột đất theo lòng đất chui ra chuột đất hung thủ nói rằng chu phương tiến vào thập vạn đại sơn vùng tây nam khúc vịnh sườn núi nhập cầu ân tiếp tục giám thị nam tử trung niên nhẹ gật đầu trương tân phạm xoa xoa đôi bàn tay sắp đại thù được báo cái này đội hình hôm nay coi như vu viện trưởng tới cũng mân q u bây giờ cộng sinh hội thực lực đã không là lúc trước c ả n thi một mạch có thể so sánh được báo không đợi trên mặt đất báo cáo trương tân phạm liền không dằn nổi hỏi thế nào chu phương tới chỗ nào cái này chu phương lại đi ra ngoài ân đến từ phó hội trưởng nhìn chăm chú tiểu điệu thử xoa xoa mồ hôi chán nói rằng hắn liền tiến đến hô lớn một tiếng cộng sinh hội tạm toái h ta tới sau đó liền lui ra tiếp tục dò xét là ba phút sau báo chu phương lại tiến đến báo chu phương hô xong lại đi ra ngoài lặp đi lặp lại vài chục lần sau hai vị phó hội trưởng đã theo trên tảng đá đứng lên trương tân phạm Cộng sinh hội các cao thủ. Thanh y gì tóc tóc của cùng cậy cậy. tức có chúng chờ có hội một sinh Thanh trưởng phong tình vạn loại vầy xuống tóc của mình, Nhu Nhu nói rằng Trương Tân phạm, người đến cùng đáng tin cậy không đáng tin、cậy. Trương Tân phạm lập tức luôn uống, nông nớp lo sợ nói một nhất định có thể. Chúng ta tạm không để ý tới hắn,、chờ、hắn không có kiên nhẫn, liền sẽ tiến gì sẽ sợ sẽ dài loại tới thủ. phó Phạm, Phạm thể, ta lo tạm y vầy lập để đến. ý ừ vậy là tốt rồi cái này ra ra và o vào q u á i khó chịu thanh y d ì hẻ nữ tử yêu mỹ nói cộng sinh hội đám người không khỏi lung lay đầu phó hội trưởng nhất định không có ý tứ gì khác cả đúng nhất định k h n g có trương tân phạm cắn răng trong lòng tức giận cái này chu phương nhất nhất định là cùng mình bắt tự tương khắc gã c ư ờ n g một trăm sáu mươi sáu hỏa vân tức đường chiều rộng c h ư ờ n g một trăm sáu mươi sáu hỏa vân tức đường chiều rộng thập vạn đại sơn bên ngoài vân bắt có chút im lặng nhìn xem chu phương chu phương vọt vào thập vạn đại sơn năm trăm l i n đối với nơi xa đại sơn h ồ t r ư ờ n g tân phạm ba ba của ngươi để cho ta gọi ngươi về nhà ra mắt đâu hắn lo lắng t r ư ờ n g ra muốn tuyệt h ậ u rồi trong núi quanh quẩn muốn tuyệt h ậ u rồi tuyệt h ậ u rồi sao rồi rồi chu phương hô xong liền rút lui cực kỳ giống đập nhà ngươi thủy tinh liền rút lui hùng hải tử ba phút sau chu phương lại vọt vào tiếp tục hô huyết lang ngươi là nhất thứ hèn nhát thu vương sinh sói con không có lô đi nhi lỗ nhị con mắt như thế lặp đi lặp lại mười mấy lần ngươi dạng này ra ra vào, vào làm gì có thể có hiệu quả sao vân bắt thực sự nhịn không được mở miệng hỏi chu phương thì thào nói rằng từ từ không đi vào mới không có hiệu quả ân ngươi nói cái gì vân bắt nghe không hiểu chu phương liên vội khoát khoát tay nói rằng ách không có gì ta lại từ từ không phải ta lại tìm kiếm khẳng định có mai phục chờ bọn hắn không có kiên nhẫn bại lộ chúng ta lại đi vào vân bắt nói rằng ngươi vì cái gì như thế chịu định sơn bên trong có mai phục ếch trực giác ca nam nhân trực giác chu phương nói rằng liên tiếp gây mất chính mình thẻ bài truy tung đây chính là so thời không thuật bí mật hơn thủ đoạn cái này thập vạn đại sơn bên trong tồn tại coi như đã sớm biết chính mình muốn tới cũng không kỳ lạ tiểu tâm chạy đến vạn năm thuyền cẩn thận chút tổng không có sai lầm lớn vân bắt bất đắc dĩ nguyên điệu nhóm lửa bắt đầu nấu mì tôm nàng tựa như nhìn đồ đần như thế nhìn xem chu phương ra ra vào, vào biểu diễn tới theo buổi sáng biểu diễn tới chạm vào tối không thể không khen một câu thật có kiên nhẫn sân cốc bên trong cộng sinh hội một đám người tựa như nhìn đồ đần như thế nhìn xem tới tới lui lui tiểu địa tử đương nhiên có thụ chú mục còn có kẻ đầu tều trương tân phạm cộng sinh hội bốn đại trưởng lão một trong kim trạch hoa nhịn không được đối với hai vị phó hội trưởng nói rằng ta có biện pháp ta nhớ được trương trưởng lão cùng chu phương có khúc mắc thanh y phó hội trưởng xinh đẹp nằm nghiêng tại cự thạch phía trên xoay người nhu nhu hỏi a kim trưởng lão có gì diệu kế kim trạch hoa không người nói rằng nếu như trương trưởng lao xuất hiện tại chu phương trước mặt hắn tới kim trạch hoa lời này vừa nói ra t r u n g quanh liền vang lên một mảnh tiếng phụ h ò a tốt ngựu kế hay vẫn là kim trưởng lao thông minh hắn mới là chúng ta cộng sinh hội thứ nhất túi khôn trương tân phạm hỏa cái quỷ gì túi khôn thiểu năng trí tuệ không sai bị lám lá cái này nào có cái gì ngựu kế chính là mượn đau giết người muốn ta chết mà thôi một đám linh hót cưỡng ép đập kim trạch hoa mương ngựa hai vị phó hội trưởng cũng không thèm để ý hai người tiểu tâm nghĩ trực tiếp đối với trương tân phạm nói rằng đã như vậy ngươi liền đi đi là trương tân phạm bất đắc dĩ đồng ý kế hoạch là chính mình cuối cùng mồi nhử cũng biến thành chính mình chỉ hy vọng chính mình đấu chiến cương thi ra sức điểm có thể ngăn lại được bạo lực vân mẫu ngữ vân bát nấu xong mì tôm nhìn xem còn tại ra ra vào vào chu phương hỏi mì tôm tốt ngươi có ăn hay không bao k h o a có hạn ngoại trừ thả chút lương khô cũng chỉ có mì tôm chu phương hơi m ệ t chút suy nghĩ một chút vẫn là ăn cơm tối trước cá ăn cái gì mì tôm à, xem ta chu phương r ố i tay ra cánh tay tiêu thất tại hư không bên trong sau đó lấy ra thương vịt kho móng heo g à q u a y vân bát không gian chữ vật lại như thế dùng sao cuối cùng chu phương còn móc ra một cái sống quấn lấy chăn mền đang ngủ hỏa vân tân thế nào trời đã sáng sao ba mươi tư hỏa vân tức còn buồn ngủ theo trong chăn bò lên đi ra nhìn chung quanh một chút hừng đông chân trời tối người ở bên trong không hào hào tu luyện cả ngày đi ngủ chu phương tức giận nói hòa vân tức rủi rủi con mắt nói rằng n g ư ơ i kia không gian không biết ngày đêm ta cũng không biết mạch thiên hát dạng hôm qua một mực tu luyện tới hiện tại đây không phải vừa mới vừa ngủ đi hòa vân tức nói xong liền thấy phía trước vân bát lập tức xứng sở lại nhìn thấy vân b á t trước mặt còn có một hỏa chồng đang tại kịch liệt thiêu đốt lên hỏa vân tức toàn thân d u n mạnh lại tử tế xem xét trên đống lửa nước còn đốt lên hỏa vân tức vạn phần hoảng sợ chủ nhân người cái này đem ta bán ân ai muốn mua ngươi kia mấy lượt thịt đã ngươi hiện ra liền đi vào cho ta tìm kiếm địa hình chu phương chỉ vào thập vạn đại sơn nói rằng được rồi ta lập tức đi hòa vân tức như chút được gánh nặng thở dài một hơi lần nữa cảm tạ chính mình chân thân đủ nhỏ cái này cầm lấy đi chu phương ném đi một cái vi hình ca mê ra cho hắn hòa vân tức cầm máy quay phim đột nhiên cảm giác được sau này mình đường biến chiều rộng hòa vân tức h i ể n lộ chân thân đeo lên ca mê ra kẻ nhìn trộm ách không là do xét người số một l ê không vẫn bắt điểm một bát mì tôm cho chu p ư ơ n g nói rằng hắn giống như rất sợ ta a không có sự tình an mỉ an vịt còn có móng heo nửa giờ sau hòa vân tức bay trở về phong trần mệt mỏi nhìn xem đầy đất bừa bộn hỏi ta trở về rồi có lưu cho ta ăn sao chu phương không để ý đến hỏa vân tức vấn đề ăn hạ tối hậu một khối móng heo nói rằng có phát hiện gì sao đừng tìm ta nói không khác thường hòa vân tức nuốt một mụm nước bọt nói rằng có phát hiện ta phát hiện một người mang theo mấy cái cương thi mai phục tại bên ngoài một dặm sườn núi nhỏ bên trên giống như chính là các ngươi tại truy nã trương tân phàm chu phương cho hỏa vân tức nhìn qua trương tân phàm anh c h ụ vẫn bắt hỏi một người đúng vậy chỉ có một người hòa vân tức xác định nói rằng vân bắt quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m chu phương đạo đây chính là ngươi nói mai phục ngươi trực giác thật là chuẩn chu phương lúng túng một c ư ờ i nói cái này đây cũng là mai phục đi đúng rồi ngươi tìm tòi bao xa hòa vân tức đắc ý nói phương viên năm cây số bên trong không có cái gì khác gì thường ngươi một c cấp thu vương đi ra ngoài nửa giờ liền đi năm cây số có phải hay không kéo dài công việc chu phương rất không hài lòng ngươi còn muốn ăn ăn đất đi thôi chủ nhân ngươi toán học là âm nhạc lao sư giao a năm cây số là lộ trình là khoảng cách phương viên năm cây số là diện tích Ta bốn phương tám hướng chạy nhiều lần đâu hòa vân tức giận đôi nói vân bắt không khỏi phốc thử cười một tiếng cưỡng ép nhìn xuống toàn thân có chút run run chu phương nhất lúc nhẹ lời cầm qua nhỏ nồi sắt bên trong chỉ còn lại một chén nhỏ mì tôm chu phương đưa qua nhỏ nồi sắt nói vất vả tùy tiện ăn một chút ta có văn hóa linh thú t h ậ t khó làm tùy tiện mắng hai câu đều không được hòa vân tức tiếp nhận nhỏ nồi sắt càng là im lặng ta không cần mì tôm hơn nữa còn là thả nửa giờ mì tôm hoàn toàn khét có được hay không dường như nhìn ra hỏa vân tức ý nghĩ chu p ư ơ n g hỏi ngươi tại không gian bên trong cả ngày không ăn cũng không chút d ạ n C cấp cường n giả, ă một ngày k trăm sáu mươi bảy một kiếm trạm tôm kiểu r địch đã chỉ có một người mai phục hai người một thú liền quả quyết tiến vào tập vạn đại sơn bên trong trước khi đi chu phương thi dương dê cấp ma pháp xác định vị trí truyền thống tại thập vạn đại sơn bên ngoài định rồi một cái điểm truyền thống định vị truyền thống là chu phương rút đến ma pháp sư thể chất lúc tặng dê cấp ma pháp có thể tại năm trăm cây số dự định vị mười cái điểm tùy thời truyền thống đương nhiên ma pháp này có mười giây ngâm sướng thời gian hoàn toàn không thích hợp trong chiến đấu sử dụng chu phương trước mắt tại hàng thị siêu q u ả n c ụ tương tây sân bay còn có thập vạn đại sơn bên ngoài định rồi ba cái điểm hàng thị cách này hơn một hai trăm linh cây số tự nhiên là không cách nào truyền thống hòa vân tức tại thiên không bên trong g ò đường chu phương cùng vân bắt lao thẳng tới trương tân phạm mai phục chỗ không đợi chu phương tới gần trương tân phạm dường như nhận được tin tức quả quyết quay người chạy trốn chủ nhân hắn muốn chạy hòa vân tức tại không trung nhắc nhở chu phương toàn lực thi triển c cấp phong thần chân thân ảnh như do hướng trương tân phạm đánh tới v â n bắt tốc độ tia không chút nào yếu tại chu phương theo sát trương tân phạm ngồi xuống xe lăn tốc độ cực nhanh lại chỉ so chu phương hai người chậm m ẩ y may mà thôi trương tân phạm tốc độ này tuyệt quan tại d cấp siêu n ă n giả g chu phương nhữ mày nhà d a n nói tiểu tử này hiện tại thế nào đảo mệnh nhanh như vậy trước kia hắn không phải chủ tu vô nào đối mặt sao thích khách không chính là như vậy đi dựa theo hiện tại tốc độ này muốn đuổi kịp trương tân phạm đại khái muốn mười mấy phút cái này xe lăn tất cả năng lực đại khái đều tại tốc độ này lên không được không thể bị hắn nắm mũi dẫn đi chỉ có năm cây số bên trong l à an toàn chu phương vẫn là lo lắng có mai phục hòa vân tức mới dò xét chỉ là năm cây số mà thôi năm cây số bất quá là thập vạn đại sơn bên ngoài mà thôi chu phương quả quyết lấy ra một tấm thẻ phiến phi hành thẻ có thể dương cánh bay lượn một giờ một đạo đạo thánh quăng từ phía sau sáng lên một đôi khiết ánh sáng trắng cánh xuất hiện tại chu phương phía sau chu phương cảm thấy này đôi cánh như cánh tay sai bảo cùng hai tay không nghi ngờ gì hai cánh mở ra chu phương lập tức nhất phi trùng tiên nhanh như kinh hồng đây là thủ đoạn gì trương tân phạm quay đầu nhìn một cái cả kinh thất sắc chu phương ở trên cao nhìn xuống tay cầm trường kiếm quát trương tân phạm ngươi trợ trụ vi ngược tùy ý làm bậy rơi vào ma đạo hôm nay phán ngươi tội chết chu phương quang d ự c ở lưng cấp tốc tiếp cận trương tân phạm t u ầ n bên trong trường kiếm hàn quan g loại sáng thẳng bức trương tân phạm thiên linh cái trương tân phạm toàn thân tóc gáy dựng lên như lâm vực sâu nghẹn ngào hô to cứu ta phó hội trưởng cứu ta ta không muốn chết ta chủ tịch cứu ta phụ thần cứu ta nhưng mà không một người đáp lại Hòa v một c dò tiếng b t vô cây số vang n thật lớn chu phương kiếm cùng một đạo nắm đấm đụng phải một chỗ chu phương cùng đối phương song song dừng lại lực lượng ngang nhau là trương tân phạm c cấp trung kỳ đấu chiến công thi chu phương không cùng chiến đấu lần nữa bay về phía trên không vân bát cái này c ư ơ n g thi giao cho ngươi chu phương tiếp tục hướng trương tân phạm đuổi theo trương tân phạm trong miệng nhắc tới vĩ đại sáng thế chi thần a y theo khế ước c h ó i buộc xin ban cho ta lực lượng cường đại nhất giải trừ ta toàn bộ công xiềng hoàn thành vô địch dung hợp phá hủy địch nhân trước mắt chu phương thân hình không khỏi dừng lại đây là cần triệu hoán kia thần kỳ vĩ l ự c sao chính là gây mất thần danh sách c ủ a lực lượng kia sao đợi ba giây đồng hồ không phản ứng chút nào một hồi gió nhẹ thổi qua lá cây tung bay trương tân phạm cũng không trúng chu phương quen biết một cái sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh chu p ư ơ n g ngoa tảo bị dao động trương tân phạm quay người xe lăn bánh xe bên trên toát ra hỏa hoa đầu hắn cũng không dám về chạy trối chết hắn nhớ kỹ phía trước khe núi có người một nhà mai phục ha ha người chạy đi nơi nào một đạo tiếng cười tại trương tân phạm trong thai vang lên một thân ảnh ngăn khuất trương tân phạm trước mặt chính là hóa thành nhân hình hỏa vân tước thực lực rút lui hỏa vân tức tự biết không phải đấu chiến cương thi đối thủ liền đang chờ giờ phút này nhưng vào lúc này chu phương xuất hiện ở trương tân phạm sau lưng trương tân phạm kẹp ở trong hai người ở giữa tiến đ h ố i không được trương tân phạm từ xe lan bên trên đứng lên đối với chu phương cầu khẩn nói chu p ư ơ n g thả ta một con đường sống ta nhất định cải ta quy chính đừng có giết ta tiễn ta về nhà hàng thị a ta bằng lòng tiếp nhận luật pháp chế tài trở lại hàng thị có phụ thân chỗ dựa có lẽ có thể trốn được vừa chết chu phương kiếm chỉ trương tân p h ạ m ta chu phương thay chấp trưởng siêu quản cục đối làm s ằ n g làm bậy siêu năng giả có giết chết bất luận tội quyền lực ta ban thưởng ngươi vừa chết chính là luật pháp chỗ phú quyền lực ngươi chết hợp lý hợp pháp、Phúc. chu phương cương vừa nói xong trương tân p h ạ m chính là một ngụm máu tươi p h u n ra hóa ra là hắn đấu chiến c ư ơ n g thi tại tao nộ g vân bắt sau vừa đối mặt liền bị đánh chết vân bắt thực lực không phụ t u là nữ hiệp chi danh so với giang hồ truyền văn thực lực của nàng càng là đáng sợ ba phần trương tân phàm quỳ một chân trên đất cầu khẩn nói chu phương chúng ta chúng ta đồng học một trận thả tha ta một mạng ta ta suốt đời ghi khắc trương tân phạm không ngừng ho ra máu nói chuyện đều không trôi chạy học viện bên trong n h ư hại tam ca là thủ riêng nâng đỡ độc long mưu nguy hại một phương là công phẫn mua được mạc phương giết ta là sinh tử mối thủ gia nhập cản thi một mạch là quốc c h i ưu ác tính ngươi chết không có gì đáng tiếc t i ế p sau nhớ kỹ làm người tốt không cần không cần ta chu phương tiến về phía trước một bước cùng trương tân phạm tháp thân m ạ qua tam sát mũi kiếm mang bước người không dính một giấm máu trương tân phạm n ử a mặt nga xuống máu vậy trời cao vì để tránh cho cản thi một mạch phế vật lợi dụng chu phương nhất đem hỏa thiêu trương tân phàm thi thể hh t t chủ nhân hh t t hòa vân tức cười ha h à tại chu phương trước mặt lúc gần lúc hiện đây là tranh công tới vừa mới ngăn cản trương tân phàm kia một chút hẳn là biểu hiện rất tốt đã chu phương mặc kệ hắn thản nhiên nói khan g xoái phúc mì ăn liền tùy ngươi chọn hai loại khẩu vị được rồi tạ tạ chủ nhân hòa vân tức rất hài lòng đông đây nhiều ít không phải trọng điểm trọng điểm là đến từ chủ nhân khẳng định chu phương nhìn về phía chậm rãi đi tới vân bắt nói rằng đa tạ làm ta thiếu ngươi một cá nhân tình a vân bắt hào không thèm để ý thản nhiên nói không cần sau khi rời khỏi đây mời ta ăn bữa bữa ăn khuya tốt chu phương sảng khoái cười nói t ố ấ t tôm phối chai bia thế nào mùa hè bữa ăn khuya tuyệt phối hòa vân tước chủ nhân ngươi nói lời này cân nhắc qua ta còn ở bên cạnh sao ta liền hai bao mì tôm b ổ i thế nào chim sẻ liền không có người thu q u y ể n bay phía trước đi tiếp tục dò đường được rồi đã tiến đến vậy thì tìm kiếm trong núi hư t h ự ca vân bắt nhẹ giọng kinh hô một tiếng là t ử tâm thảo là luyện chế t ử tâm phá trướng đan từ tâm thảo chu phương theo vân bắt ánh mắt nhìn một mảnh cọ dại bên trong có một gốc không giống bình thường thảo lá cây tử biến thành màu đen như tụ huyết không tiêu tan chính là cực kỳ hy hữu dược liệu từ tâm thảo chương một trăm sáu mươi tám vận rủi vào đầu chương một trăm sáu mươi tám vận rủi vào đầu từ tâm phá trứng đan có thể minh tâm kiến tính cảm nộ công pháp tăng lên cảnh giới làm dê cấp đỉnh phong siêu năng giả đột phá c cấp tỷ lệ gia tăng ba thành đồng dạng cùng bộ thiên đan định hồn phụ dùng được khiến người đột phá c cấp lúc càng hổ thỏa không dễ tẩu hỏa nhập ma người bình thường đột phá đây chính là thập tử nhất sinh lúc trước tiêu diễm cũng là bởi vì đột phá thất bại mới cưỡng ép mục tính tuyết từ đó bắt chẹt tài nguyên chu p ư ơ n g nghĩ, nghĩ. vậy thần, thần phần tử tâm phá trướng đan kia càng không cần thiết chu phương công pháp một dây đại thành không tồn tại cảm ngộ vấn đề bởi vậy chu phương nguyên lực tu vì đột phá xây cấp không có bình cảnh cũng chỉ thiếu kém thời gian từ tâm thảo cho ngươi à tài liệu khác hẳn là đều có thể mua được tìm siêu quản cục người luyện chế một phen thử tâm phá trướng đan có giúp ngươi đột phá vân bắt không biết chu phương đ ụ c thân đột phá sự tình còn tưởng rằng chu phương thực lực vẫn còn dê cấp giai đoạn vừa mới không chung một kiếm kia cũng tưởng rằng chu phương bị đấu chiến cương thi đánh lui vậy không được là ngươi phát hiện trước cho ngươi à ta đột phá không cần đến cái đồ chơi này chu phương không muốn chiếm vân bắt t i ệ n nghi hòa vân tức bay tới nói rằng nếu không cho ta đi vừa vặn ta mới vào xã hội thiếu tiền từ tâm thảo giá thị trường tiếp cận chín mươi vạn đồng dạng dê cấp cao thủ cũng không mua nổi chu phương trước kia mỗi năm tuổi đều còn chưa đủ mua một gốc từ tâm thảo đương nhiên chu phương trước mắt đã tấn thăng lương một năm đã gấp đội mười khoả tinh thuần đá năng lượng hàng năm vân b á t thiên lặng rút ra từ tâm thảo từ giữa đó sẽ mở nói rằng chúng ta một người một nửa à. chu phương nghĩ nghĩ nói rằng t ố t ta coi như ta chiếm tiện nghi của ngươi hòa vân tước ta ta đâu cậu nam nữ mười phút sau một gốc thiên thạch nhũ mang bị hỏa vân t ư ớ c phát hiện hai mươi phút sau chu phương không tiểu tâm bị một khối tinh kim thạch bị trượt chân một đường kỳ ngộ không có đình chỉ qua chu phương cùng vân b á t thu hoạch trần đ ấy cái này thập vạn đại sơn quả thực khắp nơi trên đất là bảo chu phương đột nhiên cảnh dắt lên không đúng đây là cộng sinh hội hà h hộ, có bảo bối làm sao có thể đến phiên chúng ta bọn hắn đã sớm lục soát cạo sạch sẽ mới là phương hướng này là vừa vạn trương tân phạm chạy chối chết phương hướng phía trước nhất định có cộng sinh hội người hắn mới có thể hướng cái phương hướng này trốn phía trước tám thành có mai phục bốn bỏ năm lên phía trước hẳn phải chết không nghi ngờ có phải hay không là thập vạn đại sơn bảo vật quá nhiều bọn hắn không có nhặt xong đâu hòa vân tức tại chu phương trên không xoay quanh chu phương khinh thường cười một tiếng ha ha người làm bên ngoài siêu năng giới đều là người chết thập vạn đại sơn nếu là khắp nơi là bạo tia sớm đã bị siêu năng giới châu quỵ xà thần nhóm trò đập h á vân bắt nói rằng vậy chúng ta thay cái phương hướng thử một c h ú n ta cũng không thể bốn phương tám hướng đều là bảo vật vật tạo biện pháp tốt chu phương gật đầu quay người hướng đông phương mà đi hai người một thú vừa mới tiến lên đi không bao xa thiên không bên trong liền bắt đầu bắt đầu mưa mưa càng rơi xuống càng lớn một hồi mưa to càng ngày càng điên cuồng đen kỵ thiên tựa như muốn sụp xuống cuốn phong đổi u theo mưa to mưa to vội vàng cuốn phong hòa vân tức bị xối cực không thoải mái chu phương cùng vân bắt tìm nham thạch nhô lên chỗ tránh mưa vê anh to lớn núi đá sụp đổ đập vào chu phương cùng vân bắt đỉnh đầu may mắn hai người là đại lao cấp tường giả chỉ là đá rơi bị vân bắt nhất phất tay liền vỗ nắp ấy hai người đỉnh lấy mưa to đi tới bờ sông đang chuẩn bị qua sông thượng du dường như vỡ đê đồng dạng to lớn sóng nước mang theo cây t ố i đánh tới hai người thực lực không thấp nhẹ nhõm tránh thoát tiếp tục lên đường mưa to chậm rãi ngừng lại chính đương chu phương coi là sắp sau cơn mưa trời lại sáng thời điểm một đạo thiểm điện rơi xuống bổ vào chu phương trước người kém một bước chu phương liền bị bổ t r ú n g cái này quá bất hợp lý liên tiếp không may lần này trực tiếp bên trên thiểm điện cái này một chiếc một s a u đánh ngộ trên lệch có vẻ lớn a hai người l ư ớ nhau vân bắt nói rằng hiện tượng tự nhiên không người tại phụ cận quậy phá lấy hai người thực lực nếu có người có thể giấu ở phụ cận làm những thủ đoạn này k i ê n g người này thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép hai người càng không cần làm những thủ đoạn này cùng nhau đi tới xảy ra đều là ngoài ý mớn tựa hồ là hai người vận khí trở nên kém dường như toàn bộ thiên địa đều tại cùng bọn h ắ n đối n ị c h cái này khiến chu phương nhớ tới chính mình vận rủi thẻ hiệu quả có chút cùng loại hòa vân tức lấy công lực b ư ớ c hơi toàn thân gian dối cao mày nói rằng chúng ta thay cái phương hướng liền điều xấu liên tục núi này rừng có chút quỷ dị trường thiên địa lại thế hô phong hoa vũ đoạt người khí vận thiên hạ mạnh nhất trận pháp sư cùng t i ê n cơ sư đều làm không được làm là đạo gia chính thống v ẫ n bắt đôi khi số số phận hiệu rõ rất sâu chu phương sớm có chuẩn bị tâm lý cũng không kinh ngạc trong núi này có vĩ lực bất quá hẳn là không cách nào thân tự ra tay hiện tại chúng ta đi nó không nghĩ rằng chúng ta đi đường nó liền không cao h ứ n g đi chắc hẳn lúc này cộng sinh hội cũng hẳn là ngồi không yên a chu phương lần này tới mục đích chính là vì tìm một chút cộng sinh hội hư thực còn có làm rõ ràng kia âm thầm vĩ lực đến cùng là cái gì tiểu điệu thử xuất hiện lần nữa hai vị phó hội trưởng trương trưởng lao hắn hắn chết phế vật nam tử thô lô k i n h thường nói thi thể của hắn đâu ngươi thế nào không mang về đến thanh y cô gái tóc dài nỉ non mềm giọng nói tiểu điệu tử không dám nhìn thẳng nữ tử thấp nói đầu trương trưởng lao thi thể bị chu phương đốt h ừ tiểu tử rất hiểu rõ chúng ta đi nam tử thô lô rất là bất mãn nói liền biết trương tân p h ạ m con hàng này không đáng tin c ậ y cái này cái gì phá kế sách để chúng ta ở chỗ này mủ c h ờ cả ngày cộng sinh hội bốn đại trưởng lao thứ hai lê trân ngô cùng vương xuân thuận đứng dậy chúng ta nguyện làm tiên phong đánh giết chu phương hai người kim trạch hoa bất đắc di che mặt đây là trong truyền thuyết đưa kinh nghiệm tặng đầu người sao liền phụ thần đều tự mình hạ lệnh chém giết tồn tại há là hai người các ngươi có thể nhẹ nhóm giải quyết Nam ngươi tay, tử thô lỗ phất phất thôi. lỗ vậy các đi、thôi. kim trạch hoa đ lắc đầu nói rằng không có phó hội trưởng anh minh nhưng vào lúc này kim bảo sẽ mọc ra hiện tại sân đỉnh phụ thần dụ toàn bộ điều động toàn lực chém giết chu phương không được buông lỏng kim trạch hoa cái thứ nhất quỷ gối ta phụ thần hàng hạ thần dụ chủ tịch anh minh linh hót chúng ta cơ hội lập công không có lê trân nô cùng vương xuân thuận liếc nhau tạ phụ thần hàng hạ thần dụ tạ phụ thần hai vị phó hội trưởng mang theo đám người q u ỷ gối cộng sinh hội mang theo một đám thành viên cùng hung thú rời đi khi bảo thân ảnh nhìn xem dưới núi còn có một đạo do dự thân ảnh hỏi huyết lang người tại sao không đi người này chính là phượng hoàng sơn bên trong may mắn thoát đi khát máu của lang chương một trăm sáu mươi chín trung điệp vây quanh ôm n o trước chương một trăm sáu mươi chín trung điệp vây quanh ôm n o trước duy nhất không có lập tức khởi hành chính là phượng hoàng sơn bên trong may mắn thoát đi khát máu của lang huyết lang không người nói rằng chu p ư ơ n g người này thủ đoạn quỷ dị lần hành động này sợ cũng là khó mà thành công không phải huyết lang ta tham sống sợ chết thật sự là chu sát chu phương nhất sự t ì n h nên bàn bạc kỹ hơn a làm không tốt còn muốn đầu vào chính mình huyết lang là thật sợ coi như lần này chỉ có vân bắt cùng chu phương hai người mà cộng sinh hội lại người đông thế mạnh hắn cũng không muốn đi đối phó chu phương khi bảo thân ảnh nghiêng người đối với huyết lang lương i ự u không nói gì huyết lang lơm nớp lo sợ đứng tại chỗ cái c h á n chạy xuống mồ hôi cũng không dám trả lau tiến vào cộng sinh hội mới biết được ba vị chủ tịch là bực nào nhân vật chọc dẫn chủ tịch phất phất tay chính mình liền không có sớm biết như thế liền nên cái thứ nhất lao ra cùng lắm thì xuất công không xuất lực đi ha ha kim bảo thân ảnh đột nhiên nợ nụ cười thì ra cộng sinh hội ngoại trừ trương tân phạm cùng kim trạch hoa bên ngoài còn có một cái thông minh t h u a huyết lang s ữ n g sở chủ tịch có ý tứ gì thật là thần muốn chu phương chết ta yên tâm đi thôi thời khắc mấu chốt thần lại trợ giúp các ngươi là huyết lang như chút được gánh nặng lập tức tiêu thất ngay tại chỗ huyết lang sau khi đi kim bảo thân ảnh sau lưng đi ra một người đang lý tây hàng thực lực vừa mới đột phá tới d cấp lý tây hàng kim bảo hỏi như thế nào khởi bẩm chủ tịch Thực lực sau kim h đ ộ bảo lắc đầu trong lời nói tràn đầy khinh thường liền đối giao một cái chu phương cũng khó khăn muốn, muốn cầm tới một nửa khác còn còn thiếu rất nhiều chỉ là dị giới tiểu hắc rắn mà thôi hai vị phó hội trưởng là đủ ngươi đi tự tay giết chu phương h ư không bên trong thanh âm chủ nhân lòng tin mượn phần dựa vào cái gì kim bảo không có bằng lòng trên thế giới này chúng ta mới là cùng một bọn chúng ta là người một nhà thanh âm chủ nhân ngữ khí có chút nóng n ả y kim bảo không hề lay động cùng lắm thì cùng lắm thì chu phương thi thể phân ngươi một nửa thanh âm lần nữa chuyển đến dường như trả giá đắt quá cao trong giọng nói có chút thịt đau ngươi sẽ rộng rãi như vậy kim bảo hơi kinh ngạc chỉ là chu phương bất quá món điểm tâm ngọt mà thôi một nửa khác mới là bữa ăn chính ha ha ăn món điểm tâm ngọt ngươi kích động như vậy đem vốn liếng đều đặt lên kim bảo dễu cợt một câu thân hình c h ấ p động hướng nơi xa bà tới tại một tòa trong rừng cây vân bắt nhìn xem chu phương đang đào hầm sau đó triệu hồi ra một cái c cấp quái vật ra xanh biết trôn ở đ á y hố theo chu phương nói cái này gọi cờ dễ y tờ rất lợi hại ngược lại vân bắt nhìn không ra nó chỗ nào lợi hại sẽ chỉ ở nguyên địa lắc một cái lắc một cái một cái đường kính m ộ mươi m sâu ba m hố to xuất hiện ở trước mắt vân bắt đột nhiên hỏi ngươi thi đại học kết thúc có cân nhắc học máy xúc chuyên nghiệp sao a vừa mới đào hố sâu chu phương nhất xứng sở nói rằng Ta muốn học khảo cổ. vân bắt như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu cũng đúng khảo cổ cũng muốn xe đảo chu phương không thèm để ý vân bắt nói một mình lấy ra phủ đùi thật lâu ném phân thẻ vĩnh cửu sau đó hô to bị lấp đầy bị trôn ở đáy hố cờ dễ ý tờ ngạc nhiên n g ư ơ i có tin ta hay không hiện tại liền tự bạo cho người xem vân bắt lấy bình sinh cực tốc nhanh lùi lại vài trăm mét n g ư ơ i điểm này hóa vật kinh khủng như vậy n g ư ơ i trôn cạm bẫy này có làm được cái gì không nói nói nhất cử nhất động của chúng ta đều tại đối phương dám trong mắt sao vân bắt nắm lỗ mũi mà hỏi l i ê n mức độ này c ả b ấy có thể không được tất sát hiệu quả ha ha đùa giỡn đừng để ý chu phương thuận miệng nói rằng hắn chính là muốn thử một lần cái này cộng sinh hội phía sau hố to phía trên đắp lên thổ trải lên thảm cỏ hoàn mỹ chu phương phủi tay đắc ý nói hòa vân tức có chút chấn kinh tại từ gia chủ người thú vị một hồi lâu mới lấy lại tinh thần vạn nhất bọn hắn không đến đâu chu phương n g ầ n đầu nhìn qua tầng tầng là cây nhìn về phía trời cao không bọn hắn nhất định sẽ tới ha ha ha có can đảm biết rõ chúng ta sẽ đến còn dám tại đây đợi ta nhóm một đạo âm thanh vang dội vang át hành vân vương xuân thuận cùng lê trân ngô mang theo cộng sinh hội người cương thi cùng hung thú theo bốn phương tám hướng vây quanh lít nha lít nhít số lượng đông đảo kim trạch hoa xa xa sâu ở phía sau khiến phụ thần tự mình hạ lệnh chu sát người hắn không phải có thể khinh thường mà huyết lang treo ở kim trạch hoa đằng sau trách không được chủ tịch nói hắn giống như ta thông minh tiểu tử này không cùng chu phương cán qua liền biết hắn không đơn giản thật sự là giảo hoạt nhân loại nơi xa trên tầng mây phương thư không mà đứng đứng thẳng hai người là cộng sinh hội hai vị phó hội trưởng chúng ta không cùng lúc bên trên sao nếu như hành động thất bại phụ thần sẽ tức giận thanh y dít ó c dài dịu dàng nằm tại trên t nam tử thô lô khinh thường cười nói tiểu tử này ta đã sớm tra rõ ràng nhà ta lão vu học viện năm nay mới tốt nghiệp có thể có khả năng bao lớn về phần vân ngộ ngữ mấy vị thú vương đối phó nàng dư sải phía dưới chu phương cùng vân b á t bị bao vây m ư ờ i vị thú vương sáu vị c cấp hậu kỳ bốn cái c cấp trung kỳ đấu chiến cương thi kim trạch hoa cùng lê trân n g ô các một cái vương thuận xuân hai cái d cấp hung thú cùng cương thi có trên trăm con điểm hóa người mấy c h ủ e cấp trở xuống hung thú cương thi vô số kể lít nha lít n í t đám người đem chu p ư ơ n g cùng vân bắt vây chật như nêm tối chu phương sắc mặt khó coi cái này n ộ i hình thả trên giang hồ đã là cấp tỉnh nhị lưu trong thế lực người nổi bật chu phương còn chưa đem trên tầng mây phương hai vị phó hội trưởng trò tính đi vào vân bắt trầm ổ n cô đ ọ g ánh mắt nhìn chung quanh không nghĩ tới c ả n thi một mạch đã lớn mạnh tới tình trạng như thế vương thuận xuân vẻ mặt đắc ý hướng chu phương đi tới ha ha ha không nghĩ tới a trương tân phàm chỉ là chúng ta dụ bịch một tiếng cắt ngang vương thuận xuân trước khi chiến đấu tuyên ôn hắn tiến vào chu phương trong c ả m ấy một thân khí vị vương thuận xuân chật vật bò lên đi ra xóa đi sắc mặt cả di nổi giận nói phi phi con mẹ nó trên a qua muốn một đám mắt xem cạm một Chu quá Chu hố người, hôn đàn. Cộng sinh hội một đám thành viên vòng qua hố to hướng、chu、Phương đánh Vân ánh nhìn Phương, chính người bấy này dụng. Chính nhường người giết hội tới. to Bát tác đây là là vì bấy e dị ơ i vào. t r tầng mây phương t h u k ạ n h nam tử trung niên lắc đầu nói rằng không ra gì điều t r ù n g tiểu kỹ thật là tiểu hài tử khí thanh y tóc d à i tỏa hạ tầng mây chậm rãi bay xa một chút tựa hồ sợ bị ô nhiễm chu phương lấy ra phi hành thẻ ôm vân bắt keo d ư ơ n g cánh cao phi thưa không mà đứng vân bắt bị chu phương tập kích bất ngờ còn không tới kịp phản kháng hai người đã treo ở không trung phía dưới cộng sinh hội thành viên lập tức ngây ngẩn cả người ngửa đầu nhìn xem chu phương ngốc h ả ra b ế y bay t r ư ơ n g một trăm bảy mươi hát tháp nhĩ uy áp một phương t r ư ơ n g một trăm bảy mươi hát tháp nhĩ uy áp một phương ngốc h ả ra b ế y bay chu phương cười lớn một tiếng lập tức lấy ra một cái thẻ xương l ử a diện thần tiễn giữa thiên địa băng hỏa ma p h á p nguyên tố bạo động đỏ làm quang mang hội tụ nao nhao hướng chu phương trước mặt tụ đến băng hỏa tương giao đỏ lam sen lẫn to lớn mũi tên hướng phía dưới kích bắn đi cùng lúc đó chu phương tay trái lấy bốn mươi lăm độ chỉ xéo trời cao đánh ra một cái búng tay ba đánh ố cờ dễ ý cờ rốt cục chấm d vâng tiếng nổ vang vọng vân tiêu cờ dễ ỉm t ở rốt cục như nguyện tự bạo một đoá nhỏ ma cô vân dâng lên lúc này xương lửa diệt thần t i ễ n vừa vặn rơi xuống đất bị chấn động năng lượng băng hỏa năng lượng mất khống chế ầm ầm lại là một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa vang vọng vân tiêu to lớn ma cô vân tại thập vạn đại sơn bên trong dâng lên phía dưới cộng sinh hội thành viên bỏ mình hơn phân nửa tới gần trung tâm vụ nổ tất cả đều bị nổ chết c cấp thú vương chết ba cái vương xuân thuận đấu chiến cương thi cũng đã chết một cái điểm hóa vật bị hao tổn vương xuân thuận bị thương nặng khí tức suy yếu khỏe miệm chạy xuống máu t phụ cận phương viên một cây số rừng rậm đều biến thành mùa thù bộ dáng nhiễm lên kim h o à n sắc còn sống cộng sinh hội thành viên có chút hoài nghi lời người ta ở đâu ta đến cùng kinh nghiệm cái gì trên thân cái này đến cùng là cái gì đây là cái gì buồn nôn đ ị c h nhân sâu ở hậu phương kim trạch hoa sửa sang lấy trên người điểm điểm vết bẩn trong lòng âm thầm may mắn may mắn cách khá xa càng xa xôi huyết lang không nhiễm trần thế càng là may mắn cơ t r í như ta thú bên trong trí giả thật thấy xa lan cộng sinh hội còn sống bảy vị thú vương bên trong chỉ có k h n g như ý biết bay nhưng nàng cũng không dám đơn thương độc mã đối mặt chu phương cùng v ậ n bát bay một mình đây không phải muốn chết sao trên tầng mây phương hai vị phó hội trưởng ngồi không yên tiểu t ử này đặc yêu biết bay ngươi thế nào làm tuổi còn trẻ liền có thủ đoạn như thế thử tử t u y ệ t không thể giữ lại tiểu đ ệ đệ năng lực không t h ể đi trách không được phụ thần coi trọng như thế ngươi ha ha sắp thực đáng chết t h a n h y dì tóc dài nằm tại trên tầng mây chậm rãi bay tới t h u c ạ n a m tử trung niên đứng vững đám mây từng bước một đạp không mà đến lão vu giáo học sinh năng lực càng ngày càng lợi hại thấy hai người độ không mà đến vẫn bắt biến s á t thiên chẳng đ à o vũ u y ê n còn có trường bạch sơn đại thú vương thị tâm mị hồ chu phương cả kinh nói ngoa tạo lại là sư m i n h á c h không đúng cộng sinh hội đại đa số đều là sư m i n h không có gì ly kỳ vũ u y ê n điểm hóa học viện viện trưởng vu p h ụ từ đường đệ cùng khúc nhạc hùng cùng vu p h ụ từ là một thời đại cường giả cũng là cả nước nhóm đầu tiên điểm hóa người siêu năng giới tiền bối điểm hóa học viện nguyên lão thật không nghĩ tới liên hắn đều gia nhập cản thi một mạch thị tâm mị hồ nhiều năm trước tại trường bạch sơn làm hại một phương hung thú bị số vị cao thủ vây rết trọng thương đào thoát hai vị đều là siêu năng giới có thể đến được trên đầu ngón tay bê cấp c ư ờ n g giả tối đỉnh vân bắt sắc mặt khó coi hai cái vị này bất luận một vị nào đều là nàng giải trừ phong ấn đều không đối phó được tồn tại chu phương kia không chút nào hoảng bình tĩnh hỏi hai vị là cộng sinh hội chủ tịch sao chúng ta là phó hội trưởng ai yêu thế nào tiểu đ ệ đệ còn xem thường chúng ta rồi vu huyên cái chán bạch quang l ó ạ i lên một đạo một người xuất hiện hắn điểm hóa vật bê cấp đấu chiến cương thi đây là đường tang các ngươi không là bạn tốt sao vân bắt hoảng sợ hô lại là một cái bê cấp đấu chiến cương thi đường tàng thất đại gia tộc đường gia cường giả bê cấp đại năng cùng vũ huyên là hảo hữu trí giao vũ huyên cười nói hảo bằng hữu cả một đời đi liền để hắn hóa thành ta điểm hóa vật hai vị lên đường đi ba vị bê cấp chiến kẻ lực mạnh trong nháy mắt dết tới trước mặt vân bắt đang muốn giải khai phong ấn chu phương đưa tay ngăn t r ở vân bắt tiểu h ắ c làm việc chu phương thanh quát một tiếng h ắ c mang hiện lên vọt tới chu phương trước mặt ba vị cường giả kích xạ bay ngược mà ra hai mươi mấy mét dáng dấp lớn đại hát ảnh xuất hiện tại không trung dị thứ nguyên xả thần tri tử hát tháp nhĩ mắt rắn nhìn xuống chúng nhân tràn đầy xem thường một bảy k i ế n hôi cũng dám làm cản thanh em hùng hậu vang vọng thứ phương hát tháp nhi tản ra a cấp trí tôn vi áp toàn trường hoàn toàn tinh mịch thị tâm mị hồ cùng vũ u huyên đ ố i hát tháp nhi xuất hiện cũng không kinh ngạc bên trên đến giúp đỡ chúng ta ngăn chặn con rắn này phía dưới bốn vị c cấp đỉnh phong thú vương l i ớ i nhau hưng ơ p h ấ n hồ vĩ đại sáng thế chi thần a y theo khế ước c h ó i buộc mời cho ta mượn lực lượng cường đại nhất vũ u huyên cùng thị tâm mị hồ một bên nhanh lùi lại một bên đập lấy giải trừ ta toàn bộ công xiềng hoàn thành vô địch dung hợp phá hủy địch nhân trước mắt chu phương k i n h thường nói lại là cái này lắc lư người đồ chơi v đột nhiên một đạo mênh mông như khói tuyên cổ mênh mông lực lượng theo chúng thân thể người bên trong giáng l ầ m nơi xa ngọn núi bên trên lý tây hàng đối với một chỗ sơn động điên cùng manh nhân cờ lây giang g i á c giang g i á c giang g i á c trong chiến trường vũ huyên bọn người trên thân lực lượng tới càng thêm cấp tốc h á t tháp nhĩ trong mắt lóe lên một tia c h ấ n kinh đây là Cà ca ca! p h ả n phất có cái gì đông tây bị đánh nát đồng dạng vũ huyên cùng thị tâm bị h ồ vậy mà phá vỡ cảnh giới hàng rào thực lực đạt tới a cấp trí tôn cảnh giới đấu chiến cương thi khí tức cũng tăng vọn đạt đến nửa b ớ c trí tôn cảnh phía dưới bốn vị c cấp đỉnh phong thú vương cũng nhao nhao p h á kính trong khoảnh khắc thành bệ cấp đại thú vương bốn vị đại thú vương hư không mà đứng bay lượn trời cao hướng chu phương cấp tốc đánh tới chu phương c h ấ n kinh ngạc lần này là thật vượt quá chu phương đ o á n trước đây là thủ đoạn là gì ai có thể có như thế vi năng thật chẳng lẽ có thần vũ viên tay cầm tự nhận một đao đánh xuống như ngày tận thế tới trời cao vẹt phá đao quang xé rách thương khung hắc tháp nhĩ hóa thành hình người nguyên lực ngưng tụ x n g quyển quyền ý bộc phát nhất quyền d a n gia nhận nguyện vô quang thiên băng địa liệt d a n h đất dung núi chuyển c à n k h ô n chấn động quần quần khí lạng hướng chung quanh khuế tán dư ba tháng qua mười hai cấp bão chu phương bọn người bị dư ban ổ bay chu phương thừa cơ ô m vân bắt hướng nơi xa bỏ chạy chạy ra thập vạn đại sơn chỉ cần chạy đi liền không sao lực lượng này khẳng định không cách nào bao trùm tới thập vạn đại sơn bên ngoài chu phương nghĩ tới chính mình thân danh sách chỉ có khi tiến vào thập vạn đại sơn mới có thể tiêu thất cái này vĩ lực khẳng định có phạm vi Dầm dầm dầm. tâm mị Chí chi chiến, ngược, cùng như thiên như thế, như đỉnh Thị hồ tôn tận Từng tòa nát. quyên núi núi lở. bị vỡ v há lại mượn lực đột phá a cấp v u v i ê n cùng thị tâm m ị hồ có thể so ba người một cương thi chiến đất trời tối tăm thập vạn đại sơn địa phá vỡ núi lở chu phương không bao xa liền bị bốn vị đại thú vương đ ổ i kịp bốn vị đại thú vương chu phương nhận biết khát máu của làng không như ý cùng cầu lục cũng ở trong đó còn có một vị xa lạ lớn nham khỉ đại thú vương huyết lang không có bị đột nhiên xuất hiện lực lượng choáng váng đầu góc hắn vẫn như cũ treo ở phía sau cùng chu phương không lo được gần dấu át chủ bài cùng vân bắt lướt nhau gật đầu một cái nói một người giết một cái vân bắt lúc này vô điều kiện tin tưởng chu p ư ơ n g trong nháy mắt giải khai phong ấn chu phương hoài bên trong nữ tử cái chán liên hoa ấn nhớ xuất hiện v â n bắt trợt như thiên tiên hạ phàm xinh đẹp tuyệt luân gương mặt trắng đoán như ngọc da thịt chu phương kéo đối phương phần eo tay không khỏi s i ế t chặt giết v â n bắt tránh thoát chu phương ôm ấp hướng lớn nham đợi đánh tới nhục thân cường hóa hệ cường g i ả cận chiến uy hiếp lớn nhất chu phương giật mình nếu như mất không kịp nghĩ nhiều lập tức thi triển tấm thẻ khóa đến khóa đến còn thừa số lần nam làm trong phạm vi một dặm tất cả chỉ định mục tiêu lâm vào vạn khóa đột kích mạng bạo viễn cảnh bên trong hiệu quả tự bế u bờn táo bạo cùng chán ghét thế giới bị viễn cảnh ảnh h sẽ sinh ra tự sát khuynh hướng thực lực không cao hơn người sử dụng một cái đại cảnh giới trở lên cái này cũng có hiệu c h ư một trăm bảy mươi mốt đem hết toàn lực chiến đại năng c h ư một trăm bảy mươi mốt đem hết toàn lực chiến đại năng khát máu cùng lang phát phát hiện mình về tới khi c ò n bé các huynh đệ ước hiếp chính mình đoạt chính mình ăn phụ mẫu ghét bỏ chính mình đần không có kiên nhẫn d ạ y mình săn giết năng lực các thuốc ba khinh bị chính mình nhỏ yếu luôn luôn mở miệng trào phúng nhưng khát máu cùng lang cảm nhận được không hiệu tự ti cùng một dầu bắt đầu hoài nghi lời người bốn vị đại thú vương lập tức lâm vào vô tận huyễn cảnh bên trong vân bắt dùng chỉ thay kiếm kiếm khí như gió kiếm t h i ể m như điện nguyên khí ly thể bê cấp đại năng chuyên môn năng lực trong khoảnh khắc m ấ y c h ụ c đạo kiếm khí bổ vào lớn nham k h í trên thân lớn nham k h í tại chỗ bị phanh thây máu vệ trời cao thực lực đột phá bê cấp mà nhục thân còn dừng lại tại c cấp lớn nham k h í hoàn toàn ngăn không được vân bắt kiếm khí chu phương triệu hồi ra hồng nông vân thân giao long biến phi hành thẻ song long xuất hải giống hai cái dao long nhật thân hai cái dao long lợi trả hóa thành huyễn ảnh tại không như ý thân trong nháy mắt q a n h ra mấy trục trào thực lực tạm thời đột phá khổng như ý bị chu phương đánh máu thịt bé bét khổng như ý gân cốt cố đoạn nội tạng vỡ vụn đấm máu rơi xuống sân cốc khát máu cùng lang cùng cầu lục thanh t ỉ n h lại phát hiện ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp đồng đội đã một chết một trọng thương trọng thương cũng sống không được bao lâu khát máu cùng lang không khỏi thân hình nhanh lùi lại ta liền biết chu phương tiểu tử này không đơn giản mặt đối với hai người cầu lục cũng theo bản năng lùi một bước chu phương một lần nữa hóa thành hình người tay cầm khóa đến thẻ sau lưng hai cánh dao long vờn quanh đằng đằng sắt khí khí thế chạy vân r ú n động tuy chỉ có c cấp thực lực khí thế lại che lại huyết lang cầu l hai vị thú vương nhìn xem chu phương trong tay tấm thẻ chỉ trệ không tiến không dám vọng động chu phương cũng không nguyện ý tùy ý tiêu hao át chủ bài song phương rằng co một lát vẫn bắt đứng ở chu phương bên cạnh thân khí cơ khóa chặt nhị thú tùy thời chuẩn bị xuất kích c ầ u lục truyền âm huyết lang nói lên a cùng tiến lên lá bài tẩy này khẳng định không có phô trương thanh thế ha ha huyết lang nói rằng ngươi lên trước ta đ i ể m hộ ngươi c ầ u lục đ i ể m hộ em gái ngươi a ngươi có phải hay không cho là tăng ốc ngươi có phải hay không q u n đi là ngươi đem chính mình tiểu đệ hiểm hộ không có mới biến thành cô g a quả nhân lên đi chu phương h u y ễ n cảnh để ta giải quyết kim bảo người xuất hiện tại chu phương cùng vân b á t sau l ư n g chủ tịch ha ha chủ tịch tới các ngươi chết chắc dê ta đang hoàng cầu lục dết đi lên hử tâm kiếm quyết vân b á t nhất đạo kiếm chỉ công hướng cầu lục cầu lục lập tức bị đánh kêu trên không ngừng a huyết lang thất thần làm gì nhanh đến giúp đỡ a đồ đ ầ n mới x ô n g phía trước huyết lang nhìn một chút chu phương lại nhìn một chút vân b á t theo tầm hướng vân b á t đánh tới chu phương liền để cho chủ tịch a hai người đân đấu chính mình n ú n g tay làm trái quyết đấu tinh thần đúng chính là cái này nguyên nhân ta mới chọn tới vân bác huyết lang hướng vân bắt đánh tới ba vị b ê cấp cường giả đại chiến thiên không dường như bị xe đứt tiếng oanh minh không ngừng một chiêu một thức đều gây nên t r u n g quanh cồn phong gào thét sơn lâm r u n g mạnh vân bắt bị áp chế dẫn quát một tiếng thiên địa pháp tướng mở vân bắt sau lưng xuất hiện một đạo trăm thức cao to lớn thân ảnh tiêu pháp tướng quang mang vào trượng r u n g mạo cùng vân bắt nhất giống như k hai ô n g h thiên địa pháp tướng thu tiên giả nguyên anh kỳ mạnh nhất á ã chủ bài thiên địa pháp tướng nhất quyền nện xuống huyết lang cùng cầu lục không thể chống đỡ được trong nháy mắt bị nện xuống mặt đất dầm dầm dầm liên tiếp phá hủy ba ngọn núi huyết lang cùng cầu lục theo trong đá vụ bay ra chật vật đến cực điểm mặt khác kim bảo nhân ảnh thân hình khéo động nhất quyền oanh gia nguyễn cảnh đối ta vô dụng đổi một cái át chủ bại a thành âm tại chu phương trong đầu vang lên vâng anh song long đề xuất bị kim bảo nhất quyền đánh bay chu phương đấm máu không ngừng phân thân cũng thụ thương không nhẹ may mắn lôi tiêu cựu huyền thánh thể đệ nhất trọng đại thành nhục thân phòng ngự kinh người nếu không nhất quyền liền bị đối phương giải quyết chu phương vì sao không cần vào đến cũng không phải là đối phương nói hắn liền tin mà là nhìn đối phương như thế lòng tin mười phần tất nhiên có biện pháp đối phó h u y ế i cảnh không bằng đ ổ i tấm á t chủ bài ngược lại chu phương khác không nhiều chính là bài nhiều bê cấp sơ kỳ chủ tịch chu phương nhìn xem kim bảo có chút buồn b ự c phó hội trưởng đều là bê cấp đại năng cường giả tối đỉnh mượn lực có thể đến a cấp trí tôn ngươi đường đường chủ tịch chỉ có bê cấp sơ kỳ chiến l ự c có phải hay không nhìn ta x o á i cho nên đổ nước kim bảo dường như xem thấu chu phương tâm tư lại là một thanh n m tại chu phương trong đầu xuất hiện giết ngươi là đủ là ý thức truyền âm gia hỏa này không biết nói chuyện đối mặt kim bảo cường giả chu phương không dám k i n h thường một cái thẻ xuất hiện tại hai ngón tay ở giữa tấm thẻ vĩnh cửu tương lai giáng lâm triệu hoán tương lai c h i thân có thể duy trì liên tục mười giây chỉ có nhất kích c h i lực sử dụng khoảng cách b ả y thiên tấm thẻ thi triển q u a n g mang lóe lên một cái rồi biến mất một đạo hư không chi cửa mở ra một vệ sáng chiếu dọi tại chu phương trên thân một đạo hư h ảo thân ảnh xuất hiện bao phủ tại chu phương trên thân khí tức phóng đại thì ra tương lai giáng lâm giáng lâm tương lai thân là lấy tăng phúc tự thân chu phương khí hơi thở một đường tăng vọn tăng lên tới c cấp hậu kỳ mặt ngoài thân thể làn da vỡ ra dị ra tơ máu cái này tương lai chi thân mượn lực vậy mà không có hạn mức cao nhất chỉ cần nhục thể của ta có thể tiếp nhận liền có thể vô hạn t ă n g phúc vậy thì lại đến một chút ta chu phương cảm thụ lực lượng của mình lòng tin tăng nhiều kim bảo nhất quyền như như đạn pháo danh s á t mà đến uy thế như núi lở chu phương không dám kinh thường quanh thân bảy mươi hai khiếu huyệt mở ra phun trào dọa người khí tức hai tay biến lớn như thanh đồng rèn đúc đồng dạng hùng hậu hữu lực lôi tiêu cựu huyền thánh thể đệ nhất trọng thần thông phòng ngự thần thông không g i ấ u vết cánh tay chu p ư ơ n g nhục thân cường độ nâng cao một bước không chung cổ sáng lại sáng lên ba phần chu p ư ơ n g khí hơi thở lại trướng thẳng bức bê cấp đại năng nửa bước đại năng như thế liền đủ tam sát kiếm ra kiếm quang chiếu dọi thiên địa tam sát kiếm quyết trích viêm kiếm giết mặt trời rực rỡ chiếu tứ phương kiếm quang lâm t i ể u châu trích viêm kiếm ảnh vượt ép giữa trời a di ngoa tạo sớm biết tiểu tử này không đơn giản kém chút l à t h u y ề n kim bảo sau lưng xuất hiện đạo đạo phật môn kim quang một vệ ánh sáng vẫn xuất hiện tại đầu phía sau như phật đích thân tới kim cương đồ ma từng đợt phạn âm chuyển đến giữa thiên địa quanh quần kim bảo lớn đại phật trưởng ảnh từ đôi đến đầu một trường phá thiên trích viêm kiếm cùng lớn quyền va chạm nổ tung ầm ầm thiên không bị quần quận dư ba ba sắt trời đen ba phần k i m bảo thân ảnh cùng chu phương bị tạc bay vài dặm kim bảo tại không trung lăn lộn sớm biết không tới tiểu tử này lần trước đã cảm thấy hắn tả môn một đạo mở mịt thanh â m truyền đến giết hắn ta chỉ cần hắn hộp cái khác toàn bộ đều thuộc về ngươi chủ nhân mà chết điểm hóa vật sẽ tiêu thất tại hư không bên trong chủ nhân của thanh â m này dường như có năm chắc lưu lại chu phương điểm hóa vật hai kim bảo âm thầm thở dài cũng chính là ta chi thân cứng như bàn thạch biến thành người khác đến sớm liền không có kim bảo tại không trung dừng lại thân hình nhất chuyển phương hướng tiếp tục hướng chu phương đánh tới kim bảo tay trái bao tay tại vừa mới chiến đấu bên trong bị tạc hiếm n nhưng là tay của hắn lại giấu vào trong tay áo không khiến người ta trông thấy chương một trăm bảy mươi hai kim bảo thân phận chương một trăm bảy mươi hai kim bảo thân phận nhất kích về sau chu phương khí hơi thở rơi xuống về tới nguyên bản c cấp sơ kỳ thực lực kim bảo khí thế hung hăng đánh tới chu phương lập tức q u a y người hướng thập vạn đại sơn chạy ra ngoài rút lui hát tháp nhĩ hiểm hộ vân bắt rút lui chu phương bên cạnh trốn vừa kêu nói hát tháp nhĩ cùng vân bắt đều áp chế đối thủ lui vô cùng thong dong chu phương hiện trạng liền tương đối thảm bị rét ôm đầu chạy trốn vừa mới kia là phật môn kỹ pháp ngươi là người trong phật môn cánh tay của ngươi hạ cất giấu cái gì n g ư ơ i đến cùng là ai chu phương tiếp liên hỏi kim bảo không để ý đến chu phương vấn đề t r ự c t r ự c hướng chu phương đánh tới chu phương trong tay xuất hiện ba tấm thẻ thư không triệu hoán a khải còn thừa số lần hai còn có một trương phi đi thẻ không biết bay là không có tư cách cùng b ê cấp đại năng giao thủ một đạo mọc ra quang ảnh cánh lục sắc quần áo bó thiếu niên xuất hiện tại không trung c cấp sơ kỳ chu phương thư không triệu hồi ra a khải có c cấp trung kỳ thực lực a khải không có tóc ngươi không lại a. a khải hư ảnh triệu hoán hư ảnh không biết nói chuyện chỉ có thể lấy trầm mặc phản kháng đầu t r ọ c thực hình đầu t r ọ c thẻ vĩnh cửu làm mục tiêu biến thành đầu t r ọ c một tháng d à i không ra mặt phát còn có thần kỳ hiệu quả cd tam thiên tam thiên sử dụng khoảng cách vừa vặn khôi phục từng sợi tóc đen bay xuống a khải khí tức tăng vọt khó khăn lắm đạt tới c cấp hậu kỳ đã mất đi tóc cá khải một túi gạo kháng còn kháng cái c ọ g lông a tóc ta đâu khải hoàng đại gia hỗ trợ chơi hắn a chu phương cấp tóc trốn ra phía ngoài đi kim bảo tới gần a khải tam môn đều mở ngăn k h t hắn phải qua trên đường mở cửa mở khải kinh mạch toàn thân hở ra năng lượng tại chúng quanh thân thể phun trào cha khác lạp năng lượng như hùng hậu như nước hưu môn mở khí tức tiếp tục tăng vọt a khải trong mắt chiến ý phun trào sinh môn mở thân thể bắt đầu sung huyết biến đỏ thân thể bắt đầu phát ra năng lượng màu xanh lục có thể đá ra kết cục đôi chân dài một cước mang theo quần quận khí lang đá vào kim bảo m ắ t kim bảo đưa tay ngăn cản vê anh một đạo đạo khí lãng thổi lật r a phụ cận đại thụ kim bảo thân hình không khỏi dừng lại a khải côn bạo tiến công ngăn cản lại kim bảo thân ảnh chu phương quay người lần đi giầm g ầ m giấm oanh minh không ngừng chuyển đến thiên đ i ệ rung động c cấp đỉnh phong a khải lấy mệnh tương bác mạnh mẽ chặn kim bảo một mươi giây đồng hồ cuối cùng vẫn bị kim bảo nhất quyền đánh xuyên bụng a khải hóa thành sương mù tiêu thất tại không trung ba tấm thẻ chỉ có thể cản hắn một mươi giây đại năng cường giả chiến lược lay trời c một, một, một đạo đạo điểm sáng tại chu phương trước mặt hội tụ thành chữ nhưng cái này đáp án chậm chạp không cách nào hình thành tứ phương thiên địa phản phất bị làm tức giận không trung mây đen dày đặc đất dung núi chuyển tiệu từ này làm tức giận nó ha ha khi bảo tại chu phương phía sau đổi theo hắn có chút cười trên nôi đau của người khác chữ thứ nhắc nửa bộ phận trên vừa mới thành hình liền bị một đạo đột nhiên xuất hiện mênh mông như khói vĩ lực đánh tan cỗ lực lượng kia đang đánh tán chu phương vấn đáp thẻ đồng thời còn khiến cho hắn thân hình dừng lại a khải ngăn chặn mười giây đồng hồ lập tức lãng phí ba giây dựa vào nơi này liền hỏi đáp thẻ cũng không thể dùng đến cùng là ai có thể có như vậy thần thông q u ả n g đ ạ i vấn đáp thẻ một cơ hội cũng chỉ đổi lấy nửa chữ chữ thứ nhất nửa bộ phận trên không biết là nói chữ vẫn là ngạy chữ chu phương trong tay xuất hiện lần nữa một cái thẻ vẫn sức chờ phát động kia là lạc thân thẻ kim bảo thay thế truy kích tốc độ trong nháy mắt chậm lại kia tấm thẻ hắn dường như biết chút ít cái gì kim bảo cùng chu phương hai người một đuổi một chạy cũng không lâu lắm chu phương liền chạy ra thập vạn đại sơn phạm vi kim bảo không khỏi dừng ở không t r u n g dường như từ bỏ truy kích ngăn cản hắn không thể để cho hắn ra ngoài mờ mịt thanh âm tại kim bảo trong đầu vang lên kim bảo trả lời ta tận lực vừa mới thụ điểm vết thương nhẹ ra ngoài bắt hắn trở về trong núi giết chết vì ngăn cản hắn thăm dò thân phận của ta lần này ta ít nhất phải ngủ say ba tháng kim bảo trầm mặc hồi lâu chậm rãi gật đầu nói t u t chu phương chạy ra thập vạn đại sơn tại ngoài núi lẳng lặng chờ đấy cái này kim bảo nếu như cũng là mượn lực giao động mới có thực lực như vậy vậy hắn ra thập vạn đại sơn nhiều nhất chỉ có c cấp đỉnh phong thực lực cũng không phải là không thể g i ế t ngắn ngủi ba giây đồng hồ kim bảo liền theo trong rừng r ẫ m bay ra đáp xuống chu phương trước mặt có chút thanh âm kinh ngạc tại chu phương trong đầu vang lên ngươi vậy mà không có trốn chu phương kinh ngạc hơn thực lực của ngươi vậy mà không có rơi xuống ha ha chỉ có cảnh giới đỉnh phong có thể mượn lực đột phá ta không được ca kim bảo lắc đầu giải thích nói chu phương nhất xứng sở có ý tứ gì quay đầu tinh tế tưởng tượng chu phương phát hiện sáu vị mượn kẻ l ư ợ mạnh hai vị b cấp đ ỉ n h phong bốn vị c cấp đ ỉ n h phong đều là ở vào cảnh giới đ ỉ n h phong vốn cho rằng là vì chiến lược tối đại hóa mới như vậy lựa chọn không nghĩ tới cái này mượn lực lại có hạn chế kỳ thật cũng không phải cái gì mượn lực bất quá là giải trừ t ì n h cầu này bên trên pháp tắc công s i ề n g để bọn hắn khôi phục nguyên bản nên có cảnh giới kim bảo rất kiên nhẫn giải thích không có chút nào vội vã muốn giết chu phương cảm giác là nằm chắc thắng lợi trong tay vẫn là có ý định khác gông s i ề n g chu phương nghe không hiểu ở cái tinh cầu này c cấp phía trên liền có tu hành công xiềng về sau ngươi liền sẽ đã hiểu kim bảo thanh em tại chu phương trong đầu vang lên chu phương nhìn chăm chú kim bảo trong tay lạc thần thẻ chậm rãi dơ lên thư không triệu hoán lạc thần sử dụng khoảng cách một tháng hiến tế ẩn chứa năng lực vật phẩm triệu hoán dị thứ nguyên đê giai thần linh lạc thần thực lực từ hiến tế vật phẩm năng lực quyết định lạc thần ngàn vạn tinh huy chiếu thế gian cựu thiên n g â n hà che mênh mông kim bảo dường như cảm nhận được lạc thần trong thẻ lực lượng vội vàng lui lại hai bước hai tay lắc lư、000. đừng kích động chúng ta không động thủ muốn động thủ ta cũng sẽ không cùng ngươi nhiều lời chu p ư ơ n g nhất nhìn thấy kim bảo lộ xuất thủ trưởng kia kim đúc giống như không sương hoảng sợ nói là ngươi hằng n h ị viễn ách kim vào nhìn một chút chính mình vô ý lộ xuất thủ trường đành phải lấy xuống khăn trùm đầu nói rằng lộ ra kia kim quang loẹ loẹ xương đầu xương đầu trong hai mắt h u lan quang mang lấp lóe ha ha chúng ta lại gặp mặt chu phương tiểu hữu vì cái gì chu phương có chút thất vọng hắn nguyên bản đối hằng nhị viễn còn có mấy phần hào cảm ngày đó hắn cùng chu phương lần thứ nhất gặp nhau hắn là vì quốc chiến sĩ phật môn đại sư phục sinh còn còn lại phật tính vì cái gì liền ngươi thì gia nhập vào cộng sinh hội ta bộ dáng này không cho phép tồn tại trên đời a cộng sinh hội là ta duy nhất lựa chọn chương một trăm bảy mươi ba ba cái vấn đề một trận giao dịch t r ư ớ c 173, ba cái vấn đề một trận giao dịch còn có ta không phải hàn g viễn ngoại trừ cái này một thân lực lượng cái khác cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào kim s á c khô lâu bên trong lam quang lấp lóe một lần nữa đeo lên mũ trùm ý thức truyền âm vang lên về sau ngươi có thể gọi ta kim bảo cái này đặt tên năng lực cũng là say còn không bằng hàng nhị viễn đâu chu phương hỏi vừa mới còn một bộ muốn giết ta bộ dáng hiện tại sao không độc thủ kim bảo lung lay đầu tiếng cười truyền đến ha ha ha nếu như có thể giết n g ư ơ i ta ngược lại thật giả không ngại giết người đã có thành tựu ta biết là giết không chết người trong tay ngươi tấm thẻ này tốt nhất cũng không nên tùy tiện sử dụng kim bảo cũng là rất có tự mình hiểu lấy bất quá hắn đối chu phương trong tay lạc thần thẻ rất là kiềm kỵ thẻ này cùng cái khác thẻ có khác biệt gì chu phương tò mò hỏi lời giống vậy hát tháp nhị cũng đã nói kim bảo lắc đầu không để ý đến chu phương vấn đề tự mình nói rằng cùng ngươi làm cái giao dịch như thế nào chu phương đạo giao dịch gì trả lời ngươi ba cái vấn đề cho ngươi thêm ba cái tin tức ngươi lần sau điểm hóa trái cây cho ta kim bảo bại lộ chân thực ý đồ ngoại trừ vị bên trong kia thân phận hắn hỏi đều có thể kim bảo nói bổ sung ân vật sống cùng điểm hóa vật không cách nào lại bị điểm hóa ngươi đã là điểm hóa vật thế nào muốn trái cây này chu phương không rõ kim bảo ý tứ kia trái cây màu vàng l ó n g là chu phương năng lực ngoại trừ điểm hóa vật phẩm bên ngoài không cách nào cấp lấy đi kim bảo nói cái này không cần ngươi quan tâm ta tử có biện pháp hấp thu nói ngươi cùng vạn sự thông như thế chu phương không tin cái này vừa mới phục sinh không bao lâu khô lâu có thể biết nhiều như vậy chẳng lẽ là vị bên trong kia nói cho hắn biết vậy cũng không có khả năng à cũng chưa nghe nói qua vị kia thần cho tín đồ làm cương vị trước huấn luyện kim bảo không thèm để ý chu phương chất vấn nói vạn sự thông không dám nhận bất quá ngươi muốn biết ta hẳn là đều biết ba cái vấn đề đổi chu phương nhất kiện điểm hóa vật chu phương do dự đây rốt cuộc có đáng giá hay không đâu chính mình là nhất tinh điểm hóa người có thể điểm hóa số lượng vốn là ít đến t ư ơ n g cảm kim bảo thấy chu phương do dự tiếp tục nói tin tức của ta cam đoan ngươi cảm thấy đáng giá hh ắ c ắ c biến thành người khác cho ngươi điểm hóa trái cây được hay không chu phương hỏi chu phương quá hiếm có cho kim bảo tìm c ự u tinh điểm hóa người đến người ta số lượng nhiều bao a n no kim bảo khinh thường chỉ chỉ sau lưng cộng sinh hội có là điểm hóa người yếu điểm hóa người còn cần tìm ngươi ta chỗ này chính là điểm hóa người trại tập trung không cần vẽ vời thêm chuyện vậy tại sao muốn ta chu phương liền khâm phục khó được ta tương đối thương không đây coi là vấn đề thứ nhất sao kim bảo lấy ra một t r ư ơ n g ma pháp khế ước nhét vào chu phương trước mặt ách lòng hiếu kỳ có chút nặng không cách nào cự tuyệt ta nhưng là mình có vấn đáp thẻ a rời đi thập vạn đại sơn liền có thể bình thường sử dụng cùng lắm thì về sau lại rút đi hỏi nhiều ít vấn đề không được muốn làm cái này hố to giao dịch ta cự tuyệt chu phương đem ma pháp khế ước thu nhập tùy thân không gian bên trong cái này đông tây giá trị mấy trăm nghìn đâu tịch thu tịch thu kim bảo ngạc nhiên khế ước này tựa như là ta kim bảo lung lay đầu chu phương cái này thao tác hắn nhìn có chút không h i ể u k i a đổi một cái giao dịch trả lời ngươi ba cái vấn đề ngày khác là ta ra tay một lần kim bảo lùi lại mà cầu việc khác chu phương liền buồn b ự c ngươi đây là nhất định phải trả lời ta vấn đề là không phải nếu là ta không có vấn đề đâu không kỳ thật chu phương hiếu kỳ địa phương thật nhiều chu phương tiếu cười nói t ố t chỉ cần không vi phạm đ ạ o nghĩa đừng để ta chịu chết ta hết sức nỗ lực khế ước liền không k h q u á lãng phí có xấu hổ hay không kia khế ước là ta ra kim bảo nghĩ, nghĩ. gật đầu đồng ý chu phương là hắn đầu thứ hai đường ra tại tinh cầu này hắn có thể lôi kéo người không nhiều coi như kết một thiệt duyên dù là chu phương ngôn mà không tín hắn cũng không tổn thất gì thập vạn đại sơn bên trong vị kia thân phận không cần phải nói còn lại muốn hỏi vấn đề liền không nhiều lắm chu phương hỏi thứ một cái nghi vấn ngươi vì sao lại có thể trở thành cộng sinh hội chủ tịch hắn hỏi là có thể không phải muốn có tài đ ứ c gì kim bảo bất quá vừa mới đột phá trở thành bê cấp sơ kỳ đại năng cường giả dựa vào cái gì có thể khống chế bê cấp đỉnh phong vu viên cùng thị tâm mị hồ ta cái gì chủ tịch bất quá là một cái truyền lời ống mà thôi kim bảo nói rằng chu phương trong lòng hơi động có chút manh mối bị liền đến cùng một chỗ ta đã biết hắn là một cái điểm hóa vật chu phương tìm tới đáp án kim bảo ân cái này như thế nào bị chu phương đoán được ta trước đó v à i hạ bẫy dập lấy hắn toàn trí toàn năng năng lực nhất định biết nhưng là cộng sinh hội r a hòa rơi xuống giải thích do cộng sinh hội người cũng không có thu được thông c h i điều này nói rõ cái gì giải thích do hắn không cách nào cũng thường xuyên cùng cộng sinh hội liên hệ như thế việc nhỏ liền không cần thông c h i bọn hắn mà ngươi lại có thể cùng hắn giao lưu trở thành truyền lợi ống cho nên hắn cùng ngươi có chỗ tương đồng ngươi có cái gì đặc điểm cùng cộng sinh hội người khác biệt một n g ư ờ i là người trong phật môn hai n g ư ờ i là điểm hóa vật vậy hắn cũng khẳng định là cái này một trong hai không phải nào đó phật môn vĩ lực chính là điểm hóa vật chu phương thông qua kim bảo một câu đẩy đổ ra nhiều như vậy tin tức vậy sao ngươi xác định hắn là điểm hóa vật kim bảo hỏi chu phương không để ý đến kim bảo vấn đề đi tới đi lui sờ lên cầm tư tắc lấy tiếp tục nói ta có một loại truy tung trí năng vừa tiến vào thập vạn đại sơn liền bị hắn tắc ngang giải thích rõ năng lực của hắn cực hạn tại thập vạn đại sơn bên trong ta tiến vào thập vạn đại sơn hoa phúc số mệnh đều bị hắn khống chế hắn còn có thể hô phong hoa n ũ làm núi đá sụ đổ nước sông vỡ đê năng lực gần như thần nhưng hắn cực độ muốn giết ta lại không cách nào tự mình độc thủ không phải nào đó cường đại tồn tại bị phong ấn chính là vật gì đó vừa mới thức tỉnh ý thức không cách nào di động không cách nào tự mình hiện thân kim bảo không nghĩ tới chu phương n h ấ t cùng hắn một cái vấn đáp thôi diễn ra nhiều như vậy chi tiết người chờ u á i dày đừng đánh vào ta chu phương dựng thẳng lên tay ngăn chở kim bảo ý thức giao lưu tiếp tục nói kết hợp hắn loại loại năng lực không thế nào giống cường giả bị phong ấn mà là một loại nào đó điểm hóa vật hẳn là cùng thập vạn đại sơn có liên quan điểm hóa vật càng quan trọng hơn là hắn vô cùng muốn giết ta mà ngươi cũng muốn ta điểm hóa trái cây mục đích của các ngươi hẳn là là giống nhau có lẽ trên người ta điểm hóa năng lực chính là các ngươi loại này có bản thân ý thức điểm hóa vật cần có cho nên ta kết luận hắn là điểm hóa vật mạnh hơn ngươi lại cùng thập vạn đại sơn có quan hệ hắn chính là thập vạn đại sơn bản thân là không phải bất quá ai có thể điểm hóa hắn đâu điểm hóa năng lực là có thể tích hạn mức cao nhất nếu không người người đều đi điểm hóa tinh cầu này vậy còn không vô địch tại thế có chút hóa người nếm thử điểm hóa hỏa tiễn thu được hỏa tiễn cửa khoang có chút hóa người điểm hóa đại sơn thu được một tảng đá lớn c ò n có điểm h ó a n g ư ờ i v ụ n g một đi điểm hóa h n trăm i cuối n t t khối bảy tinh dậy hắn l mươi Vô bốn ngọn h g h i m c h n g một mươi năm quả phát tác gông xìm bí t r ư ớ c 174, ngọn cây mười năm quả phát tác gông s i ề n g bí thật sự là thông minh đoán tám chín phần mười ngươi liền coi hắn là thập vạn đại sơn a biết thân phận của hắn đối với ngươi không có chỗ tốt ngươi nghĩ kỹ vấn đề thứ hai sao kim bảo không muốn hắn lại tiếp tục tìm tòi chu phương minh bạch kim bảo như không muốn nói hắn cũng đoán không ra có thể biết những này cũng không xê xích gì nhiều là lựa chọn gì ta chu phương hỏi vấn đề thứ hai kim bảo vì cái gì chỉ cần mình điểm hóa trái cây những người khác không giống sao kim bảo hỏi lại ngươi thời điểm t h ứ t tỉnh tới linh hóa ngọn cây a thì tính sao chu phương không hiểu ngọn cây trái cây không phải liền là nhan sắc k i một m chút năng lượng nhiều một chút mà thôi kim bảo do dự hồi lâu nói rằng kỳ thật không nói gạt ngươi cái này cái này giữa thiên địa điểm hóa chi lực có hạn giữa thiên địa tất cả năng lượng bên trong cũng ẩn chứa vi lượng điểm hóa chi lực ước chừng chiếm chừng một thành thiên hạ điểm hóa người lại chiếm một thành linh hóa ngọn cây mười năm kết trái một lần một quả liền chiếm một phần mười đây chính là ngươi không giống bình thường chỗ ngươi là thế gian này trước mắt duy nhất chiếm cứ một thành điểm hóa chi lực điểm hóa người siêu năng thời đại mở ra mới mười năm chu phương lấy được là linh hóa ngọn cây bưng kết viên thứ nhất trái cây chu phương chiếm một thành điểm hóa chi lực thiên địa cùng cái khác điểm hóa người đều chiếm một thành vậy thì chỉ còn lại bảy thành vậy còn dư lại chỉ có bảy thành bảy mươi năm sau liền cũng đã không thể thức tỉnh điểm hóa người chu phương c h â n kinh đó là cái k ì n h bạo tin tức sai ai nói cho ngươi điểm hóa học viện linh hóa cựu huyền tháp chiếm bảy thành vấn đề này làm ta đưa ngươi ngươi còn thừa lại một vấn đề cuối cùng kim bảo nhắc nhở đừng có lại hỏi cái này chút không có ý nghĩa vấn đề ếch vậy cũng là vấn đề tốt ta tốt ta ta ngẫm lại chu phương không xoắn suýt tại điểm hóa người vấn đề cái này kim bảo dường như thật là vạn sự thông dường như cái gì đều hiểu dường như kia hỏi hắn thu hoạch được điểm hóa chi lực có thể như thế nào kim bảo sự tình cùng mình có liên c ế t gì thuần túy lòng hiếu kỳ không thể làm hỏi hắn cộng sinh hội đối kia hư hư thực thực thập vạn đại sơn c h i linh ý nghĩa hỏi thì có ích lợi gì phạm nhân còn thu tín đồ bị thúng chi nguy thần còn là vấn đề lạc thần thẻ kỳ quặc tiểu hắc đều biết cần gì phải hỏi hắn chu phương quyết định hỏi một vấn đề khác trước người nói pháp tắc g ô n g xiềng là cái gì những vấn đề khác đối chu phương vô ích nhưng vấn đề này có lẽ chỉ có kim bảo có thể trả lời cũng cùng chu phương về sau tu luyện cùng một nhịp thở ở cái tinh cầu này tu luyện đến chiến vương thứ nhất chính là người tu luyện bọn hán dụng công pháp bên trong tầng thứ cao hơn lực lượng đi bài trừ tăng thêm các loại phụ triện đan dược cùng trận pháp phụ tá coi như như thế đột phá b cấp người cũng lác đác không có mấy sát xuất thành công thấp thứ hai là dị năng giả dị năng thức tỉnh nhưng không có thiên phú tu luyện công pháp vô dụng chỉ muốn tìm ẩn chứa pháp tắc chi lực cùng thuộc tính năng lượng hấp thu đến đột phá dị năng giả đột phá tỷ lệ so người tu hành thấp hơn bởi vậy cao dai trong vòng luận quẩn phần lớn đều là người tu hành chu phương giật mình trách không được toàn cầu b cấp trở lên cường giả đều ít đến thương cảm trong nước đăng ký khắp nơi án c cấp cường giả tiếp cận hai trăm vị mà b cấp đại năng bất quá ba mươi vị tả h ư u c cấp trở xuống coi như tu luyện cơ sở nhất ép cấp nạp khí quyết cũng có thể t ầ g t ầ g b ộ t phá chỉ là độ khó cao một chút mà thôi c cấp trở lên siêu năng giả người tu luyện đột phá vấn đề chu phương xác thực không biết rõ trước đó đốc cảnh cục trong tư liệu cũng không có tin tức tương quan dường như biết khó lường chuyện chu phương nhất trận tư tắc tiếp tục hỏi kia mỗi một bộ công pháp đều chỉ có thể thành tựu một vị b ê cấp cường giả còn có đ á m yêu thú đâu bọn hắn không có công pháp a cũng cùng dị năng giả như thế vấn đề của ngươi hỏi xong kim bảo quay người chuẩn bị rời đi ba cái vấn đề hỏi xong cũng không thể nhường chu phương người này vào phiêu chu phương yếu ớt nói ách ta cảm thấy đây là cùng một vấn đề a đều là liên quan tới pháp tắc công s i ề n g hơn nữa chúng ta giống như không có ký khế ước ngươi phục vụ ta không hài lòng xoa bình trả hàng kim bảo thân hình dừng lại hôm nay mới biết kim cương vì sao trận mắt tính toán n tự nhiên n t t h gió h có bọn hắn biện pháp kim bảo nói xong nhanh chóng rời đi liền sợ chu phương lại được một tấc lại muốn tiến một thước chu phương đối với kim bảo bóng lưng hô ta muốn thông chi quan phương cao tầng bọn hắn nhất định sẽ tới tiêu diệt cộng sinh hội xem ở ba cái vấn đề phân thượng cho ngươi một cái cơ hội chạy trốn bọn hắn sẽ không tới thời buổi dối loạn còn tới t r e o chọc cộng sinh hội đây chính là tự tìm đường chết húng chi nó hắn không gì không biết lá bài tẩy của ngươi hắn đều tin tưởng ngươi hát x à ngươi l à thần ngươi lò luyện còn có kia tam sát kiếm ở trước mặt hắn không có bí mật quốc gia của ngươi cũng giống vậy k i m bảo sau cùng truyền âm vang lên thân hình nhanh chóng biến mất tại trong rừng biết người biết ta trăm trận trăm thắng cộng sinh hội phía sau thần không gì không biết liền không sợ bất kỳ thế lực nào phách lối như vậy chu p ư ơ n g không tin tả lấy ra điện thoại hắn đột nhiên nghĩ đến giải thích thế nào chính mình tại hai vị trí tôn cường giả dưới tay trốn chết đây này đem cộng sinh hội nói yếu đi sợ hấu người một nhà bình thường nói đi chính mình không cái gì đều bại lộ ngâm lại suy nghĩ lại một chút không bao lâu trận trận oanh minh chuyển đến vân bắt cùng hát tháp nhị g i ế t đi ra vân bắt sách theo cẩu lục thi thể hát tháp nhị to lớn thân rắn đứng ở thập vạn đại sơn xuất khẩu bên giới khí tức chấn động chấn nhiếp nàng giảm vũ huyên mang theo cương thi đường tăng cùng thị tâm bị hồ tại thập vạn đại sơn bên trong song phương xa xa đối lập vũ huyên hai người không dám ra đến tại trong núi lớn đều đánh không lại hát tháp nhĩ nếu là đi ra đại sơn hẳn phải chết không nghi ngờ về phần huyết lang thoáng có chút chật vật sâu ở phía sau ngựa ư không có quá nhiều thường thế chỉ có điều hắn lại thành công đem một vị đồng đội cho h i ể m hội chết ha h a mấy vị sao không đổi u có bản lĩnh liền đội theo ra đến a chu phương tại hát tháp nhĩ sau lưng kêu gạo vừa mới truy có thể h u n g hiện tại sao không cùng vũ huyên sắc mặt lạnh lùng t hừ tiểu tử can dỡ bất quá ủy vào cái này hát xả trí lực có gan ngươi tiền đến có gan ngươi đi ra lao biên thái luân thi đam mê tiểu tử túi có gan ngươi tiền đến Ta l ộ t da c đạo hát quang hiện lên hát tháp nhĩ về tới chu phương ý thức hải ta thương thế tái phát muốn bế quan nghỉ ngơi chữa vết thương có gan ngươi chu phương thanh nhâm càng ngày càng nhẹ kháo sơn không có tốt hoảng vũ huyên thấy thế phá lên cười ha ha ha tiểu tử người sao không cùng chương một trăm bảy mươi lăm cựu liên nguyên anh t r ư ớ c 175, cựu liên nguyên anh thị tâm mị hồ vũ huyên hai người đang chuẩn bị ra ngoài đuổi bắt chu phương kim bảo xuất hiện ý thức truyền âm nói rút lui à thần lâm lực lượng nhìn đến kia hát xà lúc nào cũng có thể dết ra đến ách vừa mới bước ra một bước vũ huyên rút về bước chân thị tâm mị hồ sắc mặt có chút tái nhợt xóa đi vết mò ở khoe miệng không nói một lời quay người rời đi chu phương hai mắt tỏa sáng đối với vũ huyên hồ đến à, ba ba ngay ở chỗ này tới ta mua cho ngươi đường vũ h u ê n khỏe mắt cơ bắp có cắp một chút h ử thả ngươi một con đường sống ảm ảm chu phương đối với vũ huyên bóng lưng miệng p h u n hương thơm cực điểm trào phúng bê cấp đại năng đâu bình thường đều không có cơ hội mắng cũng không g ă n mắng hôm nay tận h ừ n g h u n g chi vũ huyên phản bội quốc gia phản bội nhân loại tội lôi đang chém người người có thể phung chi vũ huyên bóng lưng rời đi có chút run r à y nơi xa dấu ở trong rừng cây huyết lang yên tĩnh quay người rời đi vừa quay người lại ân cái này chim sẻ khá quen xong đời bị phát hiện ba vị chủ tịch đều không tại vân mậu ngữ cùng chu phương ta muốn đánh hai muốn chết muốn chết ta không nhìn thấy người ta cái gì đều nhìn không thấy ta mù đại chiến cùng một chỗ liền trốn đi hòa vân tước lúc này đang lặng lẽ trên mặt đất chậm rãi x ê dịch phía trước tám trăm m l i ề n có thể ra thập vạn đại sơn phạm vi đột nhiên bị một đạo bóng ma bao phủ ngẩng đầu một cái ân cái này lan g khá quen người không nhìn thấy ta không nhìn thấy ta ta chỉ là một cái bình thường nhỏ chim sẻ huyết lang từ từ nhắm hai mắt hai tay hướng về phía trước thăm dò dường như người mù đồng dạng chậm rãi tiến lên hòa vân tước chân thân trên mặt đất chậm rãi nhúc ních theo huyết lang phía dưới xoa chân mà qua ai yêu thật không t i ệ n cọ tới ngón chân út không sao cả ta bị tháo thịt g i hòa vân tước khắt máu c ù nhị g lang. n thú lập tức trầm mặc không nói tiếp tục hướng hai cái phương hướng chậm rãi tiến lên vừa ra thập vạn đại sơn hỏa vân tức hưng phấn nào h về phía chu phương chủ nhân ta nhớ ngươi muốn chết vừa mới vị kêu hát x à trí tôn xưng hô như thế nào a cũng là chủ nhân chiến s ủ n g sao về sau chúng ta có phải hay không chính là h u y n h đệ ta có thể hô đại ca hắn sao cái này to bằng bắt đuổi muốn bốc chặt con hàng này vừa mở đánh liền chạy thật là một cái cơ linh thú chu phương bạch hỏa vân tức một cái nói rằng hắn gọi tiểu hắc ngươi có thể gọi hắn hắc đại ca nhỏ hỏa vân tức lập tức nhớ ra cái gì đó hoàn toàn không nói gì dục vọng bắt đầu nói một mình ta gọi khuyết bạch trúc tên ta là khuyết bạch trúc đối ta chính là khuyết bạch trúc ta là cầu lục thi thể chân thân lục đạo linh cầu đầu của hắn bị vân bắt nhất trường đập nát một quả sáu màu vóng ánh tảng đá xuất hiện lục đạo linh cầu tinh hạch b cấp sơ kỳ tinh hạch l ã o vân bắt n g ư ơ i phát chu phương kém chút chạy xuống nước bọn c cấp yêu thú tinh hạch giá trị năm mươi vạn đến bảy mươi vạn nhưng b cấp yêu thú tinh hạch giá trị lại bao nhiêu lần tăng lên giá thị trường một vạn còn có tiền mà không mua được lúc này biết một ít bí mật chu phương biết đại khái nguyên nhân b cấp hung thú tinh hạch có lẽ chính là dị năng giả đột phá vật liệu một trong vân bắt cầm tinh thạch xem đi xem lại có chút hiếu kỳ nói không nghĩ tới bọn hắn tạm thời tăng thực lực lên liền tinh hạch cũng được đề thăng chất lượng cũng cùng bình thường b ê cấp tinh hạch không khác trải qua kim bảo giải thích chu phương biết những n à y hung thú là bị tạm thời giải trừ công xiềng bởi vậy trở thành chân chính b ê cấp hung thú cái này tinh hạch cũng tự nhiên là thật đang b ê cấp tinh hạch chu phương tư tắc một hồi nói rằng xem ra chỉ cần thực lực bọn hắn ở vào b cấp lúc kích giết bọn hắn lấy được tinh hạch chính là b cấp cho ngươi một quả một người một quả vân bắt ném ra một viên k h ắ c tinh hạch mỉm cười đây là lớn nham khỉ tinh hạch bị vân bắt đánh g i ế t sau kịp thời cho thu vân bắt ra thịt trắng hớt tuyết đảo đôi mắt đẹp thêu màn p h ụ d u n g cười một tiếng mở chu phương n h ấ t trong nháy mắt nhìn ngây dại vân bắt phát hiện chu phương một cái ánh mắt chừng một cái chu phương lấy lại tinh thần nhìn một chút trong tay màu vàng nhạt bê cấp tinh hạch cũng không k h á c h khí nói rằng vậy đa t ạ n ân không đúng dung mạo của ngươi thế nào chu phương lúc này mới phát hiện vân bắt dung mạo không có che lấp tu vi cũng vẫn còn bê cấp sơ kỳ trạng thái phong ấn vô dụng vân bắt cười khổ một tiếng lần trước xin phép nghỉ đi hiệp trợ tiêu diệt các tỉnh hung thú lại giải phong một lần đả thương căn cơ mới kết sáu đoá c ử u liên nguyên anh trở về muốn bị sư phụ m ắ n g chết về sau muốn đột phá hóa thần ngực kỳ cũng khó chu phương không hỏi có tốt hỏi một chút vân bắt liền buồn từ đó đến vẻ mặt cầu xin người khác đột phá b ê cấp muôn vàn khó khăn vì cái gì các n g ư ơ i tu tiên liền nhẹ nhàng như vậy còn không hài lòng đã nói x o n g pháp tắc gông xình đâu khi bảo không phải lửa p h ỉ n h ta ai khẳng định là tu tiên bất ấp không có chút nào treo bê giác nội chu phương lấy ra một cái bất minh vật thể đặt ở vân bát sao trước mặt thử xem có thể hay không chữa khỏi người căn cơ căn cơ bị hao tổn cũng coi là thương tích a kim bình quả hẳn là có hiệu quả a cường đại chữa thương đồ ăn sau khi phục dụng có thể cưỡng chế khôi phục bất kỳ thương tích gì khiến cho trạng thái đạt tới viên mãn căn cơ chi sáng tạo dược thạch không linh xứng với cưỡng chế hai chữ a vân bắt nhìn lên trước mặt phương này không v ư ơ n g tròn cũng không tròn kỳ quái vật thể hỏi đây là cái gì kim bình quả a chữa thương thánh phẩm vân bát cái này đông tây cái nào giảm dài giống quả táo không, chơi game vân bát hoàn toàn không biết cái này đông tây chu p ư ơ n g đỉnh đít s tạo thành kim bình quả nói rằng nghe nói có thể khôi phục bất kỳ thương tích gì người thử xem nghe nói ngươi theo ai nói vân bắt c a o mày cầm kim bình quả chu phương ở một bên thúc giục ăn đi thuận tiện nói cho ta cảm giác như thế nào tình cảm ngươi chưa ăn qua a kia đáng tin cậy không vân bắt có chút bất đắc dĩ cầm lấy kim bình quả tiểu tâm nghiêm túc cắn một ngụm nhỏ ân vân bắt răng trắng hơi lộ ra đôi mắt sáng sáng lên chu phương vội vàng hỏi thế nào đối thương thế của ngươi có trợ giúp a ăn ngon vân bắt nhất mặt rất là hưởng thụ dáng v ẻ thần đặc yêu ăn ngon đây là chữa thương cho ngươi nói ta đều muốn cắn một cái vân bắt thuần t h ụ liền đem p ụ ma kim bình quả ăn sạch sẽ a vân bắt thoải mái hô lên kia trên mặt biểu lộ kém chút nhường chu phương hiểu sai phi phi nhất định chỉ là quả táo ăn quá ngon mà thôi chu phương vô vô gương mặt của mình một cái trong suốt tiểu nhân xuất hiện tại vân b á t đỉnh đầu kia là vân b á t nguyên anh tiểu nhân bộ dáng cùng vân b á t nhất mô hình như thế thỏa thỏa là một cái phiên bản thu nhỏ vân bát quần áo đương nhiên cũng là có mặc nhỏ người thân mang tuyết trắng vân thường phía trên ấn có sáu đoá chiếu lấp lánh phấn hồng liên hoa đạo đạo kim mang quân quanh nguyên anh vân thường bên trên chậm rãi xuất hiện ba đoá màu hồng hoa sen so với trước đó sáu đoá cái này ba đoá màu hồng hoa sen có chút trong suốt như ẩn như hiện vẫn bắt mở mắt ra có chút kinh ngạc nói cựu liên nguyên anh phương pháp chỉ có tại kim đan kỳ có thể thành nén hóa anh một phút này chính là tiềm lực phát huy đến cực hạn thời điểm ta nguyên anh đã thành lại vẫn có thể lại nối tiếp cựu liên chưa từng nghe thấy trong sư môn cũng chưa từng có này ghi chép vẫn bắt mừng rỡ như đ i ê n chính mình căn cơ chi sáng tạo chữa trị tiền đồ tái hiện q u a n minh mặt khác ba đoá hoa sen trước mắt tuy là hư hảo nhưng lại đã có thể bổ tu kia nhất định ta kim quả táo toàn thế giới cũng là phần độc nhất chu phương đắc ý nói cố nén đau lòng duy nhất một phần phụ ma kim bình quả cứ như vậy không có chữa thương thánh phẩm a hao phí mười lần rút thẻ cơ hội rút tới cảm ơn người chu phương vân bắt đào đôi mắt đẹp ánh mắt sáng rực nhìn xem chu phương c h ư n một trăm bảy mươi sáu lò luyện tái khởi bảy thẻ hợp nhất c h ư n một trăm bảy mươi sáu lò luyện tái khởi bảy thẻ hợp nhất chu phương chính tâm thương mình phụ ma kim bình quả không có chú ý vân bắt biểu lộ k h o á t tay hảo nói rằng không sao cả chúng ta cùng nhau xuất sinh nhập tử chính là h ả o huynh đệ h u y n h đệ ha ha vân bắt thản nhiên nói lên đường đi thập vạn đại sơn biết rõ cũng cần phải trở về hòa vân tước không cứu nổi chủ nhân ngươi tự cung a chu phương nhẹ gật đầu phụ cận tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm à ngồi sáng sớm ngày mai chuyến bay trở về đánh không lại cũng vào không được ở chỗ này làm nhìn xem cũng không phải biện pháp hai người tại phụ cận trên trấn tìm quán trọ ở lại vì không lãng phí chu phương không nhìn h ỏ a vân tức phản đối đem hắn thu vào tùy thân không gian một bao khang xoáy phó dưa c h u ô n g mì thịt bò giải quyết hắn phàn nàn về phần hướng thượng cấp báo cáo cộng sinh hội nội t ì n h sự t ì n h ngày mai rồi nói sau m ộ ư ơ i một giờ đêm đêm đã khuya chu phương nằm ở trên giường ý thức hải hát tháp nhĩ đột nhiên phát tới hế ẩm thanh em chủ nhân cái kia kim bình quả còn có hay không cho ta cũng tới một cái thôi À、giống. Đem t ể chu phương có c h ú tra lúng túng nói t h khắp tư liệu cũng không tìm tới đông tây hát tháp nhĩ lại nhận biết vậy khẳng định là tốt đông tây mục tri tinh tác dụng ở chỗ giúp người lính ngộ một hệ phát tác ẩn chứa sinh mệnh tri lực có thể duyên thọ luyện ký cũng là lựa chọn tốt dùng để trị liệu thương thế cũng có chút phung phí của trời hát ơ n nữa lượng q u í dạng này đến tháp lắm t ể sử dụng. h nhĩ đem một chi tính bắn ra chu phương ý thức hải tiếp tục nói đến một trăm khỏa tinh thuần đá năng lượng ta bế quan một tháng có thể ép chế tương h thế một trăm khỏa người ăn cơm a chu phương nói rằng nói xong ra tay một lần một khối tinh thuần đá năng lượng hát tháp nhĩ tuần lột ra chủ nhân đừng làm rộn lần này ta toàn lực ra tay thương thế quá nặng đi tính toán hảo huynh đệ một trăm khỏa liền một trăm khỏa chu phương vẫn là nhịn đau theo tùy thân không gian bên trong lấy ra một trăm khỏa tinh thuần đá năng lượng hát tháp nhĩ trung thành tuyệt đối trung thực chất phác chu phương cái nào có ý tốt nhường hắn một mình liếm láp vết thương rét lạnh lòng người sự tình chu phương không làm cho ngươi cho ngươi thật tốt tu luyện à. hát quan loại lên một trăm khỏa tinh thuần đá năng lượng biến mất cảm ơn một chi tinh lớn nhỏ cơ năm tay là một phần xưng là một đạo ngươi cái này lớn chừng hạt đậu nhiều nhất một phần trăm nói không có tác dụng gì hát tháp nhĩ b ê quan chức nhắc nhở trung thực rắn đều học gian trá có phải hay không ta không cho ngươi tinh thuần đá năng lượng ngươi liền không nói chuyện này cũng đúng a bốn giấy hợp đi ra còn có thể có bao nhiêu lợi hại lúc này mới bình thường chỉ là lần trước hợp thành bỏ ra chính mình mười mấy khoả tinh thuần đá năng lượng lớn đau lòng len k e n một cái tin tức vang lên là viên hoa tin nhắn trong tin tức cho rất đơn giản trải qua viên hoa cùng họa sĩ g i ớ i các bằng h ư u thí nghiệm linh hoạt kỳ ảo giấy chỉ có thể tăng phúc dê cấp triệu hoán vật một thành thực lực c cấp sơ kỳ cũng chỉ có năm phần trăm tả hữu tăng phúc c cấp hậu kỳ triệu hoán vật linh hoạt kỳ ảo giấy liền cơ hồ vô hiệu nhưng linh hoạt kỳ ảo giấy vẽ lên triệu hoán vật về sau có thể lặp đi lặp lại sử dụng viên hoa bọn người vì đó định giá ư ớ c chừng giá trị một trăm nghìn đến m ư ơ i năm vạn nhất trương Toàn cầu cấp thị trường, có thể thấy được cuối á i n à cùng vẫn là linh hoạt kỳ ảo giấy bán hương chu phương lắc đầu cảm thán thế sự vô thường có lẽ ngày đó cơ giấy cũng có hạn mức cao nhất che đậy thiên cơ chỉ có một giây cũng chưa biết chừng kiệt khí hải giấy hạn mức cao nhất khả năng chỉ đồng đẳng với một vị ép cấp siêu năng giả năng lượng cái này cần thử qua mới thử cộng đồng a ta vì cái gì đối a bốn giấy như thế chấp nhất hợp thành điểm hàng cao cấp hắn không t h â m sao nhất nghiệm đến tận đây chu phương khó mà ngủ n g ngồi dậy tới đi hợp thành hàng cao cấp a hợp thành cái gì đâu chu phương linh quang l o i lên đúng rồi thẻ a thẻ của ta có thể hay không hợp thành đâu thử một lần đi chu phương lúc này cầm ra tất cả thẻ bài bắt đầu chọn lựa bảy cái chất liệu đều như thế hẳn là có thể hợp thành a một chương thật lâu vô dụng tọa kỵ thẻ hai tấm không thường thường dùng hưng ơ phấn dược thủy thẻ ném phân thẻ quên đi thôi vạn nhất hợp ra kỳ kỳ quái quái thẻ liền b i kịch kết giới thẻ còn có bốn chương còn thừa đây là phòng ngự thần thẻ giữ lại hai chương a ném hai chương tiến đi quyết đấu thẻ có bốn chương đem tiêu hao số lần còn có một cấp bậc ném b ả o hư không chịu h o á thẻ lựa chọn quan vũ vẫn là ngân giác đại vương dùng để hợp thành ngân giác đại vương a nhìn tây du ký cũng không phát hiện hắn có cái gì ra sức địa phương diễn viên quần l i ê như lấy đến y bảy thẻ xoay luyện chuyển sinh sở sáng đi triệu dãi khởi hoán thần lòng thành. Lò luyện khởi động, quang mang sáng lên. Không có đến năng thẻ Hợp chậm đủ, A. Lò l có ợ n không nhắc nhở, g khôi phục đủ thế a m t i dài ê n năng lượng, đầy đủ nhị dài hợp thành. Như hợp đầy đủ h t xem ra nguyên vật liệu cũng hoàn toàn không ảnh hưởng hợp thành năng lượng tiêu hao vậy sau này vẫn là hợp thành một chút cao cấp đông tây tương đối có lời nhớ tới trước đó vì a bốn giấy tiêu hao mười mấy khoả tinh thuần đá năng lượng chu phương có đôi chút cơ tim tắc nghẽn dấu hiệu một trận quan mang hiện lên lò luyện tin tức chuyển đến thu hoạch được lựa chọn tấm thẻ một chương chu phương xuất ra xem xét tốt một lựa chọn thẻ bảy thẻ hợp nhất về sau xuất hiện tại chu phương trước mắt là một chương tăng thêm gấp ba tấm thẻ hai tuyển một lựa chọn thẻ lựa chọn một tấm trong đó tấm thẻ lựa chọn thẻ bên trên vẽ lấy hai hình ảnh phía trên là một con gấu trúc ở giữa đường phân cách phía dưới vẽ lấy chính là một đầu cá sấu ếch nhìn xem hình tượng cái này hai tấm có lẽ đều là sùng vật thẻ kia rõ ràng là gấu trúc đáng yêu một chút cũng không thể là cái gì tinh hoa kia quá mức chu phương thi dương tấm thẻ xuất hiện trước mặt hai đạo ảo ảnh gấu trúc cùng cá sấu chu phương đưa tay điểm hướng về phía gấu trúc huyễn ảnh hội tụ biến thành một Không thể, hợp nhất lựa chọn thẻ tuyển ra, lại là một chương thẻ、lam. Chương này thẻ phát hình vô tuyển này bên trên, vẽ lấy một con trường trượng, hình tượng này liền vô cùng gấu tệ, một một trúc, tính. bảy bào, lấy lựa lại là lam. lam ra, ma mặc cầm vẽ xem xét tấm thẻ tọa kỵ thẻ triệu hoán tọa kỵ r ừ n g cây gấu trúc năng lực tầm bổ ngoại thương chỉ r ũ thuật năng lực hồi xuân nội thương chỉ r ũ thuật tuyệt kỹ sinh mệnh nở rộ phạm vi lớn tổng hợp chỉ r ũ thuật đương nhiên đây là tọa kỵ có thể c ư ỡ chỉ là nó tương đối lười bổ sung may mắn có thể cưỡi chỉ là nó tương đối lười chu phương nhìn có chút không hiểu còn có gấu trúc liền gấu trúc thêm rừng cây hai chữ là vì cái gì chẳng lẽ còn có tuyết địa hùng mèo phải không nhìn thẻ này si đi, tương đương với cái này rừng cây gấu trúc có thể vô hạn sử dụng chu phương quả quyết sử dụng tấm thẻ một cái một người cao gấu trúc xuất hiện vô cùng đáng yêu mặc kia thảo trường bảo màu xanh lục tay cầm màu nâu chất gỗ phát trượng chu phương thế nào đều không có ý tứ cưới đi lên cân nhắc liên tục vẫn là quyết định thử một lần cái này tọa kỵ lên cân nhắc l i n t c vẫn là quyết định thử một lần cái này a k hiệu quả nói không trừng thời khắc m u c c h ể làm n h thật vất vả bò lên trên rừng cây gấu t r ú c bà vai nó đặt mông ngồi trên mặt đất bắt đầu thở làm cái gì ngươi là chỉ tọa kỵ a có phải hay không nên có một chút tọa kỵ bản thân tu dưỡng